t r ă m sáu ư ơ i hai chỗ r ử a thôn t r ă m sáu ư ơ i hai chỗ r ử a thôn chu hy thịnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đầu tiên là đem sinh ra kẽ hở đã ngủ như chết tiểu thanh lôi xuống sau đó hỏi ta như vậy dễ dàng bị người ta mang đi các ngươi liền làm mà không để ý yên tâm liền làm m ấy cái phàm nhân mà thôi diễm hổ lười biếng nói ra lại nói nếu để cho ngươi một mực đợi ở chỗ đó vạn nhất bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện khó tránh khỏi lại là một phen khó khăn chắc trở mà thân thể ngươi lại bị hao tổn nghiêm trọng ta nếu là lại sử dụng bản nguyên tất nhiên sẽ đối ngươi tạo thành nghiêm trọng hơn tổn thương cũng k h ô bất h trông cậy vào quá tiểu thanh bây giờ thực lực đã tương đương với nhân tộc luyện khí tam tứ trọng mặc dù thông nhân tính lại vẫn sẽ không nôn nhân ngữ đã nói do hắn huyết mạch m n u manh trí tuệ cũng không thể coi là cao bao nhiêu diễm hổ nói như vậy ngược lại là không có nói sai mặc dù yêu tộc thực lực thường thường đều mạnh hơn tại nhân tộc nhưng nếu là trí tuệ thấp l ờ i nói vậy cũng bất quá là cường đại chút giá t h ú thôi đương nhiên tốt đối phó rất chu hy thịnh suy tư trong đó lợi hại cũng biết diễm hổ tùy ý phạm nhân đem hắn cứu đi là cử chỉ sáng suốt lại là đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì một bên lục lọi đệm chăn một bên vội vàng hỏi ta những cái kia bảo vật đâu mẹ ta cho ta trận bàn đâu chỉ bất quá trên người hắn ngoại trừ một đầu mảnh ngắn vải tre lấp nơi riêng tư bên ngoài địa phương khác lại là trần chùi không bỏ sót đệm giường tìm mấy lần cũng không có tìm được nửa điểm tung tích yên tâm trên người ngươi những vật kia đều bị cứu n g ư ơ i lao hán đặt ở dưới giường trong giường đi diễm hổ thanh â m chuyển đến lao hán kia e ngại không dám luận động liền là cái kia hút ta linh c h ạ c h ra hỏa bởi vì trên thân lây dính kịp độc lao hán ngược lại là không dám tìm tòi hiện tại chỉ sợ bị đi ngang qua tu sĩ nhặt được đi nghe được câu này chu hy thịnh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra t r ở ảo nao đập giường thiệt thòi lớn a tên kia trên thân khẳng định có không thiếu bảo vật hiện tại liền như vậy tiện nghi người bên ngoài cũng may kỳ hôn phách bị ta bắt giữ đến quay đầu để thái ra ra tìm kiếm một phen ta ngược lại muốn xem xem ra tìm kiếm một phen ta lại tại lúc này một cái quần áo cũ nát tiểu nha đầu bưng lấy cái sám tông chén sành đi đến trông thấy chu hi thịnh tỉnh lại lập tức kinh hỉ đến lớn tiếng la lên đại c a c a ngươi tỉnh rồi ân chu hi thịnh trong nháy mắt mở mịt nghĩ hoặc không khỏi lôi kéo đệm chăn c h e lại thân thể nha đầu kia bất quá mười một mười hai tuổi lại là nửa điểm không sợ người lạ bưng lấy chén sành liền dựa vào đi qua phối hợp nói ra đại c a c a đây là có thể trị ngoại thương thuốc thoa lên trên thân cũng có thể làm cho vết thương tốt càng mau hơn còn sẽ không lưu xẹo kết vấn da da của ta thế nhưng là phí hết đại kình mới ép đi ra đây này đại ca ca ngươi không biết hôm qua gia ra cùng nhị thúc đem ngươi khiêng trở về thời điểm bộ dáng kia có thể dọa người đâu trên thân tất cả đều là vết thương vết rách n g ư ơ i những vật kia bình nhi toàn phóng tới trong dương đi không có loạn động a gia ra nói qua là người muốn thành thật thủ tín không thể loạn cầm đồ của người khác tiểu nha đầu mặt vàng đen kịt hiển nhiên một cái hoàng bao nha đầu lại là phá lệ hoạt bát thân nhân đem chén sành đặt ở cái kia trước giường ngửa đầu hỏi đại ca ca ngươi bây giờ tỉnh còn muốn bình nhi cho ngươi sức thuốc mạ chu hy thịnh mặc dù tù vì càng cao t ầ m nhưng nơi nào thấy qua như thế không sợ người lạ hải tử thống chi hắn còn áo rách quần manh khó tránh khỏi có chút xấu hổ trong lúc nhất thời trong phòng tĩnh mịch cô bé kia mặc dù ánh nắng h o ặ c bắt nhìn qua chu hy thịnh bắp chân lại là ngăn không được địa đang run rẩy nhưng vẫn muốn giả làm ra một bộ chấn định bộ dáng mà tại ngoài phòng lao hán kia ngồi chung một chỗ thanh cương vị trên đá quất lấy thuốc lá sợi t r a o mày tràn đầy ưu sầu mà tinh tráng hán tử thì là lo lắng ở bên cạnh g i ả bước đại bá thiên nhân kia em bé tỉnh lại bình nhi không có sao chứ thiên nhân kia sẽ không giết chúng ta a im miệng an vận một chút cho ta lao hán ho mãnh liệt một tiếng cái k i a tinh tráng hắn tử liền an phận xuống dưới nhưng hai tay vẫn là không ngừng xoan hắn khó nén hắn trong lòng cháy s ầ u cái này tiên tử còn không co nổi lên cái k i a chính là còn có hy vọng bây giờ sơn g i a không có dụng cũng bị cưỡng đoạt chiếm đi nếu là lại không đánh cược một cược chỉ sợ người cả nhà đều sống không nổi tiên nhân khó gặp cái k i a hoa tử nhìn xem hiền hòa chỉ cần cực thành công dù là chỉ là ban thưởng một chút chỗ tốt cũng đủ nhà chúng ta kéo dài hương hỏa trong, trong mắt bởi vì e ngại mà nổi lên nước mắt càng có yếu ớt tiếng khóc truyền ra chu hy thịnh nghe được động tĩnh cũng là cười khổ nói không cần đem cái k i a cái dương mở ra à cô bé kia phảng phất là nghe được â m thanh thiên n h i ê n cứu rồi thân thể gầy yếu trong nháy mắt lực buộc phát khí ra sức đi lôi kéo dưới giường d ư ơ n g gỗ nhưng trung quy là quá mức gầy yếu cuối cùng vẫn là chu hi thịnh đưa tay hỗ trợ mới đưa hòm gỗ túm đi ra hòm gỗ vừa mở ra chu hi thịnh liền trông thấy mình rất nhiều đồ vật tính cả quần áo toàn bộ lũy thả trình tề càng là không có nửa điểm bị mở ra vết tích trong lòng đối tiểu nha đầu này trưởng bối nhiều hơn một phần hào cảm hắn từ đó lục lọi ra một viên thổ nguyên bồ huyết đan sau đó một ngủ nước vào sau một khắc liền trông thấy lưu thông má thương thế chỗ không ngừng có mầm thịt n ú c đ í c h chính nhất điểm điểm cấp tốc khép lại hóa thành vết máu thổ nguyên bổ huyết đan tự nhiên không có khả năng có như thế cường đại hiệu quả mà là tại hắn ngủ say trong thời gian này xí tâm viêm không ngừng ôn dưỡng hắn núp thân đã xem rất nhiều nội thương cho khép lại chỉ để lại phía ngoài cùng vết thương ra thì thế cho nên mới sẽ như thế khoa trương tiểu nữ hải toàn bộ cứ thế ngay tại chỗ hai mắt chừng lớn phản phất là đang nhìn cái gì t h ầ n tích đại ca ca n g ư ơ i thật lợi hại a chu hy thịnh cười khẽ hai tiếng sau đó vô cùng phân chấn một phen trên người vết máu liền đều chóc ra lại biến trở về bóng loãng không tỉ vết trắng non thiếu niên bộ dáng hắn cơ lấy quần áo liền xuyên qua bắt đầu hỏi người tên là gì à ta gọi dư bình nhi tiểu nữ h à i giòn âm thanh hô hào nhưng không biết là quá khẩn trương sợ hãi vẫn là lòng còn sợ hãi cho nên câu nói này thanh âm cực lớn lộ ra phá lệ ẩn một chu hy thịnh không có để ý chỉ là nhẹ nhàng vớt ve hắn c á i chán sau đó liền đi ra ngoài vừa đến bên ngoài sớm đã xin đợi đã lâu lao hắn hai người lập tức sợ hai địa dựa vào đến đây cung kính hầu hạ tại hai bên chu hy thịnh hỏi thăm một câu hai người liền cung kính đáp lại một câu không dám chút nào lãnh đạo trải qua nói chuyện với nhau xuống tới chu hy thịnh cũng là đối với chỗ này hiểu rõ không thiếu lao hán này họ dư mà cái này tinh tráng hán tử thì là hán đường chất tên là dư đại hải dư bình nhi chính là dư lao hán tôn nữ về phần phương này thôn nhỏ thì là tên là chỗ dựa thôn dựa vào núi mà cư mà h ớ i thở chỉ có không đến chừng trăm gia đình chu hy thịnh lập tức chỉ cảm thấy đau cả đầu hổ tử ta đây nên làm cái gì ha chương một trăm sáu mươi ba thật chỗ dựa chương một trăm sáu mươi ba thật chỗ dựa lao hán này cùng dư đại hải chỉ gọi là nhân ngẫu đồng dạng hỏi gì đáp đấy nhưng không có nói qua nửa điểm tư tâm yêu cầu xa vời c ũ nguyên n g nhân chính là như thế chu hy thịnh mới chỉ cảm giác nhức đầu hắn tính tình phương chính đối với như vậy ân cứu mạng tự nhiên là nghĩ đến biện pháp đi hoàn lại báo đáp nhưng người nhà họ dư không chút nào không cầu tựa như thật một mạc đồng dạng ngược lại để hắn phạm vào khó phàm là ba người này trong miệng để lộ ra muốn cái gì vậy cũng tốt là liền xem như núi vàng núi bạc hắn đều tìm cách chuyển đến chính là chỉ là nhìn qua cung kính hai người vô dụng vô cầu bộ dáng hắn cũng chỉ có thể gọi là thở dài một tiếng sau đó liền đánh giá t i ệ u viện hai phòng nhà bằng đất rách nát không chịu nổi chỉ miễn cưỡng có thể xem như che mưa che gió nơi trốn trên mặt đất tầng đất cũng là m ấ mô một khi trời mưa rơi xuống đất nhất định là vũng bùn khó đi tụi lửa trồng chất tại nơi hẻo lánh phía trên càng có lông gà tà n mát trên mặt đất cũng là pha tạp ô huế hiện nhiên nơi này từng chăn nuôi lấy gà nhà nhưng cũng có thể là bởi vì hắn xuất hiện mà tiến đến nơi khác càng là cố ý đem trong viện quét sạch một phen nhìn lại ba người bộ dáng trên thân quần áo một mạc càng là cũ nát may và không biết bao nhiêu hồi làn da ngâm đen thân hình gầy yếu hiện nhiên là thời gian q u á c h ù n g khổ chính là nhìn qua những n à y trắng cảnh chu hy thịnh không khỏi nghĩ đến tự mình tộc sử bên trong ghi chép gia truyền bắt nguồn từ núi thái t ổ công lúc gia cảnh bần hàn hướng lên cày cấy lúc hoàng h ô n g vệ còn chỉ có thể no bụng nuôi gia đình sau hồng thái công phát triển công việc quảng hàm ra mới lấy chuyển biến tốt đẹp chu gia liên quan tới không quan trọng ghi chép ngược lại là cực kỳ kỹ cảng càng đem tộc sử liệt vào tộc học đường phải học c h i hạng đã là hy vọng từ đệ đọc lịch sử sáng suốt cũng là hy vọng hắn chớ tự cao tham xa xỉ hắn thở phào m ộ t hơi c h ậ t nói ra các ngươi cứu ta có ơ n ta xem nhà các ngươi cảnh như thế bần hẳn có thể ban thưởng các ngươi thiên kim làm núi này chân một ông nhà giàu ai ngờ cái kia dư lao hắn lại trực tiếp quỳ trên mặt đất thở dài nói tiên nhân lao hắn ta đã qua tuổi thất tuần xưa nay hiếm không có bao nhiêu năm thời gian tốt sống ta cái này chất nhi ngu dốt không thành tính tử đã ở trong núi tập quán lô mãng tất nhiên là qua không được phú quý thời gian chỉ có ta cái này tôn nữ lao hán ta thủy chung không yên lòng nàng khi còn nhỏ phụ thân liền bị trong núi lao hổ ăn đi mẫu thân cũng vứt bỏ nàng mà đi chỉ để lại nàng cùng lao hán ta gắn bó làm bạn ta chỉ sợ lao hán sau khi ta chết nàng sẽ bị người trong thôn g h i nhục làm hại không còn hình dáng lao hán còn khẩn cầu tiên nhân có thể hay không đem đứa nhỏ này mang rời khỏi cái này khổ sở trong núi cho dù là tại tiên nhân bên người làm nô tỉ đều có thể dư đại hải mặc dù chất pháp ngu dốt nhưng cũng là đi theo đại bá quỷ trên mặt đất khôi ngô thân thể không nhúc nhích tí nào chỉ để lại dư bình nhi một người ngu ngơ nhìn qua chu hi thịnh chu hi thịnh như thế nào lại không biết dư lao hán tâm tư hắn tìm không phải nhất thời c h i tài mà là muốn tìm cái chỗ dựa có thể làm cho bọn hắn đặt chân đứng vững chỗ dựa nhưng nhìn qua dư bình nhi thuần túy sạch sẽ ánh mắt trong thoáng chốc càng thấy được mọi mọi tuần tháng yến thân ảnh lại nghĩ tới thế gian muôn màu đều là lợi hắn cũng không khỏi địa thờ dài vô luận nói như thế nào lao hán này một nhà cứu hắn tính mệnh là thật về phần cái này báo đáp cầu khẩn cũng chỉ tại tâm hắn n g h i hắn tiến lên đưa tay rơi vào dư bình nhi đỉnh đầu lại là mắt lộ dị sắc không nghĩ tới dư bình nhi lại có tư chất mặc dù chỉ có một tấm chín tính không được tốt bao nhiêu nhưng cũng là thật sự cất cao giọng nói bình nhi có t i n duyên từ không cần cho ta làm nô làm tỉ ta chính là bạch khê chu thị tu sĩ càng là kim lâm đạo viện một tôn sư có thể đem bình nhi mang đến đạo viện học nghệ tu hành đợi hắn học nghệ trở về liền có thể tự cường mà đứng các ngươi có bằng lòng hay không l à người chỗ rửa có thai hoàng ẩm nếu có thể thi ân đoạn ân tình tốt nhất dư lao hắn mặc dù chưa từng nghe qua kim lâm đạo viện nhưng là nghe qua bạch khê chu thị đại danh dù sao liền ngay cả giàu dương huyện thái g i a đều là bạch khê chu thị xuất thân trước mặt thế này sao lại là cái gì tiên nhân đơn giản liền là tiên nguyện ý nguyện ý dư lao hán liều mạng dập đầu cũng là bị một cố vô hình khí lực nâng lên sau đó một viên mượt mà đan dược hóa nhập hắn trong bụng sau m ộ t khắc hắn trong cơ thể liền tỏa ra sự sống k h ô các huyết n ụ c có chút hở ra cả người trong nháy mắt trẻ m ư ờ i mấy tuổi đa tạ tiên nhân đa tạ tiên nhân dư đại hải hai người lập tức cảm kích nước mắt linh liên tục quỳ lạy mà chu hy thịnh sắc mặt cũng đã bình định rất nhiều từ trong ngực móc ra một khối phổ thông ngọc lệ bài sau đó trong c h i ề u rót vào một đạo thuật pháp hóa thành một cái tuần chữ vật này các ngươi cố gắng giữ lại nếu là gặp được không cách nào giải quyết sự tình có thể đi nha môn tìm ta t ậ c thúc cũng chính là các ngươi giàu dương huyện huệ y n lệ nếu là có cường địch xâm chiếm cũng có thể đem vật này nổ nát vụn đến lúc đó có thể bảo đảm các ngươi một mạng dư lao han cẩn thận địa tiếp nhận lệnh bài đục n g ầ u hai mắt lưu chuyển lên không biết đang tính toán lấy cái gì đợi cho những chuyện này đều rơi xuống chu hy thịnh liền hiển hóa ra một đạo hòa vân đem dư bình nhi nâng lên liền hóa thành lưu quán trốn xa chân trời như thế động tĩnh tự nhiên dẫn tới chỗ dựa thôn những thôn dân khác chú ý có rất người trực tiếp quỳ xuống đất cùng bái h ô to tiên nhân vân vân đợi cho phủ vân đi xa đám người liền vây đến dư lao hán vợ con trong viện chắn đến chật như n ê m tối một cái du côn bộ d á n g hậu sinh kêu gào nói dư lao hán cái kia hỏa vân là cái gì quái đồ vật chẳng lẽ ngươi đang trang thần dợ trò rất nhanh liền bị người bên cạnh quát lớn nói hiệu nói vượn cái gì không nhìn thấy cái kia phủ vân bên trên có người sao đó là tiên nhân có tiên nhân d á n g lâm dư lao hán nhà các ngươi nhìn dư lao hán như thế nào trẻ nhiều như vậy nhất định là tiên nhân cho hắn ăn tiên đan linh dược bình nhi cái kia tiểu tiện hóa đâu như thế nào không thấy chẳng lẽ bị dư lao hán người bán cho cái kia tiên nhân một cái khác thô bị hán tử cười gần nói từ xưa rừng thiêng nước độc gia i ê u dân dư gia đã từng cũng là gia đại nghiệp đại hơn mười nhân khẩu nhưng bởi vì một chút tố nguyên liền bị bọn gia hỏa này ức hiếp mới rơi vào hôm nay mức này về phần trong thôn những cái kia đức cao vọng trọng trừng giả còn có những địa chủ kia p h ú nông thì là bình tĩnh đứng tại trước đám người nhìn qua dư lao hán hai người dư lao hán nhìn qua ồn ào đám người tiều t ụ thân thể gầy yếu cũng là đột nhiên thẳng tấp lên trong tay nắm phát ra yếu ớt rực rỡ ngọc bài thanh âm g i ả mua chậm rãi vang lên tôn nữ của ta dư bình Nhi bị tiên nhân mang đến tu tiên học nghệ đi sau này sẽ là tiên nhân rồi lời này vừa nói ra đám người bỗng nhiên yên tĩnh sau đó ồn ào mảnh t ắ t tiếng vang lên cái kia tiểu khiếu hóa t ử bộ dáng kia như thế nào còn có thể tu tiên ta nhìn cái này dư lào hán liền là tại lựa gạt chúng ta liên la chính là ai biết hắn nói thật hay giả trên lệnh bài kia mặt khắc lấy chữ gì nhìn xem thật là tinh diệu chỉ sợ giá trị không thiếu tiền ai ra cái kia tựa như là tôn u chữ nhìn qua cái kia ngọc bài những thôn dân này dù là vẫn là chưa tin nhưng cũng không còn dám nói lung tung mà lần hai ngày g i ạ o dương huyện nha liền có quan lại tới đây trực tiếp đem dư đại hải chiêu đi nha môn làm bộ khoái dư lão hán cũng thuận lý thành trường trở thành chỗ dựa thôn thôn chính khiến cho chỗ dựa thôn trên giới đều lạnh mình e ngại bắt đầu dư ra thật có chỗ dựa chương một trăm sáu mươi b ố ai chương một trăm sáu mươi b ố ai tuy nói dư lão hán giả thành tình nhưng dù sao không có bao nhiêu năm tốt sống mà dư đại hải làm người chất phác ngu dốt lại đi huyện nha người hầu chỗ dựa thôn những địa chủ kia phú nông liền đem mưu đoạt dư ra ruộn đồng đều trả lại hiển nhiên là một bộ dàn xếp ổn thỏa tư thế dù sao coi như dư ra leo lên bạch khê chu thị thủy trong nhà cũng liền cái này một lần trước ngốc hai người tại dư đại hải lại rời đi cái này tiểu tiểu sơn thôn đi huyện thành hưng ơ phúc các loại chịu chết dư lao hán đây hết thể tự nhiên là khôi phục nguyên dạng cho dù có tiên nhân trở lại quê hương chẳng lẽ lại còn ở tại nơi này cùng sơn vùng đất hoang trên núi không thành dư lao hán cũng rõ ràng ở trong đó lợi hại nhưng không có dựa thế ước hiếp trở về dù nói thế nào chu gia chi uy cũng không phải bản gia chi lực vạn nhất đem những tên hữu kia đắc tội hung ác không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa lập tức như vậy hắn đã rất là thỏa mãn nhất là dư đại hải đòi cái hiền lành bạn phận nương môn làm vợ hắn càng là liên tiếp cao hứng đã vài ngày. Ta láo dư chú、so、thường ỏ nguyên Bạch h k đứng tại bên cạnh thân cười nhạt hỏi không biết đạo hữu đối nhà ta sở cầu ý nguyện như thế nào nô dược ngang đầu ngáp một cái khoát tay một cái nói lấy một năm là định cái k i a giỏi bỏ và bối ta có thể cho các ngươi cung cấp năm con ấu trùng khát máu cổ trùng bởi vì luyện chế quá hạ khắc ta nhiều nhất chỉ có thể luyện chế một cái với lại các ngươi chuyện quan trọng trước chuẩn bị kỹ càng ngũ độc rắn g i ế t cộng thêm m ộ ư ơ i bảy loại yêu vật tinh huyết làm luyện chế nguyên tài nếu là yêu vật tu vi càng mạnh cái k i a luyện chế ra tới khát máu cổ trùng phẩm dai tự nhiên liền càng tốt về phần cái k h á c cổ trùng ta chỉ có thể giao dịch đi vội cổ cùng liễm tức mất khí cổ nói xong nô dược liền móc ra trong đó hai vật một cái là t ừ n g bám vào với hắn chân cánh tay cánh tay dài q u á i t r ù n g một cái khác lại là chỉ tràn đầy lông tơ t i ể u t r ù n g nhưng kỳ quái là tại cảm giác dưới chu thừa nguyên lại là mảy may không phát hiện được hắn tồn tại t h ư ợ n h ư là khí tức của nó bị gặm ăn thôn vệ đồng dạng chu thừa nguyên cất cao giọng nói t h không thành vấn đề dù sao muốn nhất dòi b ỏ tự mình đã đạt thành giao dịch về phần những n à y tạ p vật dù sao đều có bình thay chi bảo cũng không phải rất để ý t h m chí hắn đối cái gọi là cổ tu cũng có chút khinh thị khó trèo lên đại đạo chi tịch lại có rất nhiều chỗ thích hợp nói đúng ra đây cũng không phải là chu thừa nguyên một người c h i nghĩ mà là tu hành giới đối cổ tu thái độ nô dược nhìn qua ầm ầm sóng dậy bạch khê hồ như có điều suy nghĩ sau đó chỉ vào lộ ra mặt nước cự quy phụ trạch nói ra ngoại trừ những đan dược kia bên ngoài ta còn muốn đổi lấy một đầu phụ nước huyền quy trở về phụ nước huyền quy thọ nguyên đã lâu hắn tinh huyết mai rủa đều có lợi chỗ có thể luyện đan có thể chế giáp nếu là bồi dưỡng tốt còn có thể trở thành một tôn không tầm thường chiến lực mà coi như bồi dưỡng không tốt nói không chừng cũng có thể thử coi như một chút thủy đạo cổ trùng nghỉ lại giường ấm đối với ngô a tới nói tự nhiên là cực tốt chu thừa nguyên cười đáp ứng. sau đó liền từ bạch khê trong hồ tìm tới một cái phẩm tướng không sai phụ nước huyền quy bất quá lại là chỉ có to bằng trậu rửa mặt nhỏ chỉ tương đương với khải linh cấp bậc dù sao chu g i a đến bây giờ cũng chỉ có bốn cái luyện khí cấp bậc phụ nước huyền quy nuôi cải thiện bạch khê nước hồ mạch cũng còn có chút không đủ lại thế nào khả năng nguyện ý cho ra đi phụ nước huyền quy giảng cứu gần nước vui c h i ề u đừng nhìn con này thực lực nhỏ yếu nhưng huyết mạch lại là không tầm thường nếu là có thể lấy thủy mạch thai n é n cái kia lộ sắc thành luyện khí yêu vật từ không thành vấn đề nô dược ngược lại là không có để ý đem dịu dàng ngoan ngoãn huyền quy tiếp nhận tay đến sau đó cười nói cái ta qua chút thời gian liền đưa tới mong rằng đạo h ư u chớ lo lắng dứt lời hắn liền hóa thành lưu quang trốn xa chân trời chu thường nguyên tự nhiên không lo lắng ngô dược sẽ quyền l ợ một là định ra đạo ước hai là thoát được hòa thượng thoát không được miếu liền xem như đi vạn trùng độc lâm tìm ngô ra rằng co đó cũng là hợp tình hợp lý lại tại lúc này trên bầu trời bay tới một đ o á hòa vân chính là từ g i à u dương huyện trở về chu hy thịnh hai người bất quá hắn giờ phút này lại là rất b u ồ n bực hôm đó hắn mang theo dư bình nhi rời đi chỗ r ự a thôn liền tìm được lúc trước chiến đấu khu vực lặp đi lặp lại tìm tòi một phen ngoại trừ nhìn thấy trong hố sâu đen kịp pha tạm xương khô bên ngoài còn lại tự nhiên là không còn một vợt liền ngay cả trương huyền trên người đặc thù quần áo cũng không biết chỗ tám chín phần mười là bị đi ngang qua tán tu lột đi chớ nói chi là pháp khí cái gì ai thiệt thòi luân à còn đem trận bàn làm hỏng rồi quay đầu tìm cái dưỡng nhan định cho bảo bối trở về như thế m â u thân hẳn là sẽ không quá khó chịu dư bình nhi ngồi tại phủ vân bên trên đã hiếu kỳ lại k i ế p đảm nhìn qua minh ngông t i ê n khung đại địa càng trông thấy xảo hồ v i ê n chính giữa một bạch ngọc cung điện huy hoàng sang trói cẳng có nguy nga cổ ngọn núi đứng vững phiêu m i ệ u vân trạch tựa như tiên cảnh sư phó đó là tiên cảnh sao chu hy thịnh lấy lại tinh thần cười nói nơi đó a là nhà của ta dư bình nhi hai mắt sáng tỏ nếu có ánh sáng tràn đầy ước mơ h ư ơ n g tới vừa rơi vào thạch đảo chính giữa chu hy thịnh còn chưa kịp la lên chu thừa nguyên liền sụ mặt nói ra xích huyết yêu mắt như vậy kinh khủng ngươi còn tới chỗ chạy loạn là không biết mẹ ngươi có bao nhiều lo lắng sau đó đem ánh mắt rơi vào dư bình nhi trên thân nhiều hơn mấy phần xem kỹ lại là không có hỏi thăm bất kỳ chu hy thịnh đã lớn như vậy chỉ cần không phải đi đại nịch bất đạo chuyện ác hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi đến với lại hắn cũng tin tưởng con trai mình mặc dù nàng b ư ớ n g nhưng tính tình t u y ệ t sẽ không như vậy không chịu nổi dư bình nhi e ngại bất an hai tay xoa nắn không ngừng hướng chu hi thịnh sau lưng lui chu hi thịnh cười ngây ngô hai tiếng sau đó đem dư bình nhi đẩy lên chu thừa nguyên trước mặt nói ra cha bình nhi là cái số khổ hải tử với lại nhà nàng tại ta có ân cứu mạng càng là có tiên duyên mang theo ta liền định mang nàng đi đạo viện tu hành giàu dương huyện tình huống còn không có chuyển đến bạch khê đ u i đến mà coi như chuyển đến cũng không lớn khả năng chuyển đến chu thừa nguyên bên hai dù sao dư ra việc v ậ t chỉ là phàm tục ở giữa thôi nghe được câu này chu thừa nguyên đôi mắt hiện lên dị quang nhìn về phía dư bình nhi ánh mắt cũng nhu hòa không thiếu thân thế trong sạch càng là cùng tự mình có nguồn gốc hơn nữa nhìn địa bộ này hiện nhiên đối chu hi thịnh còn có chút ít ký thác tình cảm nếu là có thể giáo dưỡng tốt nói không chừng cha ngươi trước giúp ta nhìn một hồi bình nhi ta có chuyện khẩn yếu muốn bẩm báo thái ra ra nói xong chu hi thịnh liền vô cùng lo lắng địa hướng bạch ngọc công chủ điện đi đến dư bình nhi lập tức hoảng hốt muốn theo đi lên cũng là bị chu thừa nguyên giáp hoái cười nói hắn đợi chút nữa liền sẽ tới đón n g ư ơ i ta trước dẫn ngươi đi nơi khác chơi đ ù a à. dư bình nhi thấp p h ỏ m lo âu nhưng hiểu chuyện đến không dám chút nào khóc giống liền như vậy bị chu thừa nguyên dắt đi thiên điện thật xa liền nghe đến tuần nguyệt giao mấy người vui chơi âm thanh tuần t h á n g yến chính vui vẻ địa nuôi nấng mình tơ vàng chuột liền trông thấy phụ thân nắm một cái quần áo cũ nát tiểu nữ hài t i ề n đến ánh mắt đột nhiên đảm đạm nhưng vẫn là đi lên trước cung kính hô to phụ thân cô mội mội này là ai a cách đó không xa tuần nguyệt giao cũng nhìn sang trông thấy là cái bẩn t i ệ u nghèo nha đầu không khỏi đứ môi quất lên t h u c phụ về sau liền tiếp theo ngồi xu thì lại an tĩnh nằm tại bào g ấ m trên thân ngủ say lấy trong tay còn bóp chỉ mập mạp mượt mà tơ vàng chuột cái kia tơ vàng chuột cũng không nhao nhao không náo chỉ là nhìn chằm chằm vào tuần hy càng khỏe miệng thèm nhỏ dai xuống nước bọn đợi hắn x a suốt liền nhanh trong ướt mà bề ngoài của hắn cũng theo đó rực rỡ sáng một chút nuốt linh vật quá nhiều khiến cho tuần hy càng trong cơ thể linh chạch t h vị quá nồng đậm cho dù là thèm nhỏ dai xuống nước bọn đối với s ắ p xỉ phản vật tơ vàng chuột tới nói vậy cũng là cực tốt đồ vật mà tại một bên khác chu bình nắm chưa trương huyền hồn phách bình nhỏ càng là nghe chu hy thịnh nói lên hết thẻ t r ậ n tướng hắn đầu tiên là tại nguyên hồn âm phách bên trong ngưng kết h ồ n thuẫn phá hồn châm các loại thuật pháp lại đem hồn phách ném đến hồ lô hóa thành một bãi hồn l i n h nước ta ngược lại muốn xem xem đến t ộ t cùng cất dấu cái gì gia tâm dám can đảm như thế gây nên chu bình ánh mắt lạnh tấu xương sau đó đem hồn l i n h nước đều nuốt vào trong bụng lập tức đại lượng vỡ vụn ký ức hiện hiện n h ư n g đại cho hắn một lần nữa mở hai mắt ra lúc ánh mắt lại là phá lệ phức tạp ngắm nhìn một phía trong lòng muôn vàn suy nghĩ lên, chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Ai? Trương Trương Trương thì thảo thế nào cũng không có nghĩ đến. Chu Hy Thịnh giết chết cái cái tưởng tông Trương Sư như Linh dẫn Linh dẫn Bình nói nhỏ, nào cũng không nghĩ đến, này liền môn bằng hữu cũ. Huyền. là bi bi cái pháp. pháp. Chu Chu Hy hữu Đệ, đã có cũ, xấu, với lại t ừ hắn vụn vặt trong trí nhớ biết được trương huyền đã sớm biết chu ra l á o tổ liền là hắn càng đoán được hắn là có trội vào mới có thể đột phá hóa cơ cảnh giới nhưng hắn không nghĩ lấy lưu truyền ra đi chỉ là muốn tìm tới dựa vào hắn từ đó d ò m mong muốn hóa cơ cảnh giới hắn mặc dù n g h u đến bí pháp truyền thựa nhưng tư chất quá mức bình thường bình sinh đủ loại vất vả cũng bất quá là muốn đứng cao nhìn xa thôi mà bây giờ liền như vậy bị mình tằng tôn dễ đi tuy nói đây cũng là trương huyền trừng phạt đúng tội nhưng chu bình khó tránh khỏi vẫn còn có chút thổn thức cảm khái ngày xưa cố nhân liền như vậy hồn phi phép tán thái ra ra ngài thế nào chu hy thịnh trông thấy chu bình có chút không đúng nghi hoặc hỏi không có việc gì chu bình khẽ lắc đầu đem tâm thần dần dần bình phục chỉ là cái này kẻ xấu hồn phách bên trong lưu lại điểm ám thủ tuy bị ta đều hóa giải nhưng vẫn là có chút mệnh mệnh mọi thương tâm dù sao người chết đẹt tắt lại nói đi ra cũng không có bất cứ ý nghĩa gì ngược lại còn biết đả thương chu hy thịnh tâm sao không như liền như vậy bao phủ tan biến a hi thịnh ngươi bây giờ hỏa pháp ngược lại là rất tinh xào cường hãn cũng không luồng phí trùng tu gian khổ nghe được câu này chu h y thịnh có chút ngại ngùng địa gãi đầu một cái đặt cái kia cười khúc khích thái gia gia người kia hồn phách bên trong có cái gì lợi hại bí pháp đạo thuật sao hắn đánh với ta thời điểm vẫn rất lợi hại đây này đợi thái gia gia ta chép ghi chép đi ra liền có thể đi tộc k h ỏ là xem chu bình đem trong lòng buồn cảm giác vung chi mà đi chê g h cười nói hi thịnh ngươi lúc này ra ngoài như thế nào còn mang theo đứa bé trở về đừng nói là là trưởng thành muốn trở thành nhà lập nghiệp cho nên liền đem nha đầu này mang theo trên người dự định mình bồi dưỡng tái giá không thành chu hi thịnh sắc mặt bỏ bừng vội vàng phất tay lắc đầu nói ra thái g i a g i a ngài nói cái gì đó chỉ là bình nhi quá đáng thương ta mới đưa nàng mang về dự định mang đến đạo viện tu hành đâu chu bình không có trả lời chỉ là ngồi ở kia vui mừng cười chu hi thịnh như thế nào lại không biết thái g i a g i a là đang trêu ghẹo cười hắn nhưng vẫn nguyện ý cười vang trọc cười lấy ha ha ha nha đầu kia nhìn xem nghe lời hiểu chuyện ngươi cần phải quan tâm chiều cố chu bình cười nhạt một tiếng đi xuống trước đi ngươi thường không tại tộc mẫu thân ngươi rất là t ử n i ệ m chu hi thịnh mặt lộ vẻ tưởng niệm nhưng nghĩ tới tổn hại trợ ậ bàn cũng là có chút sợ hãi nhìn thấy y ế n chỉ lan thất vọng bộ dáng nhưng vẫn là cùng chu bình cáo lui liền khống chế hỏa vân hướng minh phong bay đi chu bình nhìn qua chu hi thịnh đi xa bóng lưng chìm hô một tiếng suy tư nói dẫn linh bi pháp ngược lại là thích hợp minh hồ bọn hắn dẫn linh bi pháp có thể ngưng tụ bảo vật linh trạch hóa thành ngoài thân chi khí ngoài thân chi khí mặc dù không thể thành tựu i hóa cơ nhưng lại có thể tại lâm cảnh thời khắc đem n ư n g tụ hóa từ khi mà đ ư ợ phá cũng có thể dùng lấy rèn luyện bình cảnh tiến tới giảm thiếu khổ tu công phu hoặc là ngưng tụ bên ngoài nguy nan lúc công thủ đều có thể làm cho đã từng trương huyền liền lấy ngoài thân chi khí hóa thuẫn chặn lại hồ lệ một chút dư ba phải biết đại cảnh giới ở giữa t r ê n lệch có thể nói thiên địa khác biệt h ú n g chi hồ lệ vẫn là so sánh hóa cơ đỉnh phong bốn đôi u thiên hồ dù là chỉ là một chút dư ba vậy cũng không phải luyện khí tu sĩ có thể ngăn cản nếu là chu minh hồ bọn hắn có thể ngưng kết đủ nhiều ngoài thân chi khí sau này coi như không có hắn che chở tại luyện khí cảnh giới bên trong tự vệ mạng sống ứng cho là không thành vấn đề tu vi càng cao thầm liền cần phẩm giai cao hơn bảo vật linh trạch mới có thể ngưng tụ ngoài thân chi khí như thế một cái tiểu tiểu chu bình suy tư nhưng trong lòng thì có chủ ý chương sư đệ lấy ngoài t h ầ n chi k h í đột phá hồn nhiên là bởi vì tư chất quá kém mà tu hành tư lương lại khó mà mưu đoạn cho nên có chút bất đắc dĩ mà bây giờ gia nghiệp giàu có minh hộ bọn hắn tự nhiên không cần mượn nhờ ngoài t h ầ n chi k h í tu hành hoàn toàn có thể đều t ổ n chữ tại q u a n thân coi như thủ đoạn bảo mệnh thuận tiện chương h u y ề n lấy ngoài t h ầ n chi k h í tu hành là đối cũng là sai linh dẫn bí pháp cũng không phải là căn cơ công pháp cũng vô pháp dùng cái này thành tựu hoa cơ hắn bản thân liền là một môn đặc thù pháp thuật tu hành bắt đầu tự nhiên không cần trùng tu có lẽ lúc trước khai sáng phương pháp này người liền là đem coi là ngoài định mức công phạt thủ đoạn đến thuốc làm cho chỉ là đối với tư chất bình thường lại không có tu hành tư lương người tới nói phương pháp này liền là mở ra lối riêng đột phá c h i pháp nếu như năm đó chu bình đạt được phương pháp này tất nhiên cũng sẽ giống trương huyền như vậy tu hành mà đối với hiện tại chu gia tới nói tự nhiên không cần như thế chu gia bây giờ thiếu không phải tu hành tư lương mà là có thể chân chính chống lên mặt bàn cờ ư n giả g mà phương pháp này đã đền bù chiến lược cách xa t r ê n l ệ n h còn cực đại tăng cường chu gia tu sĩ bảo mệnh năng lực nghĩ đến cái này chu bình có chút thuốc làm này bị pháp trận tâm niệm vừa động liền rơi vào phù đảo bên trên bạch tùy thảo cây cái bên trên nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào dẫn tụ liền là dẫn gom lại mảy may ngoài thân chi khí nơi đây tai h hại ngược lại là thật lớn chu bình cười nhạt một tiếng lại là không có để ý phương tài hắn cẩn thận cảm giác một phen hẳn là bởi vì chính mình là hóa cơ tu sĩ trong cơ thể linh trạch quá nồng đậm cường thịnh cho nên những cái tia đê g a i linh trạch mới khó mà hội tụ mà tại trương huyền vụn vật trong trí nhớ tại hắn vẫn là khải linh tu sĩ thời điểm dù là chỉ là không vào g i a linh thực tài nguyên khoáng sản hắn đều có thể dẫn gom lại một chút ngoài thân chi khí nhưng đợi đến hắn đột phá luyện khí cảnh giới về sau liền cần nhập giai linh thực tài nguyên khoáng sản mới có thể rất tụ với lại theo tu hành càng cao thâm nhất giai hạ phẩm nhất giai trung phẩm bây giờ càng là đến không phải nhị giai không thể tình trạng cũng nguyên nhân chính là như thế chương h u y ề n mới có thể dừng bước luyện khí bắt trọng nhiều năm phương pháp này tuy không ý thức nhưng lại đẩy làm lấy tu giả hướng cao nhìn lại chu bình lẩm bẩm nói hoặc là cái gì yêu t à chi pháp hoặc là liền là cái kia khai sáng người làm ộ t trận chiến người vui lấy chiến d ư n g chiến phương pháp này vẫn là trước không tu vi tốt chương một trăm sáu mươi sáu là ai chương một trăm sáu mươi sáu là ai nếu là c h i kỷ nội t ì n h coi như tu hành hà k h ắ c chút hao tổn của cải to lớn chút chu bình cũng dám cầm đi cho chu minh hồ bọn hắn tu hành nhưng cái này linh dẫn bí pháp q u ỷ dị như vậy dù là lấy trương huyền ký ức đi tìm bản tố nguyên cũng chỉ có thể tìm được tạp dịch định viện lúc nào tới đường cũng không rõ hiện tại chu gia cũng không phải lúc t r ư ớ c vô công pháp có thể tu thời điểm không đáng vì chiến lược mà bước lên nguy hiểm như thế nếu là thật sự đến khó lường đã tình trạng cùng lắm thì bại lộ thạch man thực lực từ đó uy hiếp tứ phương chính là một tôn không đủ vậy liền lại bại lộ một tôn nhìn xem nhà ai có thể cùng tranh phong chu bình cũng không còn suy nghĩ cái này linh dẫn b i pháp mà là lấy ra rất nhiều thẻ tre sau đó lợi dụng tay làm bút bắt đầu đem trương huyền vụn vặt trong trí nhớ tồn tại rất nhiều hoàn chỉnh thuật pháp từng cái chép lại những n à y thuật pháp có chút đến từ thanh vân môn có chút thì là trương huyền n g o ạ i ý muốn lấy được thanh vân môn thuật pháp tự nhiên không thể dương tại người trước nhưng sao chép trong danh sách vậy cũng xem như một phần nội tình không chừng ngày sau liền phát huy cái gì kỳ hiệu mà sao chép những n à y sau liền phát huy cái gì kỳ hiệu mà s a chép những sau l i n phát huy cái gì à sao h é p n h ữ n ngày hồ sơ thẻ tre chính là nhất giai hồng diệp t r ú c chế mà thành cái kia nói lên được là trưởng tồn tại thế so với trang giấy chi lưu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần thiên điện bên trong chu n g u y ệ t tiến mặc dù lòng có khoảng cách lại là không có vì vậy oán hận dư bình nhi ngược lại còn như cái tỷ tỷ đồng dạng chiều cố dù sao nàng tâm trí trưởng t h à n h sớm lại từ chu t h ư a nguyên n g trong lời nói cũng đoán được dư bình nhi như thế nào lịch mà chu nguyệt giao liền muốn kêu căng tùy hứng không ít lại thêm chu trường hà cố chấp ảnh hưởng dưới đánh lấy lòng liền xem thường dư bình nhi một mực đem sự lạnh nhạt một bên cái này khiến thiên điện bên trong thế cục rất nhanh liền biến thành một bộ dáng chu nguyên thắng mà không võ Có bản n l ĩ h l i ề n bảo ngươi cái này cân chủng đường cái thí trợ. hỗ phương m mà m lực có thể cho đều thể ợ n n chi làm cho, chỉ làm là g ư i quá u xuẩn, sẽ không sẽ tài h i ệ n dùng xong. ngược lại là đi gặp qua y ế n chỉ lan mặc dù y ế n chỉ lan từ đầu đến cuối cũng chỉ là tại hỏi hàn đ ân cần nhưng nhìn qua mẫu thân lo lắng ánh mắt trong lòng của hắn lại là bắt đầu sinh hoàng hối hận không nên nhất thời cậy mạnh dẫn đến trận b ả n hư hao cũng sợ mình ở đâu liền nói ra trận bàn hư hao sự thật mà làm hại h ế n chỉ lan thương tâm cho nên chỉ có thể tìm cái cơ chạy trốn tới nơi này nương về sau ta nhất định tìm cái bảo vật hiếu kính n g ư ơ i nhất định tìm cái trận pháp đại sư đem cái này pháp trận chữa trị tốt h y thịnh n g ư ơ i gần đây tu hành thế nào chu tiến h linh nhàn nhã ngồi tại dây leo bên trên ôn lu hỏi nàng bây giờ thành tựu hóa cơ cảnh giới lại lấy cao nhìn thấp tự nhiên có thể nhìn ra chu h y thịnh trong cơ thể đủ loại biến hóa nhưng chu h y thịnh tu chính là trong cơ thể dựng linh pháp con đường coi như nhìn đến rõ ràng minh bạch cũng không biết hắn đến tột cùng đến cảnh giới gì chu hi thịnh lấy lại tinh thần cung kính nói ra về cô cô lời nói ta ngưng tụ xí tâm viêm cần tinh khi thần tam lưu tề đầu tiệ tiến mới có thể có thành tựu bây giờ hồn phách nội tình phương diện có hồn linh nước gâm h o ạ i quả cũng không thành vấn đề hòa đạo tu hành chi lưu có phụ thân vì ta luyện chế liệt dương đan càng có diễm hổ bản nguyên t ẩ m b ồ một hai ngược lại là tam lưu bên trong thịnh nhất người chỉ có cái này tinh khí thể phách chi lưu chất nhi chỉ có thể tự mình khổ tu nhưng thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ vẫn là khó mà lên cao chu tiến h linh nghe tiếng gật gật đầu nói ra thúc công trước đó vài ngày tiêu diệt toàn bộ xích huyết yêu được phân cho một phần ba quay đầu ta có thể đi cùng thúc công nói đem cái kia một phần ba hóa thành huyết tính cho ngươi ăn vào ứng là có thể bổ khuyết ngươi tại thể phách phía trên này được điểm tu hành sự tình gia tộc có thể vĩnh viễn l à c ủ a người hậu thuẫn nhưng tu hành không chỉ là tu vi bên trên cao thấp tâm tính càng là cực kỳ trọng yếu người có cái này h ò a linh càng là ngưng kết xí tâm viêm chỉ cần như vậy tiếp tục tu hành ngày sau tất nhiên có hy vọng đột phá hóa cơ chu thiến linh giọng nói v ừ a c h u y ể n nghiêm túc nói ra nhưng ngươi cần biết đột phá hóa cơ không chỉ có là cảm ngộ thiên địa đ ạ c t h ị càng còn biết đứng trước tâm cảnh khảo nghiệm bình thường tu sĩ tâm tính tự nhiên không thành vấn đề nhưng ngươi tu hành quá nhanh tâm tính lại còn non nớt cái này ngược lại trở thành người trở ngại lớn nhất đợi ngươi tu tới viên mãn thời khắc không cần vội vã đột phá muốn bao nhiêu đi p h ả m tục học hỏi kinh nghiệm đi hảo hảo cảm thụ thế gian này môn màu bây giờ gia tộc có ta cùng thúc công còn không cần ngươi nâng lên đại lương chu hy thịnh cung kính cúi đầu gật đầu trả lời chất nhi minh bạch tuất ngươi trước ngồi xếp bằng xong chu tiến h linh nói khẽ ta thân là cô cô còn không có đã cho ngươi lễ vật gì sinh cơ chúc thể nguyện giao bọn hắn đều có qua ngươi tự nhiên cũng nên có nói xong tử kim đằng liền bắt đầu chập trở lên sau đó liền có mở mị sinh cơ bích quang、Hiển、hiện h i ệ n hóa thành điểm điện tình quang dung nhập chu hy thịnh thân thể khiến cho hắn khí tức càng cường thịnh tiểu thịnh tử để ngươi cô cô nhiều đến điểm diễm hổ thanh â m tại chu hi thịnh tức hải vang lên càng là hưng phấn vui sướng cái này t ử kim đằng ngưng tụ sinh cơ không chỉ là có thể bổ doanh chu hi thịnh thể phách hơn nữa còn có thể lớn mạnh diễm hổ bản nguyên cái này khiến diễm hổ có thể nào không vui sướng chu tiến h linh khỏe miệng cười nhạt đầu ngón tay lại là hóa ra một cái bóng mở trốn vào chu hi thịnh trong cơ thể Thanh ngất, tiên trường thú rít thành Thỉnh Hùng đỉnh nhất, hạc linh đạo, hải phiêu Nga cao vân môn. núi ngâm đảng sóng lâm gạo, gió. ở tại đỉnh núi có một tối tăm thâm thúy động phủ trước cửa có linh điền nhàn nhã lại là h o à n g vu bị t h u a giờ phút này trong động phủ lại chuyển tới quái dị động tĩnh một bóng người chậm rãi đi ra toàn thân bị lông đen bao phủ thân hình khôi ngô chừng chín tức h độ cao hai mắt hiện lộ h u n g quang càng là mặt xanh lanh vàng quanh thân liền tràn ngập ngang ngược hung thần kinh khủng khí c h ạ c h uy thế ngập trời hung mãnh quét sạch đến tứ phương dung chuyển cô phong tuyệt bích dùng động không ướt là ai giết ta huyết thực đến tột cùng là ai chương một trăm sáu mươi bảy ân đoán từ bắc đến chương một trăm sáu mươi bảy ân đoán từ bắc đến Cô Phong dị một n n g c không mách giận tự uy nam tử trung niên ngồi ở chủ vị hạn chế là thanh vân môn đương đại môn chủ đồng bạch nguyên đồng bạch nguyên chính suy nghĩ lấy như thế nào tốt hơn địa cứu vất thanh vân lao tổ lại là trận có nhận thấy sau đó nhìn về phía cô phong phương hướng những mày thấp giọng lẩm bẩm cái kêu đao phủ như thế nào thất tình chỉ hy vọng đừng làm rộn ra cái gì thai hòa đến hắn nói người chính là cô phong thức tình người thanh vân môn tứ trưởng lão la sa cũng là một vị hóa cơ cường giả tối đỉnh nhưng là tuy nói hắn chính là thanh vân môn tứ trưởng lão nhưng cũng là thanh vân môn một khối không muốn lộ vẻ hồ t h ẹ n bố tại hơn hai trăm năm trước la sa vốn là thanh vân môn một tạp dịch đệ tử nhưng tư chất bình thường đến t ự c điểm phí thời gian mấy năm tu vi không được tiến sau bởi vì cơ duyên xảo hợp mới may mắn đột phá trở thành ngoại môn mặt lưu đệ tử theo lý thuyết này cũng liền dặn này bất quá hắn ngược lại là như cái kêu bách chiếc không đông tha mềm g a i trúc không từ thủ đoạn kiếm cơ duyên Trải、qua mấy nhưng i a n khổ khổ bởi vì đột phá thành công liền bị thanh vân môn bảo đảm sung dưới ngược lại là không có nhận định tiên ti truy trách sau đó liền một mực cố thủ tại trong tâm môn theo lý thuyết như vậy cũng không trở thành để thanh vân môn hổ thẹn khó tả dù sao phảm cao tu giả trên tay người nào không phải dính đầy máu tươi ai không phải huyết hại chìm nổi bên trong đi ra chân chính để thanh vân môn hổ thẹn khó tả là bởi vì hắn quá thế mạnh tại nam cương chiến sự lên lúc l a sa liền tránh chiến không ra từ trước tới giờ không từng cùng yêu tộc liệu mình chém giết đối đồng tộc mài đao xoèn x o è n tàn sát tuyệt tại yêu t à lại là tránh lui tiếp tính mệnh như thế hành vi đừng nói là chính đạo chi lưu liền xem như những cái k i a việc c á c bất tận ma đạo tà tu cũng vì đó chỗ c h ơ c h é n nhưng thanh vân môn bất quá m ớ i bảy vị hóa cơ tu sĩ chẳng thứ nhất liền tổn hại tông môn nguyên khí liền cũng chỉ có thể như vậy dễ dàng tha thứ để hắn đợi tại tông môn tu hành mà cái này l a sa mặc dù tiên tiên tư chất bình thường nhưng là tài tình hơn người vì tìm kiếm cảnh giới cao hơn lại khai sáng ra cực kỳ q u dị linh dẫn mỹ pháp có thể dẫn tụ thế gian bảo vật c h i linh chạch tráng hắn thân nhưng n à y cuối cùng nhận hạn chế to lớn khó lên cao đường hắn liền đem linh dẫn bí pháp hóa thành đủ loại cơ duyên sau đó liền tản vào tạp dịch bên trong lấy tạp dịch đệ tử là huyết thực từ đó bổ doanh tự thân đạo tác đợi cho những cái kia tự cho là tìm được cơ duyên tạp dịch đệ tử trải qua thiên tân vạn khổ tu hành đến luyện khí cựu trọng này g liền cũng là bị hắn thu hoạch nuốt thời điểm đây cũng là vì cái gì trương huyền một đường tu hành đến luyện khí bắt trọng nhưng vẫn là không có dẫn tới nhiều thiếu chú ý càng không một trưởng lão nguyện đem thu làm đệ tử nguyên nhân bởi vì từ hắn triển lộ phong mang hôm đó lên thanh vân giống chương huyền tình huống như vậy kỳ thật cách mỗi một chút thời gian tạp dịch đệ tử bên trong liền sẽ toát ra mấy cái đến bọn hắn tự cho là thiên mệnh c h i ế u cố thật tình không biết tính mạng của mình đã trở thành người khác trong mâm ăn cũng chính là lasa chỉ lấy tạp dịch đệ tử làm thức ăn với lại cái này cũng đang tăng cường tông môn thực lực cho nên thanh vân môn mới ngầm cho phép như vậy hành vi thậm chí còn có chút người trong bóng tối trợ lực liền làm muốn lasa đem phương pháp này triệt để hoàn thiện ngày sau bọn hắn cũng có thể tu hành dù sao lasa một giới hạn người bình thường đột phá hóa cơ sau vốn nên là nửa bước khó tiến lại bằng vào phương pháp này một đường tu hành đến hóa cơ đình phong liền ngay cả thọ nguyên đều so với bình thường hóa cơ tu sĩ đều muốn đã lâu bây giờ đều sống hơn ba trăm n ă m bọn hắn có thể nào không tâm động mà phàm tu sĩ người câu được liền là một cái trường sinh bất lão tuyên cổ bất diệt dù là vô vọng đại đạo bọn hắn cũng muốn trường tồn tại thế cô phong la sa phát ra một tiếng kêu to quanh thân lông đen liền đều tắn đi hiện lộ ra khôi ngô tráng kiện thẳng tắp thân thể nhưng hắn mặt mày â m sát tựa như ương sói rình mò những cái kia lông đen chậm rãi hội tụ hóa thành một đạo hát nhận nếu là tinh tế cảm giác liền có thể tự hát nhận bên trên cảm giác được nồng đậm linh chạch chi khí hiển nhiên là hắn trong cơ thể linh trạch thí vị quá đ ồ n g đậm từ đó tiết ra ngoài dây leo sinh ra đặc thù lông tóc cũng là một đạo pháp bảo mạnh mẽ hắn có chút cảm giác liền cảm giác được còn có bảy đạo huyết thực dài tại phủ nam dương cùng chấn nam phủ khu vực cùng hắn có như có như không liên hệ chăn thả huyết thực thanh thế không nên to lớn miễn cho đưa tới cao tu cựu địch nhằm vào với lại đến hắn tình trạng này bình thường linh trạch đã vô dụng chọn lựa huyết thực tự nhiên cũng là tại tinh không tại nhiều cái này đạo huyết thực vậy cũng là tính tình kiên nghị người dạng này mới có thể càng bộ d o n h cái t i ê đạo huyết thực khí tức biến mất tại phía nam không phải là bị nơi đó cường giả tập sát hoặc là cái gì yêu vật ăn đi hắn đến tột cùng là hút ăn thứ gì linh trạch lại như vậy nồng đậm nếu là có thể đem ớt chỉ sợ bản tọa liền có hy vọng ngưng kết đạo thứ ba tham gia chỉ là đáng tiếc liền như vậy chết lasa tự lẩm bẩm hắn để ý tự nhiên không phải trương huyền chết sống mà là tự thân thành đạo hy vọng nếu là chỉ là một đạo bình thường huyết thực cái tia chết liền chết rồi cùng lắm thì lại từ tạm dịch bên trong chọn một chính là nhưng trương huyền hấp thu qua tiêu lâm đột phá lúc một đạo bảo vật linh trạch cũng hấp thu diễm hổ chi khí cái khác nhị giai bảo vật cũng là không thiếu dẫn dụ rất nhiều đạo tắc khí tức đối với lasa tu hành đều không nhỏ ít lợi hắn nhất luyện khí cảnh giới con kiến hôi lại có thể tiếp xúc đến nhiều như vậy linh trạch ý vị đừng nói là là c h ấ n nam phụ dưỡng dục không thiếu bảo vật vẫn là phía nam cất dấu bí mật gì la sa nghi hoặc tự hỏi nếu chỉ là một hai đạo ý vị linh trạch cái kia còn, còn có ò n c thể nói hắn số phận không sai nhưng nhiều như vậy tình huống d ư ớ i tất nhiên là phía nam có vấn đề liền ngay cả luyện khí tu sĩ đều có thể tiếp xúc đến như thế bảo vật có thể n g h ĩ phía nam ra sao hành động vĩ đại như thế phong phú bảo vật nên tận v ề bản tọa bản tọa thành đạo chi vọng liền tại nam thiên đi tới một lần lại như thế nào dứt lời la sa cầm trong tay hấp nhận liền hóa thành một đạo bạch quang đi về phía nam bay đi thanh vân bên trên trong cung đồng bạch nguyên nhìn qua đi xa đạo thân thành kia lông mày lập tức n h í u chặt khó bình sau đó thúc làm trong tay môn chủ đại ấn sau một khắc một phương linh tú bảng bạc sơn phong bên trong liền bay tới một đạo kiếm quang đợi rơi vào trong cung liền hiện lộ ra một cương kiên quyết chính khí nam tử trung niên sau người gánh vác một thanh hoàng bạch trường kiếm trường môn sư minh không biết gọi ta tới cần làm chuyện gì đồng bạch nguyên nhìn qua nam tử thở dài nguyên tuệ sư đệ la sư thúc xuất quan ta hy vọng ngươi từng theo hầu đi để phòng hắn đổ ngự thương sinh nguyên tuệ ánh mắt lấp lóe lại là giữ im lặng đồng bạch nguyên cũng biết nguyên tuệ kiếm tính tình nói tiếp ta biết cái này có chút khó khăn ngươi nhưng bây giờ tông môn không ngời chỉ có ngươi c h i sát lực có thể chống lại là sư thúc nếu như hắn thật đầu ngược thương sinh mong rằng sư đệ ngươi có thể kịp thời ngăn cản miễn cho thương sinh khó khăn đợi cho tiến vào cổ hoang yêu núi pháp khí hộ thân luyện chế thành công nguyên nguyên tuệ phong nhưng phải năm ai nguyên tuệ lúc này mới hai tay cầm kiếm thanh bằng nói sư h u n h yên tâm ta định sẽ không để cho la sư thúc làm áp thế gian dứt lời hắn liền ngự kiếm nam đi đợi hắn đi xa đồng bạch nguyên m ệ n mọi câu ngồi ở chủ vị tông môn khó có thể bình đ n a chương một trăm sáu mươi tám nghe nhìn lẫn lộn chương một trăm sáu mươi tám nghe nhìn lẫn lộn la sa một đường xuôi nam linh nghiệm không ngừng thăm dò lên phía dưới rộng lớn s â n hà h i ệ n nhiên là thành thơi địa tìm lên bảo vật linh tài hắn muốn lấy linh trạch thành đạo tự nhiên là bảo vật càng nhiều càng tốt mà nguyên tuệ thì là ngự kiếm tại m ê n h m ô n g tiên h u n g coi như la sa linh nghiệm s o n g toàn t à n ra cũng là không cách nào cảm giác được hắn tồn tại nguyên tuệ ngồi đang phi kiếm bên trên chỉ có thể bằng vào nhãn lực trông thấy tại chỗ rất xa một cái mơ hồ nhỏ bé thân ảnh trông thấy cũng không mất dấu hắn liền phối hợp tu hành bắt đầu yếu ớt kiếm khi chậm dại ở tại quanh thân hiện hiện la sư thúc ngươi nhưng chớ có cho ta gây chuyện nguyên t u y ệ t kiếm hắn tính tự tư hắn đi từ lợi tuy có kiếm tu chi ngông nên g h h cao ngạo nhưng không có kiếm tu chi đảm đương mặc dù thành thơi tìm kiếm hồi lâu nhưng phủ nam dương rất nhiều quận huyện sớm đã bị thế lực khắp nơi khai thác đến cực điểm cái này rừng núi hoang vắng lại thế nào có thể sẽ tồn tại đối la xa có trợ giúp bảo vật số ít đối với hắn tu hành có chỗ í c lợi tám chín phần m ư ơ i là những hóa cơ đó tiên tộc chỗ vật bất quá hắn lướt qua nhất luyện khí tiên tộc trên không lúc lại là cảm nhận được trong đó có k h hi ả hy hữu linh thực sau đó liền lặng yên không một tiếng động trốn vào trong đó đem cái kia linh thực linh c h ạ c h thí vị đều hút đi nếu như không phải biết đi theo phía sau một vị nào đó sư chất chỉ sợ hắn còn biết đem cái này tiên tộc đổ diệt luyện thành linh c h ạ c h cái này luyện khí tiên tộc tự nhiên đối với cái này hoàn toàn không có chỗ xem xét càng không biết mình tại bên bờ sinh tử đi một lượn mà có người đi nhìn cây kia linh thụ lúc lại chỉ cảm thấy linh thụ tựa hồ trở nên phổ thông bình thường chút không còn có t r ư ớ c kia linh cơ giặt rào ngược lại là huyên nào dối loạn tư mừng thất phu vô tội hoài ngọc có tội đối với tu sĩ mà nói cũng là như thế ở tại thành thơi tìm kiếm giới la sa cuối cùng đi tới dầu dương huyện khu vực nơi đây chính là trương huyền bỏ mình bị chém đầu địa phương chỉ là thời gian qua đi mấy ngày nguyên bản trận kia đại h ỏ a sớm đã dập tắt chỉ còn lại đầy khắp núi đồi cháy đen than đốt vết tích về phần trương huyền thi thể từ lâu biến mất vô tung vô ảnh không biết là bị giã thu yêu vật đ i ê u đi vẫn là bị đi ngang qua tả tù nhạt đi mặc dù đầy khắp núi đồi đều là bị đốt cháy vết tích p h à m là tu sĩ giao phòng ai không phải lôi hỏa hình m i n h thuật pháp thủ đoạn tầng, tầng lớp lớp cái này thật đúng là không tốt phán định hắn là người phương nào gây nên ngược lại là đoạn đến sạch sẽ la sa ngắm nhìn một phía không có tìm được bất kỳ tung tích nào. nói xong la xa hai tay không ngừng ngưng kết tấn pháp trước mặt lại bắt đầu chậm rãi nổi lên vận sóng tựa như trong nước kính hoa đồng dạng đây chính là một đạo tố nguyên chi pháp có thể đem phương viên trăm trượng trong vòng nửa tháng đủ loại sự cố từng cái quay lại từ đó tìm kiếm đầu nguồn nội tỉnh thậm chí chỉ cần tu hành đạn tới cảnh giới nhất định về sau cho dù là không tá trợ phát ngôn cũng có thể quay lại một chỗ một vực quá khứ đương nhiên điều kiện tiên quyết là không cần dòm du đến cái gì cừng giả sẽ bị hắn phát giác được cái kia trong nước kính hoa không ngừng nổi lên g ậ n sóng sau đó nơi đây phát sinh hết thảy giống như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng phi tốc trôi qua núi hòa liên liệt, liệt có yêu vật tần hiện đem trương huyền thi hải gặm ăn đ i ê u đi cũng có tu sĩ dọc đường ở đây thấy không có bảo vật liền hái một chút hỏa khí rời đi liền ngay cả chu hi thịnh mang theo dư bình nhi g á n g lâm ở đây kiểm tra bốn phía tung tích cũng ở trong nước kính hiện hiện bất quá la sa hiển nhiên là đem uy về dọc đường nơi đây tầm bảo tàn tu cùng lúc đó chu thiến linh đang tại cho chu hi thịnh lấy sinh cơ chúc thể lấy lại là cảm thấy một cỗ tối tăm dòm du cảm giác đột nhiên hiện hiện sau đó rơi vào chu hy thịnh trên thân nếu như không phải nàng đã thành tựu i hóa cơ với lại tướng dựa vào là gần như thế chỉ sợ căn bản là không phát hiện được ở đâu ra ấ m ú ra hỏa cũng dám dòm mong muốn nơi này nàng k h é c quát một tiếng sau lưng hiệu ảnh đột nhiên hiện hiện thuận cái kia cố dòm mong muốn cảm giác đánh tới mà tại một bên khác trong nước kính hoa không ngừng lưu chuyển hiện hiện tán tu dọc đường nơi đây đem trương huyền pháp khí p h ủ lục đều n h ặ y đi rất nhanh liền muốn đến dư đại hải hai chú cháu hiện thân thời điểm sau một khắc một đầu cự lộc đột nhiên hiện lên ở kính hoa chi bên trong hắn mắt nếu có thần liền như vậy xuyên thấu qua kính hoa nhìn qua la sa sau đó trong nước kính hoa liền tùy theo vỡ vụn tiêu tán phát môn này chỉ là truy tung xuất hiện chi thuật cũng không phải cái gì công phạt chi pháp lại dính đến thời gian chi đạo yêu ớt gia lông tự nhiên khó mà vững chắc la sa nhìn qua trong nước kính vỡ vụn địa phương trong trí nhớ không ngừng hiện hiện h phương tài đầu kia cự lộc t h â n ảnh trầm mặt thật lâu hắn lại là cười nhạt một tiếng cái này phủ nam địa mang lại có một đầu hóa cơ yêu vật tồn tại thật sự là hiếm lạ、à? là từ đại dông núi chạy đến la xa tây nhìn nguy nga liên miên đại sơn hùng ngọn núi sau đó trông về phía xa rộng lớn nam cường vẫn là lần trước kiếp nạn về sau cậu thả tránh ở đây đâu bất quá vô luận là từ đâu mà đến yêu vật hắn đều không muốn đi truy cứu yêu vật cường hát ngu muội tiên tiên h linh quang đều rất m ỏ n g manh còn không có phạm nhân linh quang n ồ n g đậm coi như tìm được cái này yêu vật đem chém giết thì tính sao với hắn tu hành không có nửa điểm lợi chỗ ngược lại còn có bị thương chi hiểm được không b ù mất ngươi xem ra cái này sâu kiến số phận không tốt có thể tại chiêu bình quận khu vực đều có thể bị yêu vật tấp sát thật đúng là để cho người ta đang thương La Sa b ì nói h tĩnh không lay động n lây ra, trấn nam ta bất bảo mất thể tại vật trạch, vậy ta cần phải cực kỳ tìm kiếm một quá, khu nhiều cái đã đạo đừng có vực, cần cực cũng cơ. Nói như hờn lính phải phen, lại kiếm tiên này dẫn vậy vậy gom kỳ xong hắn liền hóa thành lưu quang không biết tung tích nguyên tuệ chính tu hành lấy linh nghiệm lại là đột nhiên đã mất đi la s a tung tích ánh mắt lập tức ngưng lại mà tụ l ạ n h giọng buồn bã nói la sư thúc à ngươi tại sao phải cho ta thêm phiền sớm đi trở về không tốt sao mà tại một bên khác chu thiến linh cảm nhận được cái kia cỗ dòm du cảm giác không còn tồn tại cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra tiểu thịnh tử ngươi cô, cô cho sinh cơ như thế nào biến thiếu đi chu Hy thiến linh lấy lại tinh thần nhà tâm thanh hỏi hi thịnh ngươi có thể gặp được cái gì cá nhân hoặc là không biết kỳ lai、like、lịch người cái này chu hi thịnh nghiêng đầu suy tư một lát ngược lại là gặp được một cái bất quá đã bị ta chèm giết hồn phách đều hóa thành hồn lính nước để thái g ra ra hấp thu đi nghe được câu này chu thiến linh ngưng thần truy vấn cái kia thúc công có thể từng nói qua cho ngươi người kia ra sao lai lịch chu hi thịnh không nói gì chỉ là lắc đầu nghe lời ấy chu tiến h linh trong lòng cũng có đáp án liền không hỏi tới nữa cái gì nhặt tiếng nói tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi liền lưu tại ta cái này tu hành về phần đạo viện về v ậ t trước hết để ở một bên cô cô là xảy ra chuyện gì sao tự sát người kia về sau thái gia ra cùng cô cô đều có di động chu hi thịnh như thế nào lại đoán không được trong đó vấn đề chính thần hỏi thế nhưng là người kia bối cảnh cường đại chất nhi giết hắn cho gia tộc mang đến t h i họa chu tiến linh cười nhặt một tiếng t r ấ n an nói không cần tự trách lo lắng mọi thứ đều có gia tộc cho người chỗ dựa tại cái này hảo hảo hấp thu sinh cơ tu hành ta đi tìm hạ thủ công c chu hy thịnh nhìn qua chu tiến h linh đi xa c ó c mày nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể mọc lên một ngạn địa tiếp tục hấp thu sinh cơ đều không nói với ta chương một trăm sáu mươi chín lớn mật chương một trăm sáu mươi chín lớn mật bạch ngọc trong cung chu bình chính vui mừng nhìn qua thiên điện mấy cái hậu b ố i chơi đùa chơi đùa liền trông thấy chu tiến h linh đột nhiên đến lập tức trong lòng đột nhiên chìm dù sao nếu không có sự tình gì chu tiến linh là sẽ không rời đi minh phong Đã là bởi vì hắn t í n h t ì n h h t a n h lành y mắt h h c liền tĩnh, tử phòng là vì ngửa kim đón g được u t công, Hy tám h n a n g mươi đ chín phần mười liền là linh dẫn bí pháp người giật dây tại dòng du hắn không muốn nói cho chu hi thịnh trần tướng là sợ làm hại trong đó dây rất khó có thể bình an nhưng này người giật dây dám tố nguyên ở đây muốn mưu hại mình tự tôn vậy như thế nào có thể k h o a n nhượng chu bình lo lắng hỏi khi thịnh nhưng có chuyện gì bị ta ngăn trở xuống tới chu thiến linh lắc đầu nhặt tiếng nói nhưng chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng như vậy địa từ bỏ ý đồ chu bình nghe tiếng lâm vào suy tư chật thở dài nói cái kia hồn phách chính là thanh vân môn một đệ tử ứng khi cùng thanh vân môn một vị nào đó cường giả cao tu có chỗ liên quan hiện tại chỉ sợ là cường giả kia tìm tới ngay sau đó nói ra ngươi ngăn chặn tố nguyên tri pháp người kia tất nhiên nhớ kỹ ngươi yêu tu khí tức tiếp xuống một đoạn thời gian liên hào hào tu hành cỏ cây chi khí hoặc là bồi dưỡng cái kia tử kim đằng phân thân đem yêu đạo khí tức che lớp tốt không cần thiết bại lộ chu tiến h linh nghe được là thanh vân môn đệ tử trong lòng cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần biết nếu là không thích đáng xử lý chỉ sợ sẽ cho gia tộc mang đến thai họa cực lớn thậm chí là diện tộc cũng có thể bất quá còn tốt người kia chỉ là nhớ kỹ khí tức của nàng chỉ cần ẩn nắp tốt ứng làm không được vấn đề ta biết ngươi về t r ư ớ c minh phong c h e t r ở hy thịnh để phòng người kia lập lại chiêu cũ lại lấy tố nguyên thủ đoạn dòm mong muốn mà đến chu bình chậm rãi nói ra trong khoảng thời gian này ta sẽ tỏa trấn tại tộc địa không cần quá lo lắng chu tiến linh gật, gật đầu, sau đó liền hóa thành bích quang đi xa chu bình trầm tư một lát sau đó liền ngồi trên mặt đất linh nghiệm thì tùy theo tuân hướng tứ phương bây giờ hắn đã ngưng tụ đạo thứ tư âm phách linh nghiệm đủ để bao quát phương viên mười ba dặm khu vực không sai biệt lắm đem bạch khê hồ cùng tám phong sơn ngọn núi toàn bộ túi đóng trong đó mặc dù hóa cơ tu sĩ có thể dùng linh nghiệm thăm dò tứ phương động tĩnh nhưng nhận thấy biết sự vật thật sự là nhiều lắm nếu là một mực cảm giác lời nói nào sẽ cực kỳ địa tiêu hao tâm thần đối với tu sĩ bình thường mà nói coi như tự thân hồn phách nội tình hùng hậu đến đâu cũng sẽ không một mực cảm giác e sợ cho thương tâm tổn hại thực lực mà để cho mình đứng ở thế yếu. nhưng giờ phút này màn này sau người tùy thời đều có thể tìm tới cho dù như vậy cực mệt mỏi cực kỳ địa thương tâm tổn hạ i n i ệ m chu bình cũng không chiếu cố được chỉ cần có thể bảo vệ gia tộc a n nguy tử tôn an nhiên phí công thương hồn lại coi là cái gì đợi cho việc này qua đi ta nhất định phải tìm cái trận pháp đại sư đến hào hào dựng một đạo hộ tộc trận pháp định cũng muốn tu ra cái ý niệm đi ra ký thác pháp trận mà hộ tộc chu bình tái tái niệm nếu như giờ phút này có nhị giai trận pháp che chở tộc địa hắn lại sao cần như vậy khổ cực nhưng chiêu bình còn chỗ biên cương những cái này trận pháp đại sư vô hạ chạy đến chu ra lại ra không dậy nổi mấy lần độ cao giá lúc này mới hết kéo lại kéo đến mức hiện nay mà lúc này cũng coi là ăn vào cái đau khổ cùng lúc đó tại chiêu bình của đông la xa từ một phương linh cơ huyền diệu bên trong ngọn núi nhỏ bay ra trên quần áo còn có chút ít pha tạp vết máu quanh thân linh chạch ký vị lại là nồng nặc một chút mà phía dưới ngọn núi nhỏ kia pháp trận hộ sơn lại là phai mở không hiện ẩn ẩn còn có thể trông thấy trong đó lộng lẫy lầu các đình đài nhưng không thấy nửa điểm người sống tung tích tại núi nhỏ bốn phía sen vào nhau lấy rất nhiều thôn xóm thành chấn vốn nên làn áo nhật tường hòa vui mừng tình cảnh giờ phút này lại là hoàn toàn tích mịch mà nơi đây chính là tiên tộc thịnh gia tộc địa mặc dù hắn chỉ là luyện khí tiên tộc nhưng là chiêu bình quận đông cùng tạo ra đặt song song cường đại tiên tộc trong tộc tu sĩ、si、hơn m ộ ư ơ i người tộc nhân hơn m ộ ư ơ i nghìn không ngừng nhưng bây giờ lại đều trở thành la sa trong cơ thể linh trạch mặc dù linh trạch không nhiều nhưng vẫn là như vậy ăn bắt đầu sảng khoai a la sa ngự không mà đứng hoạt động một phen quanh thân gân cốt lộ ra vẻ mặt hài lòng sau đó hắn trực tiếp thẳng hướng bắt bay đi chỉ để lại cái này thê lương t ĩ n h mịch hắn một đường bắc thượng lại là đi tới nuốt phong cốc phụ cận nhìn qua bao cắt tre khuất bầu trời cùng phong gào thét tương phong cắt đất hóa thành vô số khe ránh hắn c ũ ngược là là không khỏi thán. Thật h cảm một sự p ơ n như thế nào liền không g bảo tuyệt trước kết thế tìm địa đ à, ư có cái mặc Giống nhiên sinh này đến đâu. Giống như vậy tự nhiên tuyệt đâu. địa, tự dù lại i sinh n nhưng h khó mà sinh tức, l cực ngược dễ dàng ngừng tụ bảo vật. Hắn tụ vật. bảo là ạ i l không nghĩ tới chiêu bình quận liền có như thế một chỗ mặc dù khu vực cũng không tính lớn nhưng từ hắn thanh danh không hiển hách liền có thể biết nơi đây tất nhiên có bảo vật tồn tại nghĩ đến cái này l a sa có chút thuốc làm t h u ậ t pháp hai mắt liền đột nhiên hiện ra sáng trói sáng d ự n màn u ấ t phong cốc ở giữa linh trạch biến hóa cũng theo đó hiện thị do hắn trong mắt phong ảnh vẫn còn tính không sai liền là tại ta vô dụng không đúng đó là sắp lộ sắc thành công phong ảnh linh la sa kinh hô một tiếng phong ảnh linh đây chính là có thể gánh chịu hóa cơ bảo vật chỉ cần có thể đem linh trạch dí vị hấp thu tu vi của hắn tất nhiên sẽ nâng cao một bước về phần nói linh trạch hấp thu xong về sau phong ảnh linh khả năng mất đi bộ phận hiệu lực khó mà lại gánh chịu hóa cơ nhưng này cùng hắn có gì liên quan chỉ cần có thể thanh đạo cho dù là đ ổ ngược một triệu ngàn v ạ người n hắn cũng có thể làm ra được chớ nói chi là cái này đoạt nhân bảo vật sau một khắc la sa liền hóa thành lưu quang cấp tốc hướng nuốt phong cốc bay đi thanh sơn chính xếp bằng ở phong n h ã n chính giữa nhắm mắt dưỡng thần địa phòng bị buôn phía giờ phút này cảm giác được có cường giả đánh tới hai mắt đột nhiên mở ra bên hông túi trong nháy mắt xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay chật tuân ra vô số kinh khủng cương phong lớn mật chương một trăm bảy mươi liên tiếp vấp phải chắc t r ở chương một trăm bảy mươi liên tiếp vấp phải chắc t r ở mắt nhìn thấy phong ảnh linh liền muốn thuế biến hoàn thành tự mình liền có thể xuất hiện vị thứ hai hóa cơ tu sĩ như thế trước mắt thanh sơn lại thế nào khả năng cho phép phát sinh biến cố húng chi rõ ràng hắn tại n u ố t phong cốc bố trí rất nhiều che lấp thủ đoạn cường giả thần bí này lại là như thế nào dòm du đến phong ảnh linh tồn tại đừng nói là là có cái gì đặc thù tìm kiếm biện pháp càng đủ không nhìn hắn chỗ bố trí đưa che lấp thủ đoạn nghĩ đến cái này thanh sơn hai mắt đột nhiên trở nên hưu u ác mặc kệ người tới là người nào vì gia tộc đại kế đều đoạn không thể lưu thanh thư người tốt nhất tại cái này tu hành ta đi một chút liền về thanh sơn dứt lời liền khống chế cương phong nông cùng bay vào thiên cung thanh thư mặc dù không biết là gì cường giả d á n g lâm ở đây nhưng cũng minh bạch mình cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào liền tiếp theo ngồi xếp bằng tu hành quanh thân ẩn có khí xoáy vật quanh dẫn tới giữa không chúng cái tia đạo linh động phong ảnh thoáng động chậm dại hướng hắ Mà ở trên n v ò đây là lasa tự sáng tạo một đạo sắt chiêu lấy hấp thu ngàn vạn bảo vật linh chạch thí vị làm dẫn có thể hóa ngàn vạn linh quang oanh sắt đối địch với lại bởi vì bảo vật linh trạch đạo h ậ n không giống nhau cho nên ngưng tụ ngàn vạn linh quang cũng cũng khác nhau hạn hóa thành sát chiêu u y thế càng là kinh khủng đến cực điểm linh quang như như mưa rào rơi vào trong cồn g phong liền hiện ra phong phú đạo tắc khí tức phong vũ lôi điện lửa nham lâm trạch mặc dù những n à y đạo tắc khí tức đều cực kỳ yếu ớt t u y ệ t đại đa số thậm chí vừa mới hiện hiện khí trạch liền mẫn d i ệ t tại cồn g phong u y thế phía dưới nhưng cũng có đạo thì ẩn có áp chế cồn phong s u thế như lửa kim nham các loại khí tức tựa như thực cốt chi trùng không ngừng làm hao mòn cồn phong cơ ư n g khí khiến cho cồn cường tập tục y thế càng yếu đuối cũng có đạo thì phụ thuộc vào cơn phong phía trên tá phong mà dài như cái kia phong mục chi đạo chỉ là trong chớp mắt công phu thanh sơn thúc đánh tới cồn phong liền bị vạn bảo linh quang làm hao mòn không còn ở đâu ra áp đ ồ thanh sơn mặc dù bị này quỷ dị sát chiêu c h ấ n nhiếp lại la hét lớn một tiếng trong tay túi liền lớn lên theo gió trong chốc lát liền hóa thành mấy trượng lớn nhỏ sợi tay vải vóc căng p h n g không ngừng phong thích tập tục qu sau đó sừng sững giữa không trung cẩn thận địa xem kỹ lấy la sa mặc dù thanh sơn hiện ra thực lực không tầm thường nhưng la sa lại là xem thường chỉ là cảm giác được nốt u phong cốc chỗ sâu chuyển đến d ị động ánh mắt đột nhiên ngưng tụ bản tọa coi trọng đồ vật sâu kiến cũng dám ngấp nghẽ sau một khắc hắn hai tay hợp lại mở ra liền có mấy đạo sáng chói kinh khủng linh hoa hiện hiện h ư ớ n g phía nốt u phong cốc đánh tới sau đó nhìn qua thanh sơn quát hậu sinh niệm tình ngươi tu hành không dễ hiện tại lui tránh đi xa bản tọa liền tha cho người một mạng la sa tự nhiên không phải thật sự thương hại thanh sơn tu hành không dễ chẳng qua làm ơn không đánh mà thắng chi binh thôi thanh sơn nghe lời ấy giận dữ cường giả thần bí này coi như thực lực cường đại nhưng lại bá đạo như vậy thật lấn hắn vô năng không thành cho lão phu lăn hắn hét lớn một tiếng c h ậ t túi liền p h u n ra bảy đạo thanh cương quay phong mặc dù uy thế không hiện nhưng này chút linh quang chỉ là tới đ ụ n g nhau liền trong nháy mắt tan giã phá diệt đây là thanh cương của phong chính là thanh sơn lấy mấy chục phong ảnh cô động mà thành phong đạo sát chiêu uy thế cường hãn như hồng la xa ánh mắt lấp lóe lại là không nghĩ tới cái này thanh sơn lại còn có thủ đoạn như thế ngược lại là có chút hiếm lạng ậ n cười như liên nói thế gian và bảo tận về bản tọa tất cả dứt lời hắn quanh thân liền đột nhiên hiện hiện quỷ dị dẫn tụ chi khí trực tiếp đem thanh cương c u ồ n g phong hút đi mặc dù thanh cương c u ồ n g phong r i o sát cho hắn ra chóc thịt bong thì tươi bay từ tùng bộ dáng vô cùng thê thảm nhưng theo thời gian trôi qua trong c u ồ n g phong phong ảnh lại bị hắn cho hút thôn h ệ hô thật là đẹp vị a la sa không có chút nào cảm nhận được trên thân thể thống khổ ngược lại là lộ ra hưởng thụ thần sắc mà trên người hắn những cái k i a thê thảm kinh khủng vết thương cũng tại linh quang hiện hệ dưới từng cái khép lại ở đâu ra quả nhân thủ đoạn lại quỷ dị như vậy thanh sơn sắc mặt nghiêm túc hắn tại chiêu bình quận sừng sững hai trăm năm lâu mà phủ nam dương thậm chí tới gần mấy phủ hóa cơ tu sĩ bất quá hơn mười người hắn nhiều thiếu cũng biết hắn bộ dáng cùng thủ đoạn nhưng trước mặt g i a hỏa này lại là chưa từng nghe thấy đừng nói là là từ càng xa khu vực tới mặc dù trong lòng tràn đầy n g hoặc i h nhưng thanh sơn cũng không có khả năng liền như vậy chắp tay n h ư ờ n g cho gió này ảnh linh hắn nhưng là bảo vệ trên trăm năm lâu chính là gia tộc kéo dài kéo dài tan bản không được có bất kỳ sơ s u ấ t c hắn ậ h liền thúc làm rất nhiều thuật pháp sát chiêu hướng về là xa đánh tới chỉ là mặc cho bằng thanh sơn thủ đoạn đem hết cái kia vạn bảo linh quang lại là khắp nơi áp chế ngược lại còn làm hại hắn tổn thất mấy đạo thanh cương c u n g phong cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ thanh sơn chỉ có thể mượn nhờ nuốt phong cốc địa thế dẫn thiên địa c u n g phong oanh s ắ t chi trong chốc lát c u n g phong đẩy trời cắt vàng quyền địa gào thét đại tác giống như ác quỷ gào thét gào thét toàn bộ thiên địa phản g phất lâm vào tận thế đ ồ n g dạng tại uy thế như thế giới cho dù vạn bảo linh quang như thế nào khắc chế tập t ụ cũng là không ngừng phá diệt tiêu tán la xa tức thì bị vô số cương phong đánh cho bị thương chỉ có thể hóa thành lưu quang trốn xa chỗ hắn nhìn qua lasa trốn chạy rời đi thanh sơn liền chậm rãi tán đi tự thân đạo t á c mà nuốt phong cốc cũng theo đó bình phục chỉ là nuốt phong cốc c n a phong không có lúc trước như vậy hưng ánh thanh thế cũng so với lúc trước giảm đi ba bốn thành thanh sơn nhìn qua nuốt phong cốc uy thế tiêu giảm hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng việc đã đến nước này vẫn là trước đem phong ảnh linh mang đi a nuốt phong cốc uy thế tiêu giảm tổn hại phải là tương lai hy vọng tốt xấu còn có bù đắp biện pháp nhưng nếu là phong ảnh linh tin tức để lộ tất nhiên sẽ có thế lực g i ỏ mong muốn mà đến đến lúc đó coi như khó làm nghĩ đến cái này thanh sơn liền rơi vào nuốt phong cốc bên trong trực tiếp đem cái kia đạo phong ảnh linh cùng thanh thư nâng lên sau đó liền hướng bạch sơn môn may đi cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ hắn loạn dù sao gió này ảnh linh đã thuế biến không sai bị lắm cùng lắm thì hắn liền lấy tự thân đạo tắt tay nén cũng so để ở chỗ này hát ổn la xa thân thể không ngừng tản mát linh quang ở tại ngự có c một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách càng có lạnh thấu xương phong cương lưu lại không ngừng làm hao mòn hắn huyết nhục cùng linh quang người kia ngược lại là bỏ được lại nguyện ý tổn hại bảo tuyệt địa chi vi hắn phun ra một n g ụ n trọc khí sau đó không ngừng lấy linh trạch ma diệt lưu lại phong cương Bất quá. Cái tiêu tuyệt bảo địa đều n hắn ư thế thanh danh không hiền hách, h c c h ẳ cái này n phía a một khu vực còn cất giấu không thiếu bảo vật. Chật, dấu vực vật. còn cất hắn bảo m đường đông bay lại là đi tới lâm nguyên q u ậ n lạnh nguyên tại cách lạnh nguyên hơn một ư ơ i dạng giới còn có một ngọn núi thành đứng vững chính là tư đổ i a tục địa trắng nguyên vùng núi giới nhìn qua rộng lớn v ô ngân lạnh nguyên la xa lại là như có điều suy nghĩ mặc dù hắn từ hai trăm n ă m trước lên liền một mực gần nấp tại thanh vân môn không ra nhưng đối cái này lạnh nguyên lại là biết được một hai hắn không tính là cái gì bảo địa chỉ ở đã lâu tuế nguyện tiên địa dự dục giới trở nên có chút linh cơ n u y ệ n diệu thôi lại thêm hắn thủy vực rộng lớn bao la ngược lại là nghỉ lại lấy không thiếu linh ngư tôn cua còn có thể thu thập được rất nhiều chất nước đạo tiên địa khí cái kia tư đổ ra càng là theo hồ huyên m à cư còn giống như tìm hiểu ra cái gì nước rèn chi pháp cũng không biết là thật là giả mà bây giờ thấy lại đến hắn lại là cảm giác cái này lạnh uyên trở nên không tầm thường trong đó lưu lại một cỗ kinh khủng bạo n g ư a quan niệm với lại còn giống như có bảo vật gì ẩn nấp trong đó với lại hắn trong cõi u minh cảm giác chỉ cần có thể đem cái này ẩn nấp tri vật thôn p h hết nói không chừng liền có thể đặt vững dự đoán đạo thứ ba tham gia thậm chí là đột phá huyền đan mặc dù ngực thương thế đã khép lại, nhưng hắn k h í tức lại là một chút nào yếu ớt một chút bất quá la sa ngược lại là không có để ý hắn chính là hóa cơ đ ỉ n h phong tu sĩ chỉ cần không phải huyền đàn cao tu ra tay cái này phía nam ai có thể giết hắn ai có thể lưu hắn cũng không thể tùy tiện tung ra một cái hóa cơ tu sĩ liền lại có thể mượn nhờ địa thế mà đánh đi mà sa sa trắng nguyên trên núi tư đồ hồng ngồi xếp bằng nóng nhìn lạnh uyên phương hướng hắn mặc dù thực lực tính không được cứng hãn lại là có không tầm thường nhìn trộm chi pháp tại la sa hiện thân lạnh uyên bắt đầu hắn liền cảm giác được hắn tồn tại mặc dù không biết la sa là người nào nhưng trông thấy hắn đối lạnh uyên sinh ra hứng thú tư đồ hồng lại là bình chân như vậy trong mắt càng là chuyển ra vẻ chờ mong đoạt đi đoạt đi tốt nhất đem vật kia chiếm đi tại mấy năm trước ngân n g u y ệ t đại yêu bị dương thiên thành chém ở lạnh uyên hắn đoán m i ệ m cùng mệnh thần thông liền dung nhập trong đó cho đến ngày nay đều không có tán đi mặc dù đại yêu mệnh thần thông chính là trí Chí bảo nhưng tư đồ hồng minh m ạ c h vật này cũng không phải mình có thể mưu đoạt chỉ sợ sớm đã bị một vị nào đó cao tu coi là mình vật chỉ là hắn chưa hoàn toàn kết thúc thành hình cho nên liền một mực bỏ mặc tại cái này lạnh uyên bên trong cũng làm hại lạnh uyên hung hiểm gia tăng mãnh liệt nhưng tư đồ ra dám giận cũng không dám nói lúc này mới có lúc sau cướp đoạt Kim Lâm Sơn. nếu là cái này thần bí tu sĩ có thể đem cái kia mệnh thần thông lấy đi cái kia lạnh uyên liền có thể khôi phục bình thường tư đổ ra cũng không trở thành gian khổ như vậy la sa tự nhiên không biết ngân nguyệt đại yêu vẫn lạc ở đây hắn nhìn qua lạnh uyên ánh mắt sáng n g ờ i chỉ nghe thấy hắn k h á c quát một tiếng trong lòng bàn tay liền bộ phát kinh khủng dẫn tụ chi lực sau một khắc lạnh uyên liền truyền đến d ị động một cố cường hành o khí tức từ bao la thủy vực tụ đến hóa thành một đạo sáng chói ngân quang chiếu lên tiên địa chiến binh ngao một đầu to lớn ngân lang đột nhiên hiện hiện lộng tóc như cương châm đứng vững ánh mắt hung thần quần bạo tràn đầy cừu Đại đại i yêu. La Sa sắc mặt b ế những điên cuồng túc cái kia bình chướng đều vỡ vụn la sa càng là trực tiếp bị cắn nát lửa người vết rách chỗ có cuồng bạo thôn vệ chi khí không ngừng làm hao mòn hắn huyết đ ủ hắn thân thể bỗng nhiên thụ trọng thương khí tức bể vải không còn nhưng cũng may hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời bên ngoài mà cái kia ngân lang trông thấy la sa biến mất không thấy gì nữa trong mắt hung quang lại là không giảm mảy may hóa thành hung thủ không ngừng thôn vệ lạnh uyên bên trong thám hiểm tầm báo tu sĩ Nào nào, chấn g nam phủ nguyên một chỗ sơn giã trong rừng la xa hôn mê điệu rượu vào một gốc cổ thụ bên trên trong miệng không ngừng phun ra máu tươi hai mắt nhắm nghiền hấp hối thở hơi cuối cùng một đường những cái kêu huyết dịch t lửng đỏ minh triệt rơi trên mặt đất tựa như trong suốt sáng long lanh nhỏ bé bảo châu sau đó liền bị bốn phía c ỏ cây đệm dây leo hấp thu khiến cho một mảnh sinh cơ g i à o thậm chí có chút c ỏ cây cũng bởi vì trong đó linh cơ lô sắc thành cực kỳ nhỏ yếu yêu thực dù sao la sa là nuốt ngàn vạn bảo vật linh trạch mới có bây giờ cái này tu vi hắn trong cơ thể linh cơ đạo ẩn nồng đậm đến cực điểm nói là một góc hình người đại thuốc đều không đủ cho dù là một chút h u ế t n h ụ nếu là ban cho phảm tục sinh linh thậm chí là thực lực nhỏ yếu tu sĩ vậy cũng là một trận đủ để cải bệnh đại tạo hóa mờ mịt linh trạch tại la sa trong cơ thể không ngừng phun trào khiến cho hắn khí tức chậm rãi bình phục không biết qua bao lâu đại hắn lần nữa mở hai m khí t ứ vô luận h h yêu vật hoặc tu sĩ phan thành tiệu huyền đang ngửi đều là sẽ lấy tự thân tu hành hội tụ hóa thành thần thông diệu pháp nhưng yêu vật cầu bên trong gian thể chỗ ngưng thần thông liền được xưng là mệnh thần thông cùng tự thân tính mệnh cùng một nhịp thở như cái kia ngân nguyệt đại yêu chi mệnh thần thông chính là một đạo hình sói ngân nguyệt hóa thân mà nhân tộc cầu ngoại tu nói châu ngưng thần thông liền được xưng là đạo thần thông cũng được xưng là bản mệnh huyền đan thần thông kỳ đồng sở tu đạo tắc cùng một nhịp thờ như gió đạo c h i hô phong thủy đạo c h i hoa n vũ hàng cam lâm như vậy lại không luận là mệnh thần thông vẫn là đạo thần thông đều có thể bởi vì tu giả thân tử đ ạ o vẫn mà hết thể đều kết thúc hoặc hòa vào thiên địa một phương hóa thành linh trạch phúc thổ tuyệt địa hoặc gửi ở vật gì đó hóa thành linh bảo mạnh mẽ đây cũng là vì sao cao tu đại năng vẫn lạc động một tí liền sẽ ảnh hưởng một chỗ ngàn dặm chi biến hóa đổi một phương linh La sa mặc dù tu vi cao cường càng l à tài tình tinh diễm khai sáng linh trạch phương pháp tu hành nhưng cuối cùng cũng chỉ là một giới hóa cơ tu sĩ liền ngay cả tu hành pháp năng không chứng được con đường phía trước đều còn không biết lại thế nào có thể là huyền đan thần thông địch thủ dù sao không phải cái gì đạo phái đều có thể như kiếm tu cường đại như vậy cũng không phải ai đều có thể cùng dương tiên thành tương đối cũng chính là hắn tu hành linh trạch diệu pháp vô luận là công phạt vẫn là bảo mệnh đều cực kỳ không tầm thường không phải hiện tại còn có sống hay không lấy đều vẫn là cái vấn đề La sa đem trong cơ thể thương thế ổn định sau đó liền hướng thanh vân môn phương hướng bay đi lần này đi ra mặc dù thương thế thẳng trọng nhưng cũng coi là biết phía nam khu vực xác thực có bảo vật tồn tại dù sao lúc này mới tìm kiếm bao lớn địa bàn liền tìm được hai đạo bảo vật cái k i a rộng lớn chấn nam phụ lại nên cất giấu nhiều thiếu đồ tốt ai thật sự là trăm năm không nghe thấy ngoài thân sự tỉnh chính là biến hóa ngàn vạn a la sa một bên ngự không phi hành lấy một bên cảm thán nói hắn cũng hạ quyết tâm trở về nhiều thôn vệ mấy cái linh trạch huyết thực đợi thương thế khỏi hẳn lại đến mưu đ ổ những này ở nấp bảo vật nhắc gan quá mức bé nhỏ không dám cùng yêu tộc tranh phong chém giết hắn lại thế nào khả năng để cho mình đặt mình vào hung hiểm hoàn cảnh đoạn đường này quần quận bắc、Thượng. Lại là ạ đi tới b cùng h h k lúc đó chu bình bởi vì liên tiếp hơn mười ngày lấy linh nghiệm cảm biết tư phương tâm thần sớm đã mọi mẹ tan g rã giờ phút này đột nhiên cảm giác được một cỗ lạ lẫm khí tức giòm mong muốn mà đến mấy chục ngày mọi mẹ đột nhiên có chút xuống chỗ hắn đứng ở thạch man đình đầu mà thông linh ngọc thì là hóa thành cá bơi lôi cuốn chu bình tất cả linh lực đều tràn vào thạch man khổng lồ sơn nhạc trong thân thể sau một khắc thạch man đột nhiên mở ra hai mắt tại trong mây m ù như ẩn như hiện tựa như hai vòng mặt trời treo cao bàng bạc nên mông khí tức trong khoảnh khắc tuân hướng tư phương đó là chu bình đạo tắc chi lực càng là thạch man sơn thần quyền hành chi uy bạch khê núi tám phong có chút rung động đầm nhấc lên kinh đảo hải lãng vô số huyền quy tôn cá sợ hai tán loạn liền ngay cả đông bình tiên thành bách tính đều cảm nhận được rõ ràng chấn động người nào dám can đảm dòm du tộc ta chi đ i ệ hãn uy như thần linh huy hoàng trực tiếp đem cái kia cố g i ỏ mong muốn chi niệm kích diệt xa xa la s a gặp phản vệ trong cơ thể tình huống lại ác liệt mấy phần không nghĩ tới nơi này thế mà cất giấu một vị thần đạo tu sĩ cái này phía nam còn thật sự là tàng long n g o ạ hồ a la s a cảm thán một tiếng sau đó liền hóa thành lưu quang đi xa mặc dù cái kia cố thần đạo khí tức còn không có đạt tới hóa cơ đình phong nhưng hắn bây giờ đạo thương nghiêm trọng thực lực càng là mười không còn ba tự nhiên không muốn tới chém giết mặc dù từ cố khí tức kia bên trên cảm giác được linh dẫn bí pháp ý vị nhưng chu bình vẫn là không có lựa chọn truy sát mà đi dù sao người kia tám mươi chín phần môn tu sĩ nếu là chết bởi tay hắn tất nhiên sẽ cho gia tộc mang đến to lớn thai hoàng ẩm với lại người kia khí tức chập trùng không chừng h i ệ n nhiên là thân chịu trọng thương nhưng mặc dù là như thế hắn khí tức cũng không kèm chút nào mình n h i ít cái này cũng mang ý nghĩa tu vi thực lực thắng mình nếu là truy sát mà đi ai nào biết hắn cất giấu thủ đoạn gì người kia chỉ là đi ngang qua ở đây ứng cho là không có đem đầu nguồn tìm được tự mình đến có thể hồ lộng qua vậy dĩ nhiên vô cùng tốt nghĩ đến cái này chu bình liền đem thông linh ngọc từ thạch man trong cơ thể gọi ra p h ư ơ nhưng g Tài ắ tắc hắn n chính thân Man trên thân, từ đó dẫn động hắn bạch khê sơn thần quyền lực Thân ở trong núi, thực lực tự nhiên càng mạnh mấy phần, chỉ Thạch bạch lực thực lực khê h là là đem đạo đều đó đây mấy tự tại từ trôi. tự sao ra cũng ở p vì ơ Tài c ư ờ như g đại n vậy Nhưng như vậy cũng có to lớn tai h hại thạch man dù sao còn không có hoàn toàn ngưng kết thạch tâm làm như vậy khiến cho nó bị hương hỏa nguyện lực ăn mòn sâu hơn chút nhưng cũng may chỉ cần không đa dụng phương pháp này liền không có trở ngại là sa ngự không bắt thượng ẩn vào vân hải ở giữa sắc mặt tái xanh từ khi đi vào phủ nam địa giới hắn nhưng là liên tục vấp phải chắc trở lại có thể nào không phiền muộn tức giận như thế ân đoán ngày sau nhất định phải tìm về lại tại lúc này một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn chính là nguyên tuệ kiếm nguyên tuệ nhìn qua thương thế nghiêm trọng la sa trong mắt l ó e ra dị dạng quan mang cười văn nói sư thúc ngươi có thể để ta dễ tìm à chương một trăm bảy mươi hai ta chính là phụng tông môn c h i mệnh chương một trăm bảy mươi hai ta chính là phụng tông môn c h i mệnh trông thấy đột nhiên xuất hiện nguyên tuệ kiếm la sa đột nhiên cảnh giác bắt đầu đầu tiên là hướng về sau rút lui mấy c h ụ c trượng sau đó nghiêm nghị hỏi nguyên tuệ sư c h ế t ngươi truy tung bản tọa s ử dục như thế nào đương n h i là là tông môn thanh lý môn hộ ta tốt sư thúc nguyên tuệ kiếm nhạc vừa nói, nói sắc mặt bình tĩnh như nước nhưng trong mắt lệ quang càng là càng lạnh t ấ u xương quanh thân kiếm khi phong mang lợi tuyệt đâm thẳng đến la sa nội khổ riêng khó nhịn la sa tâm thần đại tác đâu còn quan tâm được sư môn tình nghĩa trực tiếp hóa thành lưu quang sau này bỏ chạy càng là tức giận mắng không ngừng nguyên tuệ ngươi thẳng n mãi con ngươi dám khi sư diệt tổ nguyên tuệ cầm trong tay lợi kiếm thật không có tấn mánh q a n h sát mà là không nhanh không chậm đi theo phía sau bây giờ la sa thân chịu trọng thương chỉ cần không ngừng bao vây chặn đánh hắn liền không cách nào chữa thương tự lành liền có thể như mẹo vượt một chút xíu mại chết hắn còn nếu dù sao cũng là cùng cảnh tồn tại hơn nữa còn là sống ba trăm năm l ã o g i à trời mới biết cất giấu cái gì q u ỷ dị chuẩn bị ở sau nguyễn t huệ bây giờ lão tổ thân hám hiểm cảnh tông môn liền người ta bất quá bảy vị trưởng lão người hôm nay truy sát tại ta liền không sợ bị tông môn vấn trách liền không sợ bị thanh huyền lão tổ phạt tội sao là sao một bên l i ề u mạng chạy trốn một bên quay đầu giận dữ mắng mỏ lấy hắn ngày xưa đổ sát phàm nhân thành tựu i hóa cơ cảnh giới chính là thanh vân môn che chở hắn an nguy sau chưa tránh trấn nam chiến sự ẩn vào tông môn cũng là thanh vân môn dung túng liền ngay cả về sau chăn thả linh chạch h u thực cũng là thanh vân môn ngầm đồng ý mà bây giờ hắn lại là đem tông môn rời đi ra bản tọa chính là tông môn tứ trưởng lão càng là sư thúc của ngươi trường bối ngươi dám can đảm giết bản tọa lớn như thế nghịch không ngờ tông môn như thế nào lại t h a cho ngươi nguyên tuệ vung ra một đạo lệnh thấu xương k i ế m khí chém la sa thân thể vỡ vụn khí tức bất ổn suýt nữa một đầu cằm sung dưới hắn thanh bằng nói ra ta tốt sư thúc ta chính là phụng tông môn c h i mệnh phụng lao tổ c h i mệnh chuyên tới để chẳng ư ơ i hắn âm thanh bình thản không gợn sóng nhưng lại như quỷ mị hoán giống tại la sa vang lên bên t a i chấn động đến hắn tâm thần r u n động thật lâu khó mà bình định. la sa lâm vào trợ mặc trợt cười gần nói ta làm những lao g i ả k i ệ t như thế nào như vậy dung túng ta nguyên lai là ở chỗ này chờ ta muốn bản tọa tính mệnh vậy nguyên liền tới thử một chút dứt lời la sa bỗng nhiên tiêu hao c ă n bản sau đó buộc phát ra cường đại h uy thế cùng nguyên tuệ kiếm ở giữa cũng trong nháy mắt kéo ra cách xa nửa dặm nguyên tuệ ánh mắt hơi tụ sau đó hóa thành một đạo thanh hồng kiếm ánh sáng trong chớp mắt liền lại kéo gần lại không thiếu lần này đi ra hắn vốn cho rằng sẽ kinh lịch một phen đắc chiến lại là không nghĩ tới la sa không biết làm tại sao thân chịu trọng thương tốt như vậy thời cơ tự nhiên không thể bỏ lỡ hiện tại lasa tiêu hao đạo tham căn bản để chạy chối chết cái tia tổn hại đến liền là tông môn đ o ạ t được tổn hại phải là hắn nguyên tuệ kiếm đoạt được hắn làm sao có thể cho phép chạm một đạo rộng rãi kiếm quang sẹt qua chân trời lasa hét thảm một tiếng sau đó liền rơi xuống mặt đất nhấc lên đẩy trời bùi màu vàng nguyên tuệ đứng ở giữa không trung cầm kiếm nhẹ xoáy liền đem những cái k i a mây mù đùi bặm đều thổi đi nhưng không thấy lasa tung tích tranh đột nhiên hắn đông nhiên phía bồ tới phát ra kịch liệt kim thạch bắn ra thanh âm mà lasa đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên cạnh thân hắp nhận tản sư thúc thúc thủ chịu trói đi người chi thiên mệnh sớm đã định ra nguyên tuệ khét quát một tiếng sau đó lại là một kiếm đem la sa chém vào đại đ ị a n ế u như la sa vẫn là đ ỉ n h phong thời khắc cái kia còn, còn có ò n c thể chống lại g i ả n g co nhưng bây giờ thực lực mười không còn ba lại thế nào có thể là nguyên tuệ đối thủ bản tọa tính mệnh ngay tại cái này có bản l ĩ n h thì tới lấy la sa gầm thét không ngừng sau đó lại lần nữa hóa thành lưu quan g hướng nguyên tuệ oanh sát mà đi nguyên tuệ trường kiếm trong tay tựa như không thiếu sót đại nguyên lại như cái kia rộng rãi thân uy vạn pháp khó cận c â thân sát phạt trắc tuyệt lệnh tấu xương đem la sa vạn bảo linh quang đều phá d i ệ t liền ngay cả cái k i a đạo hát nhận đều bị c h é m vỡ tản m á t phía dưới s ơ n lâm rầm rầm rầm la sa không ngừng bị oanh kích đánh tới hướng đại địa thân thể vỡ vụn không trọn vẹn khí tức cũng càng yếu đuối suy yếu đợi cho lần nữa bị oanh r ế t rơi xuống hắn đã không có nhiều thiếu khí lực liền ngay cả dung mạo đều trở nên giàn mua vô cùng nhìn lên bầu trời bên trên tựa như trích tiên n g u y ê n t huệ la sa quát bản tọa liền muốn những lao g i ả kia không như nguyện sau một khắc hắn liền bắt đầu từ mẫn đạo tham muốn tan hết linh trạch đ o tắc trong lúc nhất thời tựa như dũng tuyển trút xuống rơi vào sơn giã giạt n g ư ơ i hạ tất phải như vậy đâu nguyên tuệ than nhẹ một tiếng trong tay lại là nhiều một đạo màu đen quân cờ sau đó đột nhiên rơi xuống trong chốc lát thiên điệu bỗng nhiên yên tĩnh mà la sa thân thể run lên bần bật tựa như núi đá đồng dạng bị triệt để phong cấm bắt đầu nguyên tuệ đem nâng lên sau đó liền hướng thanh vân môn phương hướng bay đi sư thúc đây chính là mệnh của ngươi chương một trăm bảy mươi ba sinh trưởng kéo dài tính mạng chương một trăm bảy mươi ba sinh trưởng kéo dài tính mạng thanh vân bên trên cung một đám trưởng lão vây tụ một đường nhìn qua chính giữa cái kia như là thạch điêu la sa bọn hắn từng cái thần sắc khác nhau có người dám khái ngàn vạn có người thì là sinh lòng nghĩ mà sợ càng trong mắt mọi người lóe r a dị quang đồng bạch nguyên đứng ở ngọc trắng trên bậc thang khắp khuôn mặt là yêu sầu thở dài thở ngắn lấy tuy nói la xa tồn tại chính là tự mình lão tổ chỗ dung túng chính là vì duyên thọ kéo dài tính mạng vì tông môn hưng thịnh kéo dài nhưng liền như vậy rơi vào kết cục bi thảm h ắ n thân là môn chủ trong lòng lại như thế nào bình phục nếu như không liền như vậy ngăn chặn như thế hành vi sau này tất nhiên sẽ có sư huynh đệ bắt trước đến lúc đó bên trên ăn trong đó bên trong mục bên dưới hạ luyện phạm tục thường sinh đợi một thời xung dưới tông môn đến tột cùng là luyện khí tu đạo tiên tông chính、phái. vẫn là luyện linh ăn người ma môn tà điện nhưng nhìn qua bốn phía tất cả trường lao ánh mắt đồng bạch nguyên chỉ có thể trong lòng gọi là thở dài một tiếng chỉ sợ coi như hắn thuyết phục thanh huyền lao tổ không còn đi việc này trong đ a tiệc đệ tử tất nhiên cũng sẽ có người đi phương pháp này chỉ nguyện có thể thiếu c h ú t ta mà tại trên cùng thanh huyền tử đạp hư mà đứng xem kỹ lấy bị phong ấn la sa gáy mắt lại là nổi lên vẻ thất vọng tại hai trăm năm trước la sa bằng vào linh trạch chi pháp từng bước cao thăng liền bị hắn cùng thanh vân tử coi trọng chính là vì một ngày kia đem luyện làm vợ cả thuốc kéo dài tính mạng hỏi nguyên bản còn muốn lấy lại môi cái trăm năm đợi hắn tiến thêm một bước mà nốt chi nhưng bây giờ thanh vân tử bị nốt cổ hoang yêu núi đã là mệnh tổn hại đạo tán chi địa bước nếu là không đem n g h ị cách cứu viện đi ra chỉ sợ liền muốn vĩnh chìm yêu núi trong vực sâu tự mình tông môn tất nhiên thực lực đại tổn thanh huyền tử bị buộc bất đắc dĩ liền động sớm luyện dược ý nghĩ lại đưa đi cổ hoang yêu núi là sư huynh kéo dài tính mạng nguyên lai tưởng rằng cái này là xa ra ngoài tìm kiếm cơ duyên tu hành có thể có chỗ tiến bộ lại là không nghĩ tới còn tổn hại căn cơ không công làm hại dược lực suy giảm cái này làm sao không khiến người ta thất vọng nhưng việc đã đến nước này nghĩ cách cứu viện thanh vân tử sự tỉnh kéo không được cũng chỉ có thể như vậy chấp nhận thanh huyền tử vận khí hoàn hồn n h ặ t tiếng nói la sa sư chất thị sắt thành tính càng là vì cầu đại đạo mà đ ổ ngược thương sinh làm hại một chỗ sinh linh đồ t h á n tội lỗi nghiệt sâu nặng hiện đã bị bản tọa c h ố chu mong rằng trong môn đệ tử coi đây là dám lấy khiết tự thân chật hắn có chút dừng lại về phần la sa sư chất sáng tạo linh t r ạ c h pháp đoạt vạn vật linh t r ạ c h bổ doanh tự thân rất dễ mê tâm thần tính tình không phải lương thiện kiên nghị người không thể tu phương pháp này từ bản tọa quản lý trong môn không thể lưu truyền cách mỗi mười năm bà tọa liền xe tử trong môn đệ tử bên trong trọn lương thiện kiên nghị người tu hành phương pháp này hào linh c h ạ c h một mạch thanh huyền tử cũng minh bạch có một số việc một khi mở khơi r ò n g liền rốt cuộc không chặn nổi bọn hắn năm đó dung túng la xa gây nên liền đã dự đoán đến ngày sau tình huống từ xưa đến nay lớp không bằng khai thông nếu là một ý cách trở tất nhiên sẽ có người âm thầm làm việc còn làm hại tông môn trướng khí mù mịt thậm chí là bị coi là ma môn tà tông mà như vậy bên ngoài làm việc chỉ cần thực hiện ngăn được ngược lại còn càng an m ộ chút nghe được câu này những trưởng lao kia từng cái tinh thần phân chấn cùng kêu lên hô lớn nói lao tổ thanh minh bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng thanh huyền tử công ty tuyệt phương pháp này như thế cũng chỉ có thể mình trộm đạo địa luyện pháp từ đó kéo dài thỏa nguyên lại là không nghĩ tới thanh huyền tử không chỉ có không có ngăn chặn ngược lại còn bên ngoài thiết lập linh c h ạ c h một mạch cái này nói là linh c h ạ c h một mạch nhưng trên thực tế chính là cho tông môn bồi dưỡng đại thuốc đến lúc đó bọn hắn đều có thể từ đó chọn tu v i có thành tựu người vì chính mình duyên thọ phụ tu đồng b ạ c h nguyên khắp khuôn mặt là hữu sầu nhưng lại không thể làm gì nhưng hắn cũng biết như thế biện pháp đã là thích hợp nhất dù sao coi như bọn hắn không lấy được linh t r ạ c pháp cũng tìm được đến linh dẫn bí pháp làm theo có thể luyện linh ăn người chỉ có như vậy tiến hành khống chế mới không còn giống hồ thủy điện xả lũ như thế bao phủ hết thảy sau đó thanh huyền tử liền cùng một tất cả trưởng lão mang theo la sa thi thể xuất hiện tại một phương chức lò lượt đan đem la sa thi thể tính cả rất nhiều linh vật bảo tải cùng nhau đầu nhập trong đó gia tu hợp lực thiên hỏa viêm đ ố t cháy đến đan lô nóng bỏng quỷ quyệt kinh khủng nhiệt khí tàn phá bừa bãi m á h liệt cho dù là luyện khí tu sĩ đều không thể tới gần máy may mà theo thời gian trôi qua liền có mở mỹ huyền quang từ đan lô nóc hiện, hiện hóa thành chim thu có cây rất nhiều hư ảnh dị tượng thanh vân môn đan đỉnh trên đình không càng là có kiếp vân chậm rãi ngưng tụ Hác thanh huyền i diệt, ê n tịch k tử đạp hư mà đứng rộng rãi khí thế uy hiếp tứ phương sau đó liền có một phương to lớn bản cờ ở trong thiên địa hiện hiện rất nhiều con cờ đèn trắng nhau nhau rơi xuống dẫn tới thiên địa khí trạch rung động không ngừng cái k i u bằng bạc kinh khủng thành đan kiếp mây tựa như là bị nhân vật gì phong cấm đồng dạng đã không còn bất kỳ biến hóa nào sau đó liền chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa mà ở phía dưới cái k i u phong cách cổ xưa thanh đồng đan lộ đ ố n g nhiên nổ nát vụn một viên chiếu sáng dạng giữa ngũ thải đan dược từ đó bay ra tựa như một linh vận sinh linh cảm giác được bốn phía kinh khủng sắc cơ liền hướng lên trời bên cạnh cấp tốc chạy trốn mắt nhìn thấy liền muốn phi độn ra chân trời cũng là bị to lớn bản cờ khốn tại cờ nghiên cứu ở giữa cuối cùng hóa thành lưu quang rơi vào thanh huyền tử g i a ngón tay nhìn qua giữa ngón tay không ngừng rung động đ cũng chạy đừng hỏng chạy ra bây ả n lòng bàn tọa t l giờ liền ngay cả hắn bỏ mình cũng không có người biết được trực khiếu người càng thán thanh vân môn biên cố chu bình tự nhiên là không biết từ khi hai ngày trước hắn lấy thần uy c h ấ n nhiếp la sa về sau thuận tiện sinh nghỉ ngơi một phen lại thêm hồn linh nước cùng âm huệ quả làm tư lương kỳ hồn phách nội t ì n h còn bởi vậy tăng trưởng không ít đã là ngưng kết đạo thứ năm âm phách cái này không chỉ có mang ý nghĩa hắn ngộ tính có chỗ tăng tiến cũng mang ý nghĩa cách ý nghiệm càng gần một bước chỉ cần hồn phách nội tình đ à tới t ý nghiệm cảnh giới hắn liền cũng có thể giống dương thiên thành như thế đem một chút chuyển thừa hóa thành chân ý từ đó thể hồ quán đỉnh chuyển cho tự tôn với lại có hồn linh nước làm bổ sung có âm huệ quả để mà tỉnh hồn ngưng phách ngược lại là cũng không cần lo lắng hồn p h á c h nội tình tiêu hao rất lớn mà tổn hại căn bản đến lúc đó lo gì con em nhà mình thuật pháp không tinh lo gì tứ nghệ tạo nghệ không thành thạo bất quá mặc dù tiền đ ồ rộng rãi q u a m ì n h nhưng chu bình giờ phút này lo lắng tự nhiên vẫn là như thế nào như thế nào mời một vị trận pháp đại sư đến cho tự mình tộc địa bố trí phát t r i n nhìn qua tiên tịch ngọc phủ phía trên biểu hiện mười tám nghìn bốn trăm năm mươi công vân chu bình thở dài thán liên tục sau đó trầm giọng lẩm bẩm đắt đi nữa cũng muốn bố trí chương một trăm bảy mươi b ố vơ vét nhà làm mời đại sư chương một trăm bảy mươi b ố vơ vét nhà làm mời đại, đại sư tại trong giới tu hành vô l u ậ n là công pháp bách nghệ vẫn là thuật pháp linh vật nhưng phàm là dính đến truyền thừa căn bản muốn nhu cầu thu hoạch được cái kia chỗ trả ra đại giới đều là cực kỳ to lớn định tiên ti làm triệu quốc hoàng tộc là vững chắc thống trị mà thiết lập đặc thù cơ cấu trong đó chỗ ghi lại truyền thừa đã là vậy hắn giá rẻ nhưng khi đó chu bình muốn đổi lấy nhất giai đan đạo truyền thừa lúc cũng là bị thứ sáu hơn ngàn công hơn đắt đỏ giá cả hù dọa lui về sau vẫn là từ bạch sơn m ô n cho mượn gà đ ẻ trứng mới đến bao quát trận khí phủ các loại vụn vặt truyền thừa cũng là chu ra từ thế lực khác nơi đó đổi lấy mà không phải từ định tiên t i mua cũng là bởi vì mua không d h á n đại giới tự nhiên liền càng đắt đỏ nhất giai còn như vậy chu gia lại như thế nào cảm tưởng nhị giai trở lên truyền thừa nếu không có như thế chu bình cùng chu thừa nguyên cũng sẽ không nghĩ đến mình khai sáng nhị giai đan phương mà bây giờ đều không phải là nói trận pháp truyền thừa riêng làm ờ i một vị trận pháp đại sư là tự mình bày trận liền cần hơn một vạn tám n g h n công vân cũng chính là hơn một vạn tám n g h n khối linh thạch dù là chu gia bây giờ kinh doanh có phần đựng nhưng muốn tích lũy đến giá trị nhiều linh thạch như vậy linh vật tư lương vậy cũng tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể thành bạch ngọc trong cung chu bình ngồi ở trên vị chu thừa nguyên chu thừa c h â nguyên còn có chú mặc dù không biết ra ra vì sao đột nhiên hỏi cái này nhưng làm bây giờ tộc địa người cầm quyền tự nhiên là hêm hay nói trong tộc doanh thu đầu to chủ yếu là đan dược sản nghiệp cung cấp kim lâm đạo viện cần thiết các rõ ràng suối cư bán đoạt được còn có chỉ hạ tu sĩ mua đi sửa đi cùng tư đổ ra giao dịch mua bán hàng năm đại khái có thể doanh thu giá trị năm bốn mươi tám không linh thạch các loại linh vật trừ cái đó ra chính là phù lục sinh ý phần lớn là linh thuẫn p h ù liễm tức p h ù bán so sánh đựng cái khác phù lục đều muốn kém hơn rất nhiều hàng năm cũng có thể kiếm lấy cái bốn năm trăm linh thạch về phần trận pháp ngành nghề chỗ bán lại là gần như là không càng bởi vì nhiều chỗ bố trí ngược lại là một mực đang hao tổn cũng liền trì hạ mấy cái kia tiên tộc đổi đi coi như tộc địa che chở p h á p trận cũng không đạt được, được chỉ lấy tộc địa doanh thu ba thành làm đền chu bình trầm giọng nói ra trận pháp hao tổn không phải vấn đề gì để chỉ lan cực kỳ lĩnh hội thuận tiện toan tính là tương lai mà không phải hiện tại dù sao trận pháp từ ngắn hạn xem ra xác thực không thu hoạch được gì nhưng chỉ cần đem bố trí tại một chỗ nơi đó liền có thể dẫn linh khí mà hóa phúc địa trở thành một phương tiên tộc đặt chân chỗ coi như yến chỉ lan bởi vì lĩnh hội pháp trận mà tiêu hao kết xù tài nguyên đó cũng là đáng giá chu thường nguyên dừng một chút t r ậ t nói tiếp còn có chính là trong núi linh điền giao quả bây giờ linh mạch ảnh hưởng địa thế tám phong tổng cộng có một trăm mười chín mẫu linh điền mẫu sinh một trăm năm mươi kg trên d ư ớ i còn có khắp núi có cây t r ứ n quả nhiều như dừng tính được hàng năm hẳn là không sai biệt l ò n có thể kiếm lấy bốn trăm linh thạch chu bình gật, gật đầu tuy nói linh đ i ể n đoạt được nằm trong dự liệu nhưng khó tránh vẫn còn có chút thất vọng dù sao theo linh mạch triệt để thành hình hắn đã bắt đầu dẫn tụ tứ phương linh khí ở đây chỉ riêng là linh đ i ể n diện tích đều so với ngày xưa đã tăng mấy lần chớ nói chi là bởi vì linh khí nồng đậm mà tăng ra sản xuất nhưng liền xem như dạng này trồng nhiều như vậy linh lúa cùng kỳ hoa dị quả hàng năm cũng vẫn là doanh thu bất quá bốn trăm linh thạch quả thực thấp đáng thương cái này nếu là lúc trước không có cho mượn gà để trứng tu đan đạo chỉ sợ tự mình đến bây giờ đều vẫn là tầm thường không thành liền ngay cả mua đan dược đều có thể muốn toàn tộc nhị nam nhị mặc trừ cái đó ra chính là linh mạch như căn cứ linh mạch quy mô mà định ra bây giờ hàng năm chỉ cần không phải khai thác vượt qua hai trăm khối linh thạch vậy đối với linh mạch liền không có ảnh hưởng gì nhiều như dừng tính tại một khối lại trừ bỏ cung cấp nuôi dưỡng chư vị thuốc bá huynh đệ còn có n g u y ệ n giao bọn hắn tu hành cần thiết trong tộc hàng năm ứng là có thể doanh thu hai tám trăm linh thạch mấy năm này đoạt được cũng đã đều đặt vào tộc kho bây giờ tộc t r o n g kho tất cả chi vật hẳn là giá trị một vạn một tám trăm linh thạch trên dưới từ mười mấy năm trước chu bình đột phá hóa cơ bắt đầu chu gia liền có thay đổi hộ tộc pháp trật ý nghĩ nhưng làm sao giá cả đ ắ đỏ lại không thể giống lúc trước như thế ký sổ cũng chỉ có thể đem hàng năm tịnh đến tồn nhập t á c kho nóng trông nhìn qua một ngày kia có thể tích lũy đủ chu bình âm thầm đi lại sau đó nhìn về phía chu thừa trân đông bình thành hiện tại thế nào đông bình thành đã kiến thiết tốt một nửa bây giờ đã dẫn tới không thiếu tán tu và o ở trong đó bằng vào cửa thành doanh thu còn có trong đó cửa hàng thuê cũng coi là có chỗ đến hai năm này thêm tại một khối hẳn là có hai trăm bảy mươi linh thạch mặc dù cực ít nhưng chu bình lại là cực kỳ thỏa mãn dù sao đông bình tiên thành quy mô còn nhỏ cái này tới gần mấy quận tiên tộc tán tu cũng không phải rất nhiều bây giờ có thể có hơn hai trăm linh thạch đã không không sai đợi cho ngày sau phạm nhân phồn diễn sinh sống lại trải rộng tiên liên tu sĩ liền sẽ như măng mọc sau mưa hiện lên đến lúc đó đông bình thành tự nhiên là sẽ phồn hoa hương thịnh tự mình có khả năng kiếm lấy linh thạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều như thế chỗ hướng nhưng so sánh trồng t r ọ n cắt linh lúa cái gì thoải mái hơn với lại p h ạ m nhân nhiều nhân đạo các loại khí tự sẽ càng ngày càng nhiều cũng có lợi cho chu hy việt ngày sau tu hành chu bình cuối cùng nhìn về phía nhị từ chu hôm nay bởi vì tuyển một cái luyện khí cấp bậc phụ nước h u y ề n quy đi kim lâm sơn lại thêm bạch sơn môn không biết làm tại sao an phận không ít kỳ tài có thể trở về nhà một chuyến việc này ngược lại là muốn trách nguyên t u ệ kiếm la x a vốn là nghĩ đến trở về tông môn về sau liền đem việc này cáo chi một phen lại là không nghĩ tới còn chưa kịp nói trước hết một bước bị hắn c h é m giết cái này cũng dẫn đến thanh sơn những ngày qua vốn tại bạch sơn trong môn thời khắc đề phòng có tu sĩ tấn công núi liền ngay cả kim lâm sơn sở thuộc cũng bởi vậy thu liễm không thiếu chu huyền ngai suy tư một lát trận nói ra phụ thân đạo viện bây giờ đã đi vào quỹ đạo trong đó một trăm chín mươi ba vị đệ tử đều là thúc đẩy hoặc cày tấy quản lý linh thực hoặc là c h ạ m yêu trừ ma bây giờ góp nhặt tại thừa minh nơi đó bảo vật hẳn là giá trị bốn nghìn ba trăm linh thạch nghe được câu này chu bình cũng là nhịn không được lấy làm kinh hãi tuy nói hắn biết tông môn chế độ kinh khủng nhưng kim lâm đạo viện cũng mới thành lập thời gian hai năm liền ngay cả đệ tử đều chỉ có hai trăm chúng không đến lại có thể mưu đoạt nhiều như vậy tài nguyên thật đúng là để cho người ta tắt lươi sinh t h ắ n bất quá cho dù là như vậy tính được cũng vẫn là có hơn ba nghìn linh thạch to lớn lỗ hổng cuối cùng khó mà lấp đầy khe rãnh là lại như vậy bước lên cường địch dình mò phong h i ể m chờ thêm mấy tháng công phu vẫn là tìm phương pháp khác đem cái này lỗ hổng bộ đủ chu bình không khỏi lâm vào c h ầ m tư ánh mắt lại là nhìn qua mênh mông thiên cung không biết nghĩ tới điều gì hai mắt bắn ra sáng rực trước đ e m những tư nguyên này đều chuyển đến trong núi qua chút thời gian liền mời vị trận pháp đại s ư đến cho tộc địa bố trí pháp trận nghe được câu này chu thừa nguyên đám người mặt lộ vui mừng sau đó liền riêng phần mình hóa thành lưu quang rời đi mà chu bình thì là nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm cùng lắm thì hái một phen trí dương thái tinh liền là chương một trăm bảy mươi lăm l i u cho hậu nhân a Trước 175, lưu cho 175, hậu nhưng trí dương thái tinh cực h h í n là Trí d kỳ hiếm à h ít tại cựu thiên bên trong tìm kiếm tung tích dấu vết so với mỏ kim đáy biển đều nuốn xa vời khó tìm thú chi trong chín ngày còn tràn ngập rất nhiều sắc cơ cẳng có dị tộc hắn tu từ đó đồn hành vạn nhất đưa tới hung hiểm vậy coi như không s o n g chu bình cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ ngược lại không có thật đem kỳ vọng ký thắt vào phía trên này nếu như đơn giản tìm kiếm một vòng không có đủ v à o vậy nói rõ mình số phận không được vậy liền trung thực chống đỡ linh nghiệm thủ vương mấy tháng được dù sao như thế đụng đại vận sự t ì n h nếu là chúng đ í c h có vậy dĩ nhiên có nếu là chúng đ í c h không hắn cũng không phải cái gì cao tu đ ạ i năng tự nhiên cưỡng cầu không đến bạch ngọc cung giữa không trung chu bình còn không có ngự không cao bao nhiêu chu thiến linh liền từ minh phong bay đến lo lắng hỏi thúc ô n g ngại là bởi vì linh thạch không đủ cho nên muốn đi cựu thiên tìm kiếm bảo vật sao nàng làm chu gia duy hai người biết chuyện Tự nhiên biết nhiên chu bình vì sao n hoa ái cởi nói thúc t công chỉ là m tại kiểu thiên giới cũng nhất tầng vân hải thiên tìm kiếm một phen ngay tại bạch khê trên đỉnh núi cũng không phải phải sâu nhập trong đó đương nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm còn xin ngài không cần đem đưa tự thân vào h i ể m điện chu tiến h linh lại là cố chấp nói ra nếu là ngài khăng khăng muốn đi tiến h linh liền cùng ngài đồng hành chu bình tấm mặt hô to hồ n h á o chu tiến h linh gấp giọng nói ra cái kia dò mong muốn người đơn giản là nhớ kỹ khí tức của ta vậy ta liền dẫn hy thịnh đi đại d ô n g núi tránh một chút thời gian đợi cho linh thạch góp nhặt đủ rồi bố trí mới pháp trận trở lại cái kia đại d ô n g núi chính là thiên hồ yêu tộc địa bàn ngươi bây giờ toàn thân đều là hiệu yêu khí hơi thở vạn nhất bị phát hiện vậy nhưng như thế nào cho phải chu bình lo lắng thở dài nếu là vì tử tôn mà đưa tự thân vào hiệp đ i ệ h ắ n còn có thể làm được đi ra nhưng đưa t ử tôn vào hiểm địa hắn là tuyệt đối không làm được lúc trước chu minh hồ mấy người đều là luyện khí tu sĩ càng là cùng hồ lệ quen thuộc chu bình đều không để bất kỳ người nào đi cái kia hồ yêu bên người lợi mà là đẩy tiêu lâm t i ế n đến chính là sợ n g o ạ i ý muốn phát sinh bây giờ chu tiến h linh đã là hóa cơ hiệu yêu tồn tại một khi bước vào đại dông núi cảnh nội tất nhiên sẽ kinh động trong đó đại yêu ai lại thông báo phát sinh biến cố gì cái kia đã khan hiếm linh thạch chúng ta vì sao không thể cùng nhà khác đổi lấy hoặc là cùng cái kia hồ yêu đổi lấy chu bình bỗng nhiên x ứ sở chậm bừng tỉnh đại nộ có lẽ tới gần các đại thế lực móc không ra ba n g h n linh thạch nhưng này hồ yêu tuyệt đối móc đi ra vạn nhất có thể từ hắn trong tay lừa gạt đến một gốc linh dược cao cấp hoặc là tổn hại pháp khí pháp bảo cái kia đều đủ lấp đầy cái này lỗ hổng mà cùng hồ yêu liên hệ tuyệt đối so với trên chín tầng trời tầm bảo nhẹ nhõm nhiều vừa vặn một mực không hào hào báo đắp một phen n ó lúc này cũng coi là một cơ hội chu bình thì thào một tiếng sau đó liền bay vào bạch ngọc u n g đi tìm kiếm các loại linh đan rượu rượu hoặc là một chút cổ quái kỳ lạ thức ăn chu thiến linh trông thấy chu bình từ bỏ trên chín tầng trời ý nghĩ cũng là không khỏi nhẹ nhàng thởi cũng không biết thanh vân môn vẫn sẽ hay không tìm tới cổ hoang yêu núi thanh huyền tử từ trong chín ngày rơi xuống quanh thân quần áo cũng là nếp ốm bất bình hiện nhiên là tại c ử u thiên bên trong tao nộ một chút hiểm trở nhìn qua yêu núi bốn phía cung quyết giải càng có rất nhiều thế lực đóng g i ữ ở đây hắn mặt mày hơi n h u nhưng cũng không có xuất thủ chân sát thanh vân môn vì nghĩ cách cứu viện thanh vân tử có thể nói là thủ đoạn đem hết thậm chí còn thử qua bình phục bạo động tiến hành nhưng cuối cùng bị các phương ngăn lại sau mời tới đạo diễn tông trận pháp đại sư muốn khai sáng ra có thể che chở tu sĩ bước vào yêu núi bảo vật mà như vậy gây nên tự nhiên đưa tới không thiếu muốn từ đó kiếm một chén canh thế lực dù sao cổ hoang yêu núi chính là một tôn yêu vương vẫn lạc chi điện càng có hai đạo huyền đàn cao tu tán g thân ở đây rất nhiều huyền đan thủ đoạn lưu lại trong đó đạo t á c hỗn loạn đến cực điểm không biết ngưng kết nhiều thiếu bảo vật khiến cho cổ hoang yêu núi đã là một phương h u n g điện càng là cơ duyên phúc phật chỗ mặc dù bây giờ đóng dữ ở đây thế lực đều không lợi hại nhưng sau người nhưng đều là nào đó phương siêu cấp thế lực tại chỗ dựa hàn chân sắt bắt đầu tự nhiên dễ như chờ bàn tay nhưng sau đó thanh vân môn thời gian tất nhiên sẽ không tốt hơn thanh huyền tử cũng không muốn lại suy nghĩ những này mà là thi triển thủ đoạn một phương to lớn bản cờ liền ở sau lưng hắn hiện hiện c à n g có rất nhiều quân cờ rơi vào trên bản cờ mỗi rơi xuống một viên khí thế của nó liền cường thịnh một điểm một bước thanh huyền tử hướng yêu núi chỗ sâu rào b ư ớ c tiến lên một bước liền đã là trăm trượng xa mà trong đó muôn v à n đạo tắc điên của n g h i ệ n lên hôn l o ạ n đến t ự c điểm kinh khủng y thế không ngừng quét sạch tàn phá bờ bãi q a y đến một phương thiên thời khí tượng b i ế n hóa mà thanh huyền tử sau lưng bản cờ đều tùy theo hư hảo nhưng hắn không sợ chút nào liên tiếp mấy viên quân cờ bỗng nhiên rơi xuống bản cờ tùy theo vững chắc không thiếu hắn sở tu là kỳ đạo cũng không phải là hắc bạch các sáu mươi bốn quả các gặp lạc tử vì thế liền sẽ cường thịnh một chút có phong k h ố n chi h uy cũng có công phạt hiệu quả cũng có thể ngăn địch bất bại nếu là một trăm hai mươi tám tử đều rơi xuống đủ để nghịch cảnh mà phạt như thế d ị động tự nhiên dẫn tới bốn phía tu sĩ dòng du nhưng bọn hắn nhìn không thấy thanh huyền tử t h â n ảnh chỉ cho là cao tu đại n ă n g đến cũng không dám lại tùy ý mà trông thanh huyền tử cảm thụ được bốn phía kinh khủng ba động không ngừng có quân cờ rơi xuống mới lấy bảo vệ hắn an uy hắn thuận khí hơi thở một đường hướng thiên khung bay đi cho đến mức vào cái tia không lất hỏa vân bên trong liền trông thấy thanh vân tử như lão tăng ngồi xếp b huyết nhục đã tiêu tán chỉ còn lại một c ô yếu ớt ý thức lưu lại h à n thân sư minh trông thấy một màn này thanh huyền tử gấp giọng hô to chật từ trong túi chữ vật lấy ra linh đan sư minh ta tới cứu ngươi cái kia cố ý thức lây nô không rõ hồi lâu mới có thanh â m chuyển đến ngươi tới thanh vân tử ánh mắt rơi vào viên kia linh vận đ ồ n g đậm linh đan bên trên trong lòng lập tức hiểu ra ta đã xem chết bất quá là sống tạm tàn nhậm tôi h linh đan này vẫn là lưu cho hậu nhân a sư minh ngươi mới là tông môn đệ trụ chỉ có ngươi tại tông môn mới có thể hưng thịnh thanh huyền tử lo lắng hô to nhưng sau lưng bản cờ lại là không ngừng hư hảo càng có bạo động đạo tắc như lưỡi dao chạm tại trên người hắn ý ta đã quyết chớ có nhiều lời đợi ta bỏ mình về sau tự sẽ đem quanh thân hóa thành cơ duyên lưu tại cái này yêu trong núi ngươi nhất định phải để môn nhân tới lấy cái này sau này tông môn liền giao cho ngươi chương một t á m huyền nguyên linh trận chương một t á m huyền nguyên linh trận thanh huyền tử còn muốn nói điều gì nhưng sau lưng to lớn bản cờ đã bị hỗn loạn bạo động đạo tắc ra liền ngay cả một trăm hai mươi tám k h ỏ ả quân cờ đen trắng đều đã đều tiêu tán vỡ vụn không ngừng dùng đạo tắc cọ rửa thân thể của hắn nhưng cũng là tại mãi mòn đạo cơ của hắn căn bản huyền đan chi cảnh huyền ảo khó lường đạo t ắ c sớm đã độc lập tự thành một phương nếu đem cổ hoang yêu núi bạo động hỗn loạn đạo tắc so sánh dòng lũ giang hải cái k i a thanh huyền tử chính là trong đó đứng vững một khối đá rắn tự nhiên sẽ bị dòng lũ ăn mòn cọ rửa nếu là không cách nào chống lại dòng lũ thủy triều rất có thể sẽ đá bể phá diệt ngược lại là tu vi thấp một chút như luyện khí hóa cơ chi lưu sở nộ đạo tắc nông cạn nhận ảnh hưởng tự nhiên cũng yêu ớt nghe thấy thanh vân tử tàn n i ệ m ý nghĩa đã quyết hắn cũng chỉ có thể quay người hướng về ngoài núi bay đi. bàn cờ phát sáng không ngừng đem bốn phía đạo tắc gạt ra t i ê n tâm ta đạo này tàn niệm còn có thể tại cái này tuyệt địa kiên trì hơn mười năm đủ để uy hiếp ra nhà quân hùng thanh vân tử mệnh mọi thanh âm truyền đến rơi vào thanh huyền tử bên h a i tiếp xuống trong vòng mấy chục năm ngươi phải thật tốt kinh doanh tô n g môn ta sẽ gửi tàn lực tại yêu núi các linh hoa chỗ p h ả m cầm ta thanh vân môn lệ người h n ta niệm quyên trì, đều có thể tìm chỉ mưu bảo đến trong núi truyền thừa cổ hoang yêu núi bỏ mình một tôn yêu vương hai vị huyền đ a n cao tu còn lại yêu vật tu sĩ càng là nhiều vô số kệ như thế phong phú cường đại tồn tại t á n thân ở đây tự nhiên cũng sẽ dựng d ụ n ra rất nhiều linh vật thậm chí là hóa cơ bảo vật thành đạo chi cơ thanh vân tử mệnh số đã hết tự nhiên không muốn lại tiêu hao tông môn nội tình càng cao nguyện bỏ thân này là thanh vân môn ngữ phúc chỉ phan huyền đăng l g ờ i vẫn lạc đều là sẽ dẫn động thiên địa chi dị biến thúng chi hắn vẫn là huyền đàn cựu chuyển tồn tại đã từng càng là đột phá qua t h ô n g huyền lây dính một tia minh ngũ khí tước nếu là hoàn toàn chết đi tất nhiên sẽ dẫn tới một phương thiên địa lại biến mà bây giờ sắp chết chưa chết mặc dù bị nuốt yêu núi bên trong nhưng cũng đủ để uy hiếp cái khác siêu cấp thế lực hoặc là trì hạ rất nhiều tiên tộc dù sao bọ mình không còn cùng bị nuốt một phương không ra nay cả hai ý nghĩa là ho chỉ cần hắn còn sống một ngày coi như vây chết ra không được cái kia thanh vân môn cũng là có hai vị huyền đan cao tu tồn tại ai dám lớn nhưng nếu là hắn thân tử đạo tiêu thanh huyền tử tu vi lại chỉ có huyền đan ngũ chuyển cái kia còn như thế nào đẻ ép được nam dương một phủ còn như thế nào đối kháng cái khác siêu cấp thế lực thanh huyền tử nghe tiếng thân thể run lên đỉnh lấy mánh liệt đạo t ắ c ăn mòn quay đầu hướng phía thanh vân tử t à n niệm không mình hành lễ sau đó liền phá vỡ yêu núi bình t r ư ớ n g biến mất ở chân trời bên ngoài m ê n mông yêu trong núi quỷ mị tiêu gạo vô số man thu tại yêu chém giết thôn vệ lấy mà tại cái kia trấn nam trường thành phế tích bên trong kim giáp mảnh vỡ hóa thành trăm ngàn tinh nhuệ quân tốt bảo vệ một phương càng có một khôi ngô thân ảnh ổn thỏa doanh trướng chính giữa thanh vân tử tàn n i ệ m tựa như nến tàn trong gió nhưng lại ẩn hàm kinh khủng rộng rãi khí tức cường đại hắn nhìn qua bảng bạc hỏa vân không nớt che mặt trời trong đó có một phương sáng trói hỏa liên huyền lập ẩn hiện thì thao nói nhỏ nếu là tông môn vẫn có thể cho mượn yêu núi mà đựng ta cũng chết cũng không tiếc bạch khê núi chu bình xếp bằng ở bạch ngọc trong cung nhìn chân trời mà đối đãi định tiên tiến nhất là khi nghe thấy chu bình muốn lấy đan dược đổi lấy linh thực bảo vật về sau nó càng là sinh ra to lớn hoài nghi ai bảo tiêu lâm từng lừa gạt qua nó nói chu ra đan đạo tạo nghệ không được bất quá tại nếm chu ra ba mươi bảy loại đan dược cùng các loại hương vị kỳ dị nguyên liệu nấu ăn về sau hồ lệ lập tức liền cải biến trong lòng cứng nhắc ấn tượng nhưng để nó móc linh thực đại thuốc tóm lại là không bỏ được liền từ trong núi chuyển đến một khối nửa người lớn huyền kim thần tinh từ chu bình trong tay đổi đi hơn ngàn k h ỏ a các loại đ a n dược huyền kim thần tinh chính là linh tộc đại yêu đạo tổn hại trích máu về sau đạo t h i ăn mòn huyền kim thạch chỗ thuế biến mà thành thiên địa linh tài nếu là lấy làm nguyên tài luyện chế thành pháp khí linh bảo không chỉ có thể tiên thiên có linh hơn nữa còn có không sai t r ư ở n g thành hạn mức cao nhất đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là cực tốt bản m ệ n h pháp khí rèn đúc linh tài mà cái này cao cỡ nửa người huyền kim thần tinh hắn liền giá trị hơn hai ngàn linh thạch có lẽ là hồ lệ cảm thấy băn, băn. cho nên nó liền từ cái khác yêu vật nơi đó đoạt chút đê giai linh thực tới cùng nhau cho chu bình cũng coi là cùng những đan dược kia giá trị năng hàng mà đạt được huyền kim thần tinh quý giá như thế bảo vật chu bình tự nhiên không nguyện ý đem giao dịch ra ngoài dù sao đơn thuần nó lớn nhỏ liền có thể rèn đúc mấy kiện pháp khí tự mình ngày sau nếu là có thể đoạt khí cái kia đem phát huy tác dụng cực lớn nhưng to lớn sai biệt tóm lại là muốn bổ khuyết rơi vào đường cùng Phần. cái ũ này, này cũng thể t đem dẫn đến nguyên bản cảnh tú linh diệu tám phong sân cảnh lập tức trở nên lang tạ không chịu nổi tựa như là bị đàn thú trà đạp qua một phen mà bây giờ chu bình chính là mong mọi cùng trông mong trận pháp đại sứ đến về phần chu thiến linh thì là lâm thời đi chỗ hắn lẩn nấp không biết qua bao lâu chân trời bay tới hai đạo phụ vân cuối cùng rơi vào bạch khê trên núi không thứ nhất chính là triêu bình quận c h ấ n thủ tào thiên nguyên thứ hai thì là một vị thân mang hoa lệ phúc hậu nam tử tựa như phản tục một ông nhà giàu tào thiên nguyên trước một bước tiến lên cười nói chu đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nói xong phật tay đối hậu phương cái kia phúc hậu nam tử nói vị này chính là hứa túc hứa đại sư hôm nay chuyên tới để vì ngươi tộc bố trí p h á p t r i n vị này chính là chu bình chu đạo hữu cũng là lúc này sợ cầu người hứa túc gật đầu ra hiệu sau đó liền bắt đầu dò xét bạch khê vùng núi thế trong lòng không biết tính toán cái gì hứa túc dò xét bạch khê núi đồng thời chu bình cũng đang quan sát hứa túc hắn k h í tức bất quá hóa cơ sơ kỳ nhưng quanh thân đạo hận thì là dị thường n ồ n g đ ậ m h i ệ n nhiên là có cái gì thủ đoạn đặc thù hộ thân tào thiên nguyên thì dựa vào đến đây thấp giọng hỏi chu đạo hữu cái kêu mười tám ngàn công h ầ n có thể chuẩn bị xong hứa đại sư tính tình quá g ợ càng là đạo diễn tông minh tu bây giờ càng là từ bắc địa không xa vạn dặm mà đến nhưng nếu không có chuẩn bị kỹ càng chỉ sợ sẽ bị hắn ghi hận chu bình nhạt vừa nói, nói tất nhiên là hết thể chuẩn bị thỏa làm nói xong hắn tâm niệm vừa động liền có rất nhiều chân bảo linh tài tự thân bên cạnh hiển hiện, hiện chồng chất thành từng toàn núi nhỏ tào thiên nguyên ánh mắt kh h đạn n h i dược ba mươi bốn loại một ba mươi hai bảy khỏa giá trị công hơn bốn bốn trăm năm mươi bảy linh thực có cây sáu mươi bảy loại giá trị công hơn hai bảy trăm ba mươi chín phụ lục trận pháp trên dưới một trăm linh như vậy giá trị công hơn ba chín t h ă m chín mươi năm quán tài chất bảo giá trị tám trăm bốn mươi sáu công hơn linh thạch một phẩy một ba năm khối hết thẻ giá trị một mươi tám năm trăm chín mươi bốn công vân không biết đạo hữu có thể tin phục nhìn qua từng tòa vất vả để giành được tới chân bảo linh tài được thu vào trong túi chữ vật chu bình cũng là cảm khái liên tục càng đối cái kia túi chữ vật có chỗ kỳ vọng dù sao túi chữ vật bởi vì dính đến không gian tri đạo hán giá cả cực kỳ đắt đỏ đ ộ n g một tí chính là mấy ngàn hơn vạn linh thạch chủ yếu nhất là còn có giá không thị muốn mua cũng mua không được nghe được tào thiên minh nói chu bình lấy lại tinh thần nói đạo hữu tính được không sai chút nào ta tất nhiên là tin phục cách đó không xa một mực gió x é t bạch khê vùng núi thế hứa túc nghe tiếng mà động chắp tay đi tới cao giọng nói ra phương tài ta cẩn thận quan sát một phen gia tộc của ngươi chi địa thế đầm nước doanh doanh nuôi cá long địa khí quy nguyên trúc phúc đ i ệ n tám phòng đứng vững có thể t ụ tứ phương khí ngược lại là cực thích hợp bố trí tám huyền nguyên linh t r ậ n chương một trăm bảy mươi bảy lại không nỗi lo về sau chương một trăm bảy mươi bảy lại không nỗi lo về sau tám huyền nguyên linh t r ậ n chu bình nghi hoặc lên tiếng hứa túc thì là gật đầu ra hiệu nhưng bởi vì thân thể mập m ạ n phúc hậu ngược lại là lộ ra có chút một người không sai tám huyền nguyên linh trận ngươi cái này tộc địa, địa thế cũng không t ụ có tám phong bảo vệ vườn quanh đầm tựa như tụ bà b ồ n hơn nữa còn có linh thu yêu vật trải vớt thủy mạch chính là cực tốt đầm nước dưỡng linh chi địa dưới có linh mạch quy nguyên tụ khí đông c ó yêu thực giạt rào nuốt t ử khí tất cả đỉnh núi cũng đều có không sai linh thực vững chắc khí c h ạ c h ngoài ra còn có cái này thạch linh tại vì thế địa trải vớt địa khí linh mạch ta coi khí thức đạo hữu ứng cho là muốn cho kỳ thành như vậy địa thần chỉ, mà nơi đây dính liền đại dông dây núi đợi pháp trận bố trí thỏa làm đạo hữu liền có thể cho mượn đại dông núi chi địa mạch nuôi tục địa liền có thể để thạch linh thần trị tiến thêm một bước nơi đây thế núi cũng có thể nguy nga hùng Mà cái h này n g hứa túc chỉ n là tùy tiện nhìn vài lần tự mình nội tình liền bị nhìn thấy không còn một mảnh may mắn sớm dự phòng một phen để chu tiến linh đi nơi khác ẩn nấp không phải chỉ sợ cũng khó thoát hắn mắt chu bình tản ra trong lòng lo lắng n h à c tâm thanh c ư ờ i nói thứ a đại sư nói rất đúng cái kêu bần đạo liền t u y ể n cái này tám huyền nguyên linh trận a thứ a túc khẽ gật đầu cất cao giọng nói còn xin đạo hữu trước đem nơi đây tất cả trận pháp tản hết ra tiếp xuống bần đạo bố trí pháp trận khả năng dẫn tới sơn nhạc đầm rung động còn xin đạo hữu không cần thiết lo lắng thiện chu bình đáp lại một tiếng minh phong bên trên yến chỉ lan liền bắt đầu thúc làm trận bàn mà chu thừa nguyên đám người thì là nghe hắn vung chi đem các nơi trận kỳ từng cái rút ra mặc dù nàng hiện tại trận pháp tạo nghệ còn không phải rất cao thầm chỉ có thể bố trí chút hạ phẩm nhất dài pháp trận nhưng ở hoàn toàn biết được tứ cực định nguyên trận bố trí tình hồ giới đem hoàn hảo không chút tổn hại thu đưa bắt đầu còn không tính là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ lại thêm còn có tất cả đỉnh núi đậu phủ linh điền linh thực các vùng bố thiết rất nhiều ẩn nấp không trận trong lúc nhất thời ngược lại là phân loạn v ồ n mang bắt đầu hứa túc nhìn qua người chu g i a một chút xíu tuyển chọn trận kỳ lại là nhìn như không thấy ngược lại nhàn tình nhã trí địa vui lùa ẩm ý trong hồ tôn cá mặc dù người chu g i a như vậy chậm chạp rất chậm chế hắn bố trí trận pháp thời gian nhưng cái này dù sao cũng là chu ra nội vụ sự tỉnh mà hắn chỉ là một cái lấy tiền làm việc ngoại nhân vẫn là không l muốn cho hắn hỗ trợ vậy coi như cần ngoài định mức thủ lao ước chừng qua thời gian đốt một nén hương bạch khê trên núi bố trí rất nhiều trận pháp mới bị toàn bộ thanh trừ hứa túc khé quát một tiếng mập mạp thân thể bộc phát không giống nhau nhanh nhẹn đạp lập giữa không trung chỉ nghe thấy hắn cao giọng h é t lớn hai tay không ngừng ký kết lấy phát ấn liền có rất nhiều linh tài bảo vật từ hắn trong tay h á o bay ra tất cả thiên địa có thế d ự a thế mà định giá thiên sau một khắc hắn quanh thân phản g phát hiện lên một cố vô danh lửa đem những cái kia linh tài bảo vật đều luyện làm mờ mịt linh thủy hóa thành mã não nham thổ cho mượn thủy thế mà định ra đầm thuần theo một tiếng la lên những cái kia linh tài bảo vật luyện làm mở mịt linh thủy liền rơi vào bạch khê trong hồ hóa thành lấm ta lấm tấm neo đ i ể m cắm d ễ đánh hồ sau đó liền biến mất không hiện toàn bộ bạch khê hồ đều tùy theo d ị động càng có sóng cả phun trào cả kinh tôn cá tán loạn định địa thế dẫn địa khí mà cố s â n h ạ rất nhiều mã não nham thổ theo âm thanh rơi vào tám phong khu vực cấu kết trong đó địa mạch dẫn tới toàn bộ bạch khê núi cũng hơi rung động liền ngay cả ngủ say thạch man đều bị hắn bừng tỉnh phát ra tiếng gầm tựa như địa biên tại gào thét không hưởng mà đây chính là trận pháp đại sư chi uy không cần lại bảo thủ không chịu thay đổi địa l u y n chế trợ kỳ chỉ cần dựa vào núi sông địa thế đem rất nhiều bảo tài hóa nhập trong đó làm cấu kết liền có thể tự thành một phương nếu là tông sư c h i cảnh thậm chí đều không cần mượn danh nghĩa hắn vật liền có thể lấy thiên địa chi thế hóa trận ngăn địch chân sát hắn thực lực không kém cõi chút nào cào tu đại năng theo không ngừng có lưu quan g rơi vào bạch khê sơn h ạ ở giữa dây núi rung động không ngừng càng là có một cỗ nặng nề địa khí tự đại d ô n g dãy núi chậm d à i đến khiến cho tám phong càng dốc đứng linh tú sóng gió ngập trời cho ta ngưng hứa tốc hét lớn một tiếng liền có huyền diệu phù quang từ bát phương vào tới cuối cùng tại hắn trong lòng bàn tay hóa thành một đạo vàng s Toàn bộ b ạ chỉ khê núi tùy theo ẩm lên, khí khói theo thế mênh lên, núi vang run ngông động i tùy ẩm ra, sau l đó ề hiện hiện, cần cực kỳ kinh doanh địa mạch thủy mạch càng dồi dào linh trạch càng tràn đầy giàu có hắn uy thế liền càng cường thịnh như pháp trận cường thịnh liền xem như hóa cơ đ ỉ n h phong tu sĩ xâm phạm cũng rất khó đem trận này công phá cái này quan g đoàn chính là tám huyền nguyên linh trận hạch tâm chỗ đạo hưu có thể đem hắn đặt vào pháp khí bên trong làm pháp khí uy thế càng tăng lên cũng có thể đem đặt vào vật khắc kiện để thao túng trận pháp tám huyền nguyên linh trận còn có liêm tức mê tung hội tụ linh trạch hiệu quả công thủ gồm nhiều mặt đều có sở trường đạo hưu chỉ cần luyện hóa cái này hạch tâm tự sẽ biết được hết thảy nói xong hứa túc liền đem quan đoàn đưa tới chu bình trong tay chu bình nguyên hồn khé động điểm này quan đoàn liền bị triệt để luyện hóa tâm thần hiểu ra đối với trận pháp cũng là điều khiển như cánh tay hứa túc gặp chu bình luyện hóa thành công liền chắp tay nói đạo hưu đã trưởng trận này vậy tại hạ liền không phải dày xin cáo từ trước dứt lời hắn liền hóa thành lưu quang đi xa tào thiên nguyên xấu hổ cười nói hứa đại sư liền là tính tình như thế mong rằng chu đạo hưu chớ trách làm việc lôi lệ phong hành như thế gọn gàng mà linh hoạt chính là tu sĩ chúng ta hy vọng ta như thế nào lại nhờ oán chu bình cười n h ạ t nói ha ha cái kia bần đạo cũng cáo từ đạo hưu hưu duyên gặp lại tào thiên nguyên cười lớn một tiếng liền ngự mây đổi theo cái kia hứa túc chu bình nhìn qua bạch khê núi biến hóa rất nhiều địa mạch thủy khí không ngừng phun trào khiến cho ngông lung khí chạch càng nặng nề linh nghiệm lại khó tìm kiếm trong đó hư thực có trận pháp như thế tộc địa liền cũng không tiếp tục sợ người bên ngoài dòng u ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen lúc đến tận đây khác chu bình căng thẳng tiếng lòng mới lấy bông lỏng như nước thủy triều b i ể n cảm giác mệnh mọi lập tức hiện lên muốn bao phủ ý nghĩa biết nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy tâm thần đem cái này pháp trận hạch tâm dung nhập pháp khí ngọc ấn bên trong sau đó lại đem chu tiến linh gọi về tiếp quản ngọc ấn lúc này mới an nhiên ngủ say mà cái k i a ngọc cấn bởi vì dung hợp pháp trận hạ tâm ngược lại là phát sinh một chút biến hóa vi d i ệ u có thể dẫn động bạch khê núi một chút như thế liền bị đổi tên là bạch khê sơn hạ ấn t r ư n g một trăm bảy mươi tám khổ các cáp c h ư một trăm bảy mươi tám khổ các c á t khai nguyên 5 năm năm ba tháng chu bình c h ọ n vẹn ngủ say nửa tháng lâu mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại khiến cho hắn chỉ cảm thấy hồn phách trần đấy tâm thần thông triệt liền ngay cả đạo thứ năm âm hồn đều ngưng tụ hơn phân nửa tuy nói dạng này truy đoán hồn phách nội tỉnh quả thật không tệ nhưng để hắn lại đến một lần vậy chỉ sợ lạ là, là không lớn cái này cũng cùng chu ra không có luyện hồn thủ đoạn có quan hệ dù sao mặc dù có thể mượn trợ hồn linh nước t r ắ n g hồn âm h ệ quả những vật này tịnh hồn ngưng phách nhưng nếu là không có cách nào luyện hồn vậy liền giống như là một người không ngừng trưởng thành nhưng lại không làm rèn luyện tuy nói không có nhiều thiếu ảnh hưởng nhưng nếu là rèn luyện rèn luyện tự nhiên sẽ càng tốt hơn một chút chu bình những cái k i a thời gian lấy linh nghiệm c ả m biết tư phương đằng sau càng là hết sức luyện chế đ a n g dược ngược lại là làm ra một chút luyện hồn hiệu quả đây cũng là vì sao hắn hồn phách cảnh giới sẽ có tiến bộ nguyên nhân chu bình từ bạch ngọc cung đi ra liền trông thấy bốn cảnh phiếu miểu nhược vẫn biển đầm xương mủ mang chim ưng biển bay lượn chim thú vượn gầm ra phong hiện thạch nhạc quy c u ơ m ộ t sáng rực toàn bộ bạch khê núi giống như nhân gian t i ê n cảnh vụ hải chìm nổi ở giữa lầu các cẩn hiện ký hoa dị quả yêu thú linh t r ầ n linh quang huyền hoa chiếu rọi bùn phía liền ngay cả linh khí đều nồng nặc không thiếu một đạo bích quang rơi xuống chu thiến linh xuất hiện tại chu bình trước mặt thúc công chu bình gật đầu hỏi bạch khê núi như thế nào biến thành dạng này là cái kia tám huyền nguyên linh trận tự mình vận chuyển không ngừng dẫn tụ tứ phương chi khí dẫn tới địa mạ lúc này mới biến thành hiện tại cái dạng này chu tiến h linh trả lời cái kia tám huyền nguyên linh trận cũng là kỳ diệu địa thế càng hùng hậu hơn b ằ n g bạc hắn uy thế liền càng cường thịnh nói xong nàng đem một chiếc đại ấn đệ trình tại trong lòng bàn tay cái kia đại ấn tinh diệu đến cực điểm phía trên có rất nhiều chim thú có cây đồ án càng có núi sông tráng lệ hình dáng tản ra nặng nghề b ằ n g bạc khí t ứ c chu bình c h i k ỳ ý tứ cũng không có nhận lấy người thường tại nhà bây giờ lại bị cái kia âm thầm người nhớ kỹ khí t ứ c cái này đại ấn vẫn là đặt ở nơi đó ăn m ộ chút nghe được câu này chu tiến linh cũng không nói cái gì đem đại ấn một lần nữa cất vào đến mà tại đầm bên trong như c ự thạch sơn nhạc thạch man cảm giác được chu bình thất tình chậm rãi đem đầu lâu nhích lại gần bây giờ nó cao tới hơn hai mươi triệu thân hình khổng lồ che khuất bầu trời vẹn vẹn chỉ là dựa đi tới liền dẫn tới bạch ngọc cung đ ố n g nhiên ảm đạm cha t a ngưng tụ thạch tâm chu bình khẽ giật mình vội vàng thúc làm linh n i ệ m cảm biết thạch man thân thể thạch man không phải là không thể ngưng kết thạch tâm chỉ là chu bình hy vọng nó góp nhặt càng nhiều đạo tắc trí lực để thạch tâm có thể càng cường đại chút từ đó đủ để gánh chịu hương hòa nguyện lực ăn mòn hiện tại cái này đột nhiên ngưng kết hắn thật đúng là s ợ là thạ một bên chu tiến h linh nói ra thúc công ngài chớ lo lắng thạch man cũng không phải là nhất thời hưng khởi tại n g à i ngủ say về sau bởi vì tám huyền nguyên linh trận không ngừng tác dụng làm bạch khê vùng núi mạch cùng đại dông dãy núi địa khí có chỗ cấu kết lại là đưa tới một đạo không lớn không nhỏ địa nguyên chi khí liền bị thạch man hút đi lúc này mới một mạch mà thành ngưng kết thạch tâm chu bình giật mình liền cũng không còn tiếp tục cảm giác địa nguyên chi khí chính là một loại đặc thù thiên địa khí chỉ tồn tại ở địa khí nồng đậm khu vực hoặc đường đất giàu hoa chỗ như cái kia thiên hạ sơn hà đ i ệ mạch hoặc là cái gì đường đất cao tu đích đạo trận đối với đường đất tu sĩ hoặc là thạch linh các loại đặc thù tồn tại tới nói đều là cực tốt tu hành tư lương có như thế một đạo địa nguyên chi khí tại thạch man ngưng kết thạch tâm tất nhiên không tì vết không thiếu sót cũng coi là đem tiên thiên t r ê n lệch triệt để bổ doanh cha hương hỏa thạch man ông thanh quần quận như lôi đ ỉ n h khổng lồ tay cầm chậm rãi từ trong tay nâng lên rêu xanh rong dây leo sinh lại là có t ư ở n g hòa sáng t ỏ phát sáng hiện hiện khiến cho đột nhiên trở nên vĩ nạn thần thánh giống như một tôn thần bây giờ chu gia chỉ hạ sinh tức lấy hơn năm vạn phạm nhân tại chu gia âm thầm thôi thúc dưới hoặc nhiều hoặc thiếu đều đúng sơn thần có chỗ kính sợ thậm chí là tín ngưỡng cung p h ụ liền ngay cả đông bình bên trong tòa tiên thành đều đứng bước một phương miếu sơn thần vũ không thể bảo là không cường thịnh cái này khiến thạch man chỉ là vừa mới ngưng kết thạch tâm nhưng ở hương hỏa nguyện lực ra chỉ dưới tại bạch khê vùng núi d ư ớ i h ắ n thực lực không k é m cõi chút nào hóa cơ hậu kỳ tồn tại với lại theo hương hỏa nguyện độc gia tăng bạch khê sơn thần con quyền hành lại không ngừng cường thịnh hãn thực lực tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng cường đại duy nhất phải lo lắng chính là thạch man tự thân lớn mạnh tốc độ có thể hay không vượt qua hương hỏa nguyện niệm ăn mòn tốc độ. thạch man thân thể run lên bần bật liền có huy hoàng sáng rực rơi xuống hóa thành đặc t h ù thiên địa khí t r ú n g n g u y ệ n khí mà thạch man trong cơ thể hương hỏa nguyện nghiệm tùy theo suy yếu một chút cũng coi là k h á c loại k h ô n g chế phương pháp chu ra không có thần đạo tu sĩ cái này t r ú n g n g u y ệ n khí tự nhiên vô dụng nhưng chu bình vẫn là không để ý hao tổn cưỡng ép đem thu thập cất vào đến dù sao tại tự mình mặc dù vô dụng ngày sau cũng có thể bán cho thần đạo hoặc phật môn tu sĩ lại tại lúc này chân trời một đạo hỏa vân lướt qua chỉ để lại một đám hài đồng hoàn thành tiểu n ữ tộc hình nhanh lên nữa nhanh lên nữa chu nguyệt giao đứng tại hỏa vân trước nhắc đầu cả người bị cuồng phong lung lay sắp đổ chỉ bằng cho mượn yếu đuối linh khí vững chắc lấy thân hình lại là kích động hưng ơ phấn dư bình nhi thì là nút ở hỏa vân chính giữa càng là nằm sấp thấp thân thể không dám chút nào nhìn quanh đại ca ca ngươi chậm một chút có được hay không ca ngươi có thể hay không chậm một chút hi việt đều muốn bay ra ngoài chu nguyệt tiến một bên dắt lấy chu hi việt một bên hướng phía chu hi thịnh nhữ mày hô hảo mà chu hi việt nửa người đều tung bay ở không trùng hưng ơ phấn tỏ mò la lên a tại hỏa vân những vị trí khác cũng có mấy cái chu gia đích hệ tử đệ hiếu kỳ lại sợ hai điện ằ m sấp chu hi thịnh xếp bằng ở hỏ lấy tay xử lấy h à m dưới hiển nhiên khổ cấp các bộ dáng cái này đã rất chậm chương một trăm bảy mươi chín núi xanh còn đó thanh phong t ừ đến chương một trăm bảy mươi chín núi xanh còn đó thanh phong t ừ đến hôm đó bị la sa tố nguyên truy tung chu thiến linh mặc dù ngăn cản một hai nhưng cũng không biết hắn đến tột cùng có hay không cảm giác được chu hy thịnh tồn tại để cho ổn thỏa liền để chu hy thịnh t r u n g thực đợi tại tộc địa bên trong tu hành h ả o h ả o tránh một phen danh tiếng theo lý thuyết như vậy cũng không có gì đáng ngại nhưng chu hy thịnh cảm thấy mình lạnh nhạt mội chu mười t ế n liền cũng không có tu hành mà là nghĩ đến bạn hắn vui lùa đọc sách một thời gian h ả o h ả o đền bù đền bù ngay tiếp theo cùng nhau chăm sóc lên c h ú hi việt mấy người mà hắn không giống cái khác lớn tuổi t ử đệ như vậy bụng dạ cực sâu vẫn có một tia ngây thơ chưa thoát lại thêm lại là có thể đằng vân giá vũ tu sĩ tự nhiên nhận một đám tuổi nhỏ t ử đệ yêu thích truy phủng căn cứ một con dê cũng là đuổi hai cái dê cũng là mang nguyên tắc một tới hai đi hắn ngược lại là trở thành mang em bé số k h ổ người năm thì mười họa liền muốn mang theo bọn hắn đằng vân giá vũ hoặc là xuống hồ bắt tôn cái gì cho đến biến thành mang theo rất nhiều cái hài đồng ở trên trời bay loạn cực diện ai hài từ thật là đáng ghét chu hi thịnh thở dài thở ngăn lấy sống có có với lại coi như hắn muốn dạy nhưng chu hi việt mới ba tuổi ngay cả chữ đều vẫn là chỉ biết hắn hình không biết ý nghĩa lại thế nào đi tìm hiểu thuật pháp quyền nào vạn nhất luyện xóa chu thường nguyên đám người nhất định lăng trì hắn sao chớ ngươi lúc nào nhận toàn ngàn chữ văn ta liền lúc nào dạy ngươi ta đã nhận toàn a loại liền. nào kia ngươi thiên, ta trường nào thì tụng văn trường thì t h chu bình nói tự nhiên không sai chu hi thịnh chính là luyện khí tu sĩ dù sao chu gia kéo dài hơn sáu mươi năm gia tộc thịnh vượng sáu tông hai mạch tính tổng đã có hơn ngàn người chấp trưởng bốn huyện các ngành các nghề thương nhân khắp chiêu bình võ hạnh tung hoành tư phương uy danh truyền xa mà các tông các mạch cũng đều có kéo dài phát triển hoặc liên hợp tiên tộc hoặc chiêu an hảo cường thế gia bây giờ chu gia đã lớn mạnh thành một gốc đại thụ che trời dưới cây rắc rối khó gỡ càng cất giấu một chút khó mà gặp minh bẻ lũ s u định nói cho nhận toàn tộc chính viện côn còn phải lại nặng chút chu bình nhìn lên bầu trời bay lượn hòa vân hai mắt dạng d ỡ nếu có thần chỉ cần ta tại chu gia liền tại tâm liền không tản được bạch sơn môn thanh gia tộc địa thanh sơn ngồi xếp bằng chính thi pháp vững chắc lấy hộ sơn đại trận mà cái kia phong túi pháp bảo lơ lửng ở hắn trước mặt không ngừng nuốt lây tứ phương quét sạch tàn phá bừa bãi tập t ụ nếu là tinh tế nhìn lại liền có thể trông thấy phong trong túi có một đạo hữu á m quỷ mỹ hắc ảnh tại ngao du mượn phong đạo khí c h ạ c h chậm rãi lớn m ạ n h lấy bây giờ đều đi qua một tháng có thửa cũng chưa từng nghe nói nửa điểm gió thổi cỏ lay đừng nói là cái kia tặc nhân mất phần này tâm đợi cho pháp trận vững chắc thanh sơn lúc này mới thu hồi linh nghiệm mật thân bất tỉnh mệt mỏi nhưng lo âu trong lòng lại là chưa giảm mảy may cái này cũng không có cách ai bảo hóa cơ bạo vận chân quỹ có cái kia tặc nhân ngày đó như vậy hung mánh địa c hắn là quả quyết không tin nhưng hắn đều trốn ở bạch sơn môn một tháng có thừa cũng chưa từng đã nghe qua nghe đồn lời đồn đại càng không có bất kỳ cường giả đến tiến đánh qua sơn môn điều này có thể không cho hắn suy đoán đã cái kia tặc nhân không đến vậy cũng vô cùng tốt thanh sơn trong lòng suy nghĩ chậm thì sinh biến vẫn là mau chóng để gió này ảnh linh thuế biến s ớ m ngày sử dụng mới tốt sau đó hắn liền bắt đầu hướng phong trong túi điên c u ồ n g chút xuống tự thân đạo tắc khiến cho cái kia phong ảnh linh không ngừng biến hóa thanh thư đứng ở một bên trong mắt lấp lóe lo lắng lao tổ tông đã cái kia tặc nhân không đến không bằng chúng ta chầm chầm mưu toan làm gì như vậy gây nên. ngài như thế tiêu hao căn bản thực lực tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng nếu là xảy ra biến cố gì chỉ sợ khó mà ứng đối ngài mới là chúng ta thanh ra căn nguyên chỗ mong rằng lao tổ nghĩ lại thanh sơn có chút dừng lại cảm thắng nói thiên hạ này nào có bức tường không lọt rõ ó a cái kia t ậ c nhân không biết tung tích ai nào biết hắn có hay không đem tin tức lưu truyền ra đi càng sớm làm việc v i ệ c t a n ổn với lại coi như cái kia t ậ c nhân không tìm tới nhưng nuốt phong c ố c bốn phía ẩn nấp tu sĩ không phải số ít hôm đó chiến đấu như vậy kinh khủng cưng hãn tất nhiên bị người khác nhìn đi như vậy tin tức có lẽ chỉ là bị những cái kia tiểu tu coi như là cái gì để tài nói chuyện cho cười nhưng chỉ cần có chút điểm truyền đến hóa cơ tu sĩ bên hai đều có thể dẫn tới n g h i kỵ không chừng liền sẽ tìm được đến nếu là hiện tại mau chóng làm việc ngươi đột phá dị tượng ta còn còn có thể che lấp một hai nhưng nếu là kéo lên một năm nửa năm đưa tới một đám làm người ta ghét tắt lang thời khắc nhìn ta chằm chằm vậy ngươi lại nên đi nơi nào tìm kiếm đột phá bây giờ đại thế sắp tới một bước nhanh chính là từng bước nhanh một bước chậm thì là từng bước chậm cái kia chu gia chân nhân tư chất bình thường nhưng không hơn trăm năm liền thành liền hóa cơ bây giờ tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh cái này đã là cơ duyên tạo hóa sao lại không phải đại thế yêu quý không phải hắn lại như thế nào tìm được đến hóa cơ bảo vật thật làm bảo vật là như vậy tốt hiện tại chỉ có ngươi sớm ngày đột phá hóa cơ chúng ta thanh ra mới có thể chiếm trước tiên cơ thanh thư bị nói á khẩu không trả lời được chỉ có thể túi đầu cô lập tại một bên thanh sơn cũng không nói thêm cái gì dù sao có một số việc chính đương sự là thấy không rõ hắn cũng giống vậy theo hắn không ngừng chút xuống đạo tắc chi lực phong ảnh linh càng linh cơ tới sống theo n ư m ộ gió n ảnh linh xuất hiện bốn phía quần phong trong nháy mắt trở nên bạo động âm lãnh càng có thể thảm tiếng gào thét tại trong gió quanh quẩn hắn đem phong ảnh linh đưa cho thanh thư nói ra tiếp đó liền nhìn chín mươi thanh thư nhìn qua cái kia tựa như lệ quỷ phong ảnh linh ánh mắt kiên định vô cùng quanh thân chậm rãi có thanh phong thổi lên chương một trăm tám mươi phong minh chương một trăm tám mươi phong minh thanh thư đem phong ảnh linh một n g ụ m nuốt vào trong bụng liền nhắm mắt l i ê m tức lấy tâm thần cảm giác giữa thiên địa phong đạo biến hóa thanh sơn thì là lấy ra rất nhiều ngưng thần thanh ý linh tài hoặc trí chi thanh thư bên cạnh thân nước cháy g i ấ y lên khói xanh lợn lờ hoặc lấy nước s ố i thấm chi mông lung khí vụ ẩn vào hắn miệng mũi ở giữa cảm nộ thiên địa đại đạo có hai đại tính quyết định yếu tố thứ nhất chính là linh quang tư chất linh quang tư chất càng cao cùng thiên địa đạo thì liền càng thân cận tự nhiên mà thanh thư linh quang năm tức có thừa tại tư chất phương diện cũng là không cần lo lắng thứ hai chính là ngộ tính kỳ thực cũng chính là hồn phách nội tình hồn phách nội tình mặc dù hậu thiên có thể tăng thêm nhưng muốn tại hóa cơ cảnh trước kia có chỗ biến hóa cái kia không có chỗ nào mà không phải là chân quý hiếm thấy bảo vật thanh ra mặc dù cũng có một hai loại một chút tăng thêm hồn phách nội tình bảo vật nhưng thanh thư bởi vì phục dụng số v ề sớm đã mất hiệu lực bây giờ có thể làm chỉ có ninh thần tình hồn dùng cái này để hắn lại càng dễ cảm nộ đạo tắc theo thanh thư không ngừng cảm nộ thiên địa đạo thì quanh thân tiêu tán thanh phong cũng càng mánh liệt thổi đến bốn phía có cây lay núi đá phát ra tiếng ẩm ẩm v a n g thậm chí là trên bầu trời mây mù đều chuyển động theo dị tượng càng phát ra cường thịnh rất nhanh liền ảnh hưởng hơn phân nửa bạch sơn phía sau núi khu vực càng là hướng về phía trước núi bạch sơn môn chậm rãi lan tràn thanh sơn đạp hư mà đứng trong cơ thể trắng chân phong đột nhiên xuất hiện hóa thành bàng bạc phong tường khí triều đem thanh phong đều khốn tại trong đó càng bay đến tứ phương hỗn loạn không rõ ngoại nhân khó mà tìm kiếm trong đó huyền bí nếu không phải thanh phong chính là thanh thư cảm lộ thiên địa đưa tới dị tượng liên quan đến hắn đột phá khả năng chỉ sợ hắn đều muốn dùng phong túi đem toàn hút mà phía trước núi bạch sơn trên cửa hạ tự nhiên cảm giác được phía sau núi truyền đến d ị động nhưng bởi vì biết tự mình tổ sư ra tu hành phong nói phía sau núi càng là năm này tháng nọ có cùng phong đại khí quét sạch lại thêm thanh hầu các loại người biết chuyện sớm ăn bài tự nhiên không có người đem lòng sinh nghi bất quá có chút đệ tử phơi nắng quần áo cũng là bị gió lớn thổi lên trời trong đó nam nữ quần áo đều có ngược lại là khơi dậy không nhỏ bạo động để cho người ta dở khóc dở cười bạch ngọc trong cung chu bình nhìn qua thân thể ngày càng khổng lồ phụ trạch k h é cười một tiếng ngược lại là tiện nghi ngươi tám huyện nguyên linh trận có dẫn địa thế kỳ hiệu cái này tự nhiên khiến cho bạch khê núi thủy mạch cùng địa mạch ngày càng hùng hậu thạch man làm thạch linh bây giờ cũng coi là bạch khê núi sơn thần trị h ắ n tính gần đất đá địa mạch chi khí nên về hắn tất cả về phần thủy mạch chi khí thì là đều về hợp ở bạch khê hồ ban ơn cho trong đó rất nhiều tôn cá ruột cua phụ trạch mặc dù theo hầu tính không được tốt bao nhiêu nhưng nó làm vì đó bên trong tồn tại cường đại nhất càng là chiếm cứ lớn nhất thủy mạch giao hội tri địa bị chỗ tốt tự nhiên cũng là lớn nhất bây giờ khoảng chừng ba triệu lớn nhỏ giáp lưng so le đá lầm chậm như mặt đất bao la bên trên ngọn núi hiểm trở đ q u a phụ thân n c à trạch khí tức bây giờ chỉ tương đương với nhân tộc luyện khí ngũ trọng nhưng yêu tộc từ trước đến nay cường hãn mà phụ nước huyền quy lại để phòng ngự nghe tiếng hắn thực lực tự nhiên không thể lẽ thường mà định ra lấy nó thực lực hôm nay mà nói liền xem như đối mặt luyện khí lục thất trọng tu sĩ biết đánh nhau hay không phá phòng ngự của nó cũng còn khó nói chính là không có cường đại huyết mạch nội tình khiến cho nó mặc dù thông nhân tính nhưng đến bây giờ đều không thể giống h ồ lệ như thế nôn g nhân ngữ ha ha nghe thấy phụ trạch như thế t ư thái chu bình buồn cười tiện tay xoa chút phế đan m ả n h bùn sau đó ném vào phụ trạch miệng bên trong phụ trạch nửa điểm không kèn ăn há to mồm nhai n u ố t lấy sau khi ăn xong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn ngang đầu chờ đợi nhìn qua chu bình chu bình rợ khóc c ư ờ i cười mắng người cái này lăn l ộ n hàng vẫn l à n h ư vậy tham ăn thành tính thái ra ra một đạo hỏa vân từ thiên không rơi xuống chu hy thịnh liền xuất hiện tại chu bình bên cạnh thân than ngắn ư u sầu nói ta lúc nào có thể trở về kim lâm sơn a cái này cả ngày nút ở tộc địa bên trong ta cảm giác thể cốt đều nhanh dị xét chu hy thịnh dù sao niên thiếu khí phách trời sinh tính thích động lại thêm tu hành vẫn là hòa đạo tự nhiên xa so với tu sĩ khắc càng khó ngồi được vững trước kia tại kim lâm sơn thời điểm hắn năm thì mười họa liền sẽ ra ngoài tìm kiếm yêu vật hoặc là tranh lộng quyền viện đệ tử hộ tống tôn sư mà bây giờ đều tại tộc địa chờ đợi ba tháng lâu cả ngày không phải cùng chu nguyện tiến bọn hắn vui đùa liền la buồn tẻ ngồi xuống tu hành cái này khiến hắn như thế nào chịu được. chu bình sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nhìn chu hy thịnh một chút chu hy thịnh trong cơ thể diễm hổ lập tức chỉ cảm thấy sợ hãi không khỏi rụt rụt thân thể trong lòng ảo não b u ồ n k h ổ sớm hiểu được liền không như vậy giật dây tiểu t h ị n h tử hy thịnh a ngươi quá gấp chu bình nhạt vừa nói nói bây giờ cường địch tẩn vào chỗ tối rình m ò hơi không cẩn thận đều có thể đưa tới hậu hoạn chỉ là tại tộc địa bên trong tu hành mấy tháng mà thôi ngươi liền như vậy vội vã không nhịn nổi cái này tộc địa liền như vậy dừng lại không được sao ngươi phủ lục có thể tập tốt đan đạo bây giờ lại đến một bước nào thuật pháp bí quyết lại nắm giữ mấy phần thái gia gia cũng không muốn dông dài quá nhiều miễn cho ngươi trong thai dài kén sinh chán ghét một bực nhưng ngươi phải biết chuyện này thế gian chỉ có thực lực mới là hết thẻ chân lý nếu như ngươi tu vi cao thâm hiện tại như thế nào lại bị bức phải co đầu rút cổ tộc địa không ra như thế nào lại mấy ham hiệp cảnh cái kế h ỏ a linh dù sao chưa qua nhân sự không biết thế gian hiệp ác sau này chớ có lại bị ngôn ngữ của nó trố mê hoặc lo liệu bản tâm hảo hảo tu hành a hiện nhiên ngày bắt đầu phụ lục đan đạo đều không thể rơi xuống thuật pháp bí quyết cũng muốn nhiều lấy t h u c làm chỉ có tự thân cường đại mới là căn bản dứt lời chu bình liền không nói thêm lời mà là quay người hướng thiên điện đi đến chu hi thịnh trầm mặc đứng tại chỗ túi đầu trầm tư tiểu thịnh tử diễm hổ tâm thần bất định lên tiếng nó coi như muốn tìm kiếm hỏa đạo bảo vật lớn mạnh tự thân mới có thể một mực mê hoặc chu hi thịnh đi ra ngoài lịch luyện lại là không nghĩ tới hôm nay sẽ bị chu bình trách móc nặng nghề hổ tử đừng nói nữa chu hi thịnh chìm hô một hơi ngẩng đầu đỡ ngực thái ra ra a nói không sai bây giờ ta thân ở tộc địa phụ thân vì ta luyện đàn tu hành ngốc đại cá tử thụ ta phủ lục cô, cô càng là lấy sinh cơ vì ta chúc thể căn cơ ta còn có cái gì không biết đủ hòa đạo bảo vật về sau cũng có thể lại tìm nhưng ta không thể tin tự thân tại hiểm cảnh đưa ra tộc tại không để ý tốt ta tốt ta đều t ù y ngươi diễm hổ không kiên n h ẫ n hô hào sau đó liền đã mất đi tiếng vang cũng không biết là sợ hãi mất đi chu hy thịnh tín nhiệm hay là thật bị thuyết phục cùng lúc đó tại đông bình tiên thành trong p h ụ thành chủ chu thừa chân ngồi tại trên ghế bành nhìn qua phía dưới người đến mà phía dưới thì là đứng đấy cái bạch sơn môn trường lão hắn có chút nặng nề nói chúng ta thanh thư trường lão tại nửa tháng trước thành cựu chân nhân tri cảnh muốn mở tiệc chiêu đại bát phương đạo khách đặc mệnh ta đến bái kiến ngọc linh chân nhân thế cục không b i t r chỉ là bạch sơn môn một mảnh vui mừng liền ngay cả dựa vào núi mà đứng cựu phương phạm tục thành nhỏ cũng là phi thường náo nhiệt trong đó không ít là trong núi tu sĩ thân tộc chiếu cố thụ tự mình chỗ dựa phân phó mà trắng trận xử lý có chút thì là muốn trèo tiền phụ bên trên thương nhân quyền quý vì lần này khánh điện quần nghệ vàng bạc tiền tài cùng cực nhân lực quyền tài chỉ mong nhìn qua đến tiên môn coi trọng cũng nguyên nhân chính là như thế khiến cho thanh thư lần này khánh điện thanh thế cực kỳ to lớn liền ngay cả tới gần mấy quận bách tính đều có chấu nghe nói chớ nói chi là các đại tiên tộc thế lực bạch sơn trên cửa không thỉnh thoảng có lưu quang từ chân trời bay tới cuối cùng rơi vào trong núi dẫn tới cao giọng kêu gọi một đạo quỷ dị yêu phong đánh tới sau đó lộ ra một thân hình g ầ y gò c h e l ấ p nam tử hắn tóc mai điểm bạc như tuyết nhưng chăm chú nhìn lại cái kia không phải cái gì tái nhận sợi tóc mà là đại lượng trắng loáng sâu kiến đang n g ọ ngoại b ò cổ lâm nô ra nô không sơn chuyên tới để làm người thật trúc ở tại trong lòng bàn tay một đạo nghiêm mà không có khe hở chặt tre tơ vàng tơ lụa lóe ra sáng rực sau đó bay vào đón lấy mà đến bạch sơn môn đệ tử trong tay đệ tử kia lập tức cao r ộ n g hô to cổ lâm nô thị tơ vàng tằm lụa trợt ớ t lời còn chưa dứt l i ề n dẫn tới tứ phương khách đến thăm bạo động h i ệ n nhiên là bị ngô ra đại thủ bút làm t r ậ n kinh mà bạo động không ngừng l i ề n có một đạo tường vân rơi xuống người đến chính là tào g i a tào hoài nhân mây khói tào g i a tào hoài nhân chuyên tới để là gió minh chân người trúc nói xong hắn trong lòng bàn tay bay ra một viên lớn trừng quả đấm vân trạch khí quả vân khí quả chính là vân hải sương mù trạch bên trong dựng dục chân quý mây đạo bảo vật mà giống lớn nhỏ như vậy vân khí quả Nói ít mặc dù hai nhà đã cô đơn nhưng lạc đà gầy cuối cùng so ngựa lớn hà nội tỉnh tự nhiên hùng hậu rất hai nhà lần này gây nên đã là muốn hướng bạch sơn môn cho thấy chỗ trí cũng là nghĩ lấy đồng tông môn phân g ra kết lại thân duyên theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tu sĩ giáng lâm ở đây hoặc ngự phong bay lượn hoặc đặng vân gia vũ hoặc ngự kiếm lăng thiên thủ đoạn phong phú hiện lên để thiên khung đều trở nên lộng lây sáng rực không thiếu bây giờ bạch sơn môn xuất hiện vị thứ hai hóa cơ tu sĩ liền xem như phóng nhãn toàn bộ phủ năm dương h ã n thực lực cũng có thể đứng hàng năm vị trí đầu tri tịch húng chi còn là tại cái này nho nhỏ tây nam một góc mà trái lại chu gia tư đồ gia còn có hoài bên trong quận vũ gia mặc dù thực lực có chỗ mạnh yếu có khác nhưng đều chẳng qua là một vị chân nhân mà thôi như vậy cách xa t r a n lệch bọn hắn những n à y luyện khí tiên tộc tự nhiên là trước một bước mượn gió bẻ măng nóng trông có thể mượn bạch sơn môn tình thế mà mưu lợi nhưng cũng không g i m trực tiếp phụ thuộc miễn cho ngày sau phát sinh b i ế n cố làm hại trăm năm cơ nghiệp bị liên lụy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể xuất hiện giờ phút này như thế một màn kỳ dị các nhà đều là g i a bảo vật quý giá làm hạ lễ tựa như là ai g i a bảo vật càng quý nặng nhà ai biểu trung tâm thì càng nồng giống như tào thiên nguyên ngược lại là tới cực kỳ tùy ý không có bất kỳ cái gì thật lớn chẳng diện mấy cái đeo lấy mấy cái định tiên ti tu sĩ đến thành thơi địa ngồi xuống trong đó rất có khai tiệc ăn tiệc tư thế dù sao hắn chính là triều đình tu sĩ bạch sơn môn coi như thực lực có chỗ tăng cường nhưng chỉ cần không có mạnh hơn triều đình vậy dĩ nhiên không dám động định tiên t i thậm chí bạch sơn môn cường thịnh hay là hắn hy vọng ba nhà tranh lộn s ộ n không đ ớ t không phải là không bởi vì khó phân cao thấp cho nên mới sẽ như vậy quay đến hai quận tam địa không được an bình mà bạch sơn môn thực lực cường đại nay tranh lộn s ộ n vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng chỉ cần hắn không đi thai họa phản tục bách tính tào thiên nguyên cũng không để ý ai đến làm cái này chính đạo khôi thủ lại tại lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo mấy trượng lớn nhỏ nước thuyền tư đồ hồng ngồi xếp bằng tư đồ thanh cung kính đứng ở sau lưng lao phu tư đồ hồng hôm nay đến là thanh tư đạo hữu trúc mà h ắ n lời còn chưa r ư ớ tại một bên khác chân trời lại có sáng trói ánh ngọc h i ể n hiện chiếu rọi tứ phương chu bình đạp hư mà đứng cười văn nói tại hạ chu bình hôm nay chuyên tới để là thanh thư đạo hữu trúc hôm nay ta tây nam khu vực có thể lại thêm một chân nhân thật sự là thật đáng mừng tiên đạo hương thịnh ở sau lưng hắn chu thửa chân chấn định tự nhiên ánh mắt không ngừng quét mắt phía dưới gia tu h i ệ n nhiên là trong lòng đ a n g tính toán lấy cái gì hai nhà mặc dù không có dắt tay mà đứng nhưng trước sau đến càng là chiếm cứ lấy thiên khung hai phe nhưng p h ẳ n là người sáng suốt lại thế nào khả năng nhìn không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong ha ha, ha hai vị đạo hữu có thể tự mình đến nhà chúc mừng thật sự là để tại hạ thụ sùng n h ư ợ c kinh còn xin ngồi xuống thanh sơn từ núi cao ở giữa bay ra bàng bạc phong trào cọ rửa tứ phương thổi đến ra tu quần áo hô hô rung động lúa màu liệt liệt giống như trên kỳ mạnh liệt phong trào chiếm cứ lấy hơn phân nửa mênh mông ngược lại là có cùng chu bình hai người cờ c h ố n g rằng có tư thế mà tại lúc này bạch sơn phía sau cửa núi lại có một đạo khí tức dâng lên mặc dù không so được ba cái nhưng cùng với cắt vàng của phong tướng hợp thành sắp tán lạc ánh ngọc thủy khí đều ngăn cách tại ngoài sân môn nơi đây trích lệch đã là vừa xem hiểu ngay gặp đây chu bình hai người liền thu khí tức trên mặt vẫn như cũng là một mảnh tường hai người rơi vào riêng phần mình ghế bên trong mặc dù cách xa nhau rất xa nhưng lại ngăn cách không được hai người lẫn nhau tâm tư về phần hoài bên trong quận vũ gia còn có phía bắc cái k h ắ c hóa cơ tiên tộc cùng phụ bắt chi chủ thanh vân môn lại đều chỉ phái thân phận đầy đủ luyện khí tu sĩ đến chúc mừng thanh vân môn là bởi vì hơn p h â n nửa tinh lực đều tại cổ hoàng yêu núi nơi đó cho nên không dành bận tâm mà còn lại mấy cái bên kia hóa cơ thế lực thì hoàn toàn là cách sơn xem hổ đầu ý nghĩ dù sao coi như bạch sơn môn có chỗ khởi thế đứng n g i chịu xảo cũng là cách gần đó chu ra cùng tư đồ ra mà không phải bọn hắn còn nữa coi như bạch sơn môn thành t i ể u phủ nam bá chủ muốn hướng phủ bắc phát triển cái kia trước hết nhất khiêu khích cũng là thanh vân môn mặt mũi tự nhiên là thanh vân môn xuất thủ trấn áp nói tóm lại vô luận bạch sơn môn như thế nào đều rất khó lan đến gần bọn hắn những thế lực này trên thân đến đã như vậy cái kia còn coi trọng làm gì thanh sơn ngồi ở trên b ị ánh mắt không ngừng tuần sát phía dưới chu gia mặc dù khởi thế muộn cái kia ngọc linh chân nhân tù vị cũng không cao nhưng tộc địa bên trong lại là có tôn thạch linh miễn cưỡng cũng coi là cái hóa cơ chiến lực cũng không liền độc thủ Tư đổ gia lập thi đấu trong ư đổ hồng mặc dù không lộ liêu không nước, nhưng lúc này bạch sơn môn còn trình diễn một phen bách tiên huyễn kỹ chúc mừng tiết mục dùng cái này hiện lộ rõ ràng thực lực bản thân dẫn tới một chút tu sĩ suy nghĩ ước đoán chu bình cùng tư đồ hồng đám người ngược lại là không có gì thay đổi chỉ cần bạch sơn môn không phải lại thêm một cái hóa cơ tồn tại cái kia coi như lại thế nào hiện lộ rõ ràng cũng coi như không là cái gì đợi cho hiến hội kết thúc chu bình liền hóa thành á n h ngọc mang theo chu thừa chân tiêu sái rời đi mà tư đồ ra nước t u y ể n thì là theo sát phía sau h i ệ n nhiên là có chỗ liên hệ thanh sơn nhìn qua cả hai lần lượt rời đi ngược lại là không có để ý nhiều dù sao thế chân b ạ c như một nhà cường thịnh còn lại hai nhà tất nhiên sẽ liên hợp mà ngự chi đây là thiên hạ chuyện t h ngươi mà bây giờ tự mình có hai vị hóa cơ tu sĩ trời sinh liền thắng bất kỳ một phương cái gọi là một bước trước từng bước trước chỉ cần một người t o a c h ấ n trong núi một người khác đi đoạt chiếm kim lâm sơn thậm chí là phía nam cái khác cơ duyên về phần chu gia cùng tư độ ra coi như cất dấu cái gì hóa cơ chiến l ự c cũng là khó mà bên ngoài đi tự lo tộc địa còn có dư nhưng lại khó cố cái khác như vậy tự mình ưu thế tự nhiên là càng lúc càng lớn đợi cường đại đến mức nhất định tự nhiên có thể không đánh mà thắng chí m ì n h để hai nhà cam tâm tình nguyện thần phục đến lúc đó nhất thống phủ nam địa giới cho người mượn đạo chi thế dòm mong muốn huyền đa nào diệu một khi có sở thành sẽ không có thể khó cùng thanh vân môn tranh cái cao thấp mà tại một mảnh mênh ngông tiên giã chu bình chính ngự vân nam bay lên sau lưng lại là chuyển đến một đạo la lên chu đạo hữu còn xin c h ầ m một chút chu bình nghe tiếng quay đầu liền trông thấy nước thuyền xuất hiện tại trước mặt tư đồ hồng đứng ở thuyền đầu mỉm cười hóai đạo hữu chúng ta hai nhà c h u n g xây đạo viện giáp tay chu s á t xích huyết yêu láng giềng tình nghĩa rất sâu lao phu đối đạo hữu cũng là hướng về lâu vậy hôm nay hạnh gặp gặp gỡ nhìn thấy đạo hữu có thể nguyện cùng lao phu trò chuyện chút chu bình bất động thanh sắc nhìn qua tư đồ hồng tại thanh thư không có đột phá trước đó coi như hai nhà ở giữa làm việc lại thế nào thân cận c cũng, cũng hợp hợp dù sao hai nhà ngoại trừ có bạch sơn môn cái này hết thệ cùng trở ngại bên ngoài phương diện khác lại là không một trung lợi chỗ thậm chí chu gia hướng lâm viên quận phá giá đan dược chia cắt một bộ phận tư đồ ra coi là mình có lợi ích nếu như không phải bạch sơn môn tồn tại hai nhà hiện tại đều có thể đã giao ác vài ngày trước lạnh uyên ổn định bình tĩnh lão phu liền nhất thời hưng khởi tìm kiếm một phen ngược lại là từ trong hồ thu thập được một phần ngân nguyện chi khí mặc dù so với nguyện hoa chi khí muốn được tạp trong đó càng là lưu lại một chút yêu khí tàn nhiệm nhưng cũng phải ôn hòa rất nhiều cho dù là luyện khí khải linh tu sĩ cũng có thể tiếp nhận lão phu vốn muốn mời đạo hữu cùng nhau tìm kiếm trong đó cơ duyên nhưng hóa cơ tu sĩ khí c h ạ c h cường thịnh nếu là cả người vào lạnh lên đầm lầy dễ dàng bừng tỉnh cái k i a ánh trăng yêu linh đồ chuốc hỏa hại cho nên lão phu dự định không bằng liền từ chúng ta hai nhà tử đệ nhập trong đó thám hiểm đạo hữu ý như thế nào chu bình s ư n g sở ánh mắt lại là có chút biến hóa phải biết thế gian thiên địa khí ngàn vạn loại trong đó cường thịnh nhất người thuộc về trí dương nguyên hoa sinh khí tử khí như vậy chỉ là trí dương chi khí nguyên hoa chi khí mặc dù dễ kiếm nhưng hắn tính hoặc viêm bạo hoặc băng lãnh trừ phi là lấy bí pháp hoặc ngoại vật bảo vệ quanh thân không phải vậy liền xem như luyện khí tu sĩ đều sẽ b ạ o t h ể mà chết lúc trước chu bình liền là dùng hai loại thiên địa khí thu thập pháp từ đó hại tôn vương hai nhà tiên duyên tử bây giờ trở về hy vọng đi cái kia tôn gia tử có thể tại ngắn ngủi một hai ngày liền đem trí dương c h i dẫn vào trong cơ thể hãn tư chất tất nhiên không tại bảy tám tấp phía dưới cũng là đáng tiếc mà bây giờ nếu là cái này ngân nguyện chi khí thật có thể thay thế nguyện hoa chi khí coi như không có cao giai tu hành pháp coi như uy lực so với nguyện hoa suy yếu nhưng phóng nhãn toàn bộ chu gia cũng chỉ có nhân đạo tu hành có thể hơn một chút như thế rượu quá thay thiên địa khí chu bình tự nhiên không có khả năng từ bỏ một là có thể tăng thêm tự mình tu hành c h i đạo nội t ì n h từ đó không cho ngoại địch nhằm vào hai là nhờ vào đó cùng tư đổ ra giữ gìn mối quan hệ từ đó cùng nhau rằng có bạch sơn môn dù sao mặc dù bây giờ chu tiến h linh cùng thạch man đều là hóa cơ tồn tại nhưng chu tiến h linh không tiện xuất hiện người trước mà thạch man lại hành động bất tiện chỉ có tọa chấn tộc địa mới có thể phát huy chiến lược mạnh nhất trái lại bạch sơn môn sơn môn có pháp trận che chở thanh sơn cùng thanh thư hai người lại có thể tới lui tự nhiên tại không có đủ thực lực hoặc là cái kia thanh vân môn nguy cơ giải trừ trước đó tự m ì n h vẫn là cùng tư đồ ra cùng tiến thối cho thỏa đáng đạo hữu chuyện này là thật như thế bảo vật cũng nguyện thản nhiên n mừng cho chu bình kinh hô một tiếng hai mắt lại làm ộ t mực nhìn qua tư đồ hồng muốn nhìn do nó mục đích tư đồ hồng trên mặt nổi lên một nụ cười khổ thở dài nói bây giờ bạch sơn môn cường đại nguy hiểm cho chúng ta hai nhà lao phu lấy đó thành ý liền đồng đạo bạn nói thật ta cái kiên ngân n g u y ệ t đại yêu mệnh thần thông mặc dù t à n tại lạnh n g uyên đầm l ấ y bên trong nhưng lại sớm đã bị một vị nào đó cao tu đại năng coi là m i vật từ không phải hai người chúng ta có thể mơ ước bất quá ánh trăng yêu linh dẫn hạo nguyện hào quang tại lạc từ đó ngưng tụ rất nhiều n g u y ệ n hoa linh vật ngược lại là có thể đem hắn lấy đi l ệ n h uyên một mực là nhà ta dựa vào sinh tồn căn cơ nếu để cho n g u y ệ n hoa năm này thắng nọ địa xâm nhiễm chỉ sợ sau này khó phục lúc trước tư đồ hồng có chút dừng lại cái này h uyên chạch bên trong ngân nguyệt chi khí lao phu cũng không thèm để ý lao phu chỉ cần l ệ n h uyên tư đồ hồng như thế nào lại không biết ngân nguyệt chi khí c h â n quý nhưng bây giờ gia tộc chủ yếu trọng tâm tại kim lâm sơn cùng cái khác t à i nguyên điểm căn bản điều phối không được nhiều ít người tay xử lý lạnh uyên cùng nhìn xem ngân nguyện chi khí càng ngày càng nhiều từ đó tổn hại lạnh uyên căn bản còn không bằng nhường ra còn có thể cùng chu ra giao hảo từ đó cùng nhau ứng đối bạch sơn môn nghe được câu này chu bình mặc dù còn có chút ngờ vực vô căn cứ nhưng cũng tin hơn phân nửa lại cười nói đạo hữu quả nhiên là bỏ được như thế thiên địa khí cũng đừng cũng muốn đã từng lạnh uyên tư đồ hồng thở dài một tiếng nói ra đạo hữu chớ nói chi cười cái này ngân n g u y ệ t chi khí mặc dù chân quý nhưng này ánh trăng yêu linh cũng không phải vĩnh viễn đều tại uyên bên trong chỉ sợ không cần bao nhiêu năm liền sẽ bị cái t i u cao tu đại năng lấy đi hắm nhất định là phụ dung sớm nợ tối tản chỉ có cái tia lạnh y ê n mới là nhà ta căn bản nhưng nếu là trễ đem những này tiêu tán ngân nguyện chi khí cho đ khả năng mấy chục trên trăm năm lệnh nguyên đều khó mà khôi phục lúc trước đến lúc đó ta tư đ ổ ra chỉ sợ chương một trăm tám mươi ba tinh thông tính toán chương một trăm tám mươi ba tinh thông tính toán tư đ ổ hồng không có nói thêm nữa nhưng chu bình lại hiểu nguyên do trong đó tư đ ổ ra kinh doanh lệnh nguyên mấy trăm năm trong đó sinh trưởng đại lượng linh ngư tôn cua còn có phong phú thủy đạo bảo vật linh tài những vật này đều còn tính làm việc nhỏ nhưng cũng đừng quên tư đ ổ ra thế nhưng là biết cách luyện khí nhưng là mượn nhờ lệnh nguyên chi h u thủy luyện pháp chu bình mặc dù không biết hắn đến tột u cùng là như thế nào rèn luyện pháp khí nhưng nếu là cùng l ạ n h n g uyên hàn khí hoặc một loại nào đó độc hữu khí trạch có quan hệ cái tiết l ạ n h n g uyên một khi phát sinh biến hóa phương pháp này khả năng liền triệt để phế đi thậm chí chu bình hoài nghi tư đồ gia nói không chừng đều có thể mượn nhờ l ạ n h n g uyên ngưng tụ hóa cơ bảo vật dù sao l ạ n h n g uyên hồ vực là bạch khê hồ hơn mười lần chính là danh phủ kỳ thực hồ lớn tình huống như vậy dưới tư đồ gia tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha t h ứ lệnh uyên mấy chục trên trăm năm mới có thể khôi phục nguyên dạng đạo hữu chi lo lắng tại hạ cảm động lây chu bình cười nhặt nói ra cái này lệnh t cái, cái này tư đồ hồng trần trờ khó định sau đó thở dài đạo hữu chớ lo lắng lao phu tự nhiên minh bạch trong đó lý lẽ đoạn sẽ không để cho tán tu biết được ngân nguyện chi khí tồn tại mặc dù chỉ có hai nhà tu sĩ đến thu thập thu thập tốc độ chậm chạp khó mà trừ sạch tiêu tán ngân nguyệt chi khí nhưng chu bình nói cũng không sai nếu là hiệu triệu những tán tu kia đến thu thập bạch sơn môn tất nhiên sẽ lẫn vào trong đó từ đó mưu đoạt đại lượng ngân nguyệt chi khí hai nhà bọn họ thành lập kim lâm đạo viện thời gian ngắn ngủi mặc dù tại công pháp thuật quyết phía trên có chỗ sửa cũ thành mới nhưng dù sao chỉ là một chút đ ề dài công pháp mà bạch sơn môn lập sơn môn đã có hơn trăm năm thời gian trải qua mấy đời đệ tử truyền thừa kéo dài mặc dù công pháp nhiều dừng bước tại luyện khí nhất cảnh nhưng ở không ngừng mà sửa cũ thành mới giới đã tinh diệu huyền ảo đáng nhìn làm tôi bảo n g u y ệ n hoa chi khí làm trên đời này thường thấy nhất mà lại là cường đại nhất thiên địa khí thứ nhất không chừng bạch sơn môn liền có người đối n ó nghiên cứu tìm hiểu tới tư đồ hồng cũng không dám đi cực vạn nhất bạch sơn môn bởi vậy lại tung ra một cái hóa cơ tu sĩ vậy hắn tư đồ ra cũng chớ tranh giành trung thực phụ thuộc bạch sơn môn tính toán dù sao mệnh thần thông bị lấy đi vẫn là xa xa khó vời sao không như chậm một chút ẩn nấp một chút từ đó chọn thêm tập điểm ngân n g u y ệ t chi khí chỉ cần ngân n g u y ệ t chi khí không lan tràn toàn bộ u y ê n trạch không ảnh hưởng tới tử linh bảo san hô sinh trường cái kia chậm một chút không sao tư đồ hồng thầm nghĩ trong lòng sau đó hướng Chu Bình chắp tay cười. ha ha đạo hữu cái tia l ệ n h lên hái khí sự t ì n h liền như vậy định ra bất quá trừ cái đó ra lão phu ngược lại là còn có một việc muốn cùng đạo hữu kể ra một hai nghe được câu này chu bình có chút nâng lên tinh thần hiển nhiên tiếp xuống tư đồ hồng muốn nói mới là hắn chuyến này chân chính mục đích đạo hữu cứ nói đừng ngại tại hạ dừa t h a i lắng nghe tư đồ hồng nhìn về phía nơi xa thở dài nói bây giờ thanh gia có hai vị hóa cơ tu sĩ chắc là một người tọa c h ấ n tại bạch sơn môn một người đi cái kia kim lâm sơn trấn thủ c ẳ n có cái kia lão giao tướng hộ như vậy nếu là không người tọa trấn kim lâm sơn cùng rằng co chỉ sợ chúng ta hai nhà chung xây đạo viện liền muốn tràn ngập nguy hiểm liền ngay cả chiếm đoạt sáu phong cũng muốn đều phun ra ngoài nói đến đây tư đồ hồng ngữ khí một trận chật nhìn qua c h u n bình ta tư đồ ra chỉ có lao phu một người thật sự là h ư u tâm vô lực chỉ có thể nhìn mà sinh thán mà đạo h ư u tộc địa có cái kia thạch linh tọa c h ấ n càng có pháp trận che chở lao phu ở đây khẩn cầu bạn có thể hay không tọa c h ấ n cái kia kim lâm sơn hộ chúng ta hai nhà an uy như đạo h ư u nguyện ý lãnh uyên bên trong ngân nguyện tri khí sáu thành đều là về đạo hữu trong nhà tử lệ mà kim lâm sơn bên trong tộc ta tu sĩ Cũng đều có còn nghe xin nghĩ. đều đạo đạo hưu sai, còn xin đạo hưu suy thể theo Dứt sai, lần ờ người i đối dài, lại tư thở thủ đoạn tăng thêm thực lực bản thân, lại thêm pháp bảo mạnh mẽ hộ thân, chút bất tu thể thân. nhưng đồ đó đoạn hồng Chu Bình không kính hắn pháp mạnh hộ hắn không hóa không phân bản nào cũng mặc có lực cơ bảo kỳ dù dù lấy l y mẽ sao sợ sĩ, trước hắn chỉ là rời đi thời gian qua một lát l i ề n có gần vạn tộc người bị xích huyết yêu tàn sát thảm như vậy sự tỉnh rõ mồn một trước mắt hắn lại thế nào khả năng lại rời đi tộc địa như vậy tính được cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới chu bình trên thân đến dù sao nghe nói cái kia thạch linh thân hình hai mươi hơn t r ư ợ n g nếu là dựa theo thạch linh nhất tộc phân chia hắn tất nhiên ngưng kết thạch tâm chính là hàng thật giá thật hóa cơ chiến lược nghĩ đến cái này tư đồ hồng cũng là cảm thán chu ra số phận tốt không chỉ có thể tại bị bọn hắn tìm mấy vòng khu vực tìm tới hóa cơ bảo vật hơn nữa còn có thể bắt được một cái thạch linh trọng yếu nhất chính là lại còn n u ô i đến ngưng kết thạch tâm tình trạng bất quá số phận cũng là thực lực một bộ phận như thế nào hâm mộ liền có thể có được coi hắn là cái gì số phận tu sĩ không thành chu bình cười không nói chỉ là nhìn qua nơi xa chân trời thật lâu hỏi đạo hữu ngươi cảm thấy hai nhà chúng ta có thể hay không đối phó cái tia thanh gia tư đ ồ hồng xứ sở lâm vào trầm tư chu bình làm vấn đề này h i ệ n nhiên là đang hỏi t i ề n cảnh nếu như hắn trả lời không chừng nói không chừng chu gia liền có thể đ ả o hướng bạch sơn môn dù sao chu gia cùng thanh gia cựu hận thật không nặng cho dù là trước đây lăng tiêu phong chiến dịch chu gia độc đan độc hại một phong khu vực nhưng độc hại tuyệt đại đa số cũng là bạch sơn môn đệ tử cũng không phải thanh gia tử đệ phương diện khác thì càng không cần nhiều lời đều là một chút tiểu đà tiểu nhạo thôi nếu như chu gia không còn tiến thủ hiện tại cũng có ba trăm dặm sơn hà còn có chiêu bình vận nửa giang s nếu là như vậy phụ thuộc thanh gia tất nhiên là chúc mừng v u i n ê n nghĩ đến cái này tư đ ồ hồng không khỏi r u n như cày xấy chu ra còn có đường lui nhưng tự mình là quả quyết không được cùng thanh gia mấy chục năm nợ máu thu cũ như thế nào r ă m ba câu liền có thể hóa giải coi như hắn thanh sơn có thể xóa bỏ cái k i a thanh thư đáp ứng sao từ trên xuống dưới nhà họ thanh đáp ứng sao chỉ sợ liền xem như hiện tại quy thuận thanh gia tất nhiên cũng sẽ đối với hắn tư đổ ra thanh toán đổ sắt một phen như thế như vậy tự nhiên là muốn tranh một chuyến c tư đồ hồng p lần này nói ở giữa chính là cho thấy hắn có thủ đoạn với lại tám mươi chín phần mười liền là lại nhiều một vị hóa cơ tu sĩ chu ra chính là phát triển thời khắc thế cục càng rằng co đối chu tiếng ra liền càng có lợi dứt lời hắn hướng tư đồ hồng thở dài cáo tử sau đó liền dẫn chu thừa chân hướng bạch khê núi bay đi mà tư đồ hồng nhìn qua hai người đi xa bóng lưng ánh mắt chậm rãi đục ngầu thì thao nói nhỏ thật đúng là k h ô n khéo tính t o á n a nếu như không phải cùng thanh gia thù hận sâu nặng không được tiêu không phải vậy định trước diệt ngươi cái này mọi việc đều thuận lợi hạng người không thể chư một trăm tám mươi bốn gian xếp chư một trăm tám mươi bốn gian xếp chu bình vừa về tới bạch khê núi liền đem chu tiến h linh đám người gọi bạch mặc cùng mặc dù trong tộc sự vụ hắn sớm đã không còn hỏi đến nhưng vẫn là liên tục lại nhải dặn dò e sợ cho xảy ra điều gì đừng dễ. Thiến Linh, chu á i này này sau này ta k ô n ngươi cùng thạch man nhất định phải bảo vệ cẩn thận gia tộc, để phòng những g gia tại tộc thạch tộc, phải cái kia địa, để ấ bảo vệ kẻ x ngấp ngẽ. Chu bình đứng ở thạch đạo biên giới cảm khái nói ra bất quá ngươi tự thân tu hành cũng không thể quên cái kia yêu tu chi đạo ngày bình thường che lấp chút t h u ậ t tiện chớ có sợ ném chuột vỡ bình mà không tu tự thân m ộ t đạo tu hành cũng không cần xem nhẹ có thể cho mượn cái kia yêu giá trị tìm kiếm một hai nhưng không cần thiết để yêu giá trị cường đại miễn cho biến thành thai hoàng ẩm chu thiến linh nhẹ gật đầu ônu kinh tế tỉ mỉ kéo dài thúc công ngại yên tâm có ta ở đây trong nhà định bình yên vô sự chu bình gật đầu đáp lại trả lời ta lúc này đi kim lâm sơn cũng đi phía nam tìm kiếm nhìn xem có thể hay không tìm tới có thể để ngươi mâu thân tu hành biện pháp nghe được câu này chu thiến linh ánh mắt khẽ nhúc đ í c h cũng so với phương tài tươi đẹp ánh nắng một chút từng ấy năm tới nay như vậy một hiệu thị ngày càng cao tuổi già đi là nàng duy nhất lo lắng q u ả i nhập chỗ nếu là có thể để một hiệu thị tu hành trường thọ cho dù là lên núi đao xuống biển lửa nàng đã không sợ mà đầm chính giữa thạch man có chút mỏ xuống đã n g chính giữa thạch man có chút mỏ xuống thân thể cha thạch man muốn theo người cùng nhau hảo hảo đợi tại tộc địa tu hành hương hòa chi đạo qua chút sau đó nhìn về phía chu thừa t r â n hoa ái nói ra thừa t r â n ngươi quản trị đông bình thành thúc công tự nhiên là yên tâm nhưng tiên thành rộng nên tứ phương người đến trong đó ngư long hữu tạp yêu quái quỷ quái đều là trà trộn trong đó ngươi ngày thường còn cần chú ý c ẩ n t h ậ n chút không cần thiết hiện thân con buôn đầu đường nếu là phát sinh biến cố gì đều muốn lấy tự thân tính mệnh làm trọng trước một bước hồi tộc địa tìm kiếm linh bọn hắn t ư ơ n g trợ không cần thiết cậy mạnh khinh thị định nhân chu thừa chân cung kính trả lời thừa chân nhớ ký thúc công dạy bảo chu bình không c ò nói thêm nữa quay người nhìn về phía chu thừa nguyên vợ chồng thừa nguyên hai vợ chồng các ngươi nhất luyện đan nhất luyện trận gia g i a biết các ngươi tâm lo gia tộc nhưng ngày thường cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt nhiều bồi bồi người tiến nha đầu kia còn có các ngươi tu vi cũng là bị luyện đan luyện trận sở khiên mệt mỏi sau này cũng không thể như vậy bây giờ gia tộc cường thịnh các ngươi không cần đến như vậy vất vả thực sự không được lao già ta liền h ả o h ả o đốc xúc hy thịnh học tập ban nghệ đến đem cho các ngươi giảm bất giảm bất gánh chịu lời này vừa nói ra bốn phía đám người vui cười không ngừng cách đó không xa chu hy thịnh càng là thẹn đến vỏ đầu bất t a i nhưng lại không thể làm gì chỉ biệt xuất một câu thái gia ta cũng không phải quay, còn có thể càng quất càng nhanh không thành làm sao cùng thái gia ra nói chuyện chu t h ừ a n g u y ê n quát lớn một tiếng kỹ nhiều không ép thân ngươi bây giờ còn trẻ hơn trường nắm mấy môn bách nghệ đối ngươi có thật là không có hỏng còn ở lại chỗ này phản nàn cái rắm ngươi không phải tu hành k i a cái gì tự sáng tạo xí tâm viêm sao nếu không muốn toàn bộ nhờ gia tộc đến cung cấp nuôi dưỡng cái k i a hơn trường nắm mấy môn bách nghệ truyền thừa dạng này cũng có thể kiếm nhiều một chút từ lương tu hành chẳng phải cũng có thể mau một chút chu hy thịnh bị nói á khẩu không trả lời được tức dẫn liếc nhìn nơi khác phục vụ hiến chỉ lan nhìn xem không đành lòng đầu tiên là mắng một tiếng chu t h ư ờ nguyên sau đó đi lên trước trấn an chu hy t h ị n h chu bình câm cười không ngừng sau đó đối có chút câu thuốc nam tử trung niên nói ra thừa càn cái này quản lý gia tộc trách nhiệm vẫn là ngươi tới đón thuốc công mới yên tâm nhưng ngươi phải nhớ kỹ chúng ta chu ra sáu tông ba mạch chung làm một thể cũng không phải một tông một mạch độc hương đường người kia chính là chu thừa càn nơi đây duy nhất p h à m nhân từ khi chu gia cải chế lại thêm đích tôn đại tông có chu nguyệt giao về sau chu thừa càn liền bắt đầu hết sức ước thúc đệ, đệ của mình trất nhi chính là sợ chu nguyệt giao bởi vì bọn hắn mà bị tự mình tu sĩ xa lánh mặc dù đây là đích tôn đại tông lo ngại lo lắng nhưng bây giờ tu sĩ cùng phạm nhân dần dần sơ xa dần lại thế nào khả năng ngăn được phạm nhân suy nghĩ lung tung chu bình lại đem ánh mắt rơi vào một thanh niên bộ dáng chất phát nam t ử trên thân hắn chính là chu bách c h i tử cũng là bây giờ nhị phòng ba tông chi trưởng chu gia tộc chính chu thừa toàn nhận toàn bây giờ gia tộc t r ư ớ n g khí mù mịt trong tay ngươi roi côn cần phải hung ác bắt đầu ngươi cũng chớ có sợ hai tộc nhân tìm việc tìm ngươi phiền phức gia ra, ra tự sẽ vì ngươi chỗ dựa nếu như có người dám căn đảm m i ệ t thị gia quy tộc luật liền xem như đả thương đánh cho tàn phế cũng không sao chu thừa toàn ánh mắt lấp lóe một tia tinh mang h ắ n bởi vì linh quang chỉ có một tấc da mặt coi như chu da có rất nhiều bảo vật linh đan cũng vô pháp thành tựu luyện khí cho nên đến bây giờ cũng chỉ là cái khải linh tu sĩ ngang đầu nhìn qua chu bình chất phát khuôn mặt hiện hiện gian trá hung ác cười nói ra ra ngài yên tâm nhận toàn nhất định có thể quét sạch trong tộc tập tụ chu bình khẽ gật đầu cuối cùng nhìn về phía một thoải mái tùy ý nam tử trung n i ê n hỏi phúc sinh thật không theo ta đi kim lâm s ơ n s a o thì phu ta nếu là lại đi tộc địa coi như thật không ai thấy trần phúc sinh ngồi tại thạch đảo vùng ven thành thơi thả câu đấy một tay cơ lấy bầu rượu nâng ly lên lại nói cái kia thiết sơn ngày thường đặt ra mới phụ lục tóm lại là muốn người tập hợp ta thật sự là không thể phân thân a trông thấy trần phúc sinh bộ dáng này chu bình cũng là có chút bất đắc dĩ hắn cũng hoài nghi trần phúc sinh tập hợp phụ lục là giả không nỡ tại bạch khê hồ câu cá mới là thật tốt đều tuy ngươi liền là đừng đem trong hồ linh ngư câu xong còn nói là âm trạch bọn chúng ăn liền thành ấy tỷ phu n g à i sao có thể nói như vậy đâu rõ ràng là trong hồ không có cá trần phúc sinh còn một cái ngồi dậy đến mặt đỏ tới mang h a i chu thường nguyên mấy người rợ khóc rợi vội vàng tiến lên giữ chặt cái này bối phận cực lớn lao ngân đồng tiến h linh thường nguyên chu hi việt còn có nguyệt giao bọn hắn các ngươi cần phải chiếu cố tốt nhất định phải hướng dẫn từng bước cái này sau này liền để hi việt người tu hành nói về phần nguyệt giao đợi cho từ l ệ n h uyên thu thập tới ngân n g u y ệ t chi khí liền để hắn tán công trùng tu ngân n g u y ệ t chi đạo a nàng tính tình tiêu hành nếu là không cho ngân n g u y ệ t chi khí ép một chút hắn tính tình chỉ sợ sau này có thể sẽ xảy ra chuyện chu tiến linh đám người nao nhau đáp ứng mà chu thừa cản thì là có chút túi đầu không dám nói chu nguyệt giao biến thành hiện tại bộ dáng như vậy chính là chu trường hạ còn có chu thừa cản đám người n n g triều đi ra mặc dù chu bình không có trách cứ nhưng bây giờ nói như vậy liền đã là minh chỉ hỏi tội chu bình không có để ý chu thừa càn biến hóa đối một bên chu hy thịnh cười nói mang theo n g ư ờ i đệ tử giỏi cùng thái ra ra đi thôi có hắn tọa c h ấ n che chở chu hy thịnh khí tức đương nhiên sẽ không tiết ra ngoài dạng này cũng có thể để lúc nào đi bên ngoài hít thở không khí dù sao cũng là hỏa đạo tu h sĩ nếu là một mực đệ ép đốt tóm lại là không tốt chu hy thịnh nghe tiếng lập tức đem dư bình nhi dắt tới sau đó ba người liền ngự mây đi xa chỉ để lại đám người lưu luyên không rời thiên điện phía trước cửa sổ chu nguyễn tiến cùng dần dần đi xa dư bình nhi nhìn nhau mà x trong mắt đầy vẻ không muốn mà chu nguyệt giao thì giống như là cái đắc thắng tiểu công chủ diêu võ dương ngoài lấy chu hy việt cũng không nghe chuyện ngoài cửa sổ phối hợp t r e o chọc lông tóc rực rỡ tỏa sáng t ơ và chuột chương một trăm tám mươi lăm kim lâm sơn luận đạo chương một trăm tám mươi lăm kim lâm sơn luận đạo kim lâm sơn vẫn lãng quần c u ộ n tử khí rượu trong rừng chim thú vượn t ê minh chu bình ba người xuất hiện tại kim lâm sơn trên không quan sát mênh mông sơn giã mặc dù sơn lâm vẫn như cũ tú lệ nguy nga nhưng cựu phong cùng rất nhiều sơn nhạc ở giữa lại phát sinh biến hóa vi rượu nhất là kim lâm đạo viện cùng hai nhà sở thuộc sơn lâm khu vực bên trong xuất hiện rất nhiều bạch sơn môn đệ tử thân ảnh vào trong đó chăn thả giã thu y ê u vật ngắt lấy linh thực bảo chân mà trái lại kim lâm đạo viện một phương dù có rất nhiều đệ tử nhưng là có đầu rút cổ trụ sở không dám ra trông thấy một màn như thế không hề nghi ngờ chỉ có một khả năng cái kia chính là t h à n h ra hai vị hóa cơ tu sĩ trong đó có một vị hiện tại liền t o a chấn tại kim lâm sơn bên trong không phải y theo tư đồ ra ra tu tính tỉnh coi như thực lực không bằng bạch sơn môn cũng quả quyết không có khả năng như vậy dùng túng Chiếm đứng vững, khổng lồ trong ngôn ngữ quân phong gào thét không ngừng xâm nhập đánh thẳng vào chu bình ba người bất quá đều bị mỏng manh ánh ngọc ngăn cách bên ngoài không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng nhưng chu bình hai mắt ngưng lại trong lòng cũng không khỏi chấm thấp số dưới hán nguyên lai tưởng rằng sẽ là thanh thư toại t ấ n ở đây như thế cho dù có lao dao tướng trợ hắn cũng chống lại áp chế được hai vị tồn tại nhưng không nghĩ tới lại sẽ là thanh sơn phải biết thanh sơn chính là hóa cơ đ ỉ n h phong tồn tại càng có pháp bảo phong túi mà chu bình những ngày qua mặc dù khổ tu tinh tiến nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi bây giờ cũng mới hóa cơ trung kỳ cách hậu kỳ còn có một số khoảng cách nghĩ đến cái này chu bình khí tức có chút biến hóa trong cơ thể nổi lên đủ loại sát chiêu thuật pháp hiện nhiên là làm xong phản kích trốn chạy chuẩn bị hành ngộ hành n ộ thanh sơn tiếu dung không thay đổi bên hông phong túi lại là đột nhiên mở rộng lập tức mánh liệt kinh khủng gió lốc chiều dân quét sạch tứ phương Của thủ, cắt của cắt đứt một thụ, từ đao lao như vụn giống chui đá dù ư bước như ớ mới i nội đối Gia. đất động thế thẳng thử tình, tốt thế lên, lần là lựa Bình. Hán cử động lần này chính muốn Bình chọn nào vì Chu Chu phó Chu cử xem d sao hắn đối với chu gia vẫn là cất không thiếu thu phục ý nghĩ mặc dù chu gia tại kim lâm sơn giết không thiếu bạch sơn môn đệ tử nhưng n à y chút đối với thanh sơn tới nói tự nhiên tính không được cái gì dù sao cũng không phải thanh gia tộc nhân chỉ cần cầm giữ tốt tông môn đạo thống chiếm cứ đủ nhiều tài nguyên bảo địa qua cái mười năm hai mươi năm công phu liền lại có thể mọc ra một gốc giả đến mà chu gia không giống với cái kia đáng chết tư đồ ra nhưng nếu là hắn k h có chút i thủ đoạn có thể tại dưới mỹ mắt hắn đào tẩu vậy cũng nói do hắn thực lực sẽ phải coi là chuyện khác đương nhiên thanh sơn cũng không quá tin tưởng trung bình có thể có như vậy thực lực dù sao kỳ tài đột phá hơn mười năm có hay không đạt tới hóa cơ trùng kỳ đều còn là cái nghi vấn mặc dù nói thì nói như thế nhưng hắn nhưng không có nửa điểm khinh thị ý tứ Mặt ngoài vẫn như chu ũ mây trôi nước c ạ y kỳ không thực thúc lại là không ngừng ồ n phong g bình a ra. thay thửa hỏa xưa ta nay hai ta y duyên Trong trời. nhất thời, bất từ tu thiết, thấp thế Đạo đạo cao nào. ngờ, như luận chính chúng đúng lúc, không bằng hai người chúng ta luận cái cao thấp như gặp lúc là lễ lúc, chi cái Chu hữu, hôm đổi b sĩ nhìn về phía một màn này c h ậ t vỗ tay một t r ư ờ n g đem chu hy thịnh đánh ra ngoài mấy trăm trượng chu hy thịnh cũng rõ ràng minh bạch còn không có vững chắc thân hình liền vội vàng mang theo dư bình nhi hướng nơi xa bỏ chạy mà ở phía dưới tư đồ huyền chu minh hồ còn có thanh h à n g rất nhiều tu sĩ ngửa đầu ngắm nhìn càng là kiệt lực thúc làm lấy pháp trận vì thế tư đồ huyền lo lắng l ầ m bẩm ngọc linh chân nhân có thể đối phó sao chu minh hồ đám người trầm mặc không nói k h ắ p khuôn mặt là bi thương hữu sầu nhưng lại chỉ có thể như vậy bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời mà tại hơn ngoài mười dặm giữa rừng núi chu thừa minh thì là ngồi ở trên không minh trên thân hai mắt gắt gao nhìn lên bầu trời thế cục lão cậu nếu là dám giết gia gia của ta ta định để ngươi thanh gia chó gà không tha từ thanh sơn toạ trấn kim lâm sơn về sau hắn liền một mực rời rạc tại trong sân g ã liền là để phòng thanh sơn làm ác. nhưng trong nhà lại không người biết mà bây giờ chu bình đột nhiên đến hắn tự nhiên cũng là lo lắng tâm lo thậm chí đã làm tốt dự định nếu là chu bình gặp bất chắc hắn liền ẩn nút đến bạch sơn môn đi trực tiếp đem thanh gia độc chết diệt môn ở tại dưới thân bởi vì ngày bình thường nhiều lấy đan dược ngôi n ă g chi khiến cho không minh hiện tại chừng cao trí thước thân hình khôi ngô khỏe mạnh mặc dù như vậy thân hình tại yêu vật bên trong cũng không thu hút nhưng thực thiết thú vốn cũng không phải là cái gì thân thể khổng lồ hông thú như thế thân hình hắn thực lực đã không kém gì luyện khổng hông thú như thế thân hình hắng thực lực đã không kém gì luy luyên khí lục thất trọng chi l u n g i n h g hắn đôi mắt hiện lên một tia tinh mang sau đó lại là mờ mịt đợi lát nữa bạch sơn môn ở đâu a được rồi cái này khốn nạn hiệu được là được giữa không trung chu bình khí định thần nhàn c h ậ m ngàn vạn ánh ngọc sen lẫn tôn nhau lên tựa như sáng rực phổ chiếu tản mát tư phương hóa thành lấm ta lầm tấm ngọc thạch đạo sát chiêu ánh ngọc sáng chói nhìn qua sáng chói ánh ngọc thanh sơn thân thể đột nhiên rung động nửa phần không khỏi nghĩ đến la sa vạn bảo linh quang liền ngay cả cái tia mấy đạo thanh cương cùng phong uy thế cũng theo đó yếu đi một chút thanh sơn đạo hữu đã nếu bàn về cái cao thấp tại hạ mặc dù tự nhận không bằng nhưng vẫn là muốn nói xong chu bình quanh thân khí thế tăng vọt sắp xếp mây đạn g khí k h ó i y động tứ phương tại cồn phong chiều cường bên trong hóa ra một phương tiên địa đến mà ở tại trong thức hải lại là có rất nhiều hát châm nhanh chóng ngưng tụ chính là phá hồng châm ha ha ha chu đạo h ư u quả thật t h ô n g khoái thanh sơn hào âm thanh cười to trong mắt nổi lên vẻ vui mừng nếu là chu bình bỏ chạy nàng dặm cái kia còn khó nói nhưng bây giờ hắn lại là khờ ngốc địa đợi tại nguyên chỗ chỉ cần tiến vào hắn gió này chiều muốn thoát đi nhưng là không còn dễ dàng như vậy cồn phong gào thép kinh khủng lấy thế không thể đỡ chi thế điên cùng đánh thẳng vào cái kia mỏng manh ánh ngọc bình chướng mỗi một âm thanh đều là gió lớn kích thạch phát ra tới tiếng vang càng đem đại lượng trong suốt ngọc điểm kích nát hóa thành ó n g ánh ngọc nát mảnh tản mát trong rừng mặc dù thanh sơn cũng không biết sát chiêu ánh ngọc sáng chói nhưng là trời xui đất khiến mà đem phá đi hơn phân nửa ánh ngọc bình t h ư ớ n g càng m ỏ n g manh ẩn ẩn đều có sụp đổ chi thế chu đạo hữu xem ra vẫn là lao phu hơn một chút ta thanh sơn đứng chắc tay cười nhìn cuồng phong ở giữa chu bình phản phất là đang nhìn một đầu thú bị nuốt chu bình sắc mặt bình tĩnh trong lòng âm thầm cảm thán chỉ dựa vào ngọc thạch chi đạo quả nhiên khó mà chống lại sau đó ng thanh sơn nghe tiếng trần trờ không chừng không ngừng thúc làm thuật pháp phòng bị bột phía é sợ cho tập ra cái gì sát chiều đến nhưng sau một khắc hắn thức hải bên trong rất nhiều thủ đoạn đột nhiên đều bại trừ nguyên hồn giống như bị kim đâm bị xé nước đau đớn kịch liệt trực kích tâm thần chương một trăm tám mươi sáu dừng ở đây chương một trăm tám mươi sáu dừng ở đây a a a thanh sơn thê thảm chu lên trên mặt nội gân xanh càng là huyết hồng ướt ác h i ệ n nhiên là tiếp nhận to lớn thống khổ chu bình không tiếp tục xuất thủ mà làm ỉ m cười đứng ở nơi xa dù nói thế nào thanh sơn cũng là hóa cơ đỉnh phong tồn tại hồn phách nội tỉnh so với hắn cao thấp hơn sớm đã đ ế n ý thậm chí là nghiệm tình trạng coi như hồn đạo phương diện có chỗ l ợ i yếu phá hồn châm cũng rất khó đối nó tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương hiện tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng không có thể đem chém giết ngược lại còn làm sâu sắc cân đoán không đáng như thế nếu như có thể nhất kích tất sát chu bình tất nhiên sẽ là lôi đ ỉ n h thủ đoạn nhưng làm không được sự t ì n h đó còn là lưu một đường cho thỏa đáng mà hắn thi triển phá hồn châm chính là đã từng hát nha lão nhân đ ổ i cho chu ra một đạo hồn đạo thuật pháp bởi vì hắn uy thế mạnh yếu cùng hồn phách nội tỉnh cùng một n h i t h ở cho nên một mực bị tu sĩ coi là gân gà chu bình từ được đến về sau liền vẫn muốn như thế nào cải tiến hắn uy thế từ đó tăng thêm tự mình tu sĩ bảo mệnh bản lĩnh trong lúc này hắn cũng là nhọc lòng càng là đến mấy lần gặp thuật pháp phản vệ thương tổn tới nguyên hồn căn cơ nếu như không phải có hồn linh nước cùng âm huệ linh thụ tầm b ổ chỉ sợ hắn hiện tại đều có thể còn tại ôn dưỡng hồn thương cũng k h ó trách hồn đạo thuật pháp hiếm thiếu hiếm thấy động một tí liền phản vệ hồn phách liền xem như hóa cơ tu sĩ đều bị không ở mà trời không phụ người có lỏng cải tiến sau phá hồn chân mặc dù vẫn như cũ cùng hồn phách mạnh yếu cùng một nhị tở nhưng uy lực lại là cường đại gần gấp đ chu bình bây giờ lấy ngưng luyện thứ năm âm phách nguyên hồn lớn mạnh nếu không có hà hậu tướng hùng hậu như vậy hồn phách nội tình hắn ngưng luyện phá hồn c h â n mặc dù rất khó chém giết cùng cảnh tồn tại nhưng cũng chưa có người có thể ngăn cản chính như chu bình sở liệu thanh sơn chỉ là đau đớn nháy mắt công phu nguyên hồn liền đã tự lành không thiếu sót âm phách giống như tàn ảnh x a áo ra chỉ trên đó thức hải mênh mông thâm thúy thanh sơn vững chắc thân hình nhìn về phía chu bình ánh mắt cũng có chút biến hóa không ít n ư ờ i văn nói đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn đại khí độ phương tài chu bình không có lợi dụng lúc người ta gặng cái kiểu cảm xúc tự nhiên là không giống nhau bất quá lần này luận đạo lao phu cũng sẽ không dễ dàng như vậy n h ậ n t h u a còn xin đạo hữu nhìn kỹ dứt lời tấn mạnh cùng phong lần nữa quét sạch tứ phương mà lúc này uy thế so với lúc trước càng thêm cường đại kinh khủng thổi đến thiên hôn địa ám cắt bay đá chạy mà cách gần nhất lăng tiêu phong pháp trận càng là ứng thanh vỡ tan không thiếu phong ốc lâu vũ sụp đổ c u ố n vào thiên khung mấy đạo thanh cương cùng phong nối liền đất trời chỗ sâu càng là ám trầm giống như mực kinh khủng đến cực điểm hướng về chính giữa chu bình quân dết tới thanh sơn đạo hữu quả nhiên danh bất hư chuyển tại hạ bội phục chu bình cười nhạt một tiếng. sau đó thân hình lại là đột nhiên biến mất xuất hiện tại bên ngoài hơn một mươi triệu mà cái kia mấy đạo thanh cương cùng phong bỗng nhiên đâm vào một khối hóa thành triệu dân gió g lốc tách ra ra thanh sơn còn không có làm rõ nguyên do trong đó h ồ n phách chỗ sâu liền lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhức mấy đạo màu đen nhỏ châm đem hắn nguyên hồn đ â m nước vỡ vụn ra rất nhiều vết rách bất quá lúc này có vết xe đổ ngoại trừ khó mà chịu được thống khổ bên ngoài còn lại ngược lại là không có nhiều thiếu ảnh hưởng liền ngay cả nguyên hồn cũng là trong chớp mắt liền tự lành như lúc ban đầu Mà Chu Bình thanh i triển triêu sát chính ánh ngọc trói. mặc là sáng ngọc điểm đều bị phong quét sơn ạ lại lại, lại c còn có lấm ta lấm tấm lưu lại, ngược lại là có thể thúc h nhưng thể hai. Thanh vỡ vụt, tóm ta tấm một lưu lấm lấm làm là s ánh mắt ngưng lại trong tay phong túi gào t h é t dâng trào vô số tập tục quét sạch tứ phương khiến cho chu bình không chỗ trốn chạy mặc dù không biết chu bình là lấy gì pháp tuấn gì nhưng có thể tại hắn phong xoáy bên trong đi tự nhiên trong đó đại giới tất nhiên không nhỏ chỉ cần tìm được nội tình tất nhiên có thể bài trừ đạo hưu chi pháp dân huyền rất hay thật sự là để lao phu xấu hổ độ lớn trăm năm thời gian a nói xong c u ầ n phong gào thét không ngừng hướng chu bình r ạ o sát tới gần mà t h a n h sơn lấy linh nghiệm cảm biết tư phương h i ệ n nhiên là muốn làm rõ ràng chu bình như thế nào thuần hướng gì. trông thấy c u ầ n phong đánh tới chu bình lần nữa thúc làm ánh ngọc s á n g chói liền xuất hiện tại bên ngoài hơn một mươi triệu một chỗ khác mà trong thức hải phá hồn châm bay đi vài gốc vô thanh vô tức cũng không dấu vết phá vỡ phong trào khí tượng trực tiếp bắn vào t h a n h sơn thân thể mà lúc này mặc dù hồn phách kịch liệt đau nhức khó nhịt đau đầu m u ố nước nhưng thanh sơn trên mặt lại là lộ ra mỉm cười để lao phu tìm được ánh ngọc sáng trói sớm đã bị cồn u phong phá trừ hơn phân nửa trong suốt ngọc điểm còn thừa không có mấy cái này tự nhiên khiến cho chu bình thuấn di đưa tới d ị động cực kỳ rõ ràng thanh sơn lại thế nào khả năng không phát hiện được sau một khắc cồn u phong liền đem tất cả trong suốt ngọc điểm đều vỡ vụn hóa thành ngọc mảnh tản mát trong rừng chu đạo hữu nhưng còn có thủ đoạn cồn u phong tựa như đ ạ i mạc đem chu bình giam ở trong đó thanh sơn đứng ở phong trào phía trên nguyên hồn đã đều khép lại không thấy nửa điểm tổn thương chu bình nhìn qua ánh ngọc sáng trói đều phá diện lại là không có nửa điểm lo lắng dù sao phương pháp này vốn là dễ d à n g bị người nhìn tấu cũng liền đối phó lao d a o như vậy ngu dốt chi vận mới có thể có sợ tác dụng mà tu sĩ ở chỗ hắn nghĩ hắn nghĩ tự nhiên có thể tìm được bài trừ chi pháp tất nhiên là còn có h ô n tránh chu bình cười nhạt một tiếng sau đó thân hình lại là xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng nhìn qua chạy thoát chu bình thanh sơn lập tức kinh ngạc sửng sốt đừng nói là là mình đoán sai hắn thuấn di chi pháp cùng những cái kia trong suốt ngọc điểm không quan hệ mà là cùng hồn đạo có quan hệ nghĩ đến cái này hắn không khỏi suy nghĩ chẳng lẽ lại chu bình không phải lấy ngọc thạch đạo thành tựu hoa cơ mà là hồn đạo bằng không như thế nào quỷ dị khó lường hồn đạo thủ đoạn nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đau đớn kịch liệt liền lần nữa giống như thủy triều đánh tới trực kích tâm thần thân hồn chính là phá hồn châm tại vỡ vụn hắn nguyên hồn tốt tốt tốt thanh sơn cũng là bị chọc giận quá mà cười lên mặc dù phá hồn châm không gây thương tổn được hắn nhiều ít nhưng như vậy lặp đi lặp lại trả tấn lại có mấy người có thể tiếp nhận lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng có thể tránh bao nhiêu hồi lời nói ở giữa cùng phong không ngừng gào thét c u ố n sạch lấy nhưng chu bình lại là bắt t r ư ớ c làm theo lần nữa thi triển hồn, hồn phách bên trên khổ sở sảng khoái bây giờ hắn nguyên hồn âm phách có chỉ cần không có hồn đạo thủ đoạn quấy nhiễu tâm thần tự nhiên thủy trung ngưng một lại thêm quanh thân ngọc thạch đạo tắc che chở thi triển hồn tránh rất nhiều hạn chế ngược lại là giải quyết dễ dàng trong lúc này chu bình cũng là không ngừng thúc làm ánh ngọc s a n trói hóa thành trong suốt ngọc chỉ tan lạc phong chiều bên trong đã là vì nghe nhìn lẫn lộn cũng là bởi vì hồn tránh thật sự là quá tiêu ha o hồn phách nội t ì n h tóm lại là muốn h ò a h o a n một hai hai người ở trên vòm trời trọn vẹn rằng có hơn nửa canh giờ thanh sơn mặc dù không có nhận tổn thương gì nhưng bị phá hồn châm lặp đi lặp lại đâm bị th tâm thần cũng là bị khiến cho h ề ệ phải suy sụp bất quá cảm giác được chu bình khí tức càng suy yếu trên mặt hắn cũng là lộ ra mỉm cười khí thế đột nhiên rộng rãi sắp xếp vân phong b i ể n quyển thiên cung uy áp cái thế ngọc linh còn có thủ đoạn gì nữa thỏa thích xuất ra đi lão phu hôm nay liền nói cho ngươi như thế nào cường đại chu bình quần áo tán loạn lại là bình tĩnh như trước không gọn sóng khiến cho thanh sơn sinh lòng nghĩ hoặc sau một khắc chu bình từ trong ngực lấy ra một viên vi ê n cầu trong đó chưa chính là hồn lính nước mặc dù hồn lính nước đối với hắn hiện tại mà nói đã rất khó lớn mạnh hồn phép nội tỉnh nhưng dùng để khôi phục hồn lực vẫn là không thành vấn đề cảm nhận được chu bình khí tức chậm rãi khôi phục càng là lần nữa thuấn di không thấy thanh sơn tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt lập tức đau khổ kịch liệt ở tại t h ứ c hải h i ệ n l ê n trực kích kỳ hồn phách c h ỗ sâu ngọc linh đạo hữu hôm nay luận đạo liền đến này là ngừng chương một trăm tám mươi bảy sơn lâm bình định lại chương một trăm tám mươi bảy sơn lâm bình định lại thanh sơn là đã tức giận vừa bất đắc dĩ chu bình nắm giữ này quỷ dị thuấn di b í pháp để hắn khó kiếm tung tích dấu vết lại có cái kia vô tung vô ảnh hồn đạo sát chiều lặp đi lặp lại cha tần hắn hôn phách tình huống như vậy dưới coi như hắn thực lực mạnh hơn chu bình nhưng không có ứng đối chi pháp liền không đối phó được tựa như cá chạch chu bình còn không bằng d ừ n g ở đây tôi thiểu hồn phách cũng có thể dễ chịu một chút bất quá thanh sơn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy dễ dàng buông tha trong lòng của hắn hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải suy nghĩ ra một h ồ n đạo phòng ngự thuật pháp đi ra chỉ cần có thể đem chu bình hồn đạo sát chiêu ngăn cản còn lại tự nhiên không thành vấn đề dù sao tại phương tài giao phong bên trong hắn kỳ thật có đến vài lần cơ hội đều có thể vây khốn chu bình nhưng bởi vì hồn phách kịch liệt đau nhức khó nhịn mà thất thần cuối cùng đều là thất thủ chu bình nghe được thanh sơn nói liền cũng không còn trốn chạy thuần nhưng vẫn là cùng thanh sơn duy trì hơn trăm t r ư ợ n g khoảng cách càng là không ngừng tản mát ánh ngọc trong thức hải hồn tránh chiêu số cũng là thời khắc t h u ố c làm lấy tùy thời đều làm s o n g trốn chạy chuẩn bị ngọc linh đạo h ư u quả thật thủ đoạn phi phạm để lão phu đánh đáy lòng địa bội phục thanh sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói mặc dù luận đạo sự t ì n h mặc dù dừng ở đây nhưng lão phu lại có một chuyện ngược lại là muốn kiện biết đạo h ư u chu bình nghe tiếng thở dài nói ra thanh sơn đạo h ư u thỉnh giảng thanh sơn quay đầu nhìn về phía nguy nga hùng vĩ kim lâm sơn chậm dãi nói ra đó chính là cái này kim lâm sơn thuộc về cái này kim lâm sơn từng là ta bạ trăm ngàn môn nhân đệ tử kinh doanh mấy chục năm mà không ngừng nói đến đây thanh sơn ngữ khí một trận trận quay đầu cót lớn nhưng ngươi chu gia cùng tư lộ ra lại thừa dịp ta bạch sơn môn suy yếu thời khắc liên hợp đánh lén mà cưỡng chiếm chi càng là tàn sát ta đông đảo môn nhân đệ tử như thế huyết cựu t h ù cũ ta bạch sơn môn tự sẽ cùng các ngươi thanh toán thanh sơn ngữ khí dần dần chậm dần dần nói ra bất quá lao phu từ trước đến nay thờ phụ một câu đó chính là thiên tài địa bào có người tài có được năm đó các ngươi hai nhà thực lực so ta bạch sơn môn cường đại vì câu phát triển mà cưỡng đoạt kim lâm sơn đây cũng là nhân chi thường tình lẽ phải mà bây giờ Lại lại, gì gì t a thanh sơn m u nhìn cường t về phía chu bình uy thế càng kinh khủng cường đại tựa như núi nghiêng biển tre hướng chu bình đạo h ư u ý là lao phu không thể nhận về kim lâm sơn chu bình cũng không muốn cùng tranh phong trực tiếp thúc làm ánh ngọc sáng t h ó i xuất hiện tại bên ngoài hơn mười triệu cao giọng nói ra cái kia thanh sơn đạo hữu liền muốn đến hỏi tư đồ đạo bạn bây giờ lạnh nguyên bị hao tổn Tư thôi. dù sao tự mình còn không có cường đại đến có thể để ép được hai nhà tình trạng cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có nghĩ đến một hơi đem kim lâm sơn toàn đoạn lại nguyên bản hắn còn muốn lấy hàng phục hoặc chém giết chu bình từ đó nhất cử bài trừ hai nhà liên minh khiến cho một bàn tay không vô lên tiếng từ không chi nhưng bây giờ cầm chu bình không có bất kỳ biện pháp nào tự nhiên là muốn cải biến đối sách ngọc linh đạo hưu nói đùa lão phu cùng tư đồ đạo bạn quen biết nhanh hai trăm n ă m như thế nào như vậy bạc tình bạc nghĩa hàng người thanh sơn cười khen mấy tiếng nói nhưng thế gian này tóm lại là thực lực nói tính mà ta bạch sơn môn cũng muốn tài nguyên địa bàn đi phát triển không bằng như vậy đi người ta ba nhà hóa cơ tồn tại đều là chớ xuất thủ miễn cho đả thương hai quận hòa khí để người ngoài chê cười ngoại trừ cái kia mấy phong vẫn như cũ thuộc về người ta ba nhà bên ngoài việc m s ơ cấp bách là trước đem hai nhà trấn an để hắn đem thả xuống cảnh giác lại xác định chu bình các loại hóa cơ chiến lược tung tích về phần nói hiện tại quyết định thuộc về công việc vậy coi như là dùng quyển c h ụ c n h ớ kỹ bất quá là tùy thời đều có thể xé rách giấy l ộ ậ t thôi nếu như không phải chu bình khó có thể đối phó hắn đã sớm mệt mặt chu bình nghe tiếng lắc đầu nói ra kim lâm sơn bắt ngát như thế liền như vậy định đoạt quả thực có chút trò đùa húng chi ta kim lâm đạo viện đã ở trong núi cắm d ễ rơi xuống cũng là khó mà di chuyển không bằng như vậy đi định vị hai tông tỉ thí đại hội hàng năm liền tỉ thí một vòng sau này mấy phong bên ngoài khu vực hắn tất cả đoạt được đều do hàng năm tỉ thí một vòng cũng không trở thành nhân đoán càng để lâu càng sâu như thế phương pháp thanh sơn đạo hữu cảm thấy thế nào thanh sơn hơi xứng sở lại là không nghĩ tới chu bình lại sẽ như vậy muốn cái này khiến hắn nghĩ tới liên quan tới chu gia rất nhiều nghe đồn r ộ n g kết thiện duyên đi trung lợi tuy là bá chủ lại không trách móc nặng nề giới trướng nguyên bản hắn còn tưởng rằng những này chỉ là nói ngoa hiện tại xem ra chu gia giống như thật sự là như thế nghĩ đến cái này trong lòng của hắn không khỏi khép cười một tiếng chu gia thật đúng là ngây thơ buồn cười rất thế gian này tại nguyên cứ như vậy nhiều chu gia còn muốn lấy lợi dưới trướng trung lợi nếu là chỉ hạ thế lực cường thịnh từ đó trái lại mạnh hơn chu gia cái kia chu gia lại nên đi nơi nào nhưng thanh sơn lại là bất động thanh sắc dù sao bất quá là ổn bình kế sách tôi h liền theo chu bình nói dạng này lại có làm sao đạo h ư u nói rất đúng ngược lại là lao phu nhỏ hẹp nếu là hai tông có thể chết ít chút tu sĩ hai quận tiên đạo cũng có thể phồn vinh hương thịnh không thiếu chương một trăm tám mươi tám danh trước chương một trăm tám mươi tám danh trước vô luận là tư đồ huyền đắng người vẫn là bạch sơn môn gia tu cũng không nghĩ tới kim lâm sơn thuộc về liền như vậy hí kinh hóa địa địch ra có chút kích động hạng người càng là bởi vậy nhục trí sinh đoán nhưng lại không thể làm gì bất quá tư đồ huyền mấy người cũng minh bạch bây giờ cũng chỉ là kế tạm thời thôi nếu như bạch sơn môn cường đại tới đâu mấy phần thời khắc này yếu ớt cân bằng tất nhiên sẽ bị kết thúc cho nên từng cái cũng làm lưu đủ k ì n h hậu cần mặt đất phấn khổ tu nhất là tư đồ bạch phong cùng chu hy thịnh mấy người về phần càng hướng xuống tầng dưới chót đệ tử mặc dù vẫn như c ũ không hợp nhau lấy nhưng tốt xấu không giống lấy trước kia h ư n g lệ tử thương cũng không có lúc trước như vậy thảm thiết ngược lại để hai quận tu hành giới cũng theo đó hưng thịnh phồn vinh không thiếu mà hàng năm hai tông cũng dần dần biến thành một phen thịnh sự thậm chí là hai tông đệ tử tấn thăng nhanh nhất đường tắt xuân đi thu đến nóng lạnh lẫn nhau trong n g á y mắt chính là hai năm thời gian quá khứ khai nguyên bảy năm ba tháng kim lâm sơn chính giữa một phương bằng p h ẳ n g chân núi khu vực bởi vì hai tông tỉ thí đại hội ở cử động lần này xử lý khiến cho nơi đây nhiều mấy chục phương s á m trắng cự thạch lôi đài đều có pháp trận che chở bên cạnh còn còn c u ố n rất nhiều lâu vũ đ i n h các thậm chí ngoại trừ tỉ thí đại hội bên ngoài hai tông đệ tử nếu là xảy ra chuyện gì ân o á n tranh chấp phần lớn cũng tới nơi đây đọ xước hoặc là lập trạng nhất quyết sinh tử liền là tránh cho buộc phát càng lớn xung đột. mà giờ khác này một chỗ trên lôi đài đứng vững vàng hai bóng người bốn phía lôi đài thì là người, người nôn g ư ờ áo ồn ào tiếng v i ê n náo này lên kia xuống vương sư huynh giết nàng cho các sư huynh đệ báo thủ này nương môn ra tay tàn nhẫn tuyệt đối không có thể khinh s u ấ t tha thứ a chỉ cần đem nàng phế đi sau ba tháng tỷ thí đại hội khải linh nhất cảnh chúng ta nhất định có thể toàn thắng bạch sơn môn một phương không ngừng chửi r ồ a lấy mà kim lâm đạo viện cũng không cam chịu yếu thế chó trăng tử nhóm mình tài nghệ không bằng người còn liền biết tại chó này gọi có bản lĩnh liền đứng ở trên lôi đài đi cùng tiểu ra ta đọ sức đọ sức dư sư muội cái này vương ngạn liền là cái ngân thương sắc đầu ngoại trừ ban đầu lợi hại chút còn lại không có gì đáng sợ dư bình nhi cầm trong tay hàn x ư ơ n g tế kiếm đứng ở trên lôi đài đem bốn phía tiếng ồn ào âm đều ngăn cách bên ngoài tâm vô bàng vụ nhìn qua ngay phía trước nam tử áo xanh nàng tính cách nội liễm linh lung không thích trương dương nếu như không phải có cái bạch sơn môn đệ tử chửi bới chu hy thịnh danh dự nàng cũng sẽ không đứng ở cái này trên lôi đài đến nhưng từ xưa ân đoán dễ kết nan giải nàng ra tay khó cố nặng nhẹ không cẩn thận đem người kia đánh thành tàn thế dẫn tới bạch sơn môn đệ tử xúc động p ẫ n nộ ra mặt trải qua giao phong đối địch lúc này, mới có hiện tại một màn này. nàng ngầm đầu nhìn lại trong tay tê kiếm triển lộ phong mang hàn quang lấp l ó e đối diện người kia chỉ cảm thấy mặt tần ẩn, ẩn làm đau vội vàng thúc làm thuật pháp che chở quanh thân cẩn thận phòng bị chiến đấu hết sức căng thẳng phía dưới đám người cũng không khỏi địa ngừng thở mặc dù hai người cũng chỉ là khải linh tu sĩ nhưng ở hai tông bên trong lại là huy danh không tầm thường một vị chính là kim lâm đạo viện nhân tài mới nổi tu hành hai năm dễ dàng cho khải linh nhất cảnh chưa có đối thủ tức thì bị xưng là ngọc sương kiếm khách một vị khác thì là bạch sơn môn đệ tử cũ một tay kim thạch thuật pháp cao minh huyền diệu nếu như không phải bạch sơn môn đệ tử đông đạo đạo bất quá hai người đang muốn giao thủ thời khắc trên bầu trời lại là xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh ngông lung ánh lửa vờn quanh quanh thân l ạ n h thấu xương uy áp chút xuống tất cả mọi người lập tức cảm giác được một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt bình nhi liền đến nơi này đi đừng có lại đánh người tới chính là chu hy thịnh đi qua hai năm khổ tu hắn đã đạt đến luyện khí lục trọng mặc dù tu vi tăng tiến không tính là bao nhanh nhưng nếu là lấy hỏa đạo mà nói vậy sẽ phải coi là chuyện khác hắn cô động xí t â viêm càng có hỏa linh bản nguyên đúc thành t ă n cơ năm này tháng nọ dưới thể chất càng hướng hỏa linh chi thể tới gần trong lúc giơ tay nhấc chân đều có viêm hỏa chi nguyên nhân chính là như thế mặc dù hắn chỉ có luyện khí lục trọng tu vi nhưng bây giờ dù là không tá trợ diễm hổ lực lượng cũng đủ để đồng luyện khí thất bát trọng đỏ sức tranh p h o n g húng chi còn có linh sùng tiểu thanh tương hộ tại năm ngoái hai tông thi đấu bên trên bạch sơn môn đệ tử nhân tài đông đúc luyện khí tu sĩ cẳng là tầng tầng lớp lớp đánh cho kim lâm đạo viện một mảnh t h ả g đạo nếu như không phải chu hi thịnh cùng tư đồ bạch phong hiện lộ tài năng đem luyện khí chiến cuộc nhất cử thay đổi chỉ sợ kim lâm đạo viện năm nay đều phân không được nửa điểm kim lâm sơn khu vực chu hi thịnh xuất hiện bạch sơn môn một phương lập tức lạnh ngắt viêm tôn sư là viêm tôn sư chó trăng tử nhóm vừa mới không phải làm c h ó rất hoa n sao hiện tại tại sao không gọi a có bản lĩnh liền lại để a ha ha ha ha dư bình nhi nhìn về phía thiên khung đạo thân ả n h kia hai con ngươi ở giữa hiện hiện ngưỡng mộ c h i tình thở dài nói bình nhi tuân mệnh dứt lời nàng liền không chút nào dừng lại xoay người rời đi trên lôi đài vương ngạn bị uy áp mạnh mẽ c h ấ n n h i ế p thân thể động đậy không được mảy may nhưng nhìn qua dư bình nhi rời đi thân ả n h đ á y mắt nổi lên một tia không tấm lòng đáng chết tại sao phải hiện tại xuất hiện rõ ràng chỉ cần ta đánh bại nàng liền có thể đạt được các lao thưởng thức liền có thể mưu đến linh đan thành t i ể u lệ u y n khí vì cái gì có lẽ là trong lòng không cam lòng xúc động phẫn nộ khó tiêu vương ngạn trợn bỗng nhiên thuốc làm kim thạch thuật pháp lại t ừ h uy áp bên trong t r á n h thoát ngang đầu nhìn lên bầu trời bên t r ê n c h u h o t h ị n h nhìn như c u n g k í n h nhưng ngựa khí bình tĩnh không lay động nói tiền bối cái này dư bình nhi làm tổn thương ta rất nhiều s ư đệ thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng càng là cùng van bối ký lôi đài trên nước ngài làm như vậy liên quan có phải hay không ân chu hi thịnh nhìn xuống trông lại trên mặt nhìn không ra nửa điểm buồn vui sinh hồng như diễm tiệu thanh chiếm cư ở tại đầu vai t h ư ớ lại tại lúc này mạch sơn môn nhất luyện khí tu sĩ đột nhiên xuất hiện chắp tay thở dài nói đạo hưu cơ dị cùng một van bối so đo đâu nói xong liên bộ phát huy thế cùng chu h i thịnh rằng co bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ cảm thấy trận trận sóng nhiệt cùng phong trào điên cùng giao phong nhưng chỉ là thời gian qua một lát phong trào liền bị sóng nhiệt tác chế tu sĩ kia thân hình khẽ run trong lòng cũng là âm thầm giật mình Bất quá mới chu á c xa a n h nửa năm, c hy u h thịnh bình tĩnh nói xong một sợi ngọn lửa tùy theo tại vương ngạn thân thể dấy lên lập tức phát ra thê thảm chú lên cái kê luyện ký tu sĩ vội vàng thi pháp đem cứu quắp đạo hữu ngươi như vậy phải chăng ta có chút quá phận chu hy thịnh hư lạnh một tiếng sau đó liền tiêu tán không thấy cũng chính là bây giờ thanh gia c ư ờ n g thịnh mọi thứ đều muốn lui tránh không phải hắn nhất định phải để vương ngạn nếm thử hòa đạo lợi hại tu sĩ kia nhìn qua nửa chết nửa sống vương ngạn mặc dù mặt ngoài một bộ sinh nộ khí buồn bực bộ dáng nhưng đ ấ y mắt lại là một mảnh lạnh lùng vì bản thân tư lợi giải lời đồn chửi bới luyện khí tu sĩ càng là giật dây sư huynh đệ đối địch quả thực là gan to bằng trời nhưng trung pi là môn nhân đệ tử bộ dáng tóm lại là muốn làm hắn sai người đem đưa về tông môn chữa thương sau đó liền cũng biến mất không thấy gì nữa mà tại kim lâm sơn sâu dưới lòng đất nơi nào đó chu bình ngồi xếp bằng chính cảm mặc dù hóa cơ cảnh tu hành sẽ dẫn phát một chút dị tượng nhưng bởi vì thân ở dưới mặt đất đất đá khí trạch nồng đậm ngược lại là đem ánh ngọc khí trạch đều ché lấp chu bình sở dĩ trốn ở chỗ này tự nhiên là vì phòng bị thanh sơn cũng chỉ có trốn ở cái này mới có thể đã để thanh sơn cảm giác được hắn tồn tại mà sợ ném chuột vỡ bình lại không để cho tìm ra phương vị chính xác dù sao dù nói thế nào thanh sơn thực lực cũng hơn xa với hắn nếu là không thêm vào phòng bị tất nhiên sẽ bị hắn á n toàn thậm chí tại hai năm này ở giữa thanh sơn cùng lao dao liền vụ trộm đi tìm hắn đến mấy lần tung tích sau một khắc một đạo bảng xuất hiện tại chu bình trước mắt đinh hỏ 15, Linh Linh Vi, tính tư chất, Trung Phẩm, 5, vì, hóa cơ cảnh, Thông、Linh、Ngọc, chất, Phẩm, Hóa Hậu tư tấp Tù cơ Duệ, 481, 8. bởi vì lúc trước đem chu hy v i ệ t tư chất tăng lên tới bảy tấc ba lại thêm chu bình vì chính mình tăng thêm một tấc ngược lại là gần mấy năm góp n h ạ t đinh hỏa tiêu hao còn thừa không có mấy bất quá hậu duệ năm trăm n g ư ờ i ngươi tính tổng cũng m ộ ư ơ i tám vị tu sĩ lại thêm từ trên xuống dưới nhà họ chu hơn ngàn người đối với một cái hóa cơ tiên tộc tới nói cuối cùng không có như vậy đột ngột rõ ràng ngược lại để chu bình an tâm không thiếu mà theo tự thân tư chất đề cao hẳn đối với thiên địa đạo thì cũng là càng thân thiện tu hành tốc độ so với lúc trước đều nhanh không thiếu nếu là nhìn kỹ cái kia thông linh ngọc hóa thành ngọc linh cá bơi liền có thể phát hiện huyền ảo đạo tác hoa văn đã bao trùm trong đó sáu thành liền ngay cả một đôi cá mắt đều linh động không thiếu đợi cho cái này thông linh ngọc đều bị bao trùm cũng liền mang ý nghĩa đạo này tham tu đi đến viên mãn nghĩ thoáng sáng tạo thuật pháp phòng ngự phá h ồ n trầm vậy ta ngược lại muốn xem xem là ngươi khai sáng nhanh vẫn là ta tu hành nhanh chu bình thì thảo thất giọng sau đó liền tiếp theo cảng ộ giữa thiên địa ngọc thạch đạo tắc mà tại kim lâm sơn trong rừng thanh sơn đứng ở lao dao đỉnh đầu cảm giác dưới mặt đất lần nữa hiện, hiện ngọc cái k i u ngọc trạch khí tức như có như không càng là khó mà tìm kiếm hắn đầu nguồn cũng là nhịn không được mắng thật đúng là cá trạch đồng dạng tồn tại nói xong liền khống chế lao rao hướng phía bắc bay đi chương một trăm tám mươi chín chi hành hợp nhất chương một trăm tám mươi chín chi hành hợp nhất mặc dù cảm giác được thanh sơn khí tức dần dần bắt đi nhưng chu bình lại là không có nửa điểm lo lắng để ý vẫn như c ũ phối hợp tu hành lấy dù sao tự mình t ộ c địa bên trong thế nhưng là có thạch man cùng chu thiến linh chấn giữ cái trước n g ư ợ n nhờ bạch khê vùng núi thế chi uy thực lực đủ để so sánh hóa cơ hậu kỳ tồn tại cái sau mặc dù tu vi còn yếu nhưng thành tựu i cũng là chiến l ự c cường h ã n yêu tu c à n g có thể mượn nhờ hộ tộc pháp trận ngăn địch đừng nói là thành sơn láo giao cùng nhau đi tới coi như lại thêm cái kia thanh thư cũng là rất không có khả năng công phá bạch khê núi về phần nói thanh sơn đem chủ ý đánh vào tư đồ ra trên thân chu bình cũng không tin tưởng tư đồ hồng lao quỷ kia không có chống cự thủ đoạn bất quá nếu như tư đồ hồng thật không địch lại mà bỏ mình cái kia tự mình cũng tỉnh suy nghĩ đơn giản liền có đầu rút cột tại tộc địa ẩn nút một thời gian thôi bạch khê núi cùng hai năm trước so sánh t á mà p ở ngoài nguy nga c đ sáng phong thâm thúy sơn lũ lam đông bởi vì tám h n giải n h t r đất bình nguyên một tòa nguyên nga hùng vĩ đại thành đứng sừng sững ở mặt đất bao la bên trên tươi đẹp ánh nắng chiếu rọi trên đó phương tùy theo hiện ra mông lung rực rỡ đó là đại thành tre chở pháp trận hiển hóa kết giới đại thành phân trong ngoài thành trì sáu phương đường cái xuyên qua trong ngoài thành đem phân rất nhiều p h ư ờ n g thị người n g ư ờ i n ô náo phồn hoa hương m ộ phạm nhân thương nhân tiếng giao hàng không rước tu sĩ đạp đi du ở ở giữa trong đó cửa hàng tiên phạm chi vật đều có hoặc phù lục giấy vàng hoặc lương thực t h u tài hoặc trận bàn minh cờ hoặc son phấn ngọc phỉ hoặc linh đan bảo tài tại đại thành bốn phía sơn giã trong rừng thành trấn đứng n g n g thôn trại giải phản tục bách tính cậy tấy sinh tức trong đó hoặc là khải lình tu sĩ t o ạ trấn che chở hoặc là người khoác á o giáp khôi n ô tộc binh thủ vệ khiến cho hết thệ đều là như vậy tưởng hòa an nhiên mà tòa thành lớn này chính là chu gia xây đông bình tiên thành chu tiến h linh đạp lập không trung quan sát phía dưới phồn binh cảnh tượng sau đó hai tay không ngừng lưu chuyển lấy liền trông thấy mỏng manh nhân khí từ bốn phía chậm rãi tụ đến hồi lâu sau hắn trong lòng bàn tay liền nhiều một đoàn hơi đục ngầu màu vàng nhân khí thô sơ giản lược nhìn lại bất quá bảy tám sợi chu gia chỉ hạ bây giờ khoảng chừng bảy mươi người nhưng có thể thu thập nhân khí cũng chỉ có như thế điểm có thể nghĩ nhân đạo muốn có thành cựu lại cần che chở nhiều thiếu phạm nhân mới có thể thỏa mãn hắn tu hành nếu như không phải chu gia còn k h ô n g chế lấy nam bốn huyện có thể từ bốn huyện khu vực thu thập được một số nhân khí chỉ sợ thật đúng là cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi chu hy viện tu hành nhất là nhân đạo tu hành pháp quảng cáo thiên hạ về sau càng ngày càng nhiều tư chất bình thường tu sĩ lựa chọn tu hành phương pháp này cái này khiến cho chu gia có thể từ bốn huyện đào được nhân khí cũng là càng ngày càng ít dù sao mặc dù bốn huyện trên thực tế là chu gia k h ô n g chế nhưng trên danh nghĩa vẫn như cũ thuộc về triệu quốc tự nhiên sẽ có tán tu ở trong đó cắm dễ chớ nói chi là còn có kim lâm đạo viện đệ tử trở lại quê hương tạo phúc một phương m á c tính c、so、dù sao người tu hành đạo tu sĩ vì tự thân tu hành tự nhiên hy vọng chỉ hạ phảm nhân số lượng càng nhiều càng tốt mà muốn phảm nhân số lượng tăng nhiều phương pháp tốt nhất liền là để hắn hạnh phúc khắc khang dạng này tự nhiên mà vậy liền sẽ phồn diễn sinh sống đây cũng là tuyệt đại đa số người đạo tu sĩ đi chỗ nâng mặc dù cũng có ra hỏa đi chinh phạt đoạt dân sự tình nhưng cuối cùng chỉ là một phần trong đó thôi chu tiến h linh đem nhân khí thu nạp sau đó liền hóa thành lưu quang rơi vào bạch ngọc trong cung vừa rơi vào trong đó liền nghe thiên điện truyền đến chăm chỉ không ngừng đọc thanh â m quản lý thiên hạ làm đi lợi dân làm dân giàu tiến hành càng phải khải dân trí như thế mới có thể hưng ơ thịnh t r ư ờ n g an bách tính nhiều theo chúng c h i tâm dễ bị tiểu nhân gian người lợi dụng chỉ có khải dân trí bách tính mới có thể hắn tâm từ lộ ra mới có thể khám phá mê v ó n g chu tiến h linh đứng tại chỗ tối lên nhìn liền trông thấy béo ị chu hi việt ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên trong tay nắm chặt thư quyền độc lấy một nắm đấm lớn nhỏ tơ vàng chuột ở bên cạnh ngủ say chu hi việt đã tự nhiên không có khả năng chỉ tu mà bất trị dù sao bất luận là đọc sách học nghệ vẫn là tu hành gia truyền chỉ có chi hành hợp nhất mới có thể lĩnh ngộ tinh túy huyền bí chính như chu hy thịnh tu hành hòa đạo lợi dụng thân gần lửa cảm nội chi trần phúc sinh tu hành mây nói liền thoải mái tại sơn hà vân trạch ở giữa về phần nhân đạo c u n g phàm tục bách tính cùng một nhịp thở muốn có chỗ hiểu ra tất nhiên là cần tự mình đi quản lý chu hy việt hiện tại tuổi tắc còn nhỏ còn không có biện pháp lấy thân trị dân nhưng lại có thể đi đầu học tập tối thiểu nhất không đến mức hại dân tổn hại dân mà ở tại chính đối diện ngồi xếp bằng một người chính là chu trường an chi tử chu thừa thái đã từng lưu nguyện trấn trấn thủ tại nhận s i n h đẹp đối bên trong chu gia vẫn là có không ít người có trị dân mới có thể bất quá mấy người khác hoặc là làm quan không tì vết hoặc là quản lý đông bình tiên thành không rảnh rỗi lại hoặc là liền là thân phận không thích hợp mà chu thừa thái nhận từng tại lưu nguyện trấn đảm nhiệm trấn thủ bỏ ra đại lượng tâm huyết chế tạo thành trấn lợi dân sinh giàu b á c h tính nhưng cuối cùng lại bị thú triều một khi hủy diệt mà lòng dạ của hắn cũng đi theo cùng nhau phá diệt sau đó liền một mực tầm thường đợi tại tộc địa bên trong hiện tại chu hi việt cần phải có nhân giáo thụ trị dân mục hạ chi pháp chu thừa thái liền trời xuôi đất khiến địa trở thành dạy học phu tử cảm giác được chu thiến linh xuất hiện chu hi việt quay đầu nghi hoặc hô hào cô cô ngươi trốn ở nơi đó làm cái gì a theo lý thuyết linh quang b ả tức ba không nên khủng bố như thế nhưng chu ra cho chu hi việt đánh cơ sở thật sự là quá hùng hậu cho tới hắn đối linh trạch cảm giác cực kỳ linh mẫn trừ phi chu thiến linh l i ễ m tức không hiện không phải chỉ cần xuất hiện ở tại bên phía liền sẽ bị phát giác chu thừa thái chính suy nghĩ lấy như thế nào truyền thụ giáo nghĩa nghe được chu hi việt la lên nao nao sau đó hướng phía chỗ tối hô to gặp qua tộc tỉ chu thiến linh lúc này mới từ chỗ tối đi ra cười hỏi mấy ngày nay bài tập làm được thế nào chu hy việt đứng lên đến thì t h u c ụ c địa cực hắn đáng yêu hô to p h ả m trị dân dạ tuyệt đối không thể ngồi mà nói xuông càng không thể hà khắc hắn không thể chỉ có lấy dân chỗ có thể xây lên dân sinh mới có thể g i ả i an nói đến đây chu hy việt trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc cô cô đã phạm tục bách tính lực hơi có chỗ tận đi chỗ nâng liên tục khó khăn mà tu sĩ thực lực cường đại có thể b à n sơn đ ả o hải bình đầm lấy cái kia vì sao không thể lấy tu sĩ chi năng đến là phạm nhân ngữ phúc chỉ a sau lưng chu thừa thái ánh mắt lộ ra một tiêm lực nhưng mặc dù hắn đã sớm biết được tiên phảm chi năng thiên đường nhưng làm nhọc lòng kiến tạo lưu mật c h ấ n tại thú triều trước mặt không chịu nổi một kích lúc trong lòng của hắn khí lực lại thế nào khả năng tồn tại cùng như vậy còn không bằng nhận được ra t ổ cấm h ạ chu tiến h linh nghe ngóng khét cười một tiếng nói ra bởi vì tu sĩ thân có vĩ lực thiên địa không c â u g n ệ hắn tâm đều là tại đại đạo mà vì phàm tục n h ư phúc chỉ đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chốt ố t vậy tại sao còn phải là phàm nhân ngư phúc chỉ chu hy việc cứ thế tại nguyên chỗ hiển nhiên chưa kịp phản ứng thật lâu mới thất giọng thì thầm, nói thầm lấy. chu tiến h linh cũng không có nói thêm nữa mà là đi hướng một cái khác thiên điện có một số việc chỉ có chu hy việt chân chính bắt đầu người tu hành nói bắt đầu quản lý bách tính về sau mới có thể hiểu chương một trăm chín mươi chuyện cũ hôm nay hiện chương một trăm chín mươi chuyện cũ hôm nay hiện tại một cái khác thiên điện bên trong lại là bốn phía lấy rất nhiều mở mịt trắng bạc hạt băng liền ngay cả cung điện bốn phía đều ngưng kết băng xương hàn mang ở tại chính giữa phủ đứng thẳng một đạo thân ảnh kiểu tiểu chính là chu mệ giao h ắ n cẩm tú y phục dầu hoa tinh xảo hai tay tinh tế nhược ngọc nó sen chỉ nhược lan hoa khuôn mặt trắng đoán mỹ lệ nhưng quanh thân lại tản ra một cố cự người ở ngoài ngàn dặm thanh l ã n h khí tức kỳ quái hơn chính là giữa lông mày lại có một tia lệ khí cảm giác được chu thiến linh đến chu nguyệt giao chậm rãi mở ra hai mắt cô cô ngữ khí vô cùng băng lãnh tựa như ngàn năm không thay đổi hàn xương từ khi chu nguyệt giao bắt đầu tu hành ngân n g u y ệ t chi khí hàn tính tình liền không giống trước đó như vậy tiêu hành nhưng cũng đối ngoại vật cũng khó có cảm xúc cũng không biết là tốt là xấu về phần hàn phương pháp tu hành thì là chu gia trước kê đổi được một bản thiếu mặc dù chỉ có cấp độ luyện khí nhưng cùng với n g u y ệ t hoa chi khí tức hơi thở tương quan ngược lại là cực kỳ thích hợp chu n g u y ệ t giao tu hành chu tiến h linh cảm giác hắn khí tức đã đạt đến luyện khí nhất trọng mười ba tuổi luyện khí nhất trọng nếu là đặt ở bình thường tiên tộc bên trong tự nhiên xem như thiên tài đồng dạng tồn tại nhưng đối với hiện tại chu gia tôi nói cái này tu hành quả thực quá chậm chút đương nhiên đây cũng là chu tiến h linh đang cố ý áp chế hắn tu hành dù sao cũng là tu hành chưa hề liên quan đến ngân nguyện chi đạo tóm lại muốn đi ổn đi lao một chút dạng này mới không còn xảy ra sự cố chu tiến linh hỏi trên tu hành nhưng có cái gì không h i ể u chỗ chu nguyệt giao vẫn không có phản ứng thật lâu mới phun ra hai chữ đến không có vậy là tốt rồi chu tiến h linh nhạt vừa nói nói tiếp qua chút thời gian kim lâm đạo viện liền muốn tổ chức tỷ thí đại hội ta nghe hy thịnh nói dư nha đầu cũng sẽ ra trận đến lúc đó muốn hay không đưa ngươi đi thăm ra dạng này cũng có thể tăng tiến thực lực thuận tiện mở mang kiến thức một chút tu sĩ khác thủ đoạn nghe được câu này chu nguyệt giao trong mắt nổi lên v n sóng Tốt. nghe được câu này chu tiến linh đáy lỏng cũng là nhẹ nhàng thở ra tự mình chất nữ mặc dù bởi vì ngân n g u y ệ t chi khí thay đổi rất nhiều nhưng hiển nhiên vẫn như cũng là cái tiêu tiêu hành nha đầu chẳng qua là bị che giấu mà thôi vậy ngươi tại cái này h ả o h ả o tu hành dứt lời chu tiến h linh liền hóa thành lưu quang bay về phía tử kim đầm bây giờ ra tòa can nguy rơi xuống trên người nàng nàng tự nhiên nắm chặt thời gian tăng cao tu vi mà tại bạch ngọc cung bên cạnh thạch man ngầm đầu nhìn lên bầu trời trong m i ệ n g phát ra tiếng nổ thật to hai tay mở ra đem thạch đảo bảo hộ ở trong đó cha lâm liên của bắc chính là một mảnh liên miên rẽ núi trùng điệp in ai lui tới manh thú hung hãn tàn phá bờ bãi mà trong đó một phương thung lũng lại có đứng b ư n g rất nhiều nhà tranh nhà tranh bốn phía đều là ruộng tốt những năm cuối đời rất có thế ngoại đảo nguyên c h i cảnh nhưng giờ phút này chính giữa cao lớn nhất bên trong nhà gỗ lại là kín người hết chỗ nam nữ lao thiếu vẩn quanh đứng sừng sững bốn phía lo lắng sợ hãi nhìn qua chiếu dơm bên trên một khô gậy thân ảnh g i à n mua hừ hừ hừ hừ đạo thân ảnh kia phát ra ngột ngạt tiếng ho khan bốn phía p h à m nhân lập tức sợ hãi lo lắng từng cái hướng phía trước tới gần nếu là chu minh hồ tại cái này liền có thể phát hiện chiếu dơm người kia chính là hoàng huyền thanh chỉ bất quá hắn dàn mua giống như gỗ mục đã sinh cơ đoạn tuyệt mà sơn g ố c này sinh tức tất cả p h à m nhân chính là hoàng gia lúc trước biến mất tẩn mạch chỉ là không có hoàng gia cung cấp nuôi dưỡng lại thêm thú chiều tàn phá bừa bãi xâm nhập trong núi mảnh t h ú quái nhiễu không hơn trăm m ư ờ i người ẩn mạch lại thế nào khả năng hương thịnh bắt đầu liền ngay cả hoàng huyền thanh đều bởi vì tìm kiếm núi rừng một phía mà bị một quỷ dị độc vật hại trở thành bây giờ bộ dáng như vậy hoàng huyền thanh gian nan mở ra hai mắt ngắm nhìn một phía trong lòng tràn đầy bi thương tất cả mọi người đều ra ngoài tiểu tuyển lưu lại theo hoàng huyền thanh khản chết mộ thanh em chuyển đến bốn phía phạm nhân mặc dù lại lo lắng cũng chỉ có thể trung thực thối lui chỉ để lại một sợ hãi mở mịt choai t r a i thiếu niên tới chương một trăm chín mươi mốt nguyện vọng chương một trăm chín mươi mốt nguyện vọng linh quang tư chất quyết định sinh linh có thể hay không tu hành hắn nói là thiên định nhưng cũng không phải thiên định trên bản chất liền là sinh linh cùng thiên địa đạo thì thân thiện thực chất biểu hiện tại trong giới tu hành như tu sĩ tu vi càng cao thầm liền mang ý nghĩa hắn càng gần nói nếu là hắn sinh diễn dòng dõi tại tự thân đạo tắt thay đổi một cách vô c h i vô giác địa n h ộ m dần dưới chỗ sinh ra tự cực lớn có thể sẽ có tư chất cũng tức là cái gọi là tiên dư tử giống hóa cơ tu sĩ đã chạm đến đạo tắc tạo ra dòng d õ i ba bốn phần mười liền có thể có tư chất v ề phần càng đi lên huyền đan cao tu thông huyền đại năng thì càng thêm kinh khủng h á n thân gần đạo như thì chỗ diễn dòng dõi không chỉ có tám chín phần mười là t i ê n duyên tử với lại sinh ra tư chất liền không tầm thường thậm chí là cái gì cường đại linh thể như vậy nhưng thượng thiên tử có doanh thiếu n g ă n được đến như vậy cảnh giới muốn sinh ra dòng dõi cũng là cực kỳ xa vời với lại muốn dòng roi thiên phú không tầm thường tất nhiên còn muốn hao tổn căn bản cho dù là hiện tại t r u bình bởi vì đã thành tựu hóa cơ cảnh giới cho nên muốn, muốn sinh hạ dòng dõi cũng xa so với luyện khí thời kỳ muốn xa về rất rất nhiều chớ nói chi là tiên duyên tử cũng nguyên nhân chính là như thế chu bình mới một mực không tiếp tục cưỡi vợ nạp tiếp dù sao hệ thống có thể tăng lên tư chất cùng cưỡi vợ nạp tiếp khiến cho gia tộc khó yên còn không bằng triển vọng tử tôn hậu nhân dạng này gia tộc còn có thể tôn thi có thứ tự kéo dài kéo dài một chút mà tại phạm tục bên trong bởi vì phạm nhân rất khó tiếp xúc đến đạo tắc cho nên muốn dây bằng dạ tự có tư chất liền hoàn toàn là nhìn lao thiên gia sắp mặt đây cũng là vì sao phạm nhân một mực đem tiên d u y tử coi là trời cao chiếu cấu nguyên nhân dương nắm bên trên h o à nguyên h t nhân l chính là như thế hoàng huyền thanh nguyên bản sở thiết nghĩ hoặc là mình khổ tu đến luyện khí cựu trọng lại lấy huyết phách tinh thạch mưu đồ đột phá tri pháp hoặc là liền là khổ đợi mấy chục trên trăm năm mặc cho từ ẩn mạnh phồn diễn sinh sống thẳng đến xuất hiện một tiên duyên tử đến nhưng hắn tư chất bất quá hai t h ố n người hiện tại đã không tu hành tư lương lại không có linh trạch phúc lợi muốn tu hành đến luyện khí cựu trọng đơn giản liền là người si nói n g ộ n g cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái sau dù sao hắn cũng mới hơn bốn mươi tuổi đối với luyện khí tu sĩ mà nói nói ít còn có bảy tám mươi năm p h ạ nguyên hoàn toàn chờ được nhưng kế hoạch vĩnh viễn là không đổi kịp biến hóa tại mấy năm trước hắn tại trong sơn đã bị một quỷ dị độc vật tập kích hại căn cơ bị hao tổn sinh cơ tan hết không còn hoàn toàn là dựa vào một hơi đau khổ chống đỡ vì báo thủ hoàng huyền thanh không có cách chỉ có thể bí quá hóa liều đi ra cái này núi non trùng điệp chú ý cẩn thận địa du tẩu tại lâm v i ê n quận bên trong cuối cùng tại một núi ở giữa thôn xóm phát hiện cái linh quang ba t ứ c hai h ả i đồng liền đem nó bắt đến nơi này càng là đặt tên là hoàng diên suối cũng đã là trước mặt thiếu niên này linh quang ba t ứ c hai chỉ cần tu hành không ra đường rẽ cho dù không t á t r ợ linh đan d i ệ u dược cũng có thể thành tựu luyện khí thái công hoàng diên suối cúi t h ấ p đầu từ hắn có ký ức đến nay liền một mực bị phụ mẫu trưởng bối khuyên bảo mưa dầm thấm đất giới tự nhiên đối hoàng huyền thanh nhiều kính sợ sinh sợ đừng sợ hoàng huyền thanh bỗng nhiên ho khan hai tiếng khí như huyền ty hoàng huyền thanh cả đời chưa lập gia đình chưa nạp không đúng、lúc. vì thiên y vô phùng liền để trong tộc một đôi phản tục vợ chồng đem hoàng diên suối nhận làm nhi tử dốc lòng dạy bảo đến bây giờ hiện tại tu hành đến đâu một bước suy yếu thanh âm khàn khàn chuyển đến hoàng diên suối vội vàng trả lời hôm qua ngưng tụ thứ m ộ ư ơ i sáu sợi linh khí hoàng huyền thanh hai mắt m ệ n h thần khoe miệng lại là gian nan dâng lên tràn đầy vui mừng cái này núi non trùng điệp linh khí càn cỗi có thể tại trong vòng bốn năm năm tu hành đến mức này nói rõ hắn chưa hề lười biếng qua tốt, tốt. Khu khu, hoàng huyền thanh cẳng có ám hồng máu tươi phun tung tóe rơi xuống đất thật lâu mới b ớ t đau đến thái công ngài không có sao chứ hoàng diên suối lo lắng tiến lên đem dựa vào ở giường trên giường lại làm linh khí điều dưỡng vô dụng ta đã sống không được hoàng huyền thanh dung động n g uy nói nhỏ ta để ngươi lưu lại là muốn nói cho ngươi một cái bí mật chúng ta hoàng gia đã từng là chiêu bình quận thanh thủy huyện một phương tiên tộc mấy đời sinh tức an cư lạc nghiệp càng lấy đan dược linh tùng danh dương tư phương cùng rất nhiều tiên tộc đồng như p h ư c lợi chính là quận nam địa giới chính đạo chi đầu châu hoàng diên suối hơi xứng sở há từ nhỏ liền sinh hoạt tại núi này ngọn núi bên trong thấy chính là rào hát t c những năm cuối đời được g ấ m mặc dù tu hành s a u đoán được gia tộc quá khứ không tầm thường nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới đúng là một phương tiên tộc bất quá t r i ê u bình quận thanh thủy huyện những n à y địa danh hắn ngược lại là một cái cũng chưa từng n g h e qua chắc là chỗ rất xa a nói đến đây hoàng huyền thanh đột nhiên xúc động phẫn nộ khí nộ trên mặt càng là đỏ lên như máu nhưng về sau cái kế bạch khê chu thị lòng lan g dạ thú không chỉ có không nhớ rõ ta hoàng gia muôn vắn tốt ngược lại cùng rất nhiều tiên tộc đem chúng ta hoàng gia rất nhiều tu sĩ vây giết làm hại gia tộc suy vong vì câu kéo dài chúng ta làm ẩn mạch mới rơi vào bây giờ hoàn cảnh thái công đời này lớn nhất tâm nguyện chính là là tộc nhân báo thủ hoàng huyền thanh nắm lấy hoàng diên suối tay cầm nhưng hiện tại xem ra hẳn là không thấy được nói xong hắn bi sảng nhìn qua hoàng diên suối tay khô g ầ y trưởng như là k i ế m sắt chăm chú g i ắ t lấy hoàng diên suối đã phẫn nộ đến cực điểm tức x ù i bọc mép h i ệ n nhiên là bị nói đến khí lửa khó tiêu thái công ngài yên tâm m ố i t h ù này ta nhất định phải làm cho chu gia nợ máu trả bằng máu có phần này tâm là đủ rồi hoàng huyền thanh vui mừng cười sau đó khó khăn từ dưới giường lấy ra một cổ một hộp lại trịnh trọng đệ trình cho hoàng diên suối trong này có một bảo vật tên là huyết tinh p h á thạch người tu hành màu nói nếu có hướng một ngày có thể tu hành đến luyện khí cựu trọng liền có thể bảo vệ này ăn bảo để cầu hóa cơ chi cảnh khu cụ đã đem hy vọng đều ký thác vào cái này ngoại tộc trên thân người hoàng huyền thanh đương nhiên sẽ không nói cho hắn trần tướng càng là từ vừa mới bắt đầu liền để hắn tu hành màu nói chỉ vì tăng thêm một điểm đột phá khả năng hoàng diên suối nghe tiếng trong lòng đại tác cẩn thận để lộ hộ gỗ liền trông thấy trong đó có một khối trong suốt sáng long lanh huyết s ắ c tinh thạch mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm nhưng là tản da nồng đậm tinh lực càng có lệnh thấu xương huyết quang phun ra ngoài dọa đến hắn, nhanh lên đem hắn khép lại. Mà chỉ là nháy mắt công phu trong phòng liền tràn ngập một cỗ máu tanh mùi vị thẳng bức nhân khẩu mũi tâm hồn hoàng diên suối lòng còn sợ hãi thấp t h ỏ m lo âu nhưng hoàng huyền thanh có lẽ là bởi vì không có tâm lực có lẽ là sợ phút cuối cùng làm hại hoàng diên suối sinh lòng khoảng cách lại là chưa hề nói bất kỳ lời nói hắn nhìn qua mái hiên hai mắt chậm rãi tan giã thất thần diên suối nếu quả như thật báo thủ rửa hận người có thể nhất định phải nói cho ta biết sau một khắc một cỗ hôi thối đen như mực máu độc từ trong miệng phun ra rơi vào giường trên quần áo liền hóa thành khô cạn hạt dấu vết khí tức đã tan biến sinh cơ tăng tuyệt thái công thái công hoàng diên suối đông nhiên ngu ngơ sau đó bi thương địa nhào tới trước nắm chặt hoàng huyền thành tay gắt gao không thả mà tại ngoài phòng hoàng gia đám người đem đ ì n h viện vây chật như nêm c ố i hai cái đức cao vọng trọng lao giả ngồi tại trước bàn đá chính là ẩn mạch bên trong chỉ có hai vị khải linh tu sĩ bên trái lao giả cao mày thở dài đừng nói là thật muốn chuyển cho người ngoài này như thế nào đi nữa hắn cũng không phải chúng ta hoàng gia loại a việc đã đến nước này còn có thể làm sao chẳng lẽ lại ngươi bây giờ còn có thể biến cái tiên d u y n tử đi ra không thành phía bên phải người kia nghiêm nghị nói diên suối mặc dù không phải chúng ta người hoàng gia nhưng sinh dưỡng nhiều năm như vậy chỉ cần không người nói cho hắn biết trần tướng đó cùng người một nhà cũng không có gì khác nhau huống chi hắn tư chất cao như vậy tất nhiên có thể đột phá luyện khí cảnh giới muốn b a o thủ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người hắn ai ta không phải ý tứ này ta chỉ là nghe nói cái kêu bảo vật cùng tự mình huyết mạch có lại tại lúc này trong phòng truyền đến hoàng diên số u i kêu khóc hò hét đám người lập tức bạo động bắt đầu mọi người sắc mặt bi thường điên cuồng hướng trong phòng dũng manh lao tới chương một r ư ơ giao thủ chương một i a giao thủ từ xưa đến nay chỉ cần có người liền có tranh chấp hoàng huyền thanh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hoàng gia ẩn mạch trong lúc nhất thời cũng là rắn mất đầu người hưu tâm thừa cơ kích động ân đoán trong bóng tối địa muốn mưu đ o ạ n hoàng huyền thanh lưu lại bảo vật cùng pháp khí thậm chí là cái kêu huyết tính phách thạch tình huống như vậy dưới hoàng diên suối cũng mình không lo được chưa tu hành đến đ ỉ n h phong trực tiếp nhất cổ tác khí đột phá luyện khí cảnh d ư ớ i càng là chém giết một vị tộc lao gian đe lúc này mới đem đại cục can định lại hoàng gia ẩn mạch sự tình chu ra tự nhiên không biết chút nào bạch khê núi minh phong đỉnh núi chu tiến linh đánh thẳng ngồi tu hành lấy dưới thân tử kim đằng cành lá rầm rạ dây leo phồn sinh như rừng đệm đỏ t i ế u đại diệp vung t ù n xung xuê cẳng có một viên tử kim tiểu quả bung xuống hiện thị rõ trong suốt h i ể n quý tản ra như có như không linh cơ nguyên quang nếu là có tu sĩ nhìn trộm dưới mặt đất liền sẽ bị tử kim đằng rắc rối khó gỡ khổng lồ bộ dễ s ở kinh giật mình thất sắc hắn không chỉ có là lan tràn toàn bộ minh phong khu vực liền ngay cả kính thanh trễ ba phong cũng đã bao trùm hơn phân n ữ a cùng tất cả linh thực có cây tướng cấu kết không ngừng hấp thu sinh cơ có cây khí tức mà đây chính là chu tiến linh sợ thiết nghĩ một đạo đột phá tri pháp lấy có cây sinh cơ khí tức là tài tử kim đằng là mẫu thể lấy mình n i ệ m thay mặt yêu giá trị chi niệm thay ngén một đạo đủ để gánh chịu có cây đạo tham bảo vật đi ra cái tiêu ký kết tử kim tiểu quả chính là hắn sở thiết nghĩ bảo vật nhưng hóa cơ bảo vật như thế nào như vậy tốt đ ứ n g tụ coi như mượn nhờ bốn phong cỏ cây sinh cơ đến thay ngén hiệu quả vẫn như cũ mơ hồ không hiện cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể có thành lại tại lúc này cách đó không xa cửa đá đột nhiên mở rộng chu thừa nguyên chậm rãi đi ra trên quần áo càng là ngưng kết mỏng manh ngọc mảnh đất đá một ngụm trọc khí phân ra hóa thành cắt đụi rơi xuống đất hai mắt sáng ngời hữu thần hắn khí tức nặng nghề như bàn th Ngươi chu tiến à o một mực linh n liếc A? Khi v ệ n n g u mắt giao nhìn hắn nhặt vừa nói nói trong tộc ngược lại là một mảnh mạnh khỏe vô sự liền là trước đó vài ngày kim lâm đạo viện chuyển đến thư nhà nói hy thịnh đột phá lục trọng chu thừa nguyên trên mặt lộ ra nét mừng cuối cùng không có để tiểu tử thú i kia đuổi theo không phải ta cái này mặt mo để nơi nào trông thấy chu thừa nguyên đắc ý chu tiến h linh thanh lanh trên mặt cũng là lộ ra mịt cười bất quá tại tỉ thí trên đại hội hắn cùng bạch sơn môn một cái tên là thanh húc tu sĩ ngược lại là đánh đến tương xứng chu thừa nguyên tiểu dung lập tức cứng đờ hắn từng tại bạch sơn môn làm qua trường lão hắn bên ngoài đông đảo luyện khí tu sĩ tự nhiên là đều có nghe thấy cái kia thanh húc mặc dù thanh danh không hiện nhưng là một vị hàng thật giá thật phong đạo luyện khí bắt trọng tu sĩ tự mình cái k hơn nữa còn tương xứng cái kia rõ ràng hắn thực lực cũng tất nhiên vượt qua hắn nghĩ đến cái này chu thừa nguyên cũng là liên tục c ư ờ i khổ đã cô đơn cô tịch cũng đầy là vui mừng đối chu tiến h linh lắc đầu thở dài ngươi à đột nhiên chu tiến h linh ánh mắt ngưng tụ sau đó nhìn về phía nơi xa thiên c u n g tám huyền nguyên linh trận tùy theo phun g trào khiến cho yên lặng không hiện pháp trận kết giới đột nhiên hiện hiện đầm bên trong thạch man cảm nhận được pháp trận biến hóa cũng là phát ra h u ê n minh gào thét tựa như lên cốc gào thét truyền vang thiên đ i ệ khi thế minh mông tự bạch suối vùng núi dưới quần quận đánh tới giống như thần quang gia trì khi khi khiến cho nó khí t tự nhiên kinh động đến tám trên đỉnh phạm nhân cùng tu sĩ không quá đ ố i thấy là thạch man phát huy ngược lại là không có quá để ý dù sao từ khi chu bình rời đi bạch khê phía sau núi thạch man năm thì mười họa liền sẽ gào thét gào thét xa xa đông bình thành cũng trợt có nhận thấy theo sát về sau đem rất nhiều pháp trận chống bắt đầu nhưng trong đó mạnh nhất cũng bất quá là nhất giai thượng phẩm pháp trận cùng bạch khê núi so sánh ngược lại là lộ ra yếu đuối không thiếu chu thừa nguyên thuận chu tiến h linh ánh mắt nhìn lại lại chỉ nhìn thấy thiên khung một mảnh minh ông chính coi trường sinh nghi nghi ngờ lại là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng hỏi thế nhưng là thanh g a đột kích chu tiến h linh không có trả lời chỉ là yên lặng nhìn qua cái đ i a phương thiên cung nhưng ký tức lại là càng ngày càng cường thịnh mà ở phía xa thiên cung thanh sơn che lấp thân hình bên cạnh thân đứng đấy chính là đã củng cố tu vi thanh thư đầu kia lão giao cũng là chiếm t ứ hung thần nhìn qua bạch khê núi đột nhiên hiện hiện pháp trận uy thế thanh sơn khẽ cười nói chu gia có thể như thế nhanh chóng mà có thời quả nhiên có chút thủ đoạn hắn vốn là nghĩ đến các loại thanh thư củng cố tu vi lại thừa dịp chu bình tọa c h ấ n kim lâm sơn thời khắc liền hợp lực tập kích đem bạch khê núi chỗ công phá từ đó làm cho chu bình quy hàng cứ như vậy hai nhà liên minh tự nhiên không còn tồn tại mà bây giờ đến nơi này hắn lại là phát hiện không giống nhau tình huống chu gia đầu kia thạch linh ở đâu là cái gì đơn giản hóa cơ chiến lược hắn thực lực đều đủ để so sánh bất kỳ hóa cơ hậu kỳ tồn tại thạch linh mặc dù hành động chậm chạp nhưng tiên tiên gần đất đá chi đạo đứng ở đại địa thì lực vô tận như vậy tồn tại coi như đánh không lại hắn nhưng chống lại rằng go vẫn là không thành vấn đề cũng khó trách chu bình như vậy an tâm địa c h ấ n thủ kim lâm sơn nguyên lai trong nhà là có cái lợi hại hơn đây chính là trong truyền thuyết tôn này thành t h u chu gia sơn thần a một bên thanh thư có chút suy tư sau đó nhạc vừa nói, nói nhìn xem quả thật bất phản ngược lại là cùng chu gia tình nghĩa rất sâu càng thụ chu gia hương hòa cung phụng không phải ngược lại là muốn đem hắn hàng phục là hộ tộc chi linh chu gia lúc trước vì cung phụng thạch man liền biên tạo một đoạn sơn thần chiếu cố sự t ì n h từ đó tốt hơn địa dẫn tụ hương hòa nhưng chu gia từ không quan trọng c ó khởi quá trình của nó vốn là chuyển kỳ thần diệu người trong thiên hạ đối với thành công sự tình nhiều sẽ đem hắn quy công cho nào đó một người hoặc nào đó một vật trên thân ngược lại để sơn thần chiếu cố cố sự này càng chuyển càng thật thanh sơn khẽ vất cảm sau đó nhìn về phía minh phong đỉnh núi nhưng bởi vì pháp trận ngăn cách một phương khiến cho hắn chỉ có thể nhìn tới mông lung ngọn núi h ư ảnh còn lại cái gì cũng cảm giác không đến nhưng hắn từ nơi sâu xa lại là cảm giác được nơi đó có cái gì đồ vật hoặc cường giả cũng chính là vật kia cảm giác được bọn hắn tồn tại bạch khê núi mới có như thế dị động xem ra chu g i a ngọn n g nguồn vẫn rất sâu đi thôi chúng ta đi xem một chút tư đồ lão quỷ thế nào nói xong liền hóa thành đội quang hướng phía đông bay đi thanh thư cùng lão giao thì theo đuổi phía sau mà ở ngoài sáng phong sân đỉnh chu thiến linh thần sắc chậm rãi buông lỏng sau đó hướng chu thừa nguyên nói ra phương tài ta cảm giác được một lạ l â m yêu vật khí thức ứng cho là hóa cơ tồn tại nhanh cho thúc công truyền tin hỏi một chút cái kia lão giao có phải hay không không tại kim lâm sơn nếu như không có ở đây lời nói phương tài chỉ sợ thật sự là thanh ra tới chương một liền không có một cái loại lương thiện chương một liền không có một cái loại lương thiện thanh sơn vì vạn vô nhất thất không chỉ có đợi cho thanh thư tu vi vững chắc về sau mới được động càng đem lão giao cùng nhau mang theo đến liền là muốn dùng tuyệt đối thực lực bạch khê núi cái này một yếu kém điểm trấn áp nhưng chính là bởi vì đem lão giao cùng nhau mang đến để cùng lại yêu tu chu tiến h linh có cảm giác biết lúc này mới có thể đề phòng ở trong đó nhân duyên biến hóa ngược lại là có chút kỳ diệu nghe được chu tiến h linh lời nói này chu thường nguyên cũng là tâm thần đại t á c vội vàng từ trong ngực móc ra mấy chục tấm dài nhỏ vàng nhạt lá b ừ a theo hắn linh khí phun trào những lá b ừ a này liền hóa thành rất nhiều lưu quang đi về phía nam bàn tới vượt ngang sơn lâm phần hứng dã cấp tốc như xoáy quang hắn chính là truyền âm phủ chu ra truyền âm phủ bắt nguồn từ thiết sơn chính là hắn tại chu hy thị uý hiếp á p bách dưới khai sáng phủ lục nhưng sớm nhất truyện âm phủ đưa tin bất quá hơn m ư ơ i dặm mà về sau trần phúc sinh từ kinh thành mang về hai tấm trăm dặm đưa tin phủ thiết sơn đem lĩnh hội minh triệt càng là lại trải qua cải tiến lúc này mới có hiện tại truyền âm phủ có thể truyền âm ba bốn trăm dặm xa trừ phi là lấy nhanh lấy xương tu sĩ không phải coi như luyện khí cao trọng tu sĩ cũng khó có thể đem chặn đường coi là thật được xương tụng l à kỳ cúng nhưng trung quy là nhất giai phù lục coi như lại thế nào nhanh cũng không nhanh bằng hóa cơ tu sĩ nơi này cách kim lâm sơn chừng cách xa bốn trăm dặm coi như chu bình tiếp vào truyền âm phủ lại l u ậ vòng đó cũng là hơn một canh giờ chuyện sau đó thanh phong từ đến cướp sơn giã mây triều quần quận lộ g a long minh thanh sơn cùng thanh thư đều là phong đạo tu sĩ lao giao cũng có một tia long tộc huyết mạch tiên thiên liền gần nước từ p h o n g cho nên tốc độ đều muốn t h ă n g cái khác đạo phái tu sĩ bất quá nửa cách giờ hai người một thú liền ngang hơn ba trăm i n dặm xuất hiện tại lạnh lên bờ hồ t r o n g về phía xa bên ngoài mấy chục dặm tư đ ổ r a tộc địa trắng nguyên núi thanh sơn ánh mắt bình tĩnh như nước thanh gia cùng tư đ ổ ra ân đoán t r ư ờ n g trên trăm năm lâu hai nhà bởi vì tranh chấp mà chết t oan tu sĩ phạm nhân càng là nhiều vô số kệ mà từ xưa ân đoán khó tiêu càng lạnh ư viêm hỏa càng diễn càng liệt hắn cùng tư đồ h ồ n hai người cũng vì này trải qua đấu pháp bất quá phía trước, tư đồ hồng thực lực đều muốn thắng qua hắn một bậc khi đó bạch sơn môn u cũng là bị tư đồ gia áp chế mà theo hắn tu vi phản xiêu lại thêm bạch sơn môn u tu sĩ tầng tầng lớp lớp khiến cho tư đồ gia đ ổ i công làm thủ lúc này mới chậm dại biến thành hiện tại cục diện này tư đồ hồng liền để lão phu đến chân chính ước lượng một chút thực lực của ngươi a thanh sơn thì thào nói nhỏ sau đó quay đầu hướng phía thanh thư nói ra ngươi rủ sao mới vừa vặn đột phá thực lực chưa m n g cạn đợi chút nữa giao thủ với nhau ngươi liền cùng lao giao lợi tại một khối miễn cho bị lão quỷ kia an toàn hắn cùng tư đồ hồng tranh phong trên trăm năm tự nhiên biết hắn thủ đoạn như thế nào. nhất là bây giờ tư đồ hồng thọ nguyên đã không đủ ba mươi năm nếu là thật sự đem ép nói không chừng liền kéo lấy thanh thư i ệ m lưng tại trong giới tu hành có một cái mọi người đều biết đạo lý cái kia chính là càng là thọ nguyên gần cơn ư giả g càng không thể trêu chọc bởi vì người sắp chết tự nhiên không giống lúc tuổi còn trẻ như vậy bị rất nhiều lo lắng cuốn thân đi làm ra cũng là không kiêng nể gì cả nhưng người nào để chu ra ngọn nguồn càng sâu một chút hắn cũng chỉ có thể đi thử một chút tư đồ hồng c â n lượng dù sao tư đồ hồng mặc dù thọ nguyên không nhiều để cho người ta sinh ra sợ hãi kiên kỵ nhưng tóm lại là phù ở bên ngoài phía trên ta biết thanh thư gật đầu đáp lại, sau đó thân thể liền hóa thành đồng đậm thanh phong xoay quanh tại lao dao thân bên trên gặp đây thanh sơn cũng là sai bước trực tiếp xuất hiện tại trắng nguyên trên núi không phong túi gào t h é t máy liệt liền có vô số c ư ơ n g khí c u ầ n phong xâm nhập mà ra tàn phá bừa bãi tứ phương giống lao dao gào t h é t một tiếng bàng bạc bà hung hãn kinh khủng y áp liền hướng bốn phía phô thiên cái địa đánh tới quanh thân thanh phong nhẹ nhàng chậm rãi nhưng tiếp xúc cùng có cây nhang thạch lại là đều hóa thành một m ị để cho người ta nhìn đến sợ hãi di động đột nhiên một phát đánh cho từ trên xuống dưới nhà họ tư đổ vội vàng không kịp chuẩn bị cho dù tư đổ ra ra tu kịp thời kịp phản ứng. vội vàng thi pháp chống lên pháp trận nhưng vẫn là có không thiếu phạm nhân tại pháp trận che chở bên ngoài bị cồn u g phong quét sạch lượt vòng sau đó lại bị thanh phong rào sát hóa thành thịt nát huyết vũ thanh sơn la o quỷ người tốt ga to một tiếng nổi giận tự bạch nguyên lầm ầm lên sau đó liền có một đạo sóng lớn đột nhiên hiện hiện trực tiếp đem cồn u g phong t á c h ra tư đồ hồng thương phát lộn sổn dối tung g ắ t gao nhìn lên bầu trời bên trên thanh sơn cùng lao dao ánh mắt ác hung ác giống như vệ nhân sư h ổ dám can đảm giết tộc như t ta ta muốn nguyên nợ máu trả bằng máu dứt lời tư đồ hồng trong tay háo lưu chuyển liền có mấy đạo thủy lòng thanh sơn hai mắt nghiêm nghiêm nghị quát tới thật đúng lúc bốn phía bị tách ra cồn u phong lần nữa quét sạch mà lên hóa thành gió lốc chiều dâng quay đến vân hải của cuộn mặt đất bao la bên trên có cây bị nổ tận gốc giống như t ậ n thế mà trắng nguyên núi pháp trận không ngừng rung động hiện hiện rất nhiều cận sóng thiên khung phía trên thủy long tại phong trào ở giữa cồn u c u ộ n gào thét nhưng lại bị cồn u phong gây khốn không ngừng rào sát lấy lao dao xoay quanh hung hãn trực tiếp đem lấy thủy long phá sát phá diệt nhưng này sóng nước không tản đi hết mà là như phụ sương tri trùng dính liền tại lao dao thân thân thể bên trên không ngừng ăn mòn pháo Tối c ù nhưng g vẫn vào n là bám vào ở tại q u a t h i ó tư nhẹ nhẹ mà u đồ hồng cái dù sao ó n nước đều đánh g t n Nhưng bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, hai ứng, còn có kịp liền lại lòng cũng tiếp tại tại tại phía đem bọn hắn khốn tại tại chỗ. Mà tại càng phía trên hơn, chỗ. thanh sơn cùng Mà hồng sơn tư đồ là lấy một ba theo thời gian trôi qua cũng là xu hướng suy tàn dần dần lộ ra không ngừng bị thanh phong triều dân g ọ t đi huyết nục khí tức suy yếu không còn cuối cùng tức thì bị một đạo thanh cương c u ồ n g phong đánh bay rơi vào đại địa nửa người đều bị xoắn nát trở thành thịt nát tư đồ hồng từ hố sâu bỏ lên thân hình thê thảm vô cùng bất quá tại linh trạch chữa trị dưới huyết nục mọc thành bùi lan tràn ngược lại là rất nhanh liền mọc ra mới thân thể nhìn qua không trung thanh sơn trong mắt của hắn h i ệ n lộ hung ác kiên quyết sau đó liền hóa thành lưu quan cấp tốc đánh lên đi khí tức càng là điền cùng tăng vọn tựa như cực hạn dây leo xinh sáng chói hoa quỳnh thanh sơn sắc mặt đại chương một trăm chín n đến ước lượng lao phu a chương một trăm chín n đến ước lượng lao phu a nhìn qua k h í tức càng cường thịnh kinh khủng tư đồ hồng nghiễm nhiên một bộ đồng quy vũ tận tư thế thanh sơn vội vàng hướng nơi xa trốn chạy trong lòng cũng là âm thầm tiếc khổ lao quỷ này hôm nay như thế nào như vậy không khỏi đánh ngày xưa thủ đoạn đều giấu đi đâu rồi đừng nói là thọ nguyên gần cho nên bất lực thúc làm vẫn là c ô ý lừa gạt ta mặc dù hắn cảm thấy tư đồ hồng lần này cực lớn khả năng liền là đang hư trương thanh thế nhưng vạn nhất là thật đây này Một v dù, dù sao n g tư đồ hồng coi h h như không phải thật sự muốn đồng quy vô tận nhưng buộc phát uy thế như thế tất nhiên hao tổn không nhỏ liền nhìn hắn phô trương thanh thế có thể b a o lầu hôm nay nhất định phải đem chém g i ế t nơi này phong cương như thoi đưa phong mang trong c h ư ớ c mắt liền đem thủy quang đứt g â y ra nổ thiên mạc đều là thủy triều phong xoáy nhưng sau một khắc thủy quang lần nữa ngưng tụ hợp nhất sóng chiều không ngừng uy thế so với lúc trước càng tăng lên t ư đ ồ hồng quần áo thương phát đều tán loạn đạp lập thủy triều ngay phía trước giọng nói như trông đồng cười to nói ha ha ha la o quỷ cái này không cần ngươi lo lắng ngươi không phải muốn chém g i ế t lao phu nhất thống quận năm sao lao phu ngay tại cái này đến a đến ước lượng một chút lao phu a nói xong tư đồ hồng khí thế liền lần nữa t ă n g vọt ẩn ẩn sẽ vượt qua hóa cơ chi thế giữa song t r ư ở n g càng là có một đầu to lớn thủy long gào thét tập ra hắn t h ầ n vận trần đ ẩ y tựa như một đầu chân chính thủy long yêu vật bay lượn chi pháp càng là tấn mạnh đến cực điểm trực tiếp như cuốn dây thường phụ xương đổi kịp không ngừng bỏ chạy lao dao sau đó liên cùng rào khốn c a n xé giống lao dao gào thét gào thét mặc dù nó là hóa cơ tồn tại nhưng cuối cùng chỉ là một đầu sẽ chỉ sử dụng man lực ngu m ộ i yêu vật mà cuốn quanh hắn quanh thân thủy long mặc dù sinh động như thật nhưng bản chất vẫn như cũng là nước coi như bị nó đập tan đánh nát cũng vẫn là sẽ lần k h ô n gặp n này cơ hội tốt tư đồ hồng đạp lập thủy quang trực tiếp thay đổi phương hướng hướng phía lao g a o cùng thanh thư đánh tới mà ở tại trong cơ thể một phương màn nước mâm tròn tản ra cường thịnh khí tức trong đó càng có một đầu dao lòng tàn hồn đang không ngừng gào thét gào thét tư đồ hồng tự nhiên không phải thật sự liệu mình thăng hoa hắn chẳng qua là bằng vào pháp bảo này chi uy mới có hiện tại uy thế này liền ngay cả cái tia thủy long cũng là pháp bảo khí linh biến thành vật này tên là thủy kính bản chính là tư đồ hồng trước tia rèn đúc bản mệnh pháp khí lại một mực bị đạo tham gia ôn dưỡng có thể ngưng thủy c h ạ c h chi lực ra chỉ tự thân uy thế không tầm thưởng nhưng bởi vì khó mà dựng linh cho nên từ đầu đến cuối không có lộ sắc thành pháp bảo thằng đến mấy chục năm trước hắn tại l ệ n h n g uyên thâm chỗ phát hiện một đầu hóa cơ tu vi tạp huyết giao long lúc đầu cũng là nghĩ lấy giống thanh sơn như thế đem hạ phục nhưng tư đồ ra đã không ngự thú pháp môn cái tia giao long lại linh trí dồi dào không muốn k u ấ t phục hắn cũng chỉ có thể đem chép giết hắn thân thể đến nay còn có một bộ phận giấu tại tư đồ gia tộc trong kho mà hắn yêu hồn chính là bị câu đến nước này kính trong âm trải qua hơn mười năm luyện hóa cuối cùng hóa thành khí linh thủy kính bản cũng có thể lộ s ắ c thành danh phủ kỳ thực pháp bảo không tốt xa xa thanh sơn trông thấy một màn này cũng là lòng nóng như lửa đốt vội vàng hướng tư đồ hồng bay đi cái này tư đồ lão quỷ hư hư thực thực cực h ạ n thăng hoa hiện tại chiến lược so với hắn đều mạnh hơn không ít nếu để cho hắn bắt được thanh thư bọn hắn chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết tư đồ lão quỷ lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng giả trang cái gì thần quỷ nói xong phong liền có vài chục đạo thanh cương cuồng phong tàn phá bờ bãi mà ra trực tiếp ngăn cản tại tư đồ hồng phải qua trên đường nhưng nhìn qua uy thế kinh khủng tư đồ hồng thanh sơn đáy l ò n g cũng là không khỏi rung động dù sao ai có thể ngờ tới lao ra hỏa này lại biết cái này bỏ được sớm biết như thế còn không bằng đi tiến đánh bạch khê núi được nhưng việc đã đến nước này thứ không thể sửa đổi tư đồ hồng nhìn qua ngăn cản tại đằng trước thanh sơn trong lòng k h ẽ thở dài một cái mình giờ phút này mặc dù khí tức c ư ờ n g thịnh nhưng dù sao chỉ là mượn nhờ thủy tính bản dự trữ thủy trạch chi khí một khi cùng thanh sơn giao thủ hắn tất nhiên có thể cảm giác trong đó nội tình phương pháp này chính là tư đồ hồng bằng vào thủy kính bản mã khai sáng cường đại sắc chiêu đem một phương đầm nước luyện hóa thành một điểm riêng là hắn nặng liền có hơn và quân chớ nói chi là trong đó nồng đậm thủy t h ạ c h khí tước mà giờ khác này tại thủy kính bản ra chỉ dưới trọng thủy phát ra kinh khủng như thế trực tiếp hóa thành đen như mực một điểm hướng thanh sơn bàn tới t trọng thủy xuyên qua tất cả c u â n phong phát ra bén nhọn tứ h minh âm thanh vang vọng tứ phương thanh sơn sắc mặt nghiêm túc đang muốn bỏ chạy chỗ hắn nhưng lại dứt khoát địa đứng ở tại chỗ dù sao thanh thư cùng lão dao đang bị cái kia quỷ dị thủy long dây dưa nếu như hắn giờ phút này trốn chạy cái này trọng thủy sát chiêu tất nhiên sẽ rơi vào hai người bọn họ trên thân chỉ sợ là không chết cũng bị thương Cùng p hắn o n biến. g h ngửa mặt lên trời gào to một tiếng n h ữ n g cái kia thanh cương c u ầ n phong liền ngưng tụ thành một cỗ to lớn phong xoáy thanh thế ngập trời kinh khủng quán triệt thiên địa gió lốc anh minh rung động có cây đất đá bị quét sạch thừa tiên toàn bộ thiên mạc lm không riêng sau một khắc liền có uy thế ngập trời từ trong đó b n g phát kinh khủng dư ba hướng về tứ phương điên cùng chút xuống vô luận là có cây chim thú chính là phong xoáy vân hải đều bị đánh tan hoán diệt liền ngay cả hơn một mươi dặm chỗ trắng nguyên núi phát trận đều tràn ngập nguy hiểm từ đồ hồng đám người tức thì bị thổi ra bên ngoài mấy dặm t h ư n g cái như gặp phải trọng thương khí tức hỗn loạn yếu đới cái tia đạo thủy long phát ra một tiếng thống khổ kêu t ê n sau đó l i ề n hóa thành lưu quang bay trở về tư đồ hồng trong cơ thể thanh thư thân thể không trọn vẹn vỡ vụn toàn bằng thanh phong chi khí vững chắc thân hình lao dao càng là thê thảm vô cùng nửa người bạch cốt đá lởm chởm khí như huyền thi thanh sơn mặc dù thương thế cũng cực kỳ thảm trọng lại là đứng thẳng người cất tiếng cười to lao quỷ ngươi quả nhiên là đang trang thần dở trò dứt lời l i ề n hóa thành cùng phong hướng xa xa tư đồ hồng tập s á t mà đi tư đồ hồng sắc mặt trắng bệnh trong cơ thể thủy kính bàn hàm đạm vô quang đã đem nhiều năm góc n h ạ c thủy trạch chi khí hao hết hắn nhìn qua đánh tới thanh sơn sau đó đầu cũng không chuyển địa hướng lạnh hắn mặc dù chỉ còn ba mươi năm thọ nguyên nhưng nếu thật làm cho hắn liều mình tương bác vậy dĩ nhiên là không nguyện ý huống hồ cũng không phải thật đến tuyệt đường người tình trạng lão quỷ ta lúc này nhìn ngươi chạy đi đâu hai người một đuổi một chạy rất nhanh liền tới đến lạnh lên biên giới tư đồ hồng vừa tiến vào viên trạch liền không chút kiên kỵ phóng thích tự thân khí thức dẫn tới ngân n g u y ệ t yêu linh chậm rãi hội tụ hắn quay đầu quát còn dám tiến lên một bước lao phu liền đem cái này yêu linh tỉnh lại hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi cảm nhận được yêu linh không ngừng thức tỉnh thanh sơn cũng là kiên kỵ đã ngừng lại bước chân trợ khinh miệt cười nói l vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn cố không để ý ngươi những cái kia tộc nhân lại tại lúc này từ phía nam đánh tới một đạo sáng chói ánh ngọc thẳng đến bị thương thanh thư cùng lao dao mà đi ta đến giúp ngươi c h ư n một trăm chín mươi lăm tiến thêm một bước c h ư n một trăm chín mươi lăm tiến thêm một bước người tới tự nhiên là chu bình tại thu được chu thường nguyên truyền tin về sau hắn liền trực tiếp hướng trắng nguyên núi bên này đổi u chính là vì viện trợ tư đồ ra dù sao môi hở răng lệnh đạo lý hắn nên cũng biết bây giờ thanh gia cường thịnh như tư đồ ra thật bị diệt tộc dù là tự mình có thể phụ thuộc chi thời gian cũng quả quyết sẽ không tốt hơn thậm chí thanh sơn lại bởi vì kiên kỵ tự mình thực lực mà sẽ thiết kế lừa g i ế t với hắn hoặc thạch man đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất cái kia chính là như vậy rằng co rằng co xuống dưới đối chu gia là có lợi nhất không chỉ có thể từ đó mưu đoạt đại lượng tài nguyên hơn nữa còn có thể lẫn lộn ánh mắt từ đó cho tự mình tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian đối với hiện tại chu gia tới nói thiếu nhất chính là thời gian chỉ cần thời gian dồi dào chu bình chu thiến linh còn có thạch man thực lực đều có thể nhanh chóng tăng tiến chu hy thịnh cũng có thể có hy vọng đột phá hóa cơ dù sao hắn sở tu chính là dựng linh pháp càng nuốt cả một cái hòa linh chỉ cần không ngừng làm sâu sắc đối l ử a đạo càng lộ liền không cần những cái gì hóa cơ bảo vật đến gánh chịu đạo tác chu bình trong lòng bàn tay không ngừng bộc phát ánh ngọc thức h ả i bên trong trong nháy mắt ngưng tụ mấy chục đạo phá hồn trâm sau đó hướng phía thanh thư cùng lao dao đánh tới thanh thư vội vàng mang theo láo dao hướng nơi xa trốn chạy nhưng bọn hắn thương thế nghiêm trọng lại thế nào khả năng nhanh qua chu bình xa xa thanh sơn tâm thần đại tác một bên bỏ qua tư đồ hồng bay trở về một bên gấp g ọ n hô to nhanh hóa thành thanh phong hắn linh giáo qua phá hồn trâm lợi hại tự nhiên không dám để cho thanh thư tiếp nhận mà thanh thư có thể hóa thành thanh phong dung nhập giữa thiên đ i ệ m thanh thư nghe tiếng vội vàng hóa thành một hơi gió mát nhưng hồn phách bên trong vẫn là chuyển đến một c h kịch liệt đau nhức phản phất muốn đem hắn hồn phách xé nát cũng may còn có thể tiếp nhận vội vàng bỏ chạy chỗ hắn mà lao dao liền không có tốt như vậy v ậ n cũng không kịp né tránh còn lại phá hồn châm liền đều bắn vào kỳ hồn phách bên trong kỳ hồn phách nội tình vốn là yếu tại cùng cảnh tu sĩ cũng là bị phá hồn kim đâm đến vỡ vụn tiêu tán thê thảm chu lên vang vọng từ phương một đạo ánh ngọc tùy theo chém xuống lao dao thương thế thảm trọng bây giờ lại là hồn phách tan lao g i a o thi thể rơi đập đại địa nhấc lên trận trận bụi bặm nhưng vẫn như cũ chết cũng không hàng thân thể không ngừng giãy ruộng n đến thổ địa b ă n g liệt vỡ vụn nồng đậm tinh lực tản mạn ra mà thanh thư biến thành thanh phong thì thuận thế đào tẩu cuối cùng cùng đi viện binh thanh sơn tụ hợp đợi hắn một lần nữa hiện hiện thân hình lại là một ngụm đỏ thấm máu tươi phun ra khí tức cũng yếu đuối đến đáy cốc trà ngập n nguy hiểm bất quá tốt xấu là còn sống trông thấy thanh thư tính m ệ n h không lo thanh sơn không khỏi nhẹ nhàng thở ra lại là đối lao dao vẫn là không có để ý nhiều dù sao đơn giản là đầu yêu vật cùng lắm thì lại tìm kiếm thuần phục một cái chính là hắn u u nhìn về phía xa xa chu bình kim lâm sơn cách trắng nguyên núi hơn năm trăm dặm mà bọn hắn tung tích ẩn nấp cũng chỉ tại hơn hai canh giờ tiến đến qua bạch khê núi nhưng hết lần này tới lần khác chu bình lại kịp thời xuất hiện ở đây hoặc là liền là thứ nhất đường ẩn nấp mà không bị phát hiện hoặc là liền là chu gia có cực mạnh đưa tin thủ đoạn đối với cái trước hắn tự nhiên không quá tin tưởng như chu bình thật có cái kia thủ đoạn há lại sẽ như vậy yếu thế cái kia chắc hẳn chính là cái gì đưa tin thủ đoạn hôm nay c h ỉ biến xem ra chỉ có thể đợi cho tư đồ lão quỷ t r ế t giả mới có thể mưu đồ nhất thống đại kế nhưng đến lúc đó lao phu chỉ sợ cũng gần đất xa trời lại còn lại nhiều không bao lâu ngày có thể mưu đồ huyền đan đại đạo a thanh sơn trong lòng t h ầ m than chật hét lớn một tiếng hôm nay tính lao phu tài nghệ không bằng người đợi ngày sau lại đến lĩnh giáo hai vị cao chiêu dứt lời liền có c u ầ n phong quét sạch mà lên lôi quần hắn cùng thanh thư biến mất ở chân trời liền ngay cả cái kia láo giao thân thể tàn phế cũng chưa từ n g liệm chu bình nhìn qua c u ầ n phong đi xa lại là không có lựa chọn truy kích dù sao mặc dù hắn tu vi có chỗ tăng tiến nhưng lại vẫn như cụ không phải là đối thủ của thanh sơn cái này nếu là đuổi theo chu bình đứng ở một bên thở dài cười nói đạo hữu hảo thủ đoạn lấy một địch ba mà không rơi vào hạ phong càng có thể bình phục huyền đan yêu linh nếu là đổi lại chu bình đó là quả quyết làm không được tư đồ hồng khó nén mọi mệt khoát tay háo suy yếu nói ra bất quá là sống được quá lâu già thành tinh thôi tính không được cái gì lúc này đa tạ đạo hữu tương trợ không phải lao phu chỉ sợ cũng chỉ có thể liệu mình nhất bác chỉ là không biết đạo hữu như thế nào biết được thanh sơn tập kích nơi này đạo hữu là gì chúng ta hai nhà tương hố là minh h i ế u môi hở răng lệnh đạo lý tại hạ vẫn là biết được chu bình nhạt vừa nói nói bởi vì cái kia thanh sơn từng đi qua ta ra tộc địa tộc nhân cáo chi tại ta ta liền suy đoán h ắ n ứng làm sẽ đến nơi này ngược lại là nghĩ đến không sai mà bây giờ chém giết thứ nhất l i ê u cái kia thanh sơn cùng thanh thư cũng thân chịu trọng thương chắc hẳn ba năm trở bên trong sẽ không lại lên phân tranh đạo hữu cũng có thể an tâm chút ít tư đồ hồng nghe song không có trả lời chỉ là yên lặng nhìn qua bắt ngát lạy ê n mặc dù hôm nay chiến dịch thanh ra tổn thất không nhỏ nhưng là không có thương tổn cùng căn bản cái kia thanh sơn hư hư thực thực có n g ự thú biện pháp chỉ cần lại hàng phục một đầu yêu vật lại đợi cho thương thế khôi phục tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại mà tử linh bảo san hô còn có hơn mười năm mới có thể thành t h ụ thủy kính bản cũng muốn dẫn tụ mấy năm thủy trạch chi khí mới có thể khôi phục như thế trong lúc này xem ra muốn cùng chu ra quan hệ càng mật thiết hơn một chút mới được dù sao thanh ra trước một bước đi qua bạch khê núi nhưng chu bình còn có thể đến giúp t r ợ hắn cái này đã nói rõ chu ra nội tình không tầm thường nếu là tự mình cũng có thể có tôn thạch linh toa trấn hoặc là ra một vị hóa cơ tu sĩ thật là tốt biết bao、à. tư đồ hồng âm thầm c ả m thán c h ậ t nói ra đạo h ư u có thể tới tương trợ ta từ trên xuống dưới nhà họ tư đồ vô cùng cảm kích nơi đây ân tình nặng như nga sơn thật sự là để lao phu không biết như thế nào báo đáp ngay sau đạo h ư u nếu có cầu lão phu định muôn lần chết không chối tử chu bình vội và nói g n đạo h ư u nói quá lời tư đồ hồng không có nói thêm nữa mà là trước đem một năm phần ngân n g u y ệ t chi k h í đều mang tới càng là từ tộc kho lấy ra một nửa dao l o n g thi hải điểm ấy lấy mọn mong rằng đạo hữu nhận lấy chu bình cũng là trải qua chối tử cuối cùng đem bỏ vào trong túi liền ngay cả cái tia lão g a o hải cốt cũng cùng nhau thu đi rồi tư đồ hồng nói tiếp mặc dù cái k i a thanh sơn lão quỷ t h ụ thương trốn xa nhưng bất quá ba năm trở liền có thể khỏi hẳn với lại nghe đồn hắn nắm giữ một môn ngự thú bí pháp chỉ sợ còn biết lại câu yêu vật làm nô lão phu trong lòng rất là lo lắng không bằng chúng ta hai nhà ký kết công thủ r ấ c hẹn để phòng hắn tập chu bình cũng là bắt người tay ngắn lại thêm cũng xác thực cần đối mặt vấn đề này chắp tay nói đạo hữu nói rất tốt nhưng lấy tại hạ thấy không bằng để cho hai tộc tử đệ cũng nhiều thêm vắng lai、like, dù sao cái k i a bạch sơn môn cũng không thể khinh thường tử đệ ở giữa quen thuộc chút cũng có thể phòng bị chút chu bình suy nghĩ tự nhiên không có đơn giản như vậy chu ra họ gốc tu s trong đó chỉ có hai người là nữ tử càng là chưa từng ra ngoài mà tư đồ gia luyện khí tu sĩ liền có hơn m ư ờ i người khải linh càng làm mấy chục số lượng trong đó nữ tử nói ít cũng có hơn m ư ờ i vị nếu như thừa minh bọn hắn có thể n g ặ t một hai người trở về cái k i a đều xem như kiếm lời tốt xấu là hóa cơ hậu duệ ngày sau cho tử tôn tăng lên tư chất cũng có thể hợp lý một chút tư đồ hồng tự nhiên biết chu bình có ý tứ gì nhưng bây giờ đã muốn cùng chu ra chặt chẽ tương liên cũng chỉ có thể như vậy nghe lời nói thiện chấp tay cáo tử chuẩn bị đi trở về đem lần này đoạt được đều tiêu hóa tư l ồ hồng trông thấy chu bình đi xa sau đó liền đem thủy kính bản đặt lạnh lên bên trong mâm tròn phát ra yếu đ ớt sáng rực bắt đầu chậm chạp ngưng tụ thủy trạch chi khí chỉ hy vọng có thể mo một chút chương một trăm chín mươi sáu liền không sợ ta chạy trốn chương một trăm chín mươi sáu liền không sợ ta chạy trốn bạch n g ọ c cung giao long hải cốt mặc dù chỉ có một đoạn nhỏ nhưng cũng có dài hơn hai t r ư ợ n g càng là tản ra yếu đ ớt u y áp khiến cho nhìn người sinh ra sợ hãi so sánh cùng nhau lão giao thi hải mặc dù to lớn hơn càng hùng trắng hơn chừng dài hơn mười triệu một triệu phẩm c h i ế nhưng lại chỉ có to lớn mang tới cảm giác c á t bách như vậy uy áp mỏng manh đến cực điểm luyện khí tu si đã không nhận nửa điểm ảnh hưởng mà đây chính là cả hai long tộc huyết mạch mỏng manh t r ê n l ệ n h giao long dù là chỉ là tạp huyết nhưng này cũng là hàng thật giá thật long trúc tồn tại mà lao g i a o mặc dù dính một cái giao chữ nhưng cuối cùng chỉ là rắn mãn g chi lưu lại có thể nào đánh đ ổ n g nếu như cái kia giao long không phải là bị tư đồ hồng đánh giết tương lai thành cựu đại yêu đều vô cùng có khả năng mà lao dao đợi này kiếp này chỉ sợ cũng lại khó có chỗ tiến mặc dù long uy quần quần kinh khủng nhưng chu t h ư ờ nguyên lại là hồn nhiên không thèm để ý nương tựa dò xét g i a o long hải cốt liên thanh cảm t h á n không hổ là long trúc cho dù bỏ mình không biết bao nhiêu năm lại còn có thể có như thế kinh khủng dư uy một bên chu bình thì tại cùng chu tiến h linh nói chuyện với nhau khi biết chu nguyệt giao đã đột phá l u y ệ n khí chu hy việt cũng bắt đầu học văn sáng suốt cũng là cao hứng không thôi có những ngày ngân n g u y ệ t chi khí n g u y ệ t giao sau này một hai năm tu hành cũng không thành vấn đề các ngươi ngày thường cũng muốn hảo hảo dạy bảo không cần thiết để hắn tính tình dẫm vào hy việt cũng thế hắn sau này người tu hành nói văn xử trị gia chính là trọng yếu nhất sau này nhiều an bài chút phu tử lại đi mời chút lao lại nhàn còn đến tuyệt đối không thể một người một lời mà truyền thụ chi miễn cho hắn nghĩ suy nghĩ làm hại hy việt cực đoan từ c h ư ớ c chu tiến h linh cung kính đáp lại chu bình liền cũng không còn nói không ngừng mà là quay đầu nhìn về phía chu thường nguyên cười hỏi đều nhìn có nửa ngày có thể suy nghĩ ra cái gì mặt mày đến chu thường nguyên lúc này mới lấy lại tinh thần nói ra theo tôn nhi ý kiến có thể đem cái này lao dao quanh thân gần cốt huyết n ụ c tất cả đều là bảo đều có thể dùng đem tinh huyết hoành luyện lấy chi sau đó cho hy thịnh linh thu phục dụng cái tiêu dao thú đã đến thuế biến thời khắc cũng có thể giúp đỡ tiến thêm một bước về phần thúc phụ mang yêu linh thú bất quá là bình thường rắn mãn g chi lưu dùng cũng là đáng tiếc về phần cái này còn lại khổng lồ hết nhục tôn nhi đã từng thôi diễn có mấy đạo đan phương ngược lại là đang cần cái này một vị thuốc mà cái này gân cốt chính là hóa cơ yêu xương cốt không bằng t r ư ớ c tồn tại tộc kho ngày sau bị thác tư đổ ra hoặc thuốc phụ có sở thành về sau lại đem hắn luyện thành pháp khí còn có cái k i a lão gia t h u luồng lúc đầu nói không chừng cũng có thể coi như pháp khí nguyên tài nhưng là bị đánh đến vỡ vụn không chịu nổi chỉ có thể cầm lấy đi chế phủ hoặc là coi như trận kỳ nguyên tài nói đến đây chu thừa nguyên có chút dừng lại sau đó chỉ vào cái tia giao long thi hải nói ra cái này một yêu vật mặc dù xương máu da đều bị lấy đi nhưng huyết nhục lại là phá lệ cường đại nhà chúng ta bây giờ đan đạo tạo nghệ còn không cao nếu là đem luyện làm đan dược cũng chỉ có thể luyện thành sinh cơ tráng linh loại hình bảo đan hơn nữa còn sẽ trôi qua không thiếu dược lực ta cảm thấy vẫn là trước tồn lấy cho thỏa đáng chu bình ngay xong cũng là minh bạch vì sao tư đ ổ ra sẽ giữ lại như thế một mảng lớn dao long hải cốt chắc hẳn cũng là đan dược tạo nghệ không cao vì giảm thiếu tổn thất cho nên mới một mực tồn tại lấy ngoại trừ cái kia lão dao quanh thân xương còn lại toàn bộ l u y rơi một tên cũng không để lại hoặc luyện đan dược hoặc chế phù lục hoặc trật kỳ hoặc linh thiện chỉ cần có chỗ dùng đều là làm cho nhất định phải trình độ lớn nhất địa phát huy công hiệu lực mặc dù có chút đồ vật giữ lại ngày sau có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng nhưng chu bình cũng minh bạch lập tức nặng tại dành trước một bước trước chính là từng bước trước coi như hao t ổ n to lớn nhưng chỉ cần chu thừa nguyên bọn hắn có thể sớm một bước tu hành đến luyện khí đ ỉ n h phong hôm đó sao liền cũng có thể tốt hơn địa ứng đối thế cục tôn nhi minh bạch chu thừa nguyên mặc dù có chút đau lòng nhưng da ra đều lên tiếng hắn cũng không tốt nói cái gì sau đó ba người dễ dàng cho bạch ngọc trong cung như họa như đồ luyện chế lên đan dược ba người đều là nhất giai thượng phẩm đàn sư luyện chi pháp cũng là mỗi người mỗi vẻ khác nhau rất lớn chu thiến linh tu có cây chi đạo càng là một giới yêu tu hắn lấy một nguyên chi khí hỗ trợ yêu hỏa dung luyện chi chu bình cùng chu thường nguyên đều là làm thổ linh lửa nhưng cái trước viêm hỏa linh cơ sinh động có một tia linh tính cái sau chi viêm hỏa mặc dù cứng nhắc lại là có kiên trì bền bị tính bền dẻo về phần cái khác chi vật thì là đưa đi trần phúc sinh thiết sơn nơi đó để h ắ n chế thành cường đại phụ lục hoặc là cho h ế n chỉ lan luyện qua đợi pháp trợ kỳ còn có một bộ phận huyết l ụ thì liên tiếp linh ngư tôn cô làm thành linh thiện để từ trên xuống dưới nhà họ chu đều nếm cái tươi cũng có thể có chô duyên thọ dưỡng sinh chu h à n h đã chín mươi mấy cho dù có không thiếu linh vật điều dưỡng thân thể cũng vẫn là không thể tránh khỏi suy yếu ăn như thế linh thiện ngược lại là lập tức chuyển tốt không ít vô bệnh vô thai cũng không lo bạch ngọc trong cung đan hỏa kéo dài đến một tháng có thửa mờ mịt linh c h ạ c h tràn ngập không tiêu tan Khai Kim tháng、6. Chu Bình Hóa thành lưu quang hướng Kim Lâm Sơn bay đi, càng mang theo quang bay mang đi, nguyên năm Sơn càng lưu Lâm、Phong. thiết sơn nhìn qua trước mặt phát ra mở mịt linh c h ạ c h bảo đàn càng cảm thụ trong cơ thể phong cấm tiêu tán không còn cũng là phạm vào nói t h ầ m nhịn không được hỏi lão trần ngươi đây là náo cái nào ra nghiệm tình ngươi những năm này lao khổ công cao cái này sau này liền không phong ngươi tu vi viên đan dược kia cũng coi như làm là những năm này đ i ề n ngủ trần phúc sinh nhạt vừa nói nói về sau ngươi chính là chúng ta chu ra k h á c khanh thiết sơn trần trờ không chừng nhìn qua bốn phía kết giới cũng lặng yên tán đi hỏi như vậy không có chút nào giam cẩm liền không sợ ta chạy trốn sao ngươi có thể thử một chút đợi ngươi an viên đan dực kia ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không lại có ý nghĩ này chương một trăm chín mươi bảy tốt tốt tốt chương một trăm chín mươi bảy tốt tốt tốt ân nghe được trần phúc sinh lời nói này thiết sơn lập tức cứ thế ngay tại chỗ nhìn về phía cái kia linh trạch nồng đầm bảo đan đáy mắt không khỏi nổi lên một tia e ngại đừng nói là là nhìn ta những ngày qua l ờ i biếng cho nên mưu khỏa độc đan đến muốn cho ta sống không bằng chết từ đó một lòng đ â m chiêu phủ lụ nghĩ đến cái này thiết sơn cũng là nhìn nghĩ mà sợ gỡ ép cười nói ha ha lao trần à hai ta nhiều năm như vậy giao tỉnh ngươi còn không biết ta cái gì tính tình mà t r â n nhân tha ta một mạng đã là lớn lao ân tình cái này bảo đan nhìn qua bất p h ẳ m ta thiết sơn từ không có mặt mũi thu nạ mong rằng lao trần ngươi mang về về phần khách khanh chế phụ sự t ì n h lao trần ngươi yên tâm ta tất nhiên trung thực b ả n phận liền đợi tại cái này cũng không đi nhất định cần c ụ chăm chỉ khai sáng càng nhiều phụ lục đi ra trần phúc x i n h khẽ giật mình chật cũng là dở khóc dở cười mình nói có nghĩa khác cũng khó trách cái này thiết sơn sẽ như thế phản ứng thiết sơn lao đệ là ta nói để ngươi hiểu lầm a tuy nói năm đó ngươi đi cắt nhưng những năm này hành động cũng là dõi như ban ngày liền xem như công tội bù nhau Mà n g ư ơ i tại tài đạo chi phù lục chi đạo có những ư tư lương dược trước Ngươi thế tỉnh, ta tru ra tự nhiên cũng không thể trách móc nặng đái chi, sau này tu có có. Yêu, tỷ ta nhiên không nghề chi, hành phần chính phu huyết h cũng nặng này cần viên đan ngày long luyện. n ra đai sau của dao đều yêu, cái vài móc có có. lục gì Về là lấy năm này một mực bị phong cấm tu vi khó có chỗ tiến mau mau ăn vào a nói xong hắn liền đem bảo đan nâng lên hướng về thiết sơn chuyển tới thiết sơn b á n tín bán nghi cầm lấy bảo đan nhìn qua trần phúc sinh trở đợi ánh mắt hắn cũng là âm thầm cắn răng sau đó ngẩng đầu nuốt vào trong bụng sau một khắc bang bạc hùng hậu dược lực tựa như dòng nước cấm hồng t r ạ c đùng dạng trong khoảnh khắc liền tràn ngập quanh người hắn tư chi thậm chí là mỗi một tấc huyết nhục nhiều năm bị phong ấn sớm đã khiến cho hắn nhục thân khô cạn mất ánh sáng giờ phút này một khi như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tỏa ra sự sống dầm dầm dầm chỉ nghe thấy hắn quanh thân g ầ n cuốt cùng vang lên rung động cơ bắp bí phát hùng tráng hai mắt tinh mang nổ bắn ra, một cố cường hành uy thế tùy theo đột nhiên hiện hiện luyện ký ngũ trọng giao long huyết nhục vật phi phạm càng là dựa vào nhiều loại linh tài luyện hóa coi như dược lực có chỗ trôi qua đó cũng là hiếm có bảo đan thiết sơn lại là h o à n luyện thân thể thể tu không chỉ có khiến cho hắn khôi phục luyện khí tam trọng tu vi càng l à nhất cổ tác khí vọt tới luyện khí ngũ trọng tiến bộ không thể bảo là không lớn ha ha ha ta thiết sơn trở về thiết sơn hào phóng cười lớn sau đó kích động nhìn về phía trần phúc sinh h i ệ n nhiên là muốn cùng hắn đọ sức một phen mặc dù trần phúc sinh đã sớm là luyện khí ngũ trọng tồn tại mà hắn bất quá mới bước lên này cảnh ngay cả khí tức đều chưa vững chắc nhưng thân là thể tu như thế nào lại e ngại những này minh phong đỉnh núi chu thiến linh chính lấy dao long huyết lục bồi dưỡng lấy từ kim linh quả lại là cảm giác được lâm phong yếu ớt biến hóa linh nghiệm liền tùy theo tìm kiếm mà đi thiết sơn còn không có uy phong n ữ a khác cũng cảm giác được một cố cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện cả người nhất thời cung kính trung thực xuống dưới phách lối không được phách lối không được trần phúc sinh cười khẽ hai tiếng n h ặ t tiếng nói đi theo ta đi ngươi tu hành t h ể phách ta chu ra ngược lại là có mấy loại tới tương quan đang dược nói không chừng ngươi tu hành có lợi nói xong liền hiển hóa phủ vân hướng nơi xa bay đi thiết sơn câu thúc cùng ở sau lưng hắn vừa ra lâm phong khu vực thiết sơn liền trông thấy đầm chính giữa nguy nga cao lớn thạch man cảm thụ hắn khí tức khủng bố hắn thì càng trung thực mấy phần tính cả phương tải khí tức kia chu ra chỉ sợ là có ba vị hóa cơ tồn tại. kim lâm sơn linh tú phong mặc dù hai nhà thiết lập kim lâm đạo viện nhưng mấy ngọn núi lớn trên danh nghĩa vẫn như cũ thuộc về hai nhà trong đó tự nhiên cũng có duy nhất thuộc về hai nhà khu vực một phương trong lầu các chu bình đem chu minh hồ đám người đều gọi sau đó đem luyện đan dược từng cái phân phối xuống dưới một người cũng không quá đáng được ba bốn quả những đan dược này chính là l ờ i hóa cơ yêu vật luyện ăn vào đối với các ngươi không nhỏ í t lợi đột phá một hai c h ọ n g ứng làm không được vấn đề chu bình chậm rãi nói xong chậm có chút đáng tiếc chỉ là cái tia hao tài quý giá hiếm ít khó mà luận chế càng nhiều chu minh hồ nhìn qua trong tay đan dược suy nghĩ một lát sau đó bỏ vào trong túi phụ thân những đan dược này quý giá như thế không bằng đem thu tồn bắt đầu ngày sau cũng có thể để hy viện bọn hắn sử dụng dù sao hiện tại tu hành tư lương đầy đủ chúng ta mấy cái cũng cũng còn tuổi trẻ tu hành mấy năm liền có thể đột phá dùng tại trên người chúng ta khó tránh khỏi có chút lãng phí chu minh hồ nói như vậy l ấ y đáy lòng đối chu bình đem giao lòng thi thể luyện đan cũng là đau lòng không thôi dù sao mặc dù luyện chế những đan dược này hiệu lực cường đại đều có thể để bọn hắn đột phá cảnh giới nhưng đối với hóa cơ yêu vật thi hài tới nói đơn giản liền là tại phung phí của trời giữ lại ngày sau giao cho luyện đan đại sư cái tiên luyện chế ra tới đan dược tất nhiên hơn xa ở hiện tại cũng chính là hắn không tại bạch mà cung không phải nhất định phải ngăn cản một phen coi như ván đại đóng thuyền hắn cũng vẫn là muốn đem những đan dược này phong tồn bắt đầu từ đó là từ tôn hậu nhân như phúc chỉ một bên chu huyền nhai mặc dù trầm mặc không nói nhưng ánh mắt hy vọng mà đến hiển nhiên là cùng chu minh hồ một cái ý nghĩ cái này khiến cho chu thừa minh cùng chu hy thịnh đứng ngồi không yên trong tay đan dược thả cũng không s o n g cầm cũng không phải chỉ có thể trốn ở một bên giữ im lặng tốt tốt tốt chu bình gặp đây ngược lại là hiếm thấy tùy tính bắt đầu trực tiếp lấy đạo chi lực đem chọn cái lầu các đều bao trùn bắt đầu luyện ra chính là cho các người dùng hôm nay không luyện hóa vậy cũng chớ đi ra phụ thân chu minh hồ nghẹn ngào hô hào mặc dù không muốn lãng phí những ngày bảo đàn nhưng nghĩ tới kim lâm đạo viện còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở một bên bắt đầu tu hành như thế nào đã có tuổi ngược lại còn như cái hài đồng có chu minh hồ vẽ mẫu thiết kế chu huyền ngai cũng không có lại kiên trì mà là phối hợp tìm hiểu lãnh chu thừa minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng thầm thì nói tính tình thế nào còn như vậy chết b ư n g mình lợi hại không liền có thể lấy mưu đoạt càng nhiều tư lương chu huyền ngai nghe tiếng dư quang liếc nhìn qua chu thừa minh vội vàng ngập về phía nơi khác chứa làm bộ dạng như không có gì sau đó bốn người liền tại lầu c á t trên dưới tu hành bắt đầu hùng hậu d ư ợ c lực thoải mái thân thể của bọn hắn càng l à tiết ra ngoài không ít khiến cho trong lầu c á t đều nổi lên mở mịt linh trạch trông thấy bốn người tu hành l u y ệ n hóa chu bình lúc này mới có chút tâm chính là biết được chu minh hồ tính tình biết nói thẳng khó khuyên hắn tâm cho nên hắn mới có thể như vậy buộc phục d ụ n g bốn người khí tức không ngừng quần quận dâng lên chu bình thì là tiện tay m ư ợ câu liền có một dài nhỏ xích hồng tiểu xà từ chu hy thịnh sinh ra kẽ hở bay ra cẳng có một béo đôn dày đặc hắc bạch manh thu từ bên ngoài bay tiền đến hai mắt ngốc trệ mờ mịt miệng bên trong còn ngậm một nửa hồng diệp măng tiểu thanh rơi vào chu bình trong lòng bàn tay sợ xoay quanh tại một khối run không ngừng lấy long uy cùng hỏa khí cũng là thu liễm không còn về phần thực thiết thu không minh vừa rơi xuống trên mặt đất liền phản ứng lại s o n g trào quỳ xuống đất tựa như quỳ l ậ y quần mình thành một cái hắc bạch bóng nhưng lại không giống tiểu thanh như vậy e ngại nơi đây linh trí cách xa vừa xem hiểu ngay chu bình nhìn qua không minh cười nhặt nói người cái tên này ngược lại là rất thông nhân tính. đã vào ta chu ra chỉ cần ngươi không ác hại ta tộc tử đệ quả quyết sẽ không bạc đ á n ngươi nói xong liền hóa ra mấy k h ỏ a tinh lực bảo đàn ném về không minh không minh mật mà thân thể mập mạp lại là buộc phát không giống nhau linh hoạt thả người nhảy lên liền đem những cái kêu bảo đàn đều nuốt vào trong bụng chật hắn khí huyết liền bắt đầu mánh liệt bạo động khiến cho hắn khí tức không ngừng cường thịnh bất quá không minh lại như cái không có việc gì gấu giống như ngay tại chỗ nằm sấp ổ ngủ say bắt đầu quả nhiên là thịt rồng hương vị liền là cùng ký ức trong truyền thừa so sánh kém không thiếu chu bình gặp này cũng là cười khe vông ôn sau đó nhìn về phía trong tay tiểu thanh lại đem láo dao tinh huyết rót vào hắn trong cơ thể lại lấy linh lực bảo vệ hắn thân thể sau một khắc tiểu thanh phát ra thê thảm g à o k h é t bắt đầu điên cuồng v ặ n mèo rung động nguyên bản như máu hồng ngọc điêu khắp thân thể bắt đầu không ngừng dị dạng tăng vọt bị nạnh sinh sinh chống ra vô số đạo dữ tợn vết rách máu tươi bốn phía lan tràn trong trước mắt tiểu thanh quanh thân liền bị máu tươi nơi bao bọc hắn huyết nhục phản g phất không chịu nổi biến hóa như thế bắt đầu không ngừng chóp ra hóa thành huyết thủy toàn bộ thân hình hiện ra sụp đổ chi thế nếu như không phải có chu bình linh lực che chở chỉ sợ hắn đã phá diệt bỏ mình bất quá tiểu thanh mặc nhìn qua không ngừng thuế biến tiểu thanh chu bình thì thào nói nhỏ tiểu g i a hỏa có thể trưởng thành đến cái tình chặn gì g liền xem chính ngươi tạo hóa chương một trăm chín mươi tám ngươi có thể nói chuyện a chương một trăm chín mươi tám ngươi có thể nói chuyện a qua trong dây lắt liền quá khứ mấy ngày chu minh hồ mấy người cũng lần lượt luyện hóa s o n g bảo đàn dược lực chu minh hồ tại luyện khí ngũ trọng lắng động nhiều năm bây giờ cũng là nhất cổ tác khí đột phá đến luyện khí lục trọng đình phong với lại linh khiếu sung mãn tràn đầy chắc hẳn không ra răm ba tháng công phu hẳn là có thể tiến thêm một bước tu hành đến luyện khí thất trọng chu huyền nhai tư chất phải kém hơn một chút lại thêm quanh năm đắm chìm luyện khí không cách nào tự k i ể m chế dù là mượn nhờ bảo đàn hiệu lực cũng mới khó khăn lắm đột phá đến luyện khí lục trọng bất quá lúc trước hắn để cho tiện luyện khí liền phụ tu thể phách bây giờ đang giận máu bảo đàn tác dụng dưới cũng là có thành cựu quanh thân gân cốt khỏe mạnh hữu lực cơ bắp bí phát giống như b ả n thạch đắp lên thân hình khôi ngô cao lớn giống như nặng tường cầm trong tay một thanh gỉ ban hát thương chỉ là đứng ở đó liền giống như một tôn không giận tự uy hung thần để nhìn người sinh ra sợ hãi lại thêm ngọc bàn linh nguyên pháp vốn là phòng ngự có chỗ lấy như thế tổ hợp tại một khối còn thật sự khó mà nói hắn thực lực như thế nào chu thừa minh biến hóa ngược lại là cực lớn lại một hơi vọt tới luyện khí thất trọng ngược lại để chu bình có chút ngoài ý m u ố n bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý dù sao tại phục dụng đan dược trước đó chu thừa minh liền đã luyện khí ngũ trọng lại thêm hắn còn là một vị hàng thật giá thật luyện đan sư lấy tính tình ngày thường tất nhiên cho mình luyện không thiếu cố bổn doanh nguyên đan dược căn cơ vững chắc nghệ vững chắc tự nhiên là thấy tình thế mà chướng đột nhiên tăng mạnh chỉ có chu hy thịnh không có gì thay đổi như trước vẫn là luyện khí lục trọng bất quá nếu là thăm dò hắn trong cơ thể liền có thể phát hiện xí tâm viêm hừng hực cường thịnh bày biện gia lưu ly màu vàng nhạt càng là linh cơ minh động tựa như cả đời mệnh hiện nhiên chu hy thịnh từ bỏ trước mắt thực lực tăng trưởng mà là đem dược lực toàn bộ hóa thành xí tâm viêm nội tình như vậy ngày sau thành tiệu hóa cơ hy vọng cũng có thể lớn hơn một chút chỉ là đi đến bây giờ một bước này hắn tiêu hao tài nguyên cũng là to lớn như lấy linh thạch đ ể tính tính tổng tuyệt không thấp hơn ba ngàn số lượng chỉ riêng là hiện tại phục dụng bảo đan đồng dạng luyện khí tu sĩ liền không trôm l ư đến thì càng đừng đề cập chân quý nhất h o à linh tiểu thịnh、tử. Vẫn là người nghĩ là chu chút.、Xí、tâm t viêm bên n r o gia h ệ n hiện hắn bên trong n hồ thích cái tiểu tại viêm một tâm đầu, dí g o du. tuệ Nó trí m ặ có dù tính tới, thấy không được cao bao nhiêu, nhưng nhiều năm như vậy tới, cũng đã thấy rõ. Chú gia được đã cao c bao vậy rõ. lẽ ngay từ đầu chỉ là muốn để nó làm gia tộc nội tình nhưng từ khi chu hy thịnh trùng tu hòa đạo càng là đi lên dựng lình con đường này mạng của nó kỳ thật liền đã bị chu gia định ra tới cái k i a chính là thành t i ể u chu hy thịnh không phải chu gia như thế nào lại như vậy thôi động càng đem nó gửi ở chu hy thịnh trong cơ thể từ đó tăng thêm cả hai thân cận mình cũng làng ố c lúc trước như thế nào liền cái này tiểu thí hài chiêu còn cần bản nguyên vì đó chúc c ă n cơ cuối cùng càng lún càng sâu nhưng cũng may cái này tiểu thí hài bản tính không xấu như vậy đợi cũng rất thoải mái nếu là có hướng một ngày chu hi thịnh thành t i ể u đại đạo mình cũng có thể đi theo gà chó lên trời không phải chu hi thịnh khoe miệng mỉm cười không có trả lời mà là trực tiếp đi hướng chu bình nhìn qua bị ám hồng vết máu chỗ khỏa c h e tiểu thanh lo lắng hỏi thái ra ra tiểu thanh dạng này không có sao chứ diễm h ồ đang muốn ba hoa nói chuyện lại là cảm nhận được chu bình nóng nhìn tại nó cũng là thức thời biến mất tại xí tâm viêm bên trong chu bình đem huyết cầu đưa cho chu hy thịnh nói ra cái kia lão giao tinh huyết giữ lại cũng là không đại dụng ta liền cho ngươi cái này linh thú tăng lên theo hầu nhưng nó huyết mạch quả thực m ỏ n g m anh trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng như vậy vì thế ta chỉ có thể hộ hắn bất tử liền biến thành hiện tại bộ dáng này cũng may hiện tại đã khôi phục lại bình tĩnh nghĩ đến hẳn là trở thành thừa dịp hiện tại còn tại thuế biến thời khắc ngươi trở về lấy xí、sí、tâm viêm ôn dưỡng chi nói không chừng còn có thể dẫn dụ hắn trong huyết mạch hòa đạo chi lưu để nó theo hầu tiến thêm một bước chu bình nói như vậy lấy tự nhiên không sai mặc dù cái kia lão giao huyết mạch mầm nhưng tinh huyết chính là sinh linh tinh hoa vị trí cuối cùng luyện hóa đi ra những này hứa tinh huyết nói là chân chính tạp long huyết đều không đủ chớ nói chi là còn ẩn chứa hùng hậu tinh lực tiểu thanh coi như theo hầu mạnh hơn một chút nhưng dù sao cũng chỉ là luyện khí yêu vật lại thế nào khả năng tiếp nhận như vậy hưng ánh nghe thấy tiểu thanh không có việc gì chu hi thịnh có chút nhẹ nhàng thở ra sau đó đem bỏ vào trong túi ha ha cái này tiểu x a bị lao đại tội diễm hổ trốn ở xí tâm viêm bên trong trêu tức cười bất quá cũng coi là nhân h ó a đ ấ t phúc sau này cũng xứng được hổ ra thân phận của ta chu hi thịnh tâm niệm phong trào xí tâm viêm liền cháy gừng n g ư ợ lên ngược lại là đem diễm hổ thanh âm đều che gi chu thừa minh mở hai mắt ra chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng quanh thân thoải mái hắn đứng lên đến hoạt động g ầ n cốt liền trông thấy không minh nằm dạp trên mặt đất ngủ say bất động cũng là tiến lên đ á đá hét lên chớ ngủ chớ ngủ gặp mấy k h o ả đan dược liền ngủ thành cái dạng này khiến cho thật giống như ta ngày thường không cho ngươi ăn sau một khắc một cái to lớn tay gấu đột nhiên đánh tới b ộ c phát ra kinh khủng cường hoành cự lực trực tiếp đem chu thừa minh đặt ở trên mặt đất cũng may cố này cự lực mặc dù cường h à n h kinh khủng nhưng không có nửa điểm đả thương người ý tứ chu thừa minh cũng chỉ là bị ép tới không thể động đậy trên thân ngược lại là không có thụ nửa điểm thương cái này, cái này chu thừa minh vội vàng thúc làm thuật pháp muốn đem tay gấu đ ẩ y ra lại phát hiện không nhúc nhích tí nào trên mặt cũng là ngốc trệ m ở mịt cái này hết ă n lại nằm ra hỏa ngày thường giấu sâu như vậy à. một bên chu bình lấy linh n i ệ m cảm biết một phen phát hiện cái này ứng cho là thực thiết thú một loại nào đó thiên phú thuật pháp lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra c h ậ t cũng là b ậ t cười như tạp huyết thực thiết thú đều có mạnh mẽ như vậy cái này phương thế giới bá chủ đã sớm là thực thiết thú nhất tộc người hôn tiểu t ử này để lão hùng ta ngủ thêm một lát đều không được nhất định phải nói ngao nhau thì thầm thật sự là làm người ta ghét không minh chậm rãi đứng người lên như người đồng dạng ngáp một cái lời này vừa nói ra khiến cho ở đây tất cả mọi người kinh ngạc chu thừa mình càng là ngây người hỏi ngươi có thể nói chuyện à? không minh không để ý tới hắn mà là quay đầu hướng phía chu bình túi đầu nói ra lão hùng không minh gặp qua chân nhân tạ chân nhân ban thưởng tạo hóa để không minh có thể tiến thêm một bước không còn g i ã thú chi lưu chính là bởi vì cái kia dao long huyết đ ụ c luyện đang l n dược kích thích không minh thực thiết thú huyết mạch mới khiến cho hắn không chỉ có tiến thêm một bước luyện hóa hoành sương thông tiếng người càng là từ trong huyết mạch nắm giữ một đạo thiên phú thuật pháp trọng sơn mà nếu sơn nhạc đấu đá mà xuống một khi luật cũ hắn liền thế không thể đỡ coi như tranh l ệ n h một hai cái tiểu cảnh giới cũng vô pháp chống cự bất quá hắn ngưng pháp tốn thời gian thật dài càng không thể bị ngoại lực đánh gãy không phải sẽ phải gánh chịu to lớn phản vệ phương t à i nó có thể trong nháy mắt áp c h ế chu thừa minh cũng là bởi vì sớm đã xúc thế thật lâu liền là nghĩ đến cho chu thừa minh đến cái thoải mái một bên chu hy thị nghi h n hoặc hỏi như thế nào ngươi đều có thể thông tiếng người mà tiểu thanh lại biến thành bộ dáng này đừng nói là theo hầu thật kém như vậy sao không minh con mắt tại hát bạch trong hốc mắt đọc oanh chật trả lời lão hùng ta biến hóa kỳ thật cũng không lớn vẫn như cũng là bộ dáng như vậy. chỉ là huyết mạch nhận lấy kích thích Kích thích. ân có thể là thực thiết thú nhất tộc cựu hận long tộc cho nên mới sẽ như vậy đi chương một trăm chín mươi chín thủ lôi chương một trăm chín mươi chín thủ lôi không minh nói cũng là để chu bình đám người hoảng hốt kinh ngạc tự mình suy nghĩ linh thú cũng có chút năm tháng chưa từng nghe qua kích thích liền có thể lớn mạnh huyết mạch hẳn là thực thiết thú nhất tộc đối long tộc cựu hận như vậy hận tấu xương đều đã khắc họa đến huyết mạch trong truyền thừa nhưng chu gia dù sao thực lực nhỏ yếu mà long tộc cùng thực thiết thú nhất tộc lại cùng người tộc cương vực cách xa nhau ngàn vạn dặm xa tự nhiên không thể nào biết được những n à y cường tộc ở giữa ân đoán mà từ cái này về sau chu thừa minh thái độ đối với không minh cũng là phát sinh to lớn biến hóa trở nên so d ị vãng càng thêm ân cần không minh mặc dù không hiểu rõ nổi nhưng cũng là thuận thế hài lòng h ư ở n g thụ v ề phần tiểu thanh cũng tại sau một tháng từ vết máu bài trừ mà ra mặc dù vẫn là chỉ có dài vài thước nhưng thân thể lại là tươi đẹp xích hồng dưới bụng dài hơn ra bốn cái phấn nộn nhỏ t r ả o lân phiến trong suốt sáng long lanh như thủy tinh thổ tức ở giữa ẩn có hỏa viêm chi khí để cho người ta nóng bỏng khó nhịn như vậy nhìn lại hắn theo hầu đã không tầm thường hai mắt cũng so với lúc trước càng thêm linh động liền là nhìn một cái gặp t r u bình h ắ tại hai năm trước chu bình từng cùng thanh sơn đạt thành một cái ước định đó chính là lấy hai tông điểm số lớn nhuận linh sơn ở trên một lần thi đấu bên trong mặc dù chu gia cùng tư đổ ra đều có chỗ xuất sắc nhưng vẫn là bị bạch sơn môn ép tới không thờ nổi khải linh tỷ thí càng là gần như toàn bại để bạch sơn môn được phân cho kim lâm sơn bảy thành đích lợi mà lần này kim lâm đạo viện đệ tử cũng là mao đủ k ì n h chính là định một tẩy mục trước chỉ là so với bạch sơn môn ô ép một chút mấy trăm chúng kim lâm đạo viện hai trăm đệ tử liền lộ ra có chút không đáng chú ý về phần luyện khí tu sĩ số lượng bạch sơn môn cũng là hơn một chút khiến cho kim lâm đạo viện càng kém không thiếu hô hô hô lại tại lúc này trên bầu trời ánh ngọc sáng chói chu bình xuất hiện tại chỗ cao nhất kim lâm đạo viện đông đạo đệ tử trong nháy mắt tiếng hô h u y n áo có rất người càng là cuồng nhiệt la lên tại những đệ tử này trong lòng h ắ n tự nhiên là tổ sư đồng dạng tồn tại trái lại bạch sơn môn m ộ t phương tại chu bình sau khi xuất hiện khí thế liền trong nháy mắt ngã vào đ á y cốc coi như bọn h ắ n khải linh đệ tử đông đảo coi như luyện khí tu sĩ số lượng càng hơn một bậc nhưng chỉ cần không có chân nhân t ò a c h ấ n vậy cái này hết thể đều chính là tráng bệnh vô dụng nhìn lên bầu trời sáng s ủ a loa mắt chu bình nhạt tiếng nói bản về thi đấu như vậy hai tông thi đấu lão phu sao có thể vắng mặt đâu đột nhiên một đạo thanh em dàn mua v a n vọng tư phương tùy theo chính là tấn bánh dồn dập c u ồ n phong xâm nhập mà đến thanh sơn đạp hư mà đứng bình tĩnh nhìn qua chu bình c u ầ n phong gào thét sơn lâm thổi đến đạo viện đệ tử người ngã ngựa đổ tiếng hô một mảnh chu bình cười n h ạ t một tiếng c h ậ t trong lòng bàn tay hiện hiện sáng chói ánh ngọc trong khoảnh khắc liền chiếu dọi thiên địa tứ phương trực tiếp đem tất cả c u ồ n g phong chấn áp bình phục thanh sơn đạo hữu tới đúng lúc vừa vặn nhìn xem chúng ta hai tông năm nay a i t h ắ n g a i thua thanh sơn nhìn như cường đại không việc gì kỳ thực trong cơ thể ám thương còn lưu lại không thiếu nhưng hai tông thi đấu việc quan hệ kim lâm sơn phân lý, nếu là bạch sơn môn không chân nhân ra mặt chưa t r ư n g liền sẽ bị tuần này ăn trộm người toàn chiếm đi hắn cũng chỉ có thể giáng chống đỡ lấy đến đây vậy liền nhìn một cái nh hắn liền bay vào bạch sơn trong môn lại là biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên là đi một chỗ chữa trị đ ạ o thương chu bình linh n i ệ m cảm biết bốn phía phát hiện thanh sơn không có ở đây ngược lại là không có để ý nhiều hắn tất nhiên liền trốn ở cái nào âm u nơi hẻo lánh dòn du lấy mặc dù thanh sơn biến mất không thấy nhưng bạch sơn môn một phương lại là khí thế dâng cao phản phất như điên cuồng mà toàn bộ hai tông thi đấu chia làm bốn cái tỷ thí thứ nhất chính là khải linh nhất cảnh hết t hệ tỷ thí năm mươi trận phương nào thắng trận nhiều liền được chia kim lâm sơn hai thành đ í c lợi về phần cái khác ba cái tỷ thí theo thứ tự là luyện khí thấp nặng bên trong nặng cùng cao trọng các tỷ thí năm trận từ đó chia l ạ i kim lâm sơn còn lại tám thành đích lợi ở trên một lần kim lâm đạo viện không chỉ có là khải linh tỷ thí phải kém hơn liền ngay cả cái khác ba cái tỷ thí cũng là thua nhiều t h ắ n g thiếu dù sao hai nhà luyện khí tu sĩ tính tổng cứ như vậy nhiều người n h â n tuyển thích hợp quả thực ít đến thương cảm coi như bên thắng có thể thủ lôi thắng liên tiếp nhưng cũng không chịu nổi bạch sơn môn một phương xa luân chiến bỏ đi hao tổn tại thanh hằng còn có tư đồ huyền đám người an bài xuống khải linh đệ tử tỷ thí rất nhanh tựa như l ư ợ như đồ bắt đầu mặc dù thời gian qua đi một năm Kim lâm đ như ạ bởi vì tại phương tài trong tỷ thí dư bình nhi bị bạch sơn môn một người phía dưới nhà văn đoạn bị đả thương thù mới thù cũ tính tại một khối khải linh tỷ thí vừa kết thúc hắn liền dẫn tiểu thanh bay đến trong đó một phương trên lôi đài hướng phía đối diện là lớn hôm nay ta liền tại cái này thủ lôi nhìn xem có ai có thể cùng ta đọc xước t r ư ơ n g hai trăm tài nghệ không bằng người t r ư ơ n g hai trăm tài nghệ không bằng người chu hy thịnh vừa đ ă n g t r à n g bạch sơn môn một phương trong nháy mắt liền yên t ĩ n h trở lại l ặ ngắt n g như tờ những cái kia luyện khí tu sĩ từng cái sắc mặt tái xanh khó coi thanh hẳn g càng là tức giận đến đem dưới thân c h i ế c ghế đập đến vỡ nát thấp giọng nổi giận mắng tiểu t ử này như thế nào vẫn là luyện khí lục trọng cái này cũng không trách hắn tức giận dù sao ở trên một lần hai tông thi đấu bên trong bạch sơn môn không chỉ có là đoạt được khải linh tỉ thí thắng lợi liền ngay cả luyện khí thấp nặng cùng cao trọng tỉ thí cũng bị thứ nhất cũng bỏ vào trong túi mà cái này cũng cùng hai loại chế độ không nhỏ liên quan. t i nhất tu ít muốn sĩ số so lượng liền muốn ít hơn、so、với cùng với c p độ h nghĩa khó mà có thích hợp tỉ thí nhân thủ, thậm chí khả năng đều thu thập không ô môn, n này cũng mang năng g mà cái có ý tỉ đủ đều là u y ệ n cần thiết 5 người. Nhất khí thí thiết các tỉ l chu gia ngoại trừ còn tại tộc địa c h u n g u y ệ t giao bên ngoài còn lại không một luyện khí thấp nặng tồn tại trái lại bạch sơn môn luyện khí tu sĩ hơn ba mươi chúng các cảnh tu sĩ đều có coi như tư độ bạch phong triển lộ không tầm thường chiến l ự c nhưng cũng khó có thể lật về luyện khí cao trọng to lớn thế yếu Mà t bên h n này trong g tỉ thí, cạnh h có l u k í bên thân r n g tỉ t í Bạch s cửa bị tên h h là trường minh tử luyện khí cựu trọng tu sĩ nhạc tiếng nói thanh hằng trưởng lão làm gì vì cái này từ nhỏ sinh khí hắn đã muốn tiếp cận giới giành thắng lợi vậy cái này c u ộ c tỷ t h í tặng cho hắn chính là bây giờ chúng ta đã rút đến thứ nhất chỉ cần lại đem cái khác hai trận cầm xuống cái này ba thành lợi coi như là cho hai người bọn hắn nhà giữ lại mặt m ũ i nghe được câu này thanh h ằ n g cũng là bình phục không ít nhưng vẫn là không cam lòng nói thua người không thua trận tuyển mấy cái lục trọng đi lên ngăn địch như thế nào cũng không thể không chiến t r ư ớ c e sợ trương minh tử theo âm thanh đáp ứng sau đó liền tuyển mấy cái trên thực lực chờ đi lên mặc dù biết là tất thua cục diện nhưng cũng không thể thua quá khó coi miễn cho để các đệ tử thất vọng đau khổ chu hy thịnh trên đài đứng đầy một hồi cũng chờ đến có chút phiền lúc này mới trông thấy một trung niên nam tử bay lên lôi đài hắn khí tức cũng không cường đại nhưng là cực kỳ vững chắc phải thiết thực hiện nhiên thực lực không tầm t h ư ờ n g tại h ạ chu hy thịnh không kiên nhẫn ngắt lời nói mau mau đánh chính là không cần chậm trễ riêng phần mình thời gian người kia cũng không giận chỉ là bày ra đối địch tư thế hai đạo mấy thước d à i minh sán kim luân liền xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay uy thế cường hoành l ệ n h t ấ u xương đã sớm nghe nói đạo h ư u hy danh năm ngoái không thể cùng đạo hữu đỏ sức một phen quả thật tại hạ một việc đáng tiếc hôm nay mong rằng đạo hữu để cho ta toàn nguyện Dứt lời, hắn liền buộc phát tấn manh tốc độ hướng chu hi thịnh đánh tới nhanh chóng như lôi điện cuồng phong h i ệ n nhiên là thúc sử cái gì đi vội bị pháp chu hi thịnh hai mắt ngưng lại tùy theo b ộ phát một cố cường đại h uy thế khổng lồ hỏa khí từ sau người hiện hiện như hồng thủy manh thu tàn phá bừa bãi kinh khủng nóng bỏng sóng lửa hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch khiến cho bạch sơn môn đệ tử buộc lòng phải lưu lại trong lúc nhất thời hỗn loạn liên miên rất có một người ép một tông khí thế hắn sinh ra kẽ hở tiểu thanh xoay quanh đứng thẳng người băng lãnh dựng thẳng đồng ngắm nhìn bất ngờ đánh tới người kia cường h à n h long uy đột nhiên hiện, hiện. cách gần đó một chút đệ tử tức thì bị dư ba trùng kích mà bị thương mà người kia thì dừng bước tại chu hy thịnh một trượng có hơn bị hung mánh biển lửa ngăn lại tuyệt trong tay kim luân buộc phát cường hành o y thế hướng phía trước không ngừng cắt đứt nhưng ở kinh khủng hỏa diễm đốt c h á y dưới cũng là nhanh chóng tan r i ã phá diệt người kia đã đầu đầy mồ hôi bốn phía kinh khủng y áp càng là không ngừng đấu đá mà xuống càng có cường hành o long y chấn nhiếp tâm thần đạo h ư u quả thật lợi hại tại hạ nhận thua người kia cao giọng hô to sau đó gọn gàng đệ bay ra lôi đài dù sao thực lực sai biệt như thế cách xa cũng không có gì tốt tranh nhận thua đơn giản là mất mặt mũi bị trách phạt thôi nhưng nếu là tiếp tục đánh xuống cái kia nguy hiểm cho nhưng chính là tính mạng như thế biến cố để ở đây hai tông tu sĩ kinh ngạc khó tả bạch sơn muôn một phương khí thế trong nháy mắt ngã vào đáy cốc thanh hẳn g càng là tức giận đến chửi ấm lên lại thế nào không địch lại vậy cũng biểu hiện được bất khuất một chút ta sao có thể như vậy trực tiếp nhận thua nhiều hao tổn mặt mụi à, tức chết ta vậy tức chết ta vậy p h ả n hắn đi đóng giữ con bò chu hy thịnh tự nhiên nghe không được thanh hẳn gầm thét chửi rủa vẫn như c ũ độc lập với trên này chờ đợi một cái đối thủ lấy thực lực của hắn bây giờ phương tài tự nhiên có thể ngăn cản người k mà hắn sở dĩ ngồi nhìn mặc kệ cái này kỳ thật cũng là hai nhà định ra tới một loại sách lược cái kia chính là lưu lại những n à y tiết mệnh từ lợi người đánh giết những cái kia là tông môn mà liệu mình hạng người dù sao tông môn cũng không phải lấy huyết mạch gắn bó cường đại chế độ nếu như tiết mệnh từ lợi người n h i ề u vậy cái kia coi như cường đại tới đâu sớm tối cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn trong vòng mấy năm này bạch sơn môn ngũ đại các lão phe phái lần lựa suy sụp thứ ba khiến cho quyền lực một khi chống chỗ đi ra nhưng hết lần này tới lần khác vì ứng đối hai nhà liên thủ bạch sơn môn lại không thể không đề bạt một chút đệ từ thành tựu trưởng lão mà người đều là tham l những n à y tân tấn trưởng lão tự nhiên muốn mưu đoạt quyền lợi nhiều hơn khiến cho bạch sơn trong môn đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng nếu không phải thanh gia đệ lại đây hết thảy lại thêm ngoài có cường địch dình b ỏ chỉ sợ bạch sơn môn đã sớm phe phái săn sát sau đó lại có mấy người lần lượt đăng tràng chu hy thịnh phần lớn là lấy thế đệ người không đánh mà thắng chi binh làm cho bọn hắn không thể không nhận thua bạch sơn môn một phương sắp mặt càng khó coi những đệ tử kia càng là trầm m ặ t t ú i đầu chỉ có tại đối mặt thanh gia thanh trinh h ờ i chu hy thịnh một lời không hợp trực tiếp liền thi chiến sát chiêu xích diễm đại nguyên cái kia thanh trinh cũng không kịp phản ứng, hừng hực biển lửa càng là tấn m á n h quét sạch tứ phương liền ngay cả phía dưới lôi đài đều bị đốt cháy thành d u n g nham tương bạch sơn muôn một phương bay ra mấy đạo thân ảnh nhao nhao thi triển thủ đoạn lúc này mới đem đại h ỏ a áp chế dần dần dập tắt thanh hằng lo lắng như lửa đốt không lo được d u n g nham phải t r ă n g ngưng kết túi người ở trong đó tìm kiếm lấy trên người phòng ngự thủ đoạn đều bị dậy sóng đốt đến không ngừng t ă n giã g cuối cùng cuối cùng là tại một chỗ tìm được thanh trinh tung tích nhưng lại bị đốt thành viên thịt càng là ngưng kết tại rung nham bên trong toàn bằng một tia tập tục bảo vệ thất hải mới lấy bằng mệnh nhưng cảm nhận được trên đài cao chu bình tồn tại hắn cũng chỉ dám phun ra mấy chữ thanh sơn từ kim lâm sơn một chỗ bay lượn mà đến rơi vào thanh hàng trước mặt không ngừng thi pháp chữa trị di lưu thở hơi cuối cùng thanh trinh mà chu bình cũng theo đó bay xuống tới đứng ở chu hy thịnh trước mặt n h ặ t vừa nói nói thanh sơn đạo hữu cái này trên lôi đài từ trước đến nay thay đổi trong nháy mắt nạn sinh tử định nhà ta vãn bối kinh nghiệm chiến đấu không đủ nhất thời thất thủ làm hại ngươi cái này tộc nhân bị thương thành như vậy tại hạ trong lòng thật sự là áy náy thanh sơn bình tĩnh nhìn về phía chu bình hai c ố khí thế không đoạn giao phong rằng co ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt cảm nhận được cường đại áp bách ngạt thở cảm giác thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ nhưng hắn lại phát hiện chu bình cũng không biết khi nào đột phá đến hóa cơ hậu kỳ trong lòng cũng là bỗng nhiên giật mình chợt nói ra là ta cái này tộc nhân tài nghệ không bằng người c h ắ c không được đạo hữu khi đang nói chuyện hắn không ngừng lấy linh nghiệm cảm biết chu hy thịnh lại đều bị chu bình cắt trở theo thanh sơn không ngừng lấy linh lực là thanh trình kéo dài tính mạng Cái tức c sau khí ũ nếu g cùng cuối cùng là bảo vệ một mạng. Nhưng cũng là là là dần dần bình bảo b phục, cuối cuối triệt i vệ một để n thành phế nhân, không t phế chỉ tu là mất hết, hơn nữa còn chỉ còn lại non nửa thân thể. hơn chỉ Nếu nữa còn còn non nửa lại là không có sinh cơ phục thân thể loại hình linh đan d ư ợ u dược chỉ sợ sau này sinh hoạt thường ngày sinh tức đều muốn người khác chăm sóc bất quá mặc dù thanh h à n g bọn người tức giận bi phẫn nhưng thanh sơn nhưng không có nhiều thiếu b u ồ n cảm giác c h i tình đã là bởi vì huyết thống màu manh sớm đã lạnh nhạt duyên cạn cũng là bởi vì hắn chính là nhị giai luyện đan đại sư nắm giữ nhị giai đan phương mặc dù chỉ có tự sáng tạo hai đạo nhưng trong đó lại có một đạo tên là phục thân thể đan chính là hắn đặc biệt nhằm vào như thế tình huống mà khai sáng có thể phụ thuộc không trọn vẹn trong thân thể khiến cho thân thể chậm chạp phục hồi như cũ cũng may mắn thanh trinh còn bảo lưu lại một bộ phận thân thể nếu như là chỉ còn một đạo hồn phách vậy coi như là hắn cũng không thể ra sức sinh linh hồn phách cùng thân thể liền giống với nước cùng đàn nhìn như tất cả tồn tại đều giống như l ú c nhưng trên thực tế mỗi một cái cái bình cùng hắn gánh chịu nước đều là thế gian này độc nhất vô nhị hoàn mỹ nhất phù hợp muốn làm một hồn phách chống dông tạo ra hoàn mỹ nhu thân trong đó liên quan đến đại đạo không biết như vậy hóa cơ tu sĩ tự nhiên là không cách nào làm đến mà tại trong giới tu hành rất nhiều cường giả thọ tận sau vì cầu sinh trưởng liền sẽ đi đoạt xá nhỏ yêu sinh linh n ụ c thân như thế hành vi đều sẽ đụng phải kịch liệt phản vệ bài xích đây cũng không phải cái gì thiên địa không dùng chỉ là đơn thuần thân hồn không hợp thôi cần phải mượn hắn vật bình phục này bài xích mới có thể khiến thân hồn cân bằng cùng tồn tại nhật nguyện ôn dưỡng hạ liền hóa thành thích hợp nhất thân thể chỉ là như vậy như thế nào đi nữa phù hợp cũng cuối cùng không phải là của mình thân thể đã nhất định không cách nào đăng l n g trí cường chu bình nói ra thanh sơn đạo hữu đã cái này đã mất sự tỉnh không bằng để cho thi đấu tiếp tục nữa、à. nói xong chu bình bốn phía phát ra mông lung ánh ngọc một đôi trắng đoán tiểu ngư nhẹ nhẹ dựng lên sau đó rơi vào phía dưới đã thùng trăm ngàn lỗ trong võ đài nói là lôi đài nhưng bây giờ bộ dáng này chẳng nói là khối to lớn dung nham thạch hơn nữa còn tản ra kinh khủng nhiệt lượng thừa sau một khắc dung nham cự thạch tầm ầm run d ậ y như lưu x a nhanh chóng phun trào càng là hướng về bốn phía lôi đài làm c h à n to lớn biến động dọa đến bốn phía tu sĩ kinh hãi lui lại những h ả i linh đó đệ tử càng là sợ hai trên mặt đất chạy trốn thẳng đến t ố i lui đến mấy trăm trượng có hơn ngây ngóc nhìn qua phía dưới đất đá khối đá không ngừng biến hóa một lúc lâu sau, một phương trăm trượng lớn nhỏ sám trắng lôi đài liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong cao vài thước có thửa càng tản ra y ê u ớt đạo tắc chi thế to lớn như vậy lôi đài cho dù là tại gia phong quan sát đều có thể nhìn nhìn thấy thanh sơn đạp lập giữa không trung hai mắt cột xuống linh nghiệm không ngừng thăm dò lôi đài nội tình nhưng trong lòng thì càng kiên kỵ ngọc này linh thực lực tăng tiến thật sự là tấn mãnh mới ngắn ngủi thời gian hai năm liền có như thế tiến bộ quả nhiên kéo không được mặc dù c h u bình mấy ngày trước đây đem thông linh ngọc tu hành đến bại thành miễn cưỡng xem như hóa cơ hậu kỳ tồn tại nhưng cùng thanh sơn so sánh thực lực nhưng vẫn là t r ê n lệch cách xa nhưng hắn tăng tiến tốc độ lại là để thanh sơn kiên kỵ từ lần trước hàn n g u y ê n thất bại thanh sơn cũng nghĩ qua cứ như vậy rông dài đem tư đồ hồng mái chết mặc dù như thế chính hắn cũng không có thừa bao nhiêu năm tốt sống thì càng đừng đề cập mưu đồ đại đạo kế hoạch lớn nhưng này dạng cũng coi là làm hậu bối mưu phúc chỉ chỉ là hiện tại liền y theo chu bình cái này tu hành tốc độ hắn không sợ không được a đường đến lúc đó thật vất và chịu chết tư đồ hồng lại để cho ngọc này lình tu đi đến hóa cơ đình phong lại thêm hắn trong tộc tôn này thạch linh lại thêm còn có thể cất giấu cái gì cường giả đến lúc đó đến tột cùng là tự mình đựng hay là hắn chu ra mạnh cái này thật khó mà nói ha <cười> ha <cười> đạo hữu nói đúng lắm vậy liền tiếp tục a nói xong thanh sơn liền dẫn thanh t r í n h đám người rời đi hắn trong lòng đã tính toán đi bắt chỉ ngu m g ộ i yêu vật mạo xưng làm chiến lược thực sự không được liền đi cùng cái khác hóa cơ thế lực liên minh chỉ là thỉnh thần dễ dàng đưa thật khó một khi kết minh có một số việc liền khó mà nói định chu bình tiêu dung chưa biến hắn mượn cơ hội bại lộ thực lực tự nhiên không phải hành sự lỗ mãng mà là muốn đem nước q u ấ y đục một chút mặc dù không biết tư đồ ra nội tình nhưng những năm qua này hắn vẫn là phát hiện một chút mánh khỏe tư đồ ra tất nhiên cất giấu thứ gì bởi vì tư đồ ra đem hàn huyền coi quá nặng lớn dù là tư đồ ra một mực là lấy con đường luyện khí là lấy cớ nhưng chỉ cần tinh tế xem thiết đi liền có thể phát hiện hắn có chút gốc ép dù sao liền ngay cả ngân n g u y ệ t chi khí hắn đều có thể hào phong chia l ạ i đi ra chớ nói chi là hàn u y ề n bên trong thủy trạch chi khí còn có những cái kia đầm nước bên trong linh thực cỏ cây cũng là ngầm đồng ý tán tu ho mặc dù đây là bởi vì hàn n g u y ê n trở nên h u n g hiểm t ư đổ ra tại lấy tán tu tính mệnh thăm dò tình huống nhưng đây đối với chúa tể m ộ t phương nhất là lấy thủy đạo tu hành làm chủ tiên tộc tới nói liền lộ ra quá h ả o phóng một chút t ư đổ ra trải qua hàn n g u y ê n đại biến sau còn như thế đã có một số việc ra khác thường nhất định có yêu tư thế dù là chỉ là một phần vạn khả năng chu bình cũng không dám an tâm chỉ có ba nhà rằng co không xong dạng này tự mình mới có thể từ đó đục nước béo cỏ ám độ i t r ấ n thương nhưng bây giờ thanh sơn hiển nhiên có yên ổn ý nghĩ vậy cái này liền đối chu ra cực kỳ bất lợi dù sao Chu b ì nhưng b hai nhà hiện tại dù sao cũng là minh hữu hắn cũng không tốt quang minh chính đại tìm kiếm bí ẩn như thế làm hại hai nhà sinh khoảng cách phương pháp tốt nhất cái tiết chính là gấp quýnh lên thanh sơn từ đó tá lực đả lực nước quái đục cá lớn tự nhiên là nổi lên mà tiểu ngư liền ẩn nấp không hiện mà bây giờ chu hy thịnh đám người liền là hai quận bên trong ngao du tiểu ngư một khi ba nhà yên ổn hòa bình vậy liền sẽ cực kỳ dễ thấy sau đó chu bình liền dẫn chu hy thịnh trở lại trên đài cao nhìn qua phía dưới luyện khí thấp nặng t ỷ thí một bên chu hy thịnh tâm thần ngưng tụ khí tức lại là càng cường thịnh nóng bỏng quanh thân càng là hiện hiện sáng trói lưu ly viêm hỏa cháy lương thực phanh phanh phanh nội trống thanh â m ở tại trong cơ thể vang lên lại tốt giống như mạnh mẽ đanh thép trái tim đang nhảy nhót sức sống hùng tráng khỏe khoắn chỉ gặp hắn khí tức càng tăng vọt viêm hỏa hừng hực đang nổi mắt nhìn thấy liền muốn đột phá luyện khí thất r ọ n g sau một khắc liền có một cái ngọc trắng bàn tay lớn rơi vào hắn phía sau t h đi n nói nói, thêm đọc chút điện tịch kinh văn tu hành một chút họa đạo bí pháp yêu quyết để sĩ tâm viêm nội tỉnh càng phải thiết thực hùng hậu chút không giống với chu thường nguyên bọn hắn chu hy thịnh đã đi trong cơ thể dựng linh con đường này vậy hắn đột phá thời cơ liền không ở bên ngoài vật mà ở tại bản thân cảnh giới cái gì tự nhiên cũng không có trọng yếu như vậy thực lực đầy đủ là xong chỉ cần xí tâm viêm nội tình hùng hậu gần hòa đạo hắn tự nhiên có thể đột phá hiện tại nếu là lại đột phá lời nói vậy liền thật muốn trở thành thanh gia cùng tư đổ ra trong mắt đâm chu hy thịnh chấp miệng lại là không nói gì chỉ là đứng ở một bên nhìn qua phía dưới tỷ thí chương hai trăm linh hai tiêu hành nhớ nhỏ thủ, chương 202, tiêu hành nhớ nhỏ thủ. sám trắng trên lôi đài đánh cho hừng hực khí thế mà ở bên cạnh đạo viện trong lầu cát chu t h ử a m ì n h túi người xuống đôi trước mặt thanh lanh thiếu nữ dặn đi dặn lại nguyệt giao ngươi phải nhớ kỹ à ngươi lúc này liền là đến luyện tay một chút tăng tiến tăng tiến kiến thức có thể ngàn vạn không thể đặt mình vào nguy hiểm à một khi đánh không lại vậy liền đầu hàng nhận t u a mọi người cũng sẽ không trách ngươi những này bạo tạ c phù cùng ngự giáp phù lấy được còn có phần này ta tăng cường qua mềm gân hóa linh tán ngươi cũng giấu kỹ cho người nếu là thật sự đánh không lại vậy liền đem những này đều ném ra bên ngoài ai cái này thích l ị c châu uy lực quá lớn rất dễ dàng làm bị thương mình vẫn là không cho ngươi ta tìm tiếp nhìn xem có cái gì tốt dùng đồ chơi thiếu nữ kia thân mang tơ lụa hoa phục khuôn mặt mỹ lệ trắng nón khí chất thanh lanh giống như hạo nguyệt băng sơn chính là đích tôn đại tông duy nhất tu sĩ chu nguyệt giao chu nguyệt giao không có để ý chu thừa minh l ụ c tùng mà là đi vào bên cửa sổ nhìn qua ngồi tại đạo viện trong bữa tiệc h dư bình nhi nguyên bản cái kia bẩn thiệu quê mùa nha đầu hiện tại đã duyên dáng yêu kiểu một thân trắng yêu k t h â n t r n g yêu kiểu một t h â t r o n g t a y tế bạch trường kiếm giữa lông mày đều là anh tác chỉ là bây giờ nàng đã thành tựu luyện khí cảnh giới tu hành vẫn là cực mạnh ngân nguyệt chi pháp linh khí bất quá mười bốn sợi mặc dù nàng lần nữa thắng qua dư bình nhi nhưng không biết là bởi vì tu hành ngân nguyệt làm hại tính tình thanh lãnh vẫn cảm thấy thắng mà không võ chu nguyệt giao trong lòng không có nửa điểm mừng rỡ nhà tâm thanh hỏi tốc thúc lần này thi đấu về sau dư bình nhi có thể thành tựu luyện khí sao hắn âm thanh không linh thanh lãnh để chu thừa minh tâm thần đều yên tĩnh một chút hắn suy nghĩ một lát nói ra nha đầu kia à bị hy thịnh tiểu t ử kia tự mình dạy bảo căn cơ ngược lại là vững chắc r ấ lúc này nàng tựa như là thắng hai trận bình một trận chấm chút các loại thi đấu sau khi kết thúc luận công ban thưởng hẳn là có thể được chia bích ngọ nếu không có nói khi thịnh tiểu tử k i a n ó i không chừng cũng đều vì kỳ mưu một viên đến liền lại như thế để cho người ta lên án nghe được câu này chu nguyệt giao nhìn về phía dư bình nhi ánh mắt cũng càng nóng bỏng ban đầu ở bạch ngọc trong cung nàng và chu nguyệt tiến tranh đấu không nớt không ai phụ h a i mặc dù khi đó chu nguyệt giao cũng mới bước vào con đường tu hành đã không có nhiều thiếu tu vi cũng sẽ không bất kỳ thuật pháp nhưng chu nguyệt tiến dù sao cũng là cái phạm nhân tiên t i ê n liền rơi vào thế yếu cho nên một mực bị nàng áp chế thẳng đến dư bình nhi bị chu hi thịnh mang về nhà lập tức liền bị chu nguyệt tiến lôi kéo hai người hợp lực chu nguyệt giao tự nhiên không phải là đối thủ chu nguyệt tiến cũng là cực kỳ già không thiếu ác khí bị một p h à m nhân cùng một cái quê mùa nha đầu liên thủ giáo h ấ n đây đối với từ nhỏ ngang ngược quen rồi chu nguyệt giao tới nói không ai qua được là sỉ nhục lớn nhất cho nên cho dù là tu hành ngân nguyện chi khí tính tình trở nên thanh lãnh nàng cũng chưa từng quên chuyện này mà ba năm qua đi chu nguyệt tiến cùng nàng thực lực cách xa giống như thiên kém nàng ngược lại không có đối phó hứng thú liền đem tâm tư toàn rơi vào dư bình nhi trên thân muốn đường đường chính chính địa thắng qua nàng dư bình nhi ngươi nhưng chớ có khiến ta thất vọng chu thừa minh lại lấp một đống vật bảo mệnh cho chu nguyệt giao lúc này mới đem dẫn tới trước lôi đài chu nguyệt giao vừa xuất hiện liền khiến cho hai tông đệ t ử yên tĩnh sau đó lâm vào xì xào bàn tán bên trong hiển nhiên là không biết chu nguyệt giao là người nào càng hiếu kỳ như vậy mỹ lệ thiếu nữ từ đâu mà đến chu nguyệt giao không nhìn bốn phía trông lại ánh mắt sau đó trực tiếp đi hướng l ô i đài bạch sơn môn mặc dù luyện khí tu sĩ không ít nhưng luyện khí tam trọng tu sĩ cũng chỉ có ba người cho nên cùng nàng đối địch chỉ là nhất luyện khí nhị trọng tu sĩ người kia trông thấy là cái non nớt nha đầu ra sân trong mắt cũng là lộ ra nét mừng chỉ cần đem nha đầu này đánh thắng cái kia vô luận cuộc tỷ thí này thắng hay thua h ắ n đều có c h ỗ tốt như p h ả sau một khắc hắn liền hướng chu nguyệt giao cực tốc đánh tới trong lòng bàn tay càng là thuốc làm cường thịnh kim quang không chút nào cho chu nguyệt giao thời gian phản ứng chu nguyệt giao ngày thường mặc dù đều sẽ cùng chu tiến h linh hoặc y ế n chỉ lan l u ậ n bàn từ đó tăng tiến kinh nghiệm thực chiến nhưng này đều là nhận chiêu linh giáo chưa từng gặp qua tình huống như vậy không khỏi có chút bối rối mắt nhìn thấy người kia liền muốn tập sắt đến trước mặt vẫn là ngày xưa luyện tập ký ức xông lên đầu vô ý thức thuốc làm đ ộ n thuật sau này rút lui sau đó ngưng kết một đạo dài hai thước nguyện nhận hướng về kia người vào tới nhìn trên này chu thừa minh mấy người cũng là không khỏi méo một cái mồ hôi lạnh càng là làm xong tùy thời nghĩ cách cứu viện chuẩn bị nguyệt nhận cùng kim quang g i a o phong va chạm bộc phát không nhỏ vì thế chu nguyệt g i a o tranh tránh không kịp hoa lệ quần áo cũng bị nổ ra cái lỗ thủ nhỏ g n nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm s i ê m ý của ta chu nguyệt g i a o trông thấy quần áo tổn hại cũng là kiểu giận hô to trong tay nguyệt nhận không ngừng ngưng tụ lòng bàn chân giống như thanh phong nước chảy không ngừng trên lôi đài lưu c h u y ể n mà người kia không sợ chút nào không ngừng né tránh lấy càng đem những n à y nguyệt nhận từng cái tránh khỏi sau đó ngưng kết thuật pháp danh sát trở về trong lúc nhất thời hai người ngươi tới ta đi ngược lại là rằng có không xong bất quá cuối cùng vẫn là chu nguyệt giao đoạt được thắng lợi mặc dù nàng kinh nghiệm thực chiến thiếu thốn nhưng ngày thường tu hành lại là chưa từng lười b i ế n qua kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc tại cái này giao phong bên trong càng là không ngừng tiến bộ lại thêm n g â n nguyệt chi pháp mạnh hơn bình thường cách khác lại có không tầm thường đột thuật cũng coi là đem người kia cho hao tổn thắng nàng mọi mệnh không chịu nổi đứng tại trên lôi đ à i sắc mặt bình tĩnh thanh lãnh dư quang lại là liếc nhìn dư bình nhi đáy mắt còn có một t i ê n g o khí mà người kia thì là ngã trên mặt đất trên thân dải nước cờ đạo sắc bén vết rách ánh trăng ăn mòn huyết n h ụ khiến cho máu tươi không ngừng dâng trào dư bình nhi ánh mắt không sợ ngược lại để chu nguyệt giao có chút một trí chu bình nhìn qua một màn này đã vui mừng vừa bất đắc dĩ mặc dù gia tộc tử đệ cũng không tiếp tục giống như cái kia lúc khổ cực như vậy nhưng ở nhà ấm ở lâu khó tránh khỏi có chút mất máu tính xem ra sau này muốn để tử đệ nhiều đến đạo viện rèn luyện rèn luyện mặc dù chu nguyệt giao thắng một ván trung thu thủy đạo tư đ ổ bạch trạch cũng thắng một ván nhưng cái khác ba cục vẫn là để bạch sơn môn thắng đi khiến cho kim lâm đạo viện lần nữa mất luyện khí thấp nặng trận này chương hai trăm tại r c c năm à y có ngoái thi đấu bên trên kim lâm đạo viện có tư cách tham gia cao trọng tỷ thí chỉ có bốn người cũng chính là tư đồ huyền tư đồ nam tư đồ bạch phong còn có một cái tên là tư đồ tĩnh luyện khí bắt trọng tu sĩ trái lại chu gia tại cái này chế độ một lại là triệt để gây mất tầng năm ngoái cuối cùng vẫn là chu hy thịnh thắng liên tiếp bên trong nặng năm trận sau đó chủ động xin chiến bắt trọng thanh húc mới khiến cho chu gia không có mất quá nhiều mặt mũi cái này đã là chu hy thịnh hành động theo cảm tính sao lại không phải chu minh h ầ nhóm người bất đắc dĩ ngầm đồng ý bởi vậy cũng có thể nhìn ra chu gia lập nghiệp ngắn ngủi có nhiều thứ đã lạc hậu tự thân phát triển bộ pháp tiên t ộ c lấy huyết mạch truyền thừa lập nhà phần lớn đều chỉ tồn tại một nhà một họ nhưng một họ kéo dài sinh tức tu sĩ số lượng tất nhiên sẽ không rất nhiều cái này khiến cho chỉ cần là có thể đột phá luyện khí bất luận cái gì tiên tục đều sẽ không lưu dư lực địa cung cấp nuôi dưỡng cũng nguyên nhân chính là như thế tư đổ ra mặc dù chỉ có mười mấy luyện khí tu sĩ khải linh tu sĩ、si、bất quá mấy chục như vậy nhưng luyện khí cựu trọng tồn tại lại có ba vị nguyên nhân không quan hệ tư chất cao thấp hoàn toàn là tài nguyên trồng chất đi ra nội tình đây cũng là tuyệt đại đa số chuyển thừa xa xưa tiên tộc hiện trạng phan tu sĩ、si、người liền không có tu vi thấp chiếu vào cái này tình thế số dưới chu gia lại phát triển cái mười mấy hai mươi năm liền cũng sẽ biến thành trạng hướng như vậy bất quá hiện tại hiển nhiên còn kém không thiếu bên mở lôi đài tư đồ huyền hướng phía chu minh hồ có chút khó khăn nói chu hiền đệ lúc này t h thí nhà ta có thể ra ba người thực sự không được còn có thể lại nhiều ra một cái nhưng còn lại cái kia mặc dù tư đồ ra luyện khí cao trọng tu sĩ hết thể có bảy vị nhiều nhưng cũng không thể không để ý cái khác khu vực mà toàn bộ điều đến kim lâm sơn có thể tại đạo viện đóng giữ bốn vị đã là vậy hắn coi trọng chu minh hồ đánh giá một phen bạch sơn môn đội hình ngược lại là cùng đi năm không kém bao nhiêu hai cái luyện khí i ể u trọng ba cái luyện khí bắt trọng hắn trong nháy mắt có chút thẻ t h ù n g lão ca ngươi cũng biết nhà ta lập tập ổ muộn thật sự là không đảm đương nổi để trụ lúc này lại chỉ có thể ra một cái nói xong hắn hướng về sau la lên thừa minh đợi chút nữa ngươi liền đi theo một khối ra sơn a chu thừa minh chính dựa vào không minh trên thân thích d h í nhìn qua tinh minh vân triều nghe được câu này bất đắc dĩ đáp lại ta đã biết bá phụ tư đồ huyền mặc dù đoán được chu ra lại sẽ chỉ có một người lại là không nghĩ tới đúng là chu thừa minh trận nghi hoặc hỏi hiền đệ như thế nào không cho hy thịnh tiểu t ử kia ra sân năm ngoái hắn liền có thể cùng cái kia thanh hút đọc sức hôm nay nếu là đăng tràng lời nói nói không chừng đều có thể mưu đến một tháng chu minh hồ ra vẹ bị thương thở dài thở ngăn lấy cái đứa bé kia từ nhỏ gấp g á p trên tu hành cũng là gấp công tiến cắt mặc dù tu được thực lực cưỡng hãn nhưng lại đi sai lệch đường đi Vẫn ngày là mấy tư r ớ c đồ â y gia huyền nghe tiếng khẽ giật mình dư quang thoáng nhìn chu hi thịnh trung thực cung kính đứng ở chu bình bên cạnh thân trận cười nói không có gì đáng ngại ta để bạch phong cũng tới trận liền tốt vẫn là để hi thịnh h ả o h ả o tu hành dù sao căn c ơ càng khẩn yếu hơn một chút chu minh hồ cười nhạt đáp lại về phần tư đồ huyền có hay không tin tưởng hắn nói lời cái kia không trọng yếu trọng yếu là để người bên ngoài biết chuyện này ngờ vực vô căn cứ một khi trôi xuống vậy liền đem rất khó lại xóa đi Dạng này cũng tốt che lại chu hy thịnh phong mang miễn cho bị hai tộc nhầm vào dầm dầm dầm nổi trống tiếng vang lên hai tông đệ tử la lên không ngừng hai mắt ngưng thần gắt gao nhìn qua trên lôi đài thế cục trận này nếu như bạch sơn muốn thắng cái k i ê u đạo viện lại đem chỉ có thể được chia ba thành đạo viện phát triển đều đem nhận ảnh hưởng cực lớn còn nếu là đạo viện thắng vậy kế tiếp một năm đem c h i ê m cứ c h ọ n vẹn sáu thành đạo viện đến lợi bọn hắn những đệ tử này tự nhiên cũng đi theo hữu phúc hưởng đầu tiên đăng tràng chính là tư đồ bạch phong thời gian qua đi mấy năm q u a n cảnh hắn đã thành tựu luyện khí thất trọng lại thêm sở tu chính là chính thống huyết sát cùng cảnh tu sĩ cũng mạnh hơn một đoạn mà hắn vừa đ ă n g tràng không có nửa điểm dây dưa dài dòng liền thi triển kinh khủng sát chiêu quanh thân bị xích h ồ n g huyết sát chỗ xâm nhiễm rộng lớn lôi đài c à n g là trong khoảnh khắc hóa thành huyết h ả i sát vực r à o ra sát khí kinh khủng đến cực điểm không thấy ánh mặt trời ngoại giới cũng vô pháp dòm mong muốn trong đó dị tượng mặc dù đối diện người kia tu vi cao hơn bên trên nhất trọng nhưng công pháp nền tảng so với liền muốn đơn sơ rất rất nhiều mặc dù các loại thuật pháp tầng tầng lớp, lớp lôi hỏa sáng rực không ngừng hành kích chấn động bôi phía nhưng vẫn là bị huyết sát trùng điệp ba khỏa bị điên quân áp chế tức thì bị huyết sát chi khí ăn m vẹn vẹn chỉ là qua một nén nhang huyết sát tầm vang tan đi tư l ộ bạch phong một lần nữa biến thành cái kia tao nhã nho nhã bộ dáng mà người kia lại là tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân thể khô quắt giống như khô tài hai mắt hiện ra quỷ dị huyết quang đã mất đi ý thức mặc dù không có bỏ mình nhưng cũng bị huyết sát xâm hại căn cơ ngày sau rất khó lại có tiến bộ thực lực như thế cũng là để xa xa thanh sơn có chút ghém ắ t kẻ này định không thể lưu tư l ộ bạch phong sở tu huyết sát đối t ư thân có chỗ ảnh hưởng cho nên cũng không lựa chọn thủ lôi tự nhiên là đến phiên chu thừa minh chu thừa minh lời biếng đứng người lên dùng chân đạp đạp hộp Chớ ngủ chớ ngủ, c sau đó một người một thú liền thành thơi tự tại địa bay đến trên lôi đài đối diện người kết là cái cao lớn thô kệch khôi ngô đại hán coi như không phải t h ể tu cũng tất nhiên tới hơi khô hệ nhìn qua hùng tráng cao lớn không minh hắn ông thanh hỏi đạo hữu lần này tỉ tí ngươi như thế nào còn mang linh thú chu thừa minh khỏe miệng có chút dâng lên một tay chống lại không minh trên thân ta có thể ngự thú mang cái linh thú đi lên hỗ trợ đại hán k hét ô lớn một tiếng hai chân không ngừng trà đạp lôi đài càng là hiện lên đại lượng cháy bỏng bạc khí như là một đầu vận sức chờ phát động phẫn nộ mang yêu tùy thời đều muốn trùng kích vanh sát cũng chính là lôi đài từ chu bình tạo thành ẩn chứa yếu ớt đạo tắc trí lực không phải đều có thể sẽ sụp đổ vỡ vụn ra vết dứt đến tiểu quỷ này như thế khinh thường lại nhìn qua ta bi pháp thành hình mà không để ý thật sự là ngu dốt vô tri không biết sống chết nhưng chính khi hắn chỗ sung yếu hướng chu thừa minh lúc liền trông thấy chu thừa minh khoe miệng mỉm cười sau đó hai tay mở ra không biết đem thứ gì thổi hướng về phía b ố n phía sau một khắc đại hán sắc mặt đột biến hắn chỉ cảm thấy tay chân suốt trong cơ thể linh khí càng l ạ n như trâu nhập bùng chạch khó mà vận chuyển máy may càng có một cô kinh khủng độc tố tự thân thân thể ra thịt hướng vào phía trong điên cuồng ăn mòn ngươi vậy mà hạ độc chu thừa minh cười nhạt một tiếng ta là luyện đan sư luyện chế điểm độc đan phòng thân cái này có vấn đề gì không đại hán tâm thần đại tác đang muốn la lên nhà thua một đạo thân hình khổng lồ trong nháy mắt hướng hắn tập sát mà đến càng la b ộ t phát kinh khủng cự lực thế không thể đỡ đánh vào trên người hắn trực tiếp đem lồng ngực xuyên qua ra một cái to lớn huyết động trọng sơn phanh máu tươi huy sái văng khắp nơi đại hắn như là rượu bị đứt dây đông nhiên bay rớt ra ngoài nhưng bởi vì hắn chính là luyện khí tu sĩ sinh mệnh xa so với phạm nhân muốn l ư ơ ngạnh cho nên trong lúc nhất thời khó mà chết đi nhưng lại bị mềm gân hóa linh tán những vật này độc hại ăn mòn tản linh khí chỉ có thể như là gỗ mục nhìn lên bầu trời khí tức càng thở hơi cuối cùng cho dù trường minh từ đám người lên đài nghị cách cứu viện chương hai trăm linh bốn chân thành đại chi chương hai trăm linh bốn chân thành đ á i chi mặc dù luyện khí tu sĩ cũng có sống cơ thịt tươi thủ đoạn nhưng đại hán tâm mạch đều tổn hại đứt gãy điểm này thủ đoạn tự nhiên là không cứu lại được đến mà thanh sơn cũng không thể là vì một giới tông môn đệ tử không công hao tổn tự thân đạo tắc chi lực tốt bị ổi thủ đoạn thật là lợi hại linh thú t r ư ơ n g minh tử hướng phía chu thừa minh uống hai câu sau đó liền đem đại hán thi thể kéo lên gọn gàng rời đi lôi đài mặc dù chu thừa minh thủ đoạn bị ổi ám h i nhưng thắng liền là thắng tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói chu thừa minh n ú n vai cười khẽ hai tiếng hướng phía không minh hỏi không minh hai ta có muốn thử một chút hay không thủ lôi nghe có nhiều ý tử à? đến lúc đó giống hy thịnh như thế đến cái mấy tháng liên tiếp để bạch sơn muôn đám người kia khí mặt đỏ đi không minh ngồi trên lôi đài mượn mà lợi c h ả o đống nhiên vung g ậ y liền đem nhiễm máu đen thịt nát từ lông tóc bên trên quăng bay ra đi nghe được chu thừa minh câu nói này nó tròn vo lông nhung đầu liếp nhìn chu thừa minh phát ra ho ngong tiếng gầm thật sự là có chỗ tiến bộ liền quên mình đến tột cùng bao nhiêu c h ấ lượng thật sự cho rằng tất cả mọi người đều tốt như vậy đối phó nếu bàn về thực lực chu thừa minh mới vừa v ậ n tu hành đến luyện khí thất trọng mà không minh cảng là chỉ tương đương với luyện khí ngũ lục trọng chỉ là tiên thiên gia dạy thịt béo hung h á n chút mới có thể n ị c h cảnh ngăn địch liền ngay cả đối phó phương tài đại h ằ n kia cũng là trước lấy độc dược hao hết căn bản lại từ nó thúc làm thiên phu thuật pháp trọng sơn đánh lén lãnh sát như thế mới làm đến một kích mất mạng hiện tại những thủ đoạn này toàn bại lộ đi ra nếu là lại thủ lôi kẻ đến sau tất nhiên có chỗ đề phòng dù là có thể chiến thắng chi cũng sẽ không rất dễ dàng người hôn tiểu từ này khó trách trước đó vài ngày đối lão hùng ta như vậy tốt nguyên lai là muốn cho ta cho người cả thương không minh giật mình t ỉ n h ngộ xem như minh bạch tự mình gì có thể ngôn nhân ngữ về sau chu thừa minh như vậy ân cần chu thừa minh t i ê u dung phá lệ sán l ạ không minh à hai ta giao tình nhiều năm như vậy ta còn có thể để ngươi ăn thiệt t h i không thành cái này liệu mình tì thí lão hùng ta cũng không làm không minh hung hăng điệu lắc đầu sau đó trực tiếp chạy hướng đài đi gặp đây chu thừa minh cũng không có biện pháp chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi lôi đài mặc dù hắn có thể thông qua ngự thú ấn ký cưỡng ép k h ô n g chế không minh nhưng lại không cần thiết làm như vậy dù sao luyện ký cảnh giới liền thông linh trí ngôn nhân ngữ đã nói rõ hắn tiềm lực không tầm thường chỉ cần bồi dưỡng tốt chưa chắc không thể trở thành một tôn cường đại chiến lược tình huống như vậy dưới tự nhiên là hướng dẫn từng bước thân cận chi chỉ cần có thể để hắn triệt để quy tâm tự mình hóa thành hộ tộc linh thú cái k i a cho dù là bọn họ những tu sĩ này toàn bộ qua đời hậu thế không người kế tục chí ít gia tộc kéo dài còn có bảo hộ đương nhiên nếu là chân thành chi tâm đại chi cũng không được vậy cũng chỉ có thể vận dụng hạ sách mà tại hai tông tu sĩ tự nhiên nghe không được không minh nói chuyện chỉ cho là chu thừa minh phách lối tắc quái cố ý buồn nôn bạch sân môn thanh sơn nhìn qua tròn mép hùng tráng k h ô minh mặc dù đối đầu này thực thiết thú có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có để ý dù sao chân chính thực thiết thú sinh ra chính là hóa cơ yêu vận đầu này đều dài hơn đến lớn nhỏ như vậy nhưng vẫn là chỉ luyện khí yêu vận h i ệ n nhiên huyết mạch đã mỏng manh đến trình độ nhất định không đủ gây sợ thắng liên tiếp hai vòng kim lâm đạo viện một phương cũng là tùy theo sụp sôi tăng gọn mà tại chu thừa minh về sau đăng tràng chính là tư đ ổ r a luyện khí bắt trọng tu sĩ tư đ ổ tĩnh chỉ là lần này tư đ ổ tĩnh bại tức thì bị thanh húc lấy phong cương lưới g a o tháo thành tám t ố i sống sờ sờ chặt thành khối thịt nát bùn máu tươi thịt mảnh n h ĩ a m ặ t đất vườn nôn kinh khủng để không ít tâm tư lý yêu ớt đệ tử nôn mửa sinh sợ kim lâm đạo viện một phương khí thế lập tức trọng tỏa đê mê tư đồ ra ra tu càng là xúc động phẫn nộ khí nộ từng cái muốn rách cả mí mắt hận không thể lên đài giết thanh húc tư đồ huyền vốn là tính tình cương liệt hạng người lại thêm tư đồ tính lại là hắn cháu ruột giờ phút này đâu còn cố đến thanh sơn có ở đó hay không nơi đây hướng phía đi xa thanh húc giận g ữ hét thanh húc ngươi cho lão phu trở lấy một ngày kia lão phu nhất định phải đưa ngươi tháo thành tắm khối ha ha, chớ có tại cái này nói mạnh miệng có bản lĩnh liền lên đài cùng ta đọ sức đọ sức nơi xa chuyển đến phóng khoáng to thanh âm một đạo thẳng tắp thân ảnh khôi ngô xuất hiện trên lôi đài chính là thanh hằng t r ư ớ c chém ngươi tên chó chết này lại nói tư đồ huyền hét lớn một tiếng sau đó liền bay đến trên lôi đài trong lòng bàn tay viêm hỏa long trụ rào rạt đang nổi kinh khủng đến cực điểm thanh hằng cũng không cam chịu yếu thế quanh thân bắn ra ảm đạm ưu quang quanh thân phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ da thịt càng la hóa thành một tầng xanh đen tiếp giáp trí dương hạ chết xạ ra thâm thúy ô quang rơi xuống nước h ỏ a diễm càng đem lôi đài mặt ngoài hòa tan ra l ấ m ta l ấ m tấm hiển nhiên tư đồ huyền h ỏ a đạo tạo nghệ cực kỳ cao thâm chỉ là không có hóa cơ bảo vật gánh chịu không cách nào ngừng kết đạo tham mà trái lại thanh hằng lại là thẳng tiến không lùi không ngừng hướng tư đồ huyền đánh sát tới gần cho dù là bị khủng bố hỏa x a đánh trúng cũng chỉ là tại xanh đen thiết giáp bên trên đạp nát ra một đạo tiểu tiểu cháy đen khe tại ư u quang lấp loài giới trong khoảnh khắc liền khép lại chữa trị lao thất phu hôm nay ta ngược lại muốn xem xem là người viêm hòa công lợi hại vẫn là của ta thiết giáp cứng rắn thanhằng nghiêm nghị giống to, hai tay điên đem tập sắt tới viêm hỏa trụ đều hành kích đánh tan hóa thành vô số hỏa diễm rơi xuống nước t ứ phương tư đồ huyền không ngừng rút lui hai tay kết tấn ngưng pháp trong cơ thể linh khí tựa như c h i ề u hải điền cùng chút xuống sau một khắc một đạo rộng một trượng to lớn hỏa trụ đột nhiên hiện hiện trực tiếp đem thanh hàng bánh sắt đánh bay càng đem mặt đất ném ra cái hố to đất đá mảnh vụn l o ạ n vũ ha ha ha thống khoái thanh hàng từ trong hố sâu b ò lên mặc dù quanh thân xanh đen thiết giáp vỡ vụn không chịu nổi nhưng khí tức lại là càng cường hành nồng đậm u quang không ngừng lấp lóe xanh đen thiết giáp liền khép lại bảy tám phần lại đến lại đến lại ế n l i ê n lần nữa hướng tư đồ h u y ề n đoánh s á t mà đi chu bình nhìn qua trên lôi đài giống như bạo hùng thanh hằng linh nghiệm tùy theo thăm dò mà đi chật bừng tỉnh đại ngộ lấy thân luyện khí thiên truy bách luyện đúc thành giáp như thế luyện thể chi pháp ngược lại thật sự là là đủ h ư n g ác tâm thanh hằng sở tu tự nhiên là luyện thể chi pháp một loại chỉ là phương pháp này cần đối t ự thân nhân tâm càng đem ra thịt coi là ngoại vật mặc dù n g h u được cường đại chiến lực nhưng lại mất nhục thân hoàn chính có lợi tệ càng lớn hai người không đoạn giao phong viêm hỏa sáng chói lực man o a n h sát đánh cho lôi đài đều vỡ vụn sụp đổ không thiếu nhưng dù sao tranh đấu mấy chục năm Đã sớm đem sớm thanh hằng ha ha ha, kêu gào hô to quanh thân thiết giáp xanh đen đ i trạch nhưng ở linh đọc thăm dò dưới chu bình lại phát hiện hắn đã miệng cọt ngăn thỏ liền ngay cả sinh cơ đều tan mất không thiếu hiển nhiên thúc làm cái tia luyện thể bí pháp chỗ trả ra đại giới cũng là không nhỏ Tư kiệt đồ huyền l ự chương đổ đài, vào trên lôi đài, giàn n lôi mua c á tay đụng chạm đến vũng máu thịt nát, trã đụng đến vũng chạm máu lã hai trăm linh năm xả thân là nhà riêng đợi cho chiến cuộc đã định chu bình đứng dậy hướng phía lôi đài hư nắm một phen những cái kia vỡ vụn bằng tổn hại vết rách cái hố liền khôi phục nhanh chóng mà tư đồ huyền chỉ là kiệt lực mà bại cũng không nhận cái gì nghiêm trọng thương thế như vậy chữa trị tự nhiên không hề có tác dụng hắn hai mắt trở lên nóc trệ vô thần chỉ là nắm thật chặt tư đồ bạch phong cánh tay không thả thúc công ngài yên tâm ta nhất định sẽ cho tinh t h u ố c báo thủ tư đồ huyền trong miệng thốt ra một cô nóng rực h ắ c khí ngựa đầu phát ra gầm nhẹ tê minh thanh sau đó đứng dậy như là một cái dáng vẻ dàn mua sắp chết lá hủ chậm rãi đi hướng lấy lầu c ắ t chỗ h ắ c ám tư đồ nam hai tay ôm ngực mà đứng thật sâu thở dài tam ca tính tình ngay thẳng cương liệt trải qua biến cố này rất có thể sẽ đi tìm thanh gia báo thủ các ngươi sau này nhất định lưu ý nhiều bây giờ thanh gia thế lớn nếu như tam ca báo thủ tìm hận rất có thể sẽ bị thanh gia chân nhân c h é m giết một bên tư đồ bạch trạch đứng lên đến đây ta ngày thường nhiều n h à n h ạ liền để ta đến trông coi tam thúc công a từ khi kiếm tâm vỡ vụ n trùng tu thủy đạo về sau hắn liền ôn hòa c h ứ n g t r ạ c không ít càng l à thường tại tảng kinh các nghiên cứu thuật pháp bí tịch mặc dù tu vi không cao nhưng đạo pháp tạo nghệ lại là không thấp tại luyện khí thấp nặng trong tỷ thí hắn chính là bằng vào muôn vàn thuật pháp giao thoa thuốc làm đánh cho đối thủ khó mà chống đỡ mặc cho bằng hắn bài bố lúc này mới đoạt được thắng lợi tư đồ nam nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp bay về phía lôi đ tâm thần ngưng một t o à n chú bây giờ chiến cuộc hai t h ắ n g hai thua hắn một vòng này trở thành quyết định thắng bại mấu chốt tự nhiên không thể qua loa chủ quan một đạo thon dài thân ảnh rơi vào trước mặt hắn chính là trường minh tử bây giờ bạch sơn môn u các lao phe phái vị cuối cùng luyện khí cựu trọng tu sĩ một người dâu quai nón khôi ngô hùng tráng một người thanh phong đạo cốt thoát tục hai cỗ khí tức đột nhiên hiện hiện tại trên lôi đài d a o phong va chạm sóng nước phong xoáy khuấy động t r ù n g kích mà tại ở trong đó thân là thanh gia am hiệu phong đạo mà xem như thanh gia phụ thuộc trường minh tử tu hành lại là tư đổ ra am hiệu thủy đạo như thế tình huống đặc biệt cũng là để cho người ta liên tục lấy làm kỳ tư đồ nam ánh mắt ngưng lại sau đó hai tay hợp lại bốn phía liền quấn lên bạo ngược của phong thổi đến bốn phía lôi đài tu sĩ quần áo múa thực lực kẻ yếu càng là thân hình bất ổn con mắt đều không mở ra được đại xoẻ a của phong chu bình tiện tay vung lên lôi đài liền bị một tầng hơi nhạt ánh ngọc bao phủ trong đó uy thế đều bị ngăn cách hắn như vậy hành động đã là vì ngăn cách chiến đấu dư ba cũng là vì đề phòng thanh sơn âm thầm làm tay chân dù sao thanh sơn tu hành phong nói nếu là âm thầm dẫn động gió lốc biến động cho dù là hắn cũng rất khó phát ra được mà thế cục chiến đấu thay đổi trong n a y mắt một chút biến hóa đều có thể dẫn đến thắng bại tự nhiên không thể để cho thanh sơn làm tay chân thanh sơn ngóng nhìn mà đến sau đó lại n g o ặ t về phía lôi đài phía dưới trường minh tử chỉ như liên hoa gia o hội liền có sóng cả từ sau người khoái động hiện hiện một vũng cột nước đem n ô lên cẳng có màn nước quang h ó a hổ hắn quanh thân đạo hữu xin chỉ giáo tư đồ nam sắc mặt bình tĩnh không lay động hai tay vung v ẩ y ở giữa cồn phong liền không ngừng biến hóa hoặc hóa thành vòi dòng bành sát hoặc hóa thành phong cương lưới dao trạng kích bổ đến màn nước khoáy động vàng khắp nơi thủy chiều càng là nổ nát vụn ra đem l nhưng thủy nhu mềm đến cực điểm mặc dù bị đánh mở nổ nát vụn nhưng lại lần nữa hội tụ k h é p lại vẫn như cũng là như vậy nô h ò a bao dung chi thế trường minh tử ẩn vào màn nước bên trong cất cao giọng nói đạo h ư u thủy đạo mặc dù công phạt không thắng nhưng thắng ở kéo dài hùng hậu so với cái khác lưu phái đều muốn bền bỉ một chút nếu như đạo h ư u không thể đem ta màn nước này phá vỡ đó còn là rừng ở đây đi chớ có b ư ở n g phí khí lực tư đồ nam không nghe thấy mà thay đổi vẫn như cũ tha túng quần phong không ngừng bánh sát càng lan lệ bước nhanh chân hướng trường minh tử nhanh chóng tới gần trông thấy một màn này trường minh tử cũng là tâm thần ngưng tụ, sau đó hướng tụ Cùng trong ư đồ nam không ngừng k không không chốc lát hai tông tu sĩ đều ngu ngơ ở như thế nào cũng không nghĩ tới tư đồ nam lại vẫn là cá thể tu thanh hằng nắm lấy bên cạnh tu sĩ này cổ háo gầm thét lên láo tiểu tử này phụ tu thể phách các ngươi như thế nào không có đánh tìm được người kia cũng là khóc không ra nước mắt cái này tư đồ nam ngày bình thường khiêm tốn gia cư không lộ liệu không nhận nước dù là một hồi trước thi đấu cũng chưa từng bại lộ qua thể phách nội tình coi như phụ tu thể phách bọn hắn cái này lại từ đâu biết được ga tư đồ nam bình tĩnh nhìn qua màn nước bên trong trường minh tử hắn tự nhiên không có phụ tu thể phách dù sao tu hành thể phách hao tài cần thiết to lớn đây chính là không giấu được hắn hiện tại chẳng qua là phục d ụ n g một loại lâm thời cường hành thể phách bí vật mặc dù hắn đại giới to lớn nhưng việc đã đến nước này muốn chiến thắng hắn cũng chỉ có thể như vậy chỉ cần thắng trận này đạo viện liền có thể được chia kim lâm sơn sau này một năm sáu thanh l í c h lợi bọn hắn tư đồ ra cũng có thể đi theo đến lợi mới có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi gia tộc tử đệ tu hành mới đúng nổi tư đồ tính bỏ mình cho nên trận này nhất định phải thắng trường minh tử tâm thần thất thố không ngừng ngưng kết thuật pháp sát chiêu hướng tư đồ nam công sát mà đi càng là điên cuồng hướng sau rút lui lấy màn nước bảo hộ ở đằng trước tư đồ nam nhìn như không thấy hướng về trường minh tử phương hướng bỗng nhiên bước vào mặt cho từ những cái kia cường đại thuật pháp sát chiêu rơi vào trên người lại chỉ hóa thành lâm ta lâm tấm huyết tấn rầm rầm nước bạo nổi lên một phía một bóng người ẩn vào màn nước ở、giữa. khống chế cùng phong gào thét tứ phương đỉnh lấy rào rà sóng giữ không ngừng hướng về phía trước cho dù nhục thân bị thủy nhận sóng giữ đập n ệ n đến huyết hồng mơ hồ hắn vẫn không sợ chút nào một bước hai bước ba bước tư đồ nam tốc độ càng lúc càng nhanh vượt qua trùng điệp màn nước hướng trường minh tử đánh tới trường minh tử không ngừng lùi lại lại bỗng nhiên bị một t r ư ơ n g bàn tay lớn bắt lấy cái cổ như là kìm sắt đồng dạng gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn một bóng người cao lớn xuất hiện ở trước mặt hắn quanh thân huyết hồng thắng thiết giống như ư minh tới ác quỷ ta nhận t r ư ơ n g m i n hai Tử còn đến không kịp l lên, m trăm linh sáu ngươi làm lần đầu tiên ta làm mười lăm chương hai trăm linh sáu ngươi làm lần đầu tiên ta làm mười lăm bốn phía đ ố n g nhiên yên tĩnh tất cả mọi người thần sắc khác nhau nhìn qua lôi đài chính giữa cái k i a đạo toàn thân đấm máu thân ảnh trên đại cao chu bình lắc đầu vâng n ôn lần này tỉ thí hai tông kết xuống cựu hoán thật sự là quá lớn phải biết thiết lập hai tông tỉ thí vốn là vì giảm thiếu thương vong tại năm ngoái trong tỉ thí hai tông ngoại trừ khải linh cấp độ đỏ sức có chút thương vong bên ngoài cái khác luyện khí tỉ thí đều là chỉ có thương mà không có chết nhưng lần này bạch sơn môn không chỉ có bỏ mình hai vị luyện khí tu sĩ hơn nữa còn đều là cao trọng tồn tại chớ nói chi là còn có thương thế cực kỳ nghiêm trọng thanh trinh đáng người mà kim lâm đạo viện đồng dạng không dễ chịu chết trận một vị luyện khí bắt trọng tư đồ t ĩ n h như thế c h i ế n cuộc đã có chút quá thảm thiết nếu như mỗi lần tỉ thí đều muốn đánh tới trình độ như vậy mới có thể bỏ qua lời nói vậy còn không như hai tông trực tiếp chém giết được nói không chừng một năm xuống tới tử thương luyện khí tu sĩ còn không có hôm nay nhiều với lại liền hôm nay như vậy tình huống tổn thương liền xem như tông môn chế độ cũng rất khó thừa nhận được mặc dù kim lâm sơn khu vực một năm sản xuất tài nguyên to lớn đủ để cung cấp nuôi dưỡng một hai vị tu sĩ một mực tu hành đến luyện khí tự trọng nhưng tu sĩ cũng không phải một năm liền đựng cỏ cây hạt tóc hắn tu hành cũng là cần thời gian cho dù là tại tài nguyên sung túc tình huống d ư ớ i muốn từ p h à m nhân một đường tu hành đến luyện khí tự trọng tư chất chắc tuyệt người tối thiểu cũng muốn mười mấy hai mươi năm công phu hạng người bình thường càng là hao phí mấy chục năm không ngừng cái này cũng mang ý nghĩa những này cao trọng tồn tại sau khi nga xuống tại một đoạn thời gian rất dài bên trong hai tông cũng khó khăn có hậu kế thừa tiếp người chu bình trong lòng t h ầ m than tư đổ ra như vậy gây nên thật đúng là đủ aka mặc dù chém giết sinh tử chính là c h u y ệ n t h ư ờ n g nhưng tư đổ nam cũng không nên cứ như vậy chém giết trường minh tử trường minh tử làm bạch sơn môn các lao phe phái còn sót lại cựu trọng tồn tại càng là ít có bo bo giữ mình người hắn còn sống xa so với chết đối hai nhà càng có lợi hơn nhưng bây giờ liền như vậy vẫn lạc nhìn như là suy yếu bạch sơn môn lực lượng nhưng cũng gián tiếp giúp thanh gia trừ bỏ bạch sơn môn các lao phe phái mà những cái tia mới xuất hiện tu sĩ muốn phát triển thành một phương phe phái lại tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể thành chỉ riêng là tu vi chính là một cái vấn đề lớn nói cách khác tư đồ nam hành động hôm nay nói ít để bạch sơn môn tiếp xuống trong vòng mười năm sẽ không còn có những phái hệ khác thanh âm mà là triệt để trở thành thanh gia độc đoán thanh họ chi ngôn đã là tông môn chi lệnh bây giờ hai tông tranh phong chu bình tọa c h ấ n tại đạo viện chu gia lại hiển thị rõ dâng trào chi thế tự nhiên đứng m ũ i chịu s á o tiếp nhận bạch sơn môn áp lực mà trái lại tư đồ ra mấy tháng trước suýt nữa bị thanh sơn công diện tộc địa lao tổ nam bộ đem thọ tận gia tộc hậu bồi tính không được thêm ra màu hồn nhiên một bộ yếu thế bộ dáng không đủ gây sợ nhưng bây giờ tư đồ nam chiêu này không chỉ có đem bạch sơn trên cửa hạ ngưng tụ dẫn tới l ử a g i ậ n đấu đá tại chu gia hơn nữa còn mưu được không thiếu lợi ích ẩn vào chỗ tối khiêm tốn mưu đồ nhất tiễn s o n g điêu thật sự là giỏi tính toán chu bình cảm khái thở dài cái tiêu ngân n g u y ệ t chi khí cầm quả thật p h ó n g tay a cũng không biết ngươi tư đồ gia có thể giấu đến khi nào trên lôi đài tư đồ nam tiện tay đem trường minh tử thi thể ném ở một bên sừng sững tại chỗ bất động nhưng thân thể lại như là như búp bê bắt đầu vỡ vụn ra vết rách t n g đỏ máu tơi thuận vết rách ra bên ngoài trút xu trong khoảnh khắc liền đem hóa thành một huyết nhân nếu là cảm giác hắn trong cơ thể liền có thể phát hiện hắn huyết nhục đã bị phản vệ địa thối nát như bùn coi như có thể lấy bí pháp chữa trị cũng tuyệt nhiên khôi phục không được nguyên dạng nhanh cứu t h u ố c công tư đồ bạch phong lo lắng hô to sau đó chạy về phía lôi đài bạch sơn môn u bên kia cũng bay ra mấy đạo thân ảnh bọn hắn tức giận nhìn chăm chú tư đồ nam nhưng e ngại kỳ phong mang dám giận cũng không dám nói chỉ có thể đem trưởng mình tử thi thể liệm tốt liền rời đi chu minh hộ nhìn qua tư đồ nam thê thảm bộ dáng t r o mày mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng bây giờ bạch sơn môn cùng tư đồ ra đều có tổn thất to lớn mà tự mình nhưng không có bất kỳ thương vong sau này tất nhiên sẽ không tốt hơn ai cái này tư đồ nam thật sự là đủ ác thanh sơn nhìn qua một màn này trên mặt không vui không buồn nhưng bốn phía lại có c u ầ n phong chậm rãi ngưng tụ chu bình tùy theo t r ố n g lại quanh thân ánh ngọc săn g chói khí thế như hồng tường thịnh cùng c u ầ n phong tại thiên khung ở giữa âm thầm giao phong thử giữa không trung truyền đến chói hai tiếng vang c u ầ n phong cùng ánh ngọc cũng theo đó tiêu tán tỉ thí sinh tử có định chính là truyền thưởng lão phu cũng sẽ không nói không giữ lời đối một tiểu đối tức giận xuất thủ thanh sơn cất cao giọng nói nhưng tỷ thí dù sao cũng là tỷ thí đánh thành như vậy cũng không phải chúng ta mới bắt đầu chung chu bình lập tức trở về nói đạo hưu nói cực phải cái này sau này tỷ thí vẫn là định vị t r ư ờ n g pháp ngăn hạn rất nhiều thanh sơn nói tiếp hiện tại đã thắng bại đã phân cái kia hai tông tỷ thí liền cũng dừng ở đây à dứt lời hắn liền hóa thành một cơn gió lớn biến mất không thấy gì nữa cũng không biết muốn đi trắng nguyên núi tìm tư đồ ra giải thủ vẫn là đi hướng nơi khác bắt yêu vật tìm minh hữu thanh sơn tự nhiên cũng nhìn ra tư đồ ra muốn mượn chu ra làm đĩa đỡ đạn tính toán lại là không có để ý nhiều dù sao hắn thân là hóa cơ tu sĩ chỉ cần không phải con em nhà mình thương vong v ỡ lạc còn lại đều rất khó dẫn động hắn tiếng lòng biến hóa hắn kiên kỵ chỉ có chu bình trưởng thành tốc độ chỉ có đem hai nhà hủy diệt nhất thống phủ nam địa giới hắn có thể mưu đồ con đường đại nghiệp chu bình nhìn qua thanh sơn đi xa bóng lưng sau đó hướng chu minh hồ k h ẽ gật đầu liền cũng hóa thành ánh ngọc tiêu tán không thấy cũng không biết lúc này gây áp lực có đủ hay không nếu như dạng này cái này thanh sơn lão quỷ đều không tìm kiếm trợ lực đây cũng là chỉ có thể ngoài sáng tìm kiếm tư đồ ra nội tình bởi vì tư đồ huyền ngốc trệ chắn nạn tư đồ nam lại thân chịu trọng thương cũng chỉ có thể để chu minh h cảm nhận được bên cạnh thân thanh h à n g bàng bạc hùng hậu cường hành khí tức chu minh hồ lấy rất nhiều thuật pháp bảo vệ quân thân lúc này mới ung dung không đội đạo hữu bây giờ tỉ thí đã toàn bộ kết thúc còn xin ngươi tuyên bố kết quả a thanh h à n g hai tay vây quanh trong hơi thở gọi ra nóng bỏng khí thô hung thân ác sát các ngươi đạo viện thắng hai trận cái kia về các ngươi sáu thành chính là nói xong hắn móc ra một t r ư ơ n g gia dê dư đồ lấy xảo lực tướng thứ nhất chia làm hai sau đó đem lớn một chút một bộ phận ném cho chu minh hồ hy vọng ngày này sang năm các ngươi đạo viện còn có thể có thực lực như vậy dứt lời thanh hằng liền hóa thành lưu quang rời đi bạch sơn môn đệ tử cũng theo đó rời đi chu minh hồ thở dài một tiếng sau đó liền dẫn rất nhiều đệ tử trở về đạo viện mà trở lại đạo viện về sau bởi vì tư đồ huyền lâm vào si ngốc hình dạng tư đồ nam lại trọng thương khó lành tư đồ thị gia tu lại mỗi người quản lý chức vụ của mình không vượt hơn nghiễm nhiên một bộ để chu minh hồ cầm giữ đạo viện tư thế cứ như vậy tư đồ gia cũng không dùng tiếp nhận bạch sơn môn lựa d ậ n còn có thể từ đạo viện l ư được lợi ích đơn giản liền là nhất cử lước tiện gặp tình huống như vậy chu minh hồ cũng là quả quyết dứt、khoát. ngày đó liền mượn thi đấu ban thường cớ chọn lựa mấy cái cùng tự mình thân cận hữu dị đệ tử đi ra trong đó liền có thừa bình nhi tào trung đám người không chỉ có ban thưởng công pháp bí tịch hơn nữa còn bỏ đi vốn gốc ban thưởng bích ngọc đan lấy trợ bọn hắn thành tựu i luyện khí càng đem bọn hắn toàn bộ lưu nhiệm đạo viện v ì tôn sư đợi cho tư đồ nam biết được lúc đã thì đã trễ hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chu gia sẽ như thế dốc hết vừa liếng chỉ có thể quyết định thật nhanh để tư đồ bạch phong đảm nhiệm vị trí của mình nhưng ở đạo viện bên trong chu gia sở thuộc luyện khí tu sĩ đã quá nhiều tư đồ ra chương hai trăm lẻ bảy mọc lên như nấm b trưng hai trăm linh bảy mọc lên như nấm bắt đầu thấy thành hô hô hô thanh phong khuấy động sơn lâm phù vân treo ở thiên cung kim lâm đạo viện chỗ quần phong ở giữa linh cơ khí trạch tận về trong đó lầu các đ ỉ n h vũ đứng vững vĩ đ i ệ n đường nguy nga đại khí bằng bạc trải qua mấy năm đồng bột phát triển đã có một chút tiên tông đạo môn khí phái tại đạo viện chính giữa có một phương trăm trượng lớn nhỏ bạch thạch quảng trường tên là linh huyền trung đình chính là đạo viện những năm qua chiêu thu đệ tử vị trí mà giờ khác này trung đình bốn phía tràn đầy bóng người có đã tu hành nhiều năm đệ tử cũ cũng có hôm nay phương bái nhập đạo viện ngây thơ hậu sinh chu minh hồ đám người đứng ở trên đ hoa ái nhìn qua phía dưới đông đảo đệ tử nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện trên đài cao hơn mười đạo thân ảnh đã ẩn ẩn chia làm hai cái phe phái một là chu gia sở thuộc tu sĩ hai là tư đồ thị gia tu trước nhất đầu chu minh hồ đứng chắc tay đầu tiên là quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân tư đồ b ạ c h phong gặp hắn không có tiến lên ý tứ hắn là s o n g nơi đó bước một bước về phía trước kim lâm đạo viện bản thiết nghiêm hai bộ ba vị viện trưởng mà khi đó tư đồ gia cường thịnh liền chiếm đi trong đó nghiêm một bộ càng là một mực chi phối đạo viện phát triển mà theo chu bình toạ trấn tại đạo viện chu gia cũng dần dần hiện vì thế thân là chính viện lớn lên tư đồ huyền liền không còn dám lấy thế đại người mặc dù viện trưởng chức vụ vẫn như cũ quy về hắn nhưng là cùng hư danh không có cái gì hai loại về phần một cái khác phó viện trưởng chức vụ liền trải qua lộn vòng rơi xuống tư đồ bạch phong trên thân quảng trường chính giữa đứng vững vàng hơn mười vị thân ảnh bọn hắn trong đó nam nữ đều có tuổi tác đều chẳng qua mười bốn mười năm sáu giờ phút này đều trầm thấp túi đầu có rất người càng là thấp giọng khóc nghỉ nó lấy bọn hắn chính là đạo viện sớm nhất một nhóm đệ tử mà thời gian qua đi mấy năm bọn hắn đã tu hành đến riêng phần mình cực h ạ n y theo đạo viện ch Giờ nhớ ú ngày đó các người bái nhập đạo viện còn chỉ có giao giá cao như vậy hiện tại từng cái đều lớn lên lớn như vậy lao phu cũng rất là cảm khái vui mừng a nói xong chu minh hồ vẫn còn so sánh vẽ một cái cao thấp dẫn tới bốn phía đệ tử vui cười không ngừng quảng trường chính giữa những đệ tử kiên lại là hơi hừng đỏ hốc mắt Lao p hôm nay các ngươi rời đi đạo viện lão phu cũng có mấy món sự tình muốn nói đạo nói ra các ngươi còn nhớ đáp đạo viện giáo nghĩa toàn bộ linh huyền trung đình bên trên các đệ tử lập tức trang nghiêm lương thần cùng kêu lên hô to vì nhân tộc hương tịnh lập bệnh vì thiên hạ quá để ngang tâm chu minh hồ khẽ vất cảm chậm rãi nói ra trên thế giới này có rất nhiều sự tình là chúng ta khó mà cải biến chính như cái này tư chất linh quang liền khó mà sửa đổi tiên thiên mà định ra khiến cho chúng ta một đời một thế đều chỉ có thể dừng bước vù mộ nhất cảnh giới lại khó có chỗ tiến bộ cuối cùng tiếc nuối cả đời phía d ư ớ i đệ tử bên trong có không ít người ảm đạm túi đầu tại đạo viện tu hành bốn năm thời gian kiến thức tu hành tàn g h ố c khiến cho bọn hắn sớm đã không phải lúc trước ngây thơ ước mơ hài đồng chu minh hồ thanh em bỗng nhiên sụp sôi nhưng có một số việc chúng ta lại là có thể đi cải biến chúng ta nhân tộc tại thế gian này bị yêu tộc đầu n g ư ợ bị những cái kia yêu mà coi là huyết thực c、si、ũ để cho chúng h ta phụ lòng như h t mẫu nhi nữ thân bằng hậu thế cũng không tiếp tục lại bởi vì yêu tộc mà lo lắng hãi hùng lại không mất mạng tri lo có thể an tưởng địa tại cái này mặt đất bao la bên trên sinh tức chu minh hồ k h ẽ thở dài một cái các sư trưởng g i à k ỳ lực đơn bạc mơ hồ khó mà thực hiện như thế hoành nguyện phía dưới không biết là ai cao giọng sụp sôi địa hô lớn một tiếng viện trưởng ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ không quên bốn phía đệ tử lập tức đi theo cao giọng la lên chấn động đến sơn lâm dung chuyển hàn âm thanh trực trùng vân tiêu chu minh hồ mặt mũi tràn đầy vui mừng sau đó ngón tay không ngừng chuyển động liền có vài chục đạo ngọc thạch huy chương rơi vào chính giữa những đệ tử kia trước mặt cái kia huy chương bên trên chính là đạo viện tọa lạc quần phong ở giữa đồ văn trong đó càng là ẩn chứa luyện khí tu sĩ tiện tay một cách đây là đạo viện cho mỗi một vị đệ tử quá tốt nghiệp cũng là một đạo bảo mệnh c h i v ậ n bọn nhỏ các ngươi tốt nghiệp kim lâm sơn dưới đáy chỗ sâu chu bình bị đạo viện d ị động bừng tỉnh linh nghiệm tùy theo tìm kiếm cũng là có chút dợ khóc dợ cười từ khi đi tới nơi này cái thế giới hắn làm việc một mực cẩn thận chặt chẽ liền ngay cả biết rõ một chút kiếp t r ư ớ c lý niệm cũng không dám đề cập sợ bị cái gì cao tu đại năng t r ộ m tới siêu hồn tố nguyên mà bây giờ chu minh hồ lần này ngôn luận ngược lại là cùng kiếp chức nào đó một lý niệm ý nghĩa gần bất quá cũng may n à y phương thế giới vốn là vạn tộc s á n sát tu sĩ vì thiên hạ thái bình là phạm tục Căn bình vốn là không thiếu tồn tại theo đuổi h o nguyện n tự nhiên tính không được nhiều đột ngột dị thường nếu như là làm ra cái gì cách mạng hoặc là cái khác đến vậy coi như thật muốn mệnh chỉ sợ tin tức vừa lưu truyền ra đi liền sẽ có ngày quân giáng lâm ở đây tìm kiếm chân tướng vô luận hắn phải t r ă n g cho phép như thế dị đoàn chu bình cũng không dám đi c ự c cái kia một khả năng n h ỏ nhoi nhưng nếu không có cải biến hoàn cảnh năng lực vậy dĩ nhiên chỉ có thể đi thích ứ n g hoàn cảnh đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi bất quá biện pháp này cũng không tệ những n à y tốt nghiệp đi ra đệ t ử bất quá khải linh luyện khí cảnh giới vì trong lòng đại nghĩa phần lớn đều sẽ che chở một phương an nguy hoặc làm ở đất thổ lấy cung cấp tộc nhân hậu đại sinh t ứ c như vậy trì hạ liền có thể hưng ơ thịnh bắt đầu không đến mức như vậy h o à n g vu i ã dấu vết tại nhân đạo tu hành có lợi càng có lợi hơn tại khai quật bảo vật chu ra trì hạ ba trăm dặm trong đó đến tột cùng cất d ấ u bao nhiêu thứ tự nhiên là không thể nào biết được chớ nói chi là ngày sau còn muốn xuôi nam mở cương phạm nhân nhiều liền sẽ xây thôn lập trại tại sơn lâm sinh tức t ă n cư có chút bí mật cũng sẽ tùy theo nổi lên mặt nước trên đời vĩnh viễn đều không có vĩnh hằng bí mật chỉ là còn chưa tới hắn hiện hiện thế gian thời điểm thôi một ngày này kim lâm sơn thanh nhạc không ngừng chân núi đội xe trùng trùng điệp điệp càng có tôn sư đưa t i ễ n m ư ờ i dạm thầy cho tướng cách không bỏ bốn phía khóc lóc đau khổ phản phất rời đi không phải không được đại đạo đệ tử tầm thường mà là kim lâm đạo viện t i ê u ngạo xa xa lâm tiêu trên đỉnh bạch sơn môn đệ tử nhìn qua một màn này cũng là thần sắc khác nhau bọn hắn chưa từng nghe qua cũng chưa từng gặp qua bị quét sạch cách tông khải linh đệ tử có thể nhận đái n ộ như vậy mà những ngày từ kim lâm đạo viện rời đi rất nhiều đệ tử hoặc là trở lại r i ê n g phần mình quê hương là quê quán phụ lao n h u phúc chỉ hoặc là mang theo một nhà lao tiểu tại chu gia chỉ hạ an cư sinh tức hoặc là lôi kéo một chút thanh niên trai tráng hán t ử hướng nam khai thác chém yêu lập doanh đương nhiên cũng có người trở lại quê hương sau liền làm địa chủ phú hộ nhưng dù sao chỉ là trong đó số ít chương hai trăm linh tám tin tử tây đến chương hai trăm linh tám tin tử tây đến những n à y đạo viện đệ tử giải các nơi cũng là khiến cái này khu vực tỏa ra không giống nhau sinh cơ dù sao hai quận tu sĩ thật sự là có ít cho dù là đem khải linh tu sĩ toàn tính ở bên trong cũng mất quá mấy ngàn chúng ngươi mà hai quận lại khoảng chừng bảy tám trăm dặm lớn nhỏ bình quân phân chia một phen khả năng một hai bên trong khu vực đều không có một cái tu sĩ tồn tại húng chi tu sĩ nhiều lấy loại tụ hoặc ở huyện thành q u â n phủ hoặc ở vào linh trạch bảo địa còn có rất nhiều tiền tộc tông môn săn sát cái này khiến cho tu sĩ càng hiếm thấy hơn chu gia muốn nam m ở đất thiếu không chỉ là p h à m nhân còn có tu sĩ p h à m nhân là hưng ơ thịnh căn bản mà tu sĩ chính là có thể hay không an bình bảo hộ nhưng chu gia chỗ triệu quốc h o a n g vu biên cương thậm chí có thể nói là nhân tộc cương vực biên thủy tri đ i ệ coi như thành lập tiên thành đưa tới không thiếu tu sĩ chỉ mong ý ở đây an cư trung quy là số ít những n à y đạo viện đệ tử mặc dù tu vi đều không cao nhưng đối phó với một chút khải linh yêu vật hoặc manh thu xài lang vẫn là không thành vấn đề đến lúc đó chỉ cần chu ra đem cường đại yêu vật chém g i ế t g i ế t sạch chỉ hạ đất màu mỡ tự nhiên sẽ có người c ạ n tấy bạch khê núi minh phong chu thiến linh đạp trên thải vân từ tiên h không rơi xuống trong tay ngưng tụ một đoàn hoàng trọc chi khí chính là từ đông bình tiên thành thu thập người tới khí nàng đem ngưng tụ tốt sau đó thu nhập ngọc tinh bình nhỏ phong tồn bây giờ chu hy việt mới năm tuổi đối với quản lý dân chúng chưa có điều nộ ra tự nhiên còn không thể bắt đầu người tu hành khí nàng dạo chơi chậm rãi liền tới đến tử kim đằng trước c à n h lá rậm rạp dây leo mọc thành bụi cái tia tử kim tiểu quả cũng lớn một chút đã có hạch nhân lớn nhỏ mặc dù trong đó sinh cơ nầm đầm có cây chi khí r ồ i r à o rào chạch nhưng lại k huyết thiếu một tia linh tính thủy t r u n g khó mà lại tiến chu tiến linh tự nhiên cũng hiểu được nguyên nhân chỗ tử kim đằng dù sao chỉ là nhất gia yêu thực cho dù có nàng lấy khí hơi thở làm dẫn ngàn vạn có cây sinh cơ là có thể lại dựa vào yêu vật huyết nhục khí chạch nếu là thai n é n bình thường nhị gia linh vật vậy dĩ nhiên không có bao nhiêu vấn đề nhưng hóa cơ bảo vật tồn tại một tia đạo tắc như thế nào như vậy liền có thể dựng dục ra tới? A i nàng than nhẹ một tiếng sau đó từ trong lòng bước ra một tia tinh huyết hắn khí tức trong nháy mắt suy yếu không ít liền ngay cả sắc mặt cũng biến thành cực kỳ t r ắ n g bệnh gió tia tinh huyết bù câu trứng lớn nhỏ giống như trong suốt sáng long lanh xích hồng cơ bảo linh cơ mười phần tản ra hung hãn yêu khí trong đó tinh lực càng làn ồ n g đậm mãnh liệt theo hắn tâm nhiệm vừa động tử kim đằng liền bắt đầu vung vầy dây leo giọt máu tươi này cũng theo đó bị hắn hấp thu tại tử kim đằng trải vớt tỉnh hóa giới hắn hóa thành một tia một sợi tinh thuần năng lượng cuối cùng đều rót vào tử kim tiểu quả bên trong khiến cho hắn càng lớn mạnh tử kim quang lực lượng tự nhiên không thể trực tiếp rót vào tiểu quả bên trong cũng may tử kim đằng là yêu thực có thể hấp thu hắn vật lực lượng đem hóa thành tự thân chất dinh dưỡng nhìn qua tử kim đằng bản năng vui thích rung động chu thiến linh cũng là run lên trong lòng sau đó sâu hơn cùng cái kia đạo phân hồn liên hệ yêu thực quỷ dị khó lường không thể không đề phòng cùng lúc đó chu thừa nguyên tử trong phòng luyện đan g đi tới mặc dù mọi b ệ n h không chịu đ ổ i nhưng hắn hai mắt lại là sáng ngời hưu thần trong tay nắm chặt một viên ố vàng đang ăn dược sau này cuối cùng không cần là tộc nhân an nguy mà lo lắng từ khi lần trước đạt được dao long huyết n h chu thừa nguyên lúc trước một chút thôi diễn đi ra đan phương cũng có thể đi thực hiện mà bây giờ trong tay hắn n ắ m cái này một viên chính là hắn thôi diễn một loại đan dược ngọc long đan chu gia phát triển đến nay tộc nhân đã có mấy ngàn người trong đó không thiếu giải tại các huyện khu vực cho dù có thanh ngọc vệ tương hộ hắn an nguy cũng khó có thể đạt được bảo hộ dù sao thanh ngọc vệ mặc dù thân thể kiên cố khó phá vỡ k ỳ lực càng là nặng trăm ngàn cân nhưng bởi vì ngọc thạch gắt mọi nguyên nhân khiến cho hắn hành động so với phạm nhân đều muốn chậm c h ạ nếu như thật bị khải linh tu sĩ để mắt tới tất nhiên là bại vòng kết cục chu thừa nguyên trước đây cũng đối ngọc thạnh thứ nhất là hướng lên nhu tiến là tự mình tu hành cần thiết mà khai sáng ra tới thanh ngọc đan thứ hai chính là hướng phía dưới mưu cầu đem ngọc thạch thanh nguyên đan dược hiệu tiến hành yếu hóa nhu h ò a mặc dù khiến cho thanh ngọc vệ thực lực yếu đi một chút lại là để tốc độ kia cùng tuổi thọ đều thật to kéo dài không thiếu mà bây giờ viên đan dược kia chính là hắn lấy bích ngọc thanh nguyên đan làm gốc dựa vào một k i a long trúc tinh huyết tái dẫn địa âm hàn thủy bên trong tan hàn tính cộng thêm thanh nguyên quả các loại công chính thanh nguyên tri vật hợp luyện mà thành long tộc thể p h á c cường hãn cho dù là một tia long trúc tinh huyết đối với phạm nhân mà nói đều là chỉ cần là đem đan này ă n v à o thể phách liền sẽ trở nên cường hành đau thương khó thương hắn thân kỳ lực càng làm một nghìn một trăm cân có thừa càng tản ra yếu ớt huy áp có thể làm phạm nhân cùng bình thường ra thu sinh lòng k h i ế p đảm chấn nhiếp tâm thần thực lực như vậy trừ phi khải linh tu sĩ vận dụng pháp khí hoặc cái gì cường han bi pháp không phải đều cũng không phải hắn đối thủ đúng nghĩa khải linh vô địch c h i vệ trọng yếu nhất chính là bởi vì địa âm lạnh suối những vật này trung h ò a n g ọ c thạch đ ặ c tính lại thêm long huyết tận chứa sinh cơ khiến cho hắn không còn như ngọc thạch thanh nguyên đan như vậy gãy người thọ thậm chí phục dụng về sau còn có thể đưa đến một chút duyên thọ hiệu quả đương nhi muốn phục d ụ n g hắn hạn chế cũng là to lớn thể phách cần cực kỳ c ứ n g hãn lực có thể phụ thạch một trăm năm mươi kg trở lên mà không thở không phải đều không thể tiếp nhận trong đó kinh khủng hiệu lực như vậy khí lực bình thường phạm nhân lại thế nào khả năng khả năng đạt tới nhưng chu thừa nguyên từng khai sáng qua một môn đan dược tên là ngư hồ gân cốt đan chính là lớn mạnh thể phách tốt đan dược như thế doanh b ủ ngược lại là vừa vặn chu thừa nguyên hào hùng hô to có đan dược này không chỉ có là tộc nhân an nguy có bảo hộ cái này sau này nếu là lấy này tổ kiến một tri quân ngũ hùng binh hỏi thử cái này m ê n mông sơn g ã có gì yêu vật có thể ngăn chi khai cương thác thổ chính là hôm nay lại tại lúc này một cái người vội vàng chạy tới đem một sách tin đệ c h ỉ n h cho hắn chu thừa nguyên tiếp nhận thư lông mày lại là hơi nhữ lên tây có cố nhân đến chương 209. l i ự a gạt nhiều liền không được tin chương 209. l i ự a gạt nhiều liền không được tin bởi vì thư bên trên không có để lại bất kỳ tục d a n h chu thừa nguyên tự nhiên không biết đến tột cùng là người phương nào chỉ có thể khống chế thanh phong hướng tây bay đi để cho ổn thỏa hắn đem rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh đều mang tại trên thân chu tiến h linh cũng là ẩn nấp thân hình đi theo phía sau đại dong sơn tây phía nam giới một con trâu độc lớn nhỏ xích hồng bốn đôi hồ ly đứng ở thạch nham bên trên đánh ra trước mặt một khôi ngô thân ả n h cao lớn cuối cùng ánh mắt lộ ra một k i a trắng ghét ngoặt sang một bên người này nhân loại như thế nào trở nên như vậy xấu xí người kia khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ nhưng thân thể lại là dị thường khôi ngô trắng kiện t r ư ờ n g cao chín thước lớn cơ bắp bí phát giống như nền đá tảng đá lớn đứng ở một chỗ tựa như tường thành đứng vững c ổ đồng trên d a thị t khắc rõ rất nhiều hình thù kỳ quái dị thú đồ án càng tản ra yếu ớt hung thần vì thế mà người này chính là lúc trước đi tây phương man liêu cộ quốc tiêu lâm Mấy năm trước, hắn l ừ a gạt hồ l ẹ mà đi tây phương tìm kiếm cơ duyên trải qua thiên tân v ạ n khổ nhiều lần sinh tử nguy vong cùng m a n tu tranh phong yêu ma c h é m giết cuối cùng đến thiên điệu tạo hóa mới có bây giờ đạo m a n s o n g tu đ ạ i thành tựu tiêu lâm cười n h ạ t nói năm đó may mắn được tiền bối tương trợ không phải tiểu tử ta cũng sẽ không có hôm nay tạo hóa như thế ân tình tiểu tử ghi nhớ trong lòng mặc dù nhìn xem hòa ái thân cận nhưng hắn n h ư n g trong lòng thì ảo não b u ồ n khổ hắn lấy man hồn pháp thành tựu hóa cơ cảnh có thể mượn nhờ lưu lại yêu hồn biến n o thành yêu vật khí tức thế là liền cất tự mình hướng đông ý nghĩ cứ như vậy Liền có t hồ ể không cho h lệ b một, một đôi thú mắt ngắm nhìn tiêu lâm sau lưng bốn g à ả i một ngắn năm cái xích hồng đồi to không ngừng vung vẩy lung lay hôm qua đột nhiên trợ hiện yêu khí bàng bạc kinh khủng cả kinh sơn lâm chim thú e ngại tiêu lâm mặc dù đã thành tựu hóa cơ cảnh nhưng ở như thế uy áp làm kính sợ thân hình cũng là ngăn không được địa lay động đã ngươi hiện tại đã đột phá thành công mong muốn đã thành vậy liền theo hồ gia ta trở về luyện đan a mấy năm này hồ gia ta không có đan giật ăn thế nhưng là tức giận r ấ t ta với lại cái tiêu chu gia rõ ràng biết luyện đan ngươi cái này khốn nạn lúc trước còn lừa gạt hồ gia ta bút trướng này cũng muốn h ả o h ả o tính toán trở về nếu là không luyện đến hồ gia ta hài lòng định không dễ tha ngươi nói xong hồ lệ liền muốn hóa thành yêu phong đem tiêu lâm bắt đi thấy tình cảnh này tiêu lâm hai chân bỗng nhiên đặc địa quanh thân liền tản mát ra một cỗ hơi nhạc khí huyết rực rỡ giống như hộ thân pháp che đậy đem đấu đá mà đến rào g i uy áp đều ngăn cản ở ngoài tiền bối cái h ờ một l t một lát, còn x này t hồ v ly quả thật c ư n g hãn cho dù là thành tựu hóa cơ chỉ sợ ta cũng không phải thứ nhất hợp chi địch không phải văn bối không muốn là tiền bối lợi đàn mà là ta có khó có thể dùng nói tố khẩu t h u n g v ã n bối tuổi nhỏ lúc phụ mẫu khỏe mạnh vốn nên là tường hòa an bình một nhà nhưng ở một ngày bên trong lại bị cựu gia diệt môn biến thành lẽ loi h ư u quảng hạng người văn bối từ đặt chân tu hành bắt đầu liền một mực lấy gia tộc c ự u hận tỉnh táo tự thân thời khắc không dám quên bây giờ tu vi có sở thành văn bối một lòng chỉ muốn chính tay đâm cựu địch đem gia tộc c ự u hận cuối cùng được báo thật sự là làm không được a n tâm nơi này luận đan mong rằng tiền bối khoan dung đợi cho văn bối báo thù rửa hận tất nhiên trở về đợi này đều là tiền bối luận đan nói xong t i ê u lâm khỏe mắt trượt xuống mấy g ọ n lệ quang không được như thế không ai luyện trò ta đan tiêu lâm đột nhiên xứng sở c h ậ t nói ra tiền bối yên tâm vạn bối sau này thường cách một đoạn thời gian liền sẽ sai người cho tiền bối đưa đan dược đến tuyệt sẽ không chậm trễ tiền bối khẩu vị nghe được câu này hồ lệ mặc dù còn có chút không vui nhưng cũng không nói gì thêm nó s ở cầu vốn là chỉ là đan dược chỉ cần đan dược bao no v ề phần tiêu lâm có ở đó hay không bên người ngược lại vẫn không có gì quan trọng với lại dạng này còn càng tốt hơn một chút dù sao tiêu lâm đã thành tựu hóa cơ cảnh che lấp bắt đầu so với lúc trước muốn khó khăn mấy lần rất có thể bị tộc lao nhóm cảm g i á được đến lúc đó lại sẽ náo ra không thiếu tranh lộn sụt đến sau một khắc hắn lợi chào v u n g vẩy liền có một đạo nhỏ bé hư ảnh hiện hiện sau đó rót vào tiêu lâm trong cơ thể cùng trước kia thực hiện khí tức c h g i a o hội t ừ n g dùng c u ố i cùng hóa thành tiêu lâm thân hồn ở giữa cách mỗi ba tháng cùng chu ra một khối đưa đ a n d ư ợ c đến dứt lời hồ lệ liền quay người biến mất tại trong núi rừng tiêu lâm cảm thụ được trong cơ thể lưu t r u y ề n thiên hồ khí t ứ c như thực cốt chi độc liền tồn tại ở mỗi một chỗ huyết n ụ c hồn phách trên mặt cũng là lộ ra đám chát cái này hồ ly không có trước kia dễ lừa gạt lúc trước hắn rời đi đại dòng núi lúc vẫn là hồ lệ ngàn g i m đưa tiễn càng là che chở thời khắc mấu chốt còn từng đã cứu hắn một mạng mà bây giờ liên hoàn toàn chỉ còn giam cầm hiệu quả hiển nhiên là trải qua l ư a g ạ t để hồ lệ đối với hắn mất tâm phải biết hồ lệ đã nhanh mọc ra đầu thứ năm đôi to lấy thiên hồ yêu tộc thực lực mà định ra cái k i a chính là cách đại yêu chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa như thế tu vi bày ra giam cầm liên quan đến thân hồn các nơi coi như hóa cơ định phong tu sĩ đều khó mà hóa đi chớ nói chi là hiện tại tiêu lâm ai lại tại lúc này chu thừa nguyên lặng yên xuất hiện ở chỗ này mặc dù nhận ra người tới là tiêu lâm nhưng hắn không chút nào không dám k i n t ư ờ n g chậm rãi rơi vào tiêu lâm hơn mười triệu có hơn chắp tay thở dài từ xưa lòng người khó dò, ỏ t h ú n g chi tiêu lâm cùng tự mình tính không được quen thuộc ai cũng không biết hắn ý gì không thể không đề phòng văn bối chu thường nguyên gặp qua tiêu tiền bối tiêu lâm khoát tay áo cười nói ha ha cố thủ gặp bạn cũ ngược lại là có chút c ả m khải a đ ỗ n g nhiên hắn trên thân thể dị thú đồ án bắt đầu nhúc ních càng tản ra yếu ớt hung q u a n g tiêu lâm tùy theo nhìn về phía thiên khung một chỗ chu tiến h linh c h ậ m rãi hiện hiện thân hình ngọc rào thanh lãnh người khoác tơ lụi làm máy giải lụa màu vòng hắn vai bên hông tựa như một thanh lãnh siêu nhiên tiên tử bạch khê chu thị chu tiến linh gặp qua đạo h Hắn l ú chu này năm mới rời đi k ô n đến, g chú ấ t h i ệ n một tu vị hóa cơ tu sĩ, hơn nữa cơ còn sĩ, linh à là hắn chưa từng thấy、qua. Chỉ từng cảm qua. g á c h ắ k í thức, linh ạ là yêu khí b t r ư ớ nghiệm m n l t vật thiến đừng nói là là cái gì yêu vật hóa hình. Chú thiến linh linh n gì hóa cái i là là Chú yêu ệ cảm ứng tiêu lâm khí trạch c h ậ n nghi hoặc hỏi không phải ta cố ý mạo phạm đạo hữu chỉ là ta xem đạo hữu căn cơ hùng hậu chắc là tu hành màn tu pháp thông thuận thuận lợi cái kia vì sao mới có thành liền lựa chọn trở lại cố thổ sao không lưu tại màn liêu tình tu đại đạo triệu quốc khu vực chỉ sợ không quá thích hợp màn tu chi pháp a mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ có người hỏi cái này nhưng tiêu lâm trên mặt vẫn là lộ ra vẻ lúng túng chi ý hắn sở dĩ ba năm năm liền có thể song đạo thành tựu hóa cơ còn không phải tại man liêu cổ quốc đoạt quá nhiều cơ duyên bây giờ bị man tu truy sát hiện tại thật sự là lăn lộn ngoài đời không nổi lúc này mới không thể không trở lại ha ha man liêu luôn luôn b à h ngoại lại sao cho ta cái này người sống tại cái kiêm lưu đoạt tài nguyên chương hai trăm mười đổi lấy chương hai trăm mười đổi lấy chu thừa nguyên hai người hơi xứng sở nhìn về phía tiêu lâm ánh mắt cũng là phá lệ quỷ dị mặc dù bọn hắn đối man liêu cổ quốc biết rất ít nhưng hắn thân là nhân tộc vương t r i ề u thứ nhất coi như lại thế nào bài ngoại cũng tuyệt nhiên không có khả năng đến ngay cả một từ bên ngoài đến tu sĩ đều dung không được tình trạng mà tiêu lâm bây giờ bị làm cho quay về cố thổ cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là hắn tại man liêu cổ quốc làm người nào thần cộng vẫn sự tình dẫn tới thế lực khắp nơi vẫn lên mà công chi cuối cùng không thể không đi xa trở về nghĩ đến cái này chu thừa nguyên hai người cũng là có chút hiểu ra khó trách tiêu lâm tại ngắn ngủi trong vài năm không chỉ có cỏ cây chi đạo thành tự hoa cơ hơn nữa còn tu thành m a n tu chi pháp chỉ sợ là chiếm quá nhiều bản thổ m a n tu cơ duyên không nghĩ tới man liêu càng như thế b ạ c ngoại thật là khiến người ta ngoài ý mớn chu thiến linh khép cười một tiếng còn không biết bạn sau này có tính toán gì tha thứ ta nhiều lời đạo hưu năm đó đoạt được bảo vật chính là thanh vân môn một vị nào đó lao tổ dòng roi thành đạo chi vật cho đến ngày nay người kia giống như cũng còn không có đột phá hóa cơ đạo hưu tự nhiên cũng bị hắn ghi hận càng đem đạo hưu tên nhớ tại đồ ma trên bảng cái này, sau này đạo hưu vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng t i ê u lâm nghe tiếng chắp tay nói đa tạ đạo hưu báo cho chỉ là còn không biết chỉ a n vân h là theo thời gian trôi qua liên dân dần trở thành bất luận thiện ác lệnh truy sát rất nhiều tán tu tiểu tu bởi vì không cần thật mạo phạm đắc tội đại thế lực liên bị những đại thế lực kia đem tục dành cùng cái gọi là tội trạng ghi khắc tại đồ ma bảng lấy cung cấp thiên hạ chi tu truy sát mà tiêu lâm đoạn hóa cơ bảo vật càng là chém giết thanh vân môn đệ tử tự nhiên cũng bị thanh vân môn ghi khắc đến đ ổ m a trên bảng vô luận người nào vật gì cho dù là ma tu tả đạo chỉ cần là được tiêu lâm thi thể liền có thể cùng thanh vân môn đổi được cái này năm n g h n linh thạch thù lao nếu như tiêu lâm hiện tại tung tích bại lộ chỉ sợ không ra mấy ngày liền sẽ có một đám tu sĩ truy sát mà đến từ xưa giết người cướp của kim nai lưng t h ú n g chi còn lạc như vậy có treo giải thưởng truy sát nếu như chu gia không phải đã t ộ c nghiệp ân định lại thêm chu bình một mực không cho phép t r o n g tộc tu sĩ xả thân mạo hiểm không phải chu thừa mình chu hy thịnh bọn hắn cũng đều vì tài nguyên làm như thế câu làm tiêu lâm ánh mắt lưu chuyển hắn vốn cho là mình thành tựu hóa cơ về sau rất nhiều chuyện liền sẽ giải quyết dễ dàng hiện tại xem ra còn xa xa không đủ chí ít hóa cơ tu vi còn chưa đủ lấy để thanh vân môn đem hắn từ đồ ma trên bảng xóa tên ai cái này trong lúc nhất thời tại hạ thật đúng là không biết đi con đường nào tiêu lâm thở dài một tiếng sau đó nhìn về phía chu thừa nguyên hai người chu thừa nguyên trong lòng vui mừng cái tiêu đạo bạn có thể nguyện trước tiên ở ta chu ra ở lại bây giờ ta chu ra cùng tư đồ ra liên minh cùng nhau đối kháng bạch sơn môn đạo hữu nếu là lưu lại lợi cho phản kích thời điểm nói không chừng cũng có thể âm thầm báo thù một phen như vậy cũng sẽ không bại lộ đạo h ư u tung tích sao không đẹp quá thay chu thừa nguyên tự nhiên là động lôi kéo dự định dù sao bây giờ ba nhà thế cục biến hóa khó lường nhiều một tôn hóa cơ chiến l ự c cũng có thể càng an tâm không thiếu tiêu lâm lại là khẽ lắc đầu nhặt vừa nói nói như vậy thôi được rồi truy tung kiếm dấu vết thuật pháp quỷ dị khó lường ta đợi tại các ngươi chú ra chỉ sợ còn biết liên lụy một h a i cái này tự nhiên chỉ là tiêu lâm một mảnh lý do thoái thác mặc dù lúc trước chu bình nhiều lần trợ giút qua hắn nhưng hành vi giữa cử chỉ đều là khắc khí hiển nhiên là chỉ muốn kết một thiện viên mà không muốn lội hắn vũng nước đ ụ tình huống như vậy dưới hắn tự nhiên không muốn lại không dám đem thân ra tính mệnh giao cho chu gia dù sao chu gia xem xét thời thế kết thiện duyên vậy liền cũng mang ý nghĩa tùy thời đều có thể đem hắn bắn đi dù là cái sau khả năng cực nhỏ nghe được câu này chu thừa nguyên cũng là mắt lộ ảm đạm hiển nhiên biết đây chỉ là tiêu lâm tìm cớ dù sao tiêu lâm rời đi lúc bất quá luyện khí cảnh giới nguyên nhân chính là như thế thanh vân môn mới chỉ định ra năm n g h n linh thạch treo giải thưởng cái tia tùy theo mà đến kẻ đổi rét tu vi cũng quả quyết cao không đến đi đâu lại có thể có cái gì cao minh truy tung thuật pháp tiêu lâm nói tiếp bất quá ta sẽ một mực đăng cái này vùng ẩ n nấp lấy nếu là tam phương phát sinh biên cố ta cũng sẽ ra tay hắn có thể quên không được hôm đó c r ắ n g cảnh cũng là bởi vì bạch sơn môn thanh vân môn còn có tư đồ ra tu sĩ liên thủ thánh sát hắn cuối cùng mới đột phá thất bại càng là suýt nữa bỏ mình không còn b ú t chứng này tự nhiên cũng muốn tính cả tính toán dứt lời hắn đang muốn rời đi lại bị chu tiến h linh cho ngăn lại còn có một chuyện muốn nhờ còn xin đạo hưu dừng bước tiêu lâm trần trờ dừng bước liền nghe chu tiến h linh chậm rãi nói đến đạo hưu du lịch man liêu cổ quốc kiến thức tất nhiên bất phảm không biết có thể nguyện ý đem một chút man liêu chi vật đổi cho nhà ta đạo hưu yên tâm tất nhiên sẽ không để cho đạo hưu ăn thiệu tiêu lâm khép cười một tiếng lại là không nghĩ tới chu thiến linh sở cầu cũng chỉ là đơn giản như vậy một sự kiện hắn bây giờ thành tựu i hóa cơ cảnh những cái k i ê u man tu thuật pháp bí tịch tuyệt đại đa số đã đối với hắn vô dụng còn không bằng lấy ra đổi lấy tài nguyên tu hành hơn nữa còn có thể hoàn lại một bộ phận chu gia ân tình cớ sao mà không làm đâu ha ha ta còn tưởng rằng là cái gì làm khó sự tình đâu tiêu lâm cười văn g lấy ta hết thể nhớ ký một trăm ba mươi bảy đạo man tu thuật pháp trong đó khải linh luyện khí đều có càng có ba mươi bốn quyển tu hành pháp trong đó luyện khí quyển mười bốn đạo có thể thành tựu hóa cơ cảnh cũng có hai quyển không biết đạo hưu muốn đổi nhiều thiếu chu tiến h linh trong lòng hai người manh kinh như thế nào cũng không có nghĩ đến tiêu lâm lại có nhiều như vậy thuật pháp bi tịch phải biết chu gia phát triển đến bây giờ trọn vẹn mấy chục năm còn có kim lâm đạo viện vì đó kéo dài sáng tạo c á i mới nhưng tộc trong kho ghi lại công pháp cũng bất quá mấy trăm đạo n g ư ờ i mà tiêu lâm một người liền trên đỉnh chu g i a một p h ầ năm n đây là cỡ nào địa kinh khủng không biết trong đó giá cả bao nhiêu những này khải linh luyện khí thuật pháp bi tịch vốn là đơn sơ thô giáp c h i vật với lại tuyệt đại đa số đều đại kém hay không nói là cùng một bản đều không đủ nếu như các ngươi muốn đổi cái kê mỗi bản tính là một trăm mười linh thạch về phần cái kê hai quyền hóa cơ tu hành pháp trong đó liên quan đến khí huyết thể phách c h i đạo chỉ có thể lấy nhị giai bảo vật đổi chi như thế trao đổi không biết đạo h ư u có bằng lòng hay không tiêu lâm ánh mắt sáng ngời nhìn về phía chu thiến linh hai người nếu như những vật này toàn đ ổ i đi đó cũng là một bút không nhỏ ích lợi còn nếu là được cái gì chân quý nhị giai bảo vật nói không chừng cũng có thể hóa thành to lớn trợ lực chu thiến linh gật đầu đáp lại tất nhiên là n g u y ệ n ý chỉ là như vậy tính được cần thiết linh thạch hơn vạn c h i cự ta chu ra nhất thời khó mà móc ra mặc dù biết những bí tịch kia thuật pháp cực kỳ tương tự gần không phải tiêu lâm cũng sẽ không đổi được như vậy giá rẻ nhưng nàng vẫn là muốn đem hắn toàn bộ đổi lấy dù sao hóa cơ bảo vật khó kiếm gia tộc tu sĩ ngày sau muốn đột phá hóa cơ liền tất nhiên muốn tìm kiếm những đường ra khác tiêu lâm đã có thể lấy man tu chi pháp đột phá hóa cơ vậy đã nói rõ đây cũng là một đầu đường ra coi như hao phí lại lớn đó cũng là muốn đổi lấy còn nữa man tu chi pháp tu hành khí huyết thể phách cùng yêu tu gần nói không chừng đá ở núi khác có thể công ngọc liền có thể t r ợ nàng tìm ra có thể làm cho một hiệu thị tu hành biện pháp tiêu lâm khỏe miệng có chút dâng lên cười nhạt nói từ không cần linh thạch đến trao đổi lấy vật đổi vật liền có thể Chương chương hai trăm mười một man tướng yêu h ồ n pháp tiêu lâm đương nhiên sẽ không đổi lấy linh thạch dù sao đến hoa cơ cực trở lên cảnh giới linh thạch ngoại trừ có thể khôi phục linh lực bên ngoài đối với tu hành trợ giúp đã cực kỳ bé nhỏ với hắn mà nói linh thạch thậm chí còn không có linh quả cùng yêu vật huyết đ ụ c bây giờ tới hai người sau dùng ăn về sau hắn tốt xấu còn có thể dẫn tụ trong đó yêu ớt đạo ẩ n từ đó tăng tiến hai pháp tu vi chu ra lần trước vì bố trí pháp trận mặc dù đem vốn liếng gần như móc sạch nhưng không có nghĩa là hắn nội tình liền nông cạn đối với bất kỳ một phương truyền thừa xa xưa thế lực tới nói tiền tài cùng các loại tài nguyên đều chỉ bất quá là ngoại vật、thôi. bọn chúng chân chính nội tình mà là hắn kéo dài trăm ngàn năm truyền thừa chính như hiện tại chu gia tộc kho bên trong nạp các đầy tủ các đạo công pháp bí tịch phong phú pháp thuật điện tịch đã biên thành sách đan đạo tụ tập thành điện p h ụ lục c h i pháp còn có t r ậ n pháp khí đạo cùng với khắc bách nghệ mà những n à y điện tịch kinh văn không chỉ có hoàn thiện chỉnh bị càng là ghi chép đại lượng kinh nghiệm chú thích với lại theo thời đại kéo dài truyền thừa ghi lại kinh nghiệm chú thích sẽ chỉ càng ngày càng nhiều có lẽ tại tương lai một này cho dù là không sư giáo sư hậu nhân cũng có thể căn cứ trên đó ghi chép tu hành có sở thành bởi vì sau lưng hắn đứng đấy chính là vô số tiền nhân tiền bối thân ả n h mà cái này chính là chân chính truyền thừa nội t ì n h chu gia mặc dù bây giờ còn không gọi được truyền thừa hùng hậu nhưng cũng đã hiển lộ rõ ràng một hai tiêu lâm mượn cơ hội này cũng là đem chu gia bảy thành đan phương đổi đi cũng liền ngọc thạch thanh nguyên đan các loại một hệ liệt đan g dược còn có liệt dương đan các loại bởi vì đối chu gia ý nghĩa trọng đại dính đến gia tộc căn bản của tu hành lúc này mới không có giao dịch trừ cái đó ra còn có hơn mười đạo giản dị phụ lục tri pháp cùng với chú giải lúc này mới đem những khải linh đó luyện khí man tu tri pháp đều đổi được về phần cái kê hai môn hóa cơ tri pháp một môn bị chu thiến linh lấy lao dao hải cốt đổi đến mặc dù lao dao tu vi bình thường nhưng dù sao cũng là chân chính hóa cơ yêu vật hắn thi hải tự nhiên cũng là danh phủ kỳ thực nhị giai bảo vật mà đổi thành một môn tiêu lâm lại là không dùng đem đổi lấy bất kỳ bảo vật hoặc truyền thừa mà là cùng chu ra làm cái giao dịch cái t i ê chính là sau này trong vòng ba mươi năm h ồ lệ cần thiết tất cả đ a n dược đều do chu ra đến gánh chịu tiêu lâm tự nhiên không muốn bị một yêu vật trói buộc hắn tin tưởng lấy thiên phú của hắn ba mươi năm thời gian coi như tu vi không vượt qua được hộ lệ cũng đủ để hắn tu hành đến hóa cơ hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đến lúc đó hộ lệ ở trên người hắn bố thiết thủ đoạn. hắn tám chín phần m ộ ư ơ i cũng có thể hóa giải chi đợi cho hết thể giao phó hoàn thành tiêu lâm liền hướng đông bay đi không biết đi chỗ nào liền ngay cả chu ra cho truyền âm phủ cũng bị hắn sắp đặt tại một chỗ h i ệ n nhiên còn đề phòng chu ra bạch khê núi minh phong chu tiến h linh cùng chu thừa nguyên ngồi tại đỉnh núi trong rừng trong tay bưng lấy điện tịch tinh tế nghiên cứu l ấ y mà tại bọn hắn b ộ t phía thì là giải lấy nhiều loại thư quyển giấy dầu đạo pháp môn này mặc dù tu thành thể phách sẽ cực kỳ cường h ã n ngang ngược nhưng lại hao tồn căn cơ mệnh số tu không được tu không được chu thừa nguyên thẳng thán lất đầu cầm trong tay hồ sơ phóng tới một bên sau đó lại cơ lấy cuốn một cái vùi đầu suy tư nghiên cứu lấy sau một hồi lâu hắn lần nữa đem hồ sơ ném đến một bên ngồi ở chỗ đó liên tục thở dài cái này man tu chi pháp thật đúng là vì cầu cường đại mà không từ thủ đoạn a liền ngay cả đao dóc thịt lựa tiêu độc thân tổn hại thần tàn nhẫn tu hành đường đi đều có như thế b u n g tàn tu hành pháp dù là luyện khí tu sĩ đều chịu không được húng chi là sơ tu phạm nhân cũng khó trách man tu nhiều tính tình bạo n g ư ợ c hơn nữa còn giảm thỏ mất mạng hai người bọn họ đã ngồi tại cái này nhìn dòng g ã đường này mà phen này nhìn qua chu thừa nguyên cũng không thể không thừa nhận man tu mặc dù không có đạo tu thủ đoạn ngàn vạn khó l ư ợ n g nhưng đột xuất một cái hung manh cường hãn l i ê n khải linh luyện k h í hai cảnh mà nói man tu chiến lược tất nhiên là cao hơn tại đạo tu l i ê n là bọn hắn tu hành pháp quá mức t h u cạnh hung tàn người phi thường khó mà chịu đựng có chút thậm chí là muốn tự mình hại mình l ụ c thân mới có thể tu thành có lẽ man tu bên trong cũng có tinh thâm huyền diệu chi pháp nhưng chí ít trước mặt những này hắn là đoạn không dám cho hậu nhân t ử đệ tu đừng đến lúc đó tu hành còn chưa có sở thành l ụ c thân ngược lại tích lũy thành mắt t h i linh cái kia hai môn biện pháp nhưng có cái gì thai hỏa ngẫm chỗ một bên chu tiến linh nghe tiếng cầm trong tay thư quyển đem thả xuống trên mặt lại là không chút nào bình tĩnh chậm rãi nói ra có lẽ ngươi cùng thúc phụ bọn hắn đều có đột phá hóa cơ khả năng nói xong nàng chỉ vào trước mặt hai quyển sách một quyển này tên là bản ý hóa linh pháp cùng dựng linh pháp có chút gần nhưng lại càng thêm huyền diệu thâm ảo chính là lấy ý niệm làm gốc ngưng kết cái gọi là bản ý linh từ đó lấy ý dẫn động nhục thân đột phá hóa cơ cảnh giới hắn quá mức phiêu m i ệ n hư ả o hoàn toàn ở c h â riêng phần mình ngộ tính liền xem như ta cũng không có nửa điểm đầu mối nếu là lung tung tu hành chỉ sợ sẽ tu ra cái gì tâm ma tàn n h m đến t h ậ mà chí l ý như i vậy chỉ lấy ý niệm tu hành công pháp liền lộ ra quá mức quỷ dị huỳnh nào không có chút nào căn bản có thể nói chớ nói chi là lấy ý niệm dẫn động nhục thân thể biến càng là nói hiệu nói vượt mặc dù tâm niệm xác thực có thể dẫn động một chút biến hóa nhưng này tối thiểu nhất cũng là hóa cơ hậu kỳ tu sĩ mới có thể làm đến a hiện tại để nhất phàm người lấy tâm niệm dẫn động nhục thân biến hóa đơn giản liền là lẫn lộn đầu đôi chu tiến h linh sau đó chỉ hướng một quyền khác ánh mắt lấp lóe như hữu thần mà cái môn này tên là man tướng yêu h ồ n pháp chính là các ngươi thời cơ đột phá chỗ hắn chỉ cần hồn phách đủ c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến đủ để chấn áp hóa cơ yêu hồn sau đó lại đem tự thân hồn phách quan tưởng làm một man tướng lấy man tướng c h ấ n yêu hồn lấy thân trở thú ảnh liền có thể thành tựu hóa cơ chu thường u y ê n nghe n ó n g xứng sở sau đó trên mặt lộ ra sán lạ tiêu dung kỳ thật so với bản ý hóa linh pháp cái này m a n tướng yêu hồn pháp ngược lại càng khó thậm chí là đến tuyệt không có khả năng tình trạng hóa cơ yêu vật thông linh minh tính sớm đã không phải bình thường yêu vật hẳn yêu hồn nội t ì n h đó là không thua kém một chút nào hóa cơ tu sĩ muốn lấy phạm nhân hồn phách chấn áp yêu hồn nói là thiên phương dạ đảm đều không đủ chu ra mặc dù có bảo hồ lô có thể tăng thêm hồn phách nội t ì n h nhưng dù sao không có p h ạ m tục hồn phách nội t ì n h mạnh hơn nguyên hồn tiền lệ chu thừa nguyên cũng không biết phương pháp này đến tột cùng có thể thực hiện hay không bất quá bất kể nói thế nào dù sao cũng là có một tia đột phá hóa cơ hy vọng chương hai trăm mười hai chỉ kém gió đông. chương hai trăm m ư ơ i hai chỉ kém gió đông khi biết chu minh hồ đám người đều có đột phá khả năng về sau chu bình cũng không lo được tu hành mang theo chu hy thịnh liền hướng bạch khê núi bay đi mà sở dĩ mang theo chu hy thịnh cùng nhau trở về cũng không phải sợ thanh sơn âm thầm độc thủ mà là vì đề phòng cái kia thanh vân môn cường g i ả bí ẩn miễn cho náo ra biến cố gì đến nhưng chu bình không biết là cái kia la sa đã bỏ mình liền ngay cả hồn phách nhục thân đều thành người khác c h i chất dinh dưỡng quả thực có thể suy đáng tiếc bạch khê núi chu bình hai người rơi vào minh phong đỉnh núi liền trông thấy chu thường nguyên chính khoanh chân nhắm mắt tu hành lấy mà chu tiến h linh thì tại một bên vì đó hộ pháp chu tiến h linh cảm giác được chu bình hai người đến có chút đứng dậy thúc công chu bình gật đầu đáp lại sau đó nhìn về phía ngồi ngay ngắn giống như pho tượng chu thường nguyên nhẹ giọng hỏi thường nguyên hiện tại thế nào chiếu vào cái kêu man tướng yêu hồn pháp con đường ta liền luyện hóa một chút hồn l i n h nước cho tộc huỳnh tu hành muốn nhìn một chút luyện khí tu sĩ hồn phách nội t ì n h đến tột cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì chu tiến linh nhẹ giọng đáp lại trận lắc đầu chỉ là cái này càng về sau hồn phách nội tỉnh tăng tiến liền càng khó trong hồ này phù du đều sắp bị ta luyện hóa chết hết. tộc huynh cũng chỉ tăng lên tới thập tam nhân hồn tình trạng chu bình suy tư một lát đây cũng không phải vấn đề gì đơn giản làm ả i nước tốn thời gian công phu cũng chính là những sinh linh khác tàn hồn hóa thành hồn linh nước hắn vụn v ậ t ký ức quá mênh mông hối loạn dù là có âm huệ quả những vật này t ị n h hồn ngưng phách lưu lại ảnh hưởng cũng vẫn là cực kỳ to lớn rất dễ dàng làm hại tu sĩ tâm thần đại biến thậm chí là từ ý thức thượng tướng mình coi là hắn vận nếu không có như thế chu gia cũng sẽ không lấy phù du làm hồn linh nước nguyên tài ai bảo phù du ý thức thuần túy đất nhất lưu lại tạm n i ệ m ít trải qua tình hồn ngưng phách về sau liền cũng gần như là không mặc dù phù du hồn phách luyện làm hồn linh nước chỉ có một chút xíu nhưng không lấn át được số lượng nhiều bao ăn no chu bình hiện tại càng để ý là bình thường hồn phách nội tình có thể hay không cường đại đến đủ để chấn áp hóa cơ yêu vật tình trạng lại tại lúc này chu thừa nguyên thân thể tựa như là bị trọng quyền đánh kích đồng dạng run lên bần bật, bật sau đó phát ra tiếng vang trầm trầm chu bình cùng chu thiến linh vội vàng tiến lên lấy đạo tắc chi lực bảo vệ kỳ hồn phách một bên chu hy thịnh cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng đang muốn thi triển xí tâm viêm bản nguyên là chu thừa nguyên chữa thương lại bị chu bình ngăn lại thương nhưng có chỗ nào không thoải mái ba người sầu lo lo âu nhìn qua chu thừa nguyên h ồ n phách đối với sinh linh tới nói cực kỳ trọng yếu có chút biến cố đều có thể dẫn đến mất hồn tăng trí tuyệt đối không được khinh thường chu thừa nguyên c h ầ m rãi mở hai mắt ra trong cặp mắt minh sáng nhấp nháy ánh sáng nhưng lại lộ ra dị thường mọi mệnh thống khổ h ồ n phách của ta quá nặng quá nặng chu bình nghe tiếng vội vàng lấy linh nghiệm thăm dò chu thừa nguyên thức hải liền phát hiện trong đó có một đạo khổng lồ u ám thân ảnh đứng sừng bất động kho phân ngũ quan diện mục toàn bộ thức hải tức thì bị cái này khổng lồ hư ảnh ép tới không ngừng r u n động thậm chí là xuất hiện sụp đồ chu tiến h linh thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa đợi hắn trở về trong tay cũng nhiều hai viên khô quắt khô đen tiểu quả chu bình đem âm huệ quả hóa nhập chu thường nguyên trong cơ thể lại làm pháp lực vững chắc chu thường nguyên thức hải cái sau n h i ễ u chặt giữa lông mày lúc này mới chậm rãi bình phục cảm giác chu thường nguyên hồn phách nội tình chu bình thì thào nói nhỏ mười lăm người hồn đừng nói là đây chính là phàm tục hồn phách cực hạn hồn phách cùng n ụ c thân tựa như là nước cùng vật chứa làm nước xa xa nhiều hơn vật chứa có khả năng gánh chịu lớn nhất cực hạn về sau vậy liền sẽ chỉ phát sinh hai loại khả năng hoặc là đem vật chứa b lớn từ đó gá như vậy đánh giá một phen nhiều nhất không cao hơn mười tám người hồn thậm chí khả năng chỉ có mười sáu mười bảy nhân hồn đây cũng là bởi vì hồn phách nội t ì n h càng cao thâm đối với thức hại áp bách liền càng khủng bố hơn thậm chí là tăng gấp đội chi thế、Hồ. chu thừa nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm mặc dù hắn hiện tại hồn phách nội t ì n h hùng hậu cường thịnh nhưng là chỉ cảm thấy ý thức hỗn độn không rõ tựa như là có một cực nặng chi vật ép tới hắn khó mà thanh minh muốn đem thức hải của hắn cho nước vỡ ép diện nếu không phải chu bình làm pháp lực vững chắc một phen không phải nơi lây thống khổ còn m á n h liệt hơn gấp trăm lần nghìn lần Thưa trước hành hồn Pháp. Cái kêu man nguyên, ngươi ráng này, đường giờ lại bây Cái số luyện đó h u h thịnh h ả o h ả o chăm sóc phụ thân n g ư ơ i chu h y thịnh vội vàng tiến lên đem chu thừa nguyên đỡ đến một chỗ trong thạch thất chu thừa nguyên sớm đã tâm thần m ỏ i mệnh bây giờ lại thời khắc gặp lấy hồn phách c á p bách rất nhanh liền mê man quá khứ đợi cho chu h y thịnh hai cha con rời đi chu bình hỏi tiến h linh cái kêu man tướng yêu hồn pháp ngươi tinh tế nghiên cứu v c qua trong đó đại khái nhiều thiếu thành công n ắ m chắc chu tiến h linh ngóng nhìn thạch thất phương hướng khẽ thở dài một cái thúc công ngài cũng biết hóa cơ yêu hồn sớm đã cùng chúng ta nguyên hồn âm phách đồng dạng cường đại liền xem như nhỏ yếu đến đâu cũng không phải phản t ụ hồn phách có thể chấn áp. nếu như tộc huynh hồn phách nội tình có thể đạt tới ba mươi bốn mươi người hồn tình trạng đến lúc đó lại ngưng kết ma tướng hồn phách liền có thể cô động r ắ n chắc không thiếu dạng này coi như không thể đồng hóa cơ yêu hồn tranh p h o n g nhưng bằng cho mượn hùng hậu ưu thế hàng phục chấn áp những cái kia không trọn vẹn bị hao tổn hóa cơ yêu hồn hẳn là liền có ba bốn thành nắm chắc nhưng nếu là chỉ có một mươi sáu m ư ơ i bảy nhân hồn chỉ sợ nói đến đây chu thiến linh ảm đạm lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa nếu đem phản tục hồn phách so sánh cắt đất nước bùn cái tiên g u y ê n hồn âm phách chính là kiên cố khỏe mạnh văn thạch, thạch trăm rèn thành thép lưỡi dao cho d cái k i a lưỡi dao sự oxy hóa d ị xét cũng không phải cắt đất nước bùn có thể chấn áp muốn lấy phàm tục hồn phách chấn áp hóa cơ yêu hồn chỉ có hai cái biện pháp hoặc là hồn phách hùng hậu đến cực kỳ khủng bố tình trạng trực tiếp đem bao phủ che giấu hoặc là hồn phách không ngừng thuế biến lương thực thẳng đến đủ để đồng hóa cơ yêu hồn tranh phong tình trạng mà phương pháp thứ nhất hiện tại đã không làm được coi như vậy dưới cũng chỉ có thể lớn mạnh đến mười mấy người hồn tình trạng tình huống như vậy dưới cũng chỉ có thể đem hy vọng rơi vào cái thứ hai biện pháp phía trên chỉ cần có thể tìm được cô đọng hồn phách biện pháp làm chu minh hồn cùng á i lúc đó hoàng gia tộc bình địa vân sơn lại là nhiều một vị khách không mời mà đến tiêu lâm nóng về nơi xa sang bình vân sơn cùng hơn mười năm trước so với đến đã hiển thị rõ điệu hữu cô đơn tri cảnh mặc dù khắp núi vẫn như cũ xanh biết giặt rào nhưng nhìn qua lại là ngột ngạt dáng vẻ dàn mua linh cơ không còn hoàng gia thực lực suy sụp hoàng chính hoa vì gia tộc kéo dài vô sự chỉ có thể đem trong tộc linh thực bảo vật đều nhường ra đi lại thêm thanh tùng linh thụ chết khéo như vậy đủ loại khiến cho bình vân sơn linh khí mầm manh lúc này mới chậm dai biến thành hiện tại bộ dáng này đây cũng là tu hành giới tàn khốc khắc họa nhỏ yếu đã là nguyên tội nhưng nếu không có đủ thực lực mà giấu trong lòng bảo vật sẽ chỉ như tiểu nhi náo thị cầm kim mang đến cho mình họa sát thân hoàng bách lâm người đổ ta cả nhà huyết cựu đã không thể chính tay đâm ngươi vậy hôm nay ta liền tới tìm ngươi hậu nhân đòi lại một chút lợi tức chương hai lại khó hưng chương hai lại khó hưng Tiêu yên lâm lạng chỉ khí khí u là o bởi vì cơ nghiệp n đều mất đi mà hoàng chính hoa lại không có luyện đan t r i năng chỉ có thể ỉ vào trong núi mấy chục mẫu linh điện còn có một số không gian gì linh vật cung cấp tu hành tư lương khiến cho những tu sĩ này trôi qua mười phần cùng khổ k é o kiệt tu vi khó có chỗ tiến thậm chí chọn rời đi bình vân sơn ra ngoài mưu sinh ai hoàng bách lâm lúc trước như thế nào liền đi tìm chu gia ân đ o ạ n a cuối cùng không công mất mạng làm hại ta không năng thủ lưới đao huyết k i ử u tiêu lâm một bên tiềm hành truy tung lấy một bên thở dài thở ngắn nhưng nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện hắn chỗ đến chính là hoàng gia những tu sĩ k i a chỗ ở n g ô i đến một chỗ hắn liền sẽ ngưng kết một đạo máu đạo thuật pháp sau đó đem đánh vào những tu sĩ kia trong cơ thể máu này đạo thuật pháp danh là máu che linh chạch hắn vô thanh vô tức giống như không có gì một dung nhập sinh linh trong cơ thể liền sẽ cùng hắn khí huyết tương dung không phân càng không một chút tổn thương hiệu quả duy nhất chỉ có một cái tác dụng cái k i a chính là ẩn nút tại nhân thể âm thầm dẫn động hắn khí huyết biến hóa từ đó làm linh quan g tử h ế không hiện với lại máu che linh trạch còn có thể cho mượn hắn khí huyết lớn mạnh tăng sinh từ đó dây leo sinh đến hắn sở sinh hậu duệ trên thân nói một cách khác những tu sĩ này ngày sau nếu là ra đời dòng roi hậu duệ coi như sinh mà có tư chất tu hành cũng sẽ bị máu che linh trạch che giấu mà không hiện chỉ có tu vi thắng tiêu lâm người mới có thể phát giác được phương pháp này tồn tại mà cái này thuật pháp tại man liêu cổ quốc còn có một cái tên khác tên là tuyệt huyết vũ trú bởi vì man liêu cổ quốc hoàn cảnh ác liệt nhân khẩu hiếm thiếu cho nên bộ lạc t r i n h phạt ở giữa bên thắng đều sẽ đem kẻ bại một phương nhân khẩu cấp đi thậm chí là trực tiếp chiếm đ o ạ n dùng cái này lớn mạnh kéo dài bộ lạc nhưng vì phòng ngừa kẻ bại một phương hậu thế báo thù liền sẽ làm phương pháp này che lấp tư chất từ đó ngăn chặn việc này phát sinh mà cái này đạo thuật pháp nếu là tìm căn nguyên tố nguyên còn có thể tìm ra một vị man vương trên thân bởi vì hắn liền là bộ lạc bị diệt t h ừ nhỏ liền biến thành người khác tiến ô về sau cơ duyên xảo hợp địa đạp vào con đường tu hành càng là trải qua thiên tân vạn khổ thành tựu i huyền đan chi cảnh cuối cùng được lấy báo thù rửa hận thành tựu i một đoạn t r u y ề n kỳ cố sự mà cái này thuật pháp chính là cái kia man vương khai sáng chuyên môn dùng để phong cấm lúc trước nô dịch bộ tộc của hắn về sau không biết làm tại sao liền lưu truyền ra đến càng là trở thành man liêu cổ quốc các bộ tộc đều là sẽ chi pháp cũng chính là tiêu lâm tu v i còn m ỏ n g cạn hơn nữa đối với nơi này pháp nắm giữ không cao chỉ có thể như vậy ngưu toan nếu là cái kia huyền đan cao đã tu luyện thúc làm chỉ sợ tất cả hoàng gia huyết mạch đều muốn đi theo gặp nạn trừ phi là có cao nhân phá giải không phải sau này lại không có thể ra tiên d u y tử tiêu lâm một đường thi pháp cuối cùng đi đến đỉnh núi trước cung điện liền trông thấy hoàng chính hoa tại cái kia quản lý linh thực bên cạnh còn có một cái tám chín tuổi hài đồng đang ngồi tu hành coi khí tước lại vẫn là cái luyện khí tu sĩ trẻ tuổi như vậy liền thành liền luyện khí xem ra tư chất không tầm thường a tiêu lâm không khỏi cảm thán sau đó đầu tiên là đem máu che linh trạch đánh vào hai người trong cơ thể lại đem một đạo phệ linh thuật pháp đánh vào đứa bé kia trong cơ thể cái này phệ linh thuật pháp có thể bao giờ cũng địa thôn p ệ hắn trong cơ thể linh khí lại là cực kỳ ớt coi như lại thế nào ngưng thần cảm giác cũng gần như không có khả năng phát ra được mà cứ như vậy cái này hài đồng ngày sau tu hành nhất định là làm nhiều công n g lại thêm hoàng gia bây giờ ngay cả cơ sở tu hành tư lương đều đã nhưng không đủ tình huống như vậy dưới hắn lại có thể tu được cao bao nhiêu đâu tiêu lâm như vậy gây nên tự nhiên là muốn cho hoàng gia truyền thừa đoạn tuyệt thậm chí là như vậy biến thành p h ạ m tục thị tộc v ề phần nói hoàng gia p h ạ m tục tộc nhân bên trong sinh ra tiên duyên tử tất nhiên chín thành chín đều là cực kém tư chất chỉ cần chủ gia tu sĩ khó mà truyền thừa kéo dài cái khác tự nhiên không đủ gây sợ thậm chí hắn còn có thể trái lại tiêu hao hoàng gia vốn là sản xuất không nhiều tu hành tư lương khiến cho hắn lại không h ư n g thịnh khả năng chỉ sợ không cần bao nhiêu năm hoàng gia ngoại trừ hai vị kia luyện khí tu sĩ bên ngoài còn lại sắp hết là hạ người n g bình thường nhìn qua trong đại điện cái kia một lần trước thiếu tường hòa không khí tiêu lâm trong mắt hung quang không ngừng lấp lóe cũng chính là hiện tại không nên xuất thủ miễn cho bại lộ tung tích đưa tới thanh vân môn truy sát không phải hắn hôm nay nhất định phải để hoàng bách lâm tại d ư ớ i hoàng tuyền hảo hảo nếm thử cái gì gọi là d i ệ t môn mối h ậ n cuối cùng hắn vẫn là nhẫn nhị n lại đối hoàng chính hoa hai người ý động thủ sau đó bay về hướng bắc trong đại điện hoàng chính hoa chính tinh tế xử lý một gốc bạch tùy thảo tử gốc thật tình không biết phương tài cách tử vong chỉ kém trong một, ý niệm đợi cho gốc một lần nữa tỏa ra sự、sống. hắn lúc này mới đem đem thả xuống sau đó nhìn về phía một bên ngồi ngay thẳng khắc khổ tu hành hài đồng đầy mắt vui mừng vui nhưng cái này hài đồng tên là hoàng huyền b i ệ n mặc dù chỉ là một bên hệ xuất thân nhưng linh quang lại có hai thốn bảy tâm tính ổn trọng khắc khổ lại thêm t ử chu r a đổi lấy bích ngọc đan từ đó một hơi đột phá đến luyện khí cảnh giới chính là có cái này hài đồng hoàng chính hoa mới phát giác được gia tộc còn có phục hưng hy vọng húng chi gia tộc còn có một viên thăng linh đan bạch linh n ư ỡ n g cùng một trăm năm mươi khỏa tím cam ít khí đan chỉ cần con em nhà mình bên trong có người tư chất tại hai thốn hai ba trở lên những bảo vật này chưa chừng liền có thể đúc thành một hai vị luyện khí tu sĩ đi ra cứ như vậy có bốn vị luyện khí tu sĩ công việc quản gia hưng ơ tộc cũng có thể đi mưu đoạt càng nhiều tu hành tư lương nói không chừng liền có thể tái hiện năm đó c h i cảnh mặc dù h u y ệ n t ư ở n g cực kỳ mỹ hảo nhưng giờ phút này hắn cũng chỉ có thể cân nhắc lập tức công việc hoàng chính hoa ngồi vào b à n trước túi đầu suy nghĩ lấy bây giờ trong tộc hai mươi mốt mẫu linh đ i ể n nam sinh linh lùa bốn nghìn ba trăm cân trên dưới còn có linh quả chừng t r ắ n quả những cái kêu bạch t h y thảo cũng có thể đổi được mấy chục linh thạch đến lúc đó lại mua chút í c khí đang trở về nhưng năm nay lại nhiều hai cái khải linh cảnh tự nệ nếu là nhấn tới năm như vậy phân phối cung cấp nuôi dưỡng chỉ sợ là nhập không đủ suất a i xem ra vẫn phải cắt giảm cung cấp nuôi dưỡng a năm nay khải linh tu sĩ mỗi người bảy mươi ba cân linh lúa hai viên linh quả lại đến hai viên l í khí đan luyện khí tu sĩ mỗi người một trăm năm mươi kg đợi cho đem tu hành tư lương từng cái phân phối hoàn thành hoàng chính hoa mọi mệnh không chịu nổi dựa vào chiếc ghế bên trên thở dài nói nếu là đem này quyết sách công chúng cũng không biết các tộc nhân sẽ có nhiều thiếu lời hắn giận mà theo hoàng chính hoa đem tu hành tư lương phân phối phương án đem ra công khai toàn bộ bình vân sơn cũng là một mảnh xôn xao có người biết rõ gia tộc chi khó khăn chỉ có thể trầm mặc tiếp nhận có người thì đi gia tộc linh điển quản lý hoặc là trong núi chăn thả g i á vợt lấy tận chính mình một phần sức m ọ n nhưng còn có một số lớn tuổi người hoặc là nguyên chính hai bối lao nhân bọn hắn trải qua đã từng huy hoàng hưởng thụ qua lượng lớn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bây giờ như vậy ngày càng tiêu giảm công vụ bọn hắn lại thế nào khả năng chịu được thậm chí bắt đầu cậy giả lên mặt hãy đến gia tộc không được c an bình hoàng chính hoa đến mấy lần đều muốn đem những n à y tộc lao diệt trừ lấy túc trong tộc tập t ụ nhưng hắn vốn cũng không phải là cái gì quả quyết tàn nhận hàng người húng chi những n à y tộc lao hay là hắn thân thúc bá huynh、đệ. trong cơ thể chạy đồng dạng máu càng là gia tộc một chút truyền thừa kéo dài người hắn lại thế nào khả năng hạ thủ được cũng chỉ có thể cân nhắc các phương từ đó giàn xếp ổn thỏa nhưng như vậy phương pháp đối với tệ nạn kéo dài lâu ngày lâu vậy tiên tộc tới nói nhất định là phí công vô dụng Trưng vết. Trưng vết. Tiêu、lâm、một đường hướng Bắc, cuối cùng đi tới một phương nhỏ phương thị, chính là lúc trước triệu thành đường hướng phương phương ẩn hiện hình ẩn hiện hình cùng nhỏ chính hắn cùng triệu ra cùng nhau thành lập lâm vân mạch mạch lâm lâm Bắc, cuối lúc ph đi dấu dấu là lập ra nhưng theo hắn cùng triệu võ cử quyết liệt lại thêm chu gia nhanh chóng cuộc khởi từ đó chiếm cứ quận nam tuyệt đại đa số tứ nghệ sinh ý nơi đây liền dần dần hoang phế xuống dốc bất quá triệu gia cuối cùng không nỡ liền làm kiến thiết cải tạo bây giờ lại là trở thành một tòa họ triệu tiên thành cùng ngọn tiên sơn kia tương liên ký kết trong đó sinh tức bách tính chín thành đều là họ triệu phạm nhân lại thêm giàu dương huyện một chút khải linh tán tù cũng tới n ả y mua bán linh vật tư lương thương nhân đi buôn bán tới đây kinh doanh khiến cho nơi đây kinh doanh khiến cho nơi đ i n h doanh k h i n h o nơi đây n h doanh k h i n cho nơi đây kinh doanh khiến cho nơi đ â huyền diệu pháp trận giống như không có tác dụng c h i vật rất nhanh hắn liền ở trong đó một chỗ cảm giác được triệu võ cực khí tức thân hình tùy theo bỏ chạy triệu võ cực xếp bằng ở trong mặt thất đang không ngừng lấy linh khí tẩm bổ bản thân thai ngén l ấ y trong cơ thể một vật hắn mặc dù được sự giúp đỡ của tiêu lâm đột phá đến luyện khí cựu trọng nhưng không có tan cơ bảo vật gánh chịu lại không gì khác pháp có thể đi khiến cho mười mấy năm qua đi hắn vẫn vẫn là luyện khí cựu trọng cũng là bị bức phải không có cách hắn liền suy nghĩ dựng linh pháp dự định từ một chút có thể hay không dùng cái này đột phá hóa cơ nhưng hắn đã không hỏa linh như thế đạo tắc bảo vật lại không nỡ đầu nhập lượng lớn tài nguyên. sợ ảnh hưởng gia tộc phát triển đến bây giờ cũng chỉ dựng dục ra cái dở dở ư ơ n g ương đồ vật đi ra thậm chí so một chút nhất giai bảo vật cũng không bằng ai như vậy thai ngén khi nào mới có thể thành đạo A, triệu vóc cực mở hai mắt ra ông thanh thở dài liền là không biết nếu để cho tộc nhân chiếu vào ta biện pháp này tu hành có thể hay không kế thừa ta cái này thai ngén bảo vật dạng này thời đại thai ngén xuống dưới nói không chừng cái nào một đời liền thành đâu đột nhiên bốn phía truyền đến một tiếng c ư ờ i khẽ ha ha người cái này chỗ dựng chi vật đã không có dễ bản có thể nói lại không có chương pháp đạo h u ầ n có thể luật cũng muốn dựng ra thành đạo chi cơ đến đơn giản liền là người s i n ó i n g ộ n triệu võ cực tâm thần đại t á c khí tức quanh người điền cùng tăng vọt cẩn thận địa nhìn quanh một phía ai ra ngoài cho lao phu triệu võ cực đột nhiên bỗng nhiên hướng một chỗ đập tới nhưng không có công sát nửa tấc liền bị một cái tay nắm chặt giống như kìm sát đồng dạng gắt gao bốc chặt một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn cười như không cười nhìn qua hắn mặc dù người trước mặt thân thể khôi ngô hùng tráng nhưng nhìn qua tấm kia quen thuộc gương mặt triệu võ cực hai mắt đột nhiên phóng đại mặc dù tiêu lâm không có phóng thích bất kỳ huy áp nhưng triệu võ cực thân thể vẫn là ngăn không được địa run dày bắt đầu sau đó giống như là đã mất đi tất cả khí lực đông nhiên túi đầu quỳ xuống tiền bối năm đó sự tỉnh là văn bối bị tham lam che đôi mắt không nên mạo phạm tiền bối tiền bối nếu là muốn giết muốn dốc thịt văn bối không một câu oán hận chỉ là văn bối khẩn cầu tiền bối có thể hay không cho ta triệu gia lưu một tia huyết mạch cho dù là để bọn hắn làm phạm nhân làm lưu dân tên ăn mày văn bối cũng chết cũng không tiếc mặc dù biết tiêu lâm việt không có khả năng đáp ứng nhưng triệu võ cực trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng một tia có thể làm cho tộc nhân sống sót hy vọng tiêu lâm nhìn qua trước mặt triệu võ cực trên mặt không vui không buồn mặc dù triệu võ cực từng bởi vì tham lam lưu hại qua hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận triệu gia lúc trước sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là cực kỳ to lớn nhưng nếu không có triệu gia tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng hắn coi như tư chất không tầm thường cũng không có khả năng tu hành đến nhanh như vậy mà bây giờ quay về cố thổ đã muốn đối phó thanh vân môn còn có bạch sơn môn các loại đông đảo từng lưu hại qua hắn thế lực hắn lực lượng một người tự nhiên là rất khó làm được chu g i a mặc dù thực lực không tầm thường nhưng quá khôn khéo tính toán quá mức yêu quý lâm vũ trừ phi có hoàn toàn chắc chắn không phải cũng không quá có thể sẽ chợ hắn cứ như vậy trong ư ngược ớ với c cực chức nhân tuyển. Tuy có việc xấu, lại là vô cùng tốt nắm. Chỉ cần lấy lợi dụ chi, lấy tộc không chi, mặt nắm. tâm triệu trở thành thành tổ tuyển. Tuy tốt thể tự t r lại sai viên lại lợi xấu, quy võ vô không nhân không là lấy lấy hắn. có dụ mật thất hoàn toàn t í n h mịch triệu võ cực lòng như c h o n g n g i như là sắp bị hành hình p h ạ m nhân chờ đợi vận mệnh thẩm phán anh đến đột nhiên dập tắt mật thất trong nháy mắt lâm vào bóng đêm vô tận tiêu lâm nhạt vừa nói nói muốn trở thành liền hóa cơ sao triệu võ cực cho tàn lại cháy đông nhiên ngầm đầu trong đôi mắt bắn ra sáng trói sáng rực đó là mong mà không được yêu cầu xa vời dục vọng văn bối triệu võ cực thay mặt từ trên xuống dưới nhà họ triệu nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa một lần chết không chối tử tiêu lâm tiện tay vung lên một đạo minh diệu thuật pháp liền trốn vào triệu võ cực trong cơ thể chỉ cần các ngươi trung tâm không còn đánh vác tại ta ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi triệu ra nhưng nếu là còn dám như thế thì nên trách không được tâm ta hung á c lâm liên q u ậ n b ắ c dây núi trùng điệp bên trong một bóng người đột nhiên từ đó thoát ra hắn chính là hoàng diên suối so với năm trước hắn cũng là trở nên cương nghị không ít liền ngay cả thân hình cũng biến thành khôi ngô thẳng tắp hồn nhiên không giống ngây thơ chưa khởi thiếu ni lang chỉ là hắn trong mắt bạo ngự hôm quang lấp lóe quanh thân càng tản ra yếu ớt tinh lực như là một đầu kiệt ngạo bất tuân trong núi manh thú. huyền thanh lao đầu luôn nói cái này bên ngoài phồn hoa hưng thịnh tu sĩ khắp nơi trên đất đi ta cũng phải tự mình nhìn xem cái này bên ngoài có khác biệt gì đang lo tu hành khó có chỗ tiến cũng không biết tu sĩ huyết mục như thế nào nếu là tại tu hành đại bồ ngược lại là có thể bắt chút nếm thử chương hai trăm một mươi năm xuất sư chưa nhanh trước bị bắt chương hai trăm một mươi năm xuất sư chưa nhanh trước bị bắt hoàng diên suối một đường xuôi nam rất nhanh liền tới đến lâm viên quận tòa nào đó trong thành nhỏ trong thành phố hoa hồ nào náo động phàm nhân bách tính an cư lạc nghiệp trong thành càng có một phương luyện khí tiên tộc tòa c h ấ n tiên tộc vốn nên cư núi mà định ra xa phàm tục mà độc tộc tự lập nhưng bởi vì năm đó thú triều yêu thai hại đến sinh linh đồ thán vì để tránh cho lưu lại yêu vật tiếp tục thai họa bách tính tư đồ hồng làm lâm viên quận c h ấ n thủ liền mệnh lệnh trì hạ các đại tiên tộc che chở dân tại một chỗ các phương chém yêu trừ thú thủ thái bình cũng đúng như vậy lâm viên quận đã từng mọc lên như nấm thôn xóm hương trấn không còn tồn tại thay vào đó là hơn mười những này thành chấn lớn nhỏ không đều sinh tức bách tính nhiều ít cách xa nhưng lại có một cái điểm giống nhau đều có tiên tộc tọa chấn che chở mặc dù cử động lần này khiến cho lâm liên quận tiên tộc quyền thế quá lớn thậm chí là độc bá một phương nhưng cũng để lâm liên quận rất nhanh liền khôi phục thái bình hoàng diên suối mặc dù tu hành màu nói tính tình càng cấp tiến bạo ngược nhưng dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây càng không biết tu sĩ ở giữa quý củ cũng là hóa thành nhất phàm người ẩn nấp trong đó trải qua tìm hiểu dưới cũng là nghe được không thiếu cùng bạch khê chu thị có liên quan tin tức mặc dù nơi đây cùng bạch khê núi cách xa nhau mấy trăm dặm càng bị tư đổ ra chỗ thống ngự nhưng chu gia dù sao đã là một phương đại thế lực càng lấy đan đạo linh cựu phù lục còn có p h ạ m tục thương hội nghe tiếng tư phương liền ngay cả tòa thành nhỏ này cũng có khi chu thị hiệu buôn xe ngựa tới đây kinh thương mà tại trong thành một chỗ trong hẻm nhỏ hoàng diên suối như là lần đầu vào thành hương giá thổ dân có do nằm tại nơi hẻo lánh nghỉ ngơi trong miệng lại là thì t h à o nhỏ nhẹ bạch khê chu thị c h i u bình quận hóa cơ thế lực thứ nhất trong tộc tu sĩ hơn mười người dưới trướng tiên tộc càng là phong phú san sát lao quỷ để cho ta báo thù này thật đúng là ép ga hắn đầu lưỡi có chút liếm láp ra ngôi lộ ra ngoài lại là sắc bén như giá thu giang ninh rằng nhìn qua bên trong hẻm nhỏ đông đ ả o thổ dân tên ăn mày trong mắt huyết hồng rực rỡ lóe lên một cái rồi biến mất máu đạo tu sĩ bởi vì thụ tu hành ảnh hưởng thường thường đều sẽ khát máu khó nhịn tính tình cấp tiến bạo ngược cái này cũng khiến cho cơ hồ tất cả máu đạo lưu phái người tu hành đều là ma đạo tà tu chỉ có những cái k i a cổ pháp tu sĩ còn có thể may mắn thoát khỏi hoàng gia tự nhiên tìm không được cái gì máu đạo cổ pháp nhưng vì hoàng diên suối càng đều có thể hơn có thể địa mượn nhờ huyết phách tinh thạch đột phá hoàng huyền thanh không còn biện pháp chỉ có thể truyền thụ một đạo luyện máu tu hành đại chúng phát môn hắn vốn chỉ muốn mình dốc lòng d cứ như vậy cũng có thể để hoàng diên suối khắc chế một hai không đến mức triệt để rơi vào lạc lối ma đạo nhưng thế sự khó liệu hoàng huyền thanh bị trong núi độc v ậ t đ ộ c hại mà chết hoàng gia ẩn mạch lại là tranh đấu không lướt giao ra cáp bách c h ú t xuống trực tiếp khiến cho lúc ấy chỉ có mười hai tuổi hoàng diên suối cấp tiến khó trở lại làm việc như ma nhất là tại nếm sinh linh tinh huyết mỹ vị về sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản hoàng gia ẩn mạch sở dĩ tin phục với hắn càng không một chút thanh â m khác không phải là bởi vì hoàng diên suối đột phá luyện khí mà tôn sùng mà là bởi vì những cái kêu ỉ vào bối phận cao mà muốn quản chế ở hắn tục lão đều bị hắ trở t hoàng à là n tăng tiến tu vi chất dinh dưỡng. Cũng chính h chất h tu vi diên suối còn không b i ế thì m ì n cũng không phải là hoàng g phải i là thao nói nhỏ thầm nghĩ lấy nhưng là như thế nào đồ sát hoàng gia tộc người từ đó tăng tiến tu vi mặc dù hắn không có đánh tìm được nửa điểm hoàng gia tin tức nhưng từ rất nhiều lời đồn xem ra cái này bạch khê chu thị hẳn là một dối trá thanh danh tốt t i ê n tộc không đến mức đem chủ mạch hơn vạn tộc nhân chu d i ệ t lại tại lúc này một bóng người lạng yên xuất hiện ở trước mặt hắn càng có uy áp mạnh mẽ đấu đa xuống đạo h ư u đến ta tòa thành nhỏ này tính toán như thế nào người tới tên là hứa minh kỳ chính là luyện k h í thất trọng tu sĩ cũng là thành này c h ấ n thủ tiên tộc người mạnh nhất mà hắn chỗ hứa ra tại lâm viên quận tiên tộc bên trong cũng miễn cưỡng sắp xếp thượng lưu hắn nguyên bản còn tại trong phụ thành chủ dốc lòng tu hành nhưng lại thông qua thành nhỏ che chở pháp trận cảm giác được có một lạ lẫm tu sĩ l ạ g yên chui vào trong thành càng là nửa điểm đều không che lấp khí tước càng khiến người ta sinh ra sợ h ã i chính là cái này lạ lẫm tu sĩ vẫn là cái huyết tu mà từ xưa huyết tu hồn tu đều là ma đạo trời mới biết giá hỏa này có phải hay không lưu đồ toàn thành phạm nhân làm huyết thực hay là hắn hứa ra trăm năm cơ nghiệp nơi đây hung hiểm không thể không đề phòng hoàng diên suối đang nhìn bốn phía tiên diễm huyết thực mà h ư n ấ n giờ phút này cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh trận liền muốn thi triển thuật pháp c h ố n chạy nhưng lại cảm giác quanh thân như hám bùng trạch căn bản động đậy không được mảy may hắn dù sao mới đột phá luyện khí không có hai năm bây giờ đều còn tại luyện khí nhất trọng lại thế nào khả năng phản kháng k h ô n g chế pháp trận hứa minh kỳ mà trong hẻm nhỏ những cái kia bốn ngựa tám ngược lại thổ dân tên ăn mày trông thấy một màn này cũng là bị dọa đến thất kinh quỳ trên mặt đất hô to thần tiên tha mạng m khi lấy được hứa minh kỳ quát tháo về sau bọn hắn lúc này mới như nhặt được tân sinh liều mạng ra bên ngoài trốn hứa minh kỳ cầm trong tay thuật pháp liền đem hoàng diên suối đơn sơ ngụy trăng đều nhìn đấu nhìn qua người trước mặt ngây thơ chưa cở trong lòng không khỏi đánh lên khát tâm tư tu sĩ thành tựu luyện khí về sau hắn dung mạo biến hóa đem cực kỳ chậm chạp tại phạm nhân trong mắt tức là trường sinh bất lão m à mặt này trước người tướng mạo trẻ tuổi như vậy nói rõ đột phá tuổi tắc cực nhỏ lại cảm giác hắn khí thức chính là chiều khí phồn thịnh hướng lên thời khắc tu vi cũng còn thất mỏng như thế suy đoán chỉ sợ thật đúng là cái tuổi tắc không lớn thiếu niên lang tuổi tắc không lớn liền mang ý nghĩa hắn tâm trí không được đầy đủ ý chí chưa định vậy liền vô cùng tốt không chế chỉ cần làm thuật pháp loạn tâm thần ngày thường lại nhiều thêm thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thực sự không được vậy liền tìm chú dạng này không ra mười mấy hai mươi năm quản hắn là nhà ai cái nào họ đến lúc đó đều phải họ hứa nghĩ tới đây hứa minh kỳ ánh mắt không khỏi lửa nóng nhưng để cho ẩ thỏa hắn vẫn l à quát hỏi một tiếng người cái này ma đạo đến ta trong thành này s ở dụng như thế nào lại là hà gia dì môn hoàng diên s u ố i ánh mắt h u n g liệt lại là trầm mặc không nói trong lòng không ngừng suy nghĩ cầu cứu chi pháp h ừ không nói đúng không hứa minh kỳ h ừ lạnh một tiếng bần đạo hôm nay liền muốn trừ ma vệ đạo ngược lại muốn xem xem ngươi tính toán như thế nào nói xong hắn liền thi triển thuật pháp hóa thành lầm giam đem hoàng diên xối câu trong đó trong lúc này hắn ngưng thần nhìn chằm chằm hoàng diên suối chính là muốn nhìn xem hắn có phản ứng gì nếu như cái này hoàng diên suối giờ phút này thi triển cái gì cường đại thủ đoạn cái k i ê u tám chín phần mười liền là có bối cảnh nếu là không có vậy coi như chẳng trách hắn hoàng diên suối không ngừng thúc làm máu đạo thuật pháp oanh kích b ố n phía nhưng hai người thực lực cách xa to lớn hứa minh kỳ còn có pháp trận che chở đây hết thể nhất định là phí công cũng chính là cảm giác được người trước mặt không có nửa điểm s ắ c ý h ắ n không có lo lắng tính mạng không phải hắn đều muốn kéo chu ra ra hổ để cho ra hỏa này sợ ném chuột vỡ bình từ đó tự cứu nhưng hắn biết như vậy chỉ làm cho mình mang đến càng lớn họa sát thân chỉ có thể coi như thôi gặp đây hứa minh kỷ cũng là tâm thần nhất định đầu tiên là thi pháp đem hoàng diên suối tu vi phong bế sau đó liền đem đưa đến một phương t r o n g mật thất mật thất giam cầm đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón coi như tu s i tâm trí kiên định nhưng nếu là năm này tháng nọ đ ợ i tại cái này chỉ sợ cũng sẽ tâm thần thất thủ hoàng diên suối bị giam cầm ở một phương chiếc ghế bên trên quanh thân c h i vật đều bị lục x o á t sạch sẽ cũng may huyết tinh phách thạch sớm đã bị hắn trôn ở chỗ hắn ngược lại là có thể may mắn thoát khỏi hứa minh kỳ tại bốn phía đốt lên vài gốc mê thần hương nhìn qua chính giữa bị phong bế ngũ rác hoàng diên suối hắn cũng là càng vui vẻ hắn cũng không phải là hồn đạo tu sĩ tự nhiên không thể tùy tiện siêu hồn nhưng thông qua phương tải cái kia phiên đỏ sức đến xem hắn cũng xác định trước mặt cái này thần bí tiểu tử tuyệt không có khả năng có cái gì cường đại bối cảnh dù sao hắn đã không thủ đoạn bằng mệnh liền ngay cả thuật pháp đều là cực kỳ cấp thấp chi lưu ta hứa ra muốn bao nhiêu một vị kỳ lân tử theo mê thần hương không ngừng thiêu đốt lại thêm ngũ rác mất hết hoàng diên suối cảm giác mình như là thân hãm vĩnh vô trị cảnh t r ầ n luân h sợ hãi càng lạ i như là một đứa bé con điên cuồng mà gào thét kêu thảm đợi cho hắn kiệt lực n g ấ t đi mật thất liền lâm vào hoàn toàn tính m ị c h cùng lúc đó chu bình chính k h ô n g chế lấy thanh p h o n g tại trấn nam phủ khu vực không ngừng tìm kiếm hóa cơ yêu vật tung tích chương hai trăm mười sáu thủ mỹ lệnh chương hai trăm mười sáu thủ mỹ lệnh mặc dù bởi vì hồn phách nội tình nguyên nhân chu thường nguyên đám người đột phá hóa cơ cảnh trở nên xa xa khó vời nhưng bởi vì cái gọi là vạn sự sẵn sàng mới là tốt trước tiên đem cái khác cần thiết chi vật chuẩn bị đầy đủ toàn ngày sau nếu là tìm được luyện hợp pháp cũng liền không cần chờ đợi quá lâu tiếp theo chu bình tới này tìm kiếm. cũng là nghĩ thử một chút câu hồn ngự thú pháp năng không k h ô n g chế hóa cơ yêu vật từ đó tăng thêm tăng thêm gia tộc thực lực s ơ n nhạc đồi núi rộng lớn vông ân đại giang núi cao nguy nga bao la hùng vĩ càng có l ấ m ta lấm tấm tiên gia miếu thờ cùng p h à m tục khói lửa như đầy sao giải tại vùng trời này mang đại địa bên trên những này đều là tới gần mấy phủ thế lực ở đây trụ sở bây giờ c h ấ n nam phủ an bình thái bình mà hắn m u ố n là rộng lớn đất màu mỡ lại thêm lại có đại lượng linh thực bảo tài giải trong đó phạm sinh linh người đều là lợi chỗ khu tự nhiên liền đưa tới đàn sói chê ăn chu bình cẩn thận tìm kiếm mấy trăm dặm khu vực cũng không thấy nửa điểm hóa cơ yêu vật tung tích ngược lại còn hù dọa mấy phe thế lực cảnh giác uy hiếp chỉ có thể dừng ở một chỗ cực kỳ suy nghĩ như vậy tìm xuống dưới cũng không phải biện pháp bây giờ chấn nam phụ thế lực mọc lên như nấm tất nhiên sẽ không ngừng đè ép yêu vật sinh tức chi địa hóa cơ yêu vật hàn c h i cùng thường nhân không khác chỉ sợ sớm đã chạy ra triệu quốc khu vực hoặc l à trốn ở cái gì chưa có dấu chân người rừng núi hoang vắng dù sao cũng khó có thể tìm kiếm không bằng đi cổ hoang yêu núi phụ cận khu vực nhìn sang nơi đó nói không chừng có cái gì khác biệt nghĩ tới đây chu bình li Lần trước hắn tìm kiếm c h â n nam phủ thế cùng lúc cổ hoang yêu núi nơi đó mặc dù có rất nhiều thế lực đóng g i ữ nhưng bởi vì cổ hoang yêu núi nguyên nhân cái kia phương viên hơn trăm dặm khu vực thủy trung tràn ngập cường thịnh hoang cổ yêu khí ngược lại l à yêu vật cực tốt chỗ ẩn thân nếu như nơi đó đều không có hóa cơ yêu vật tồn tại cái kia chỉ sợ thật sự chỉ có thể đi đ ạ i dòng dãy núi biên giới rừng núi hoang vắng đụng v ậ t khí chỉ là như thế rất có thể đưa tới thiên hồ yêu tộc lý vẫn là không thử cho thỏa đáng mặc dù cổ hoang yêu núi cách xa nhau cách xa hàng ngàn dặm nhưng đối với hóa cơ tu sĩ tới nói tả hữ bất quá hơn một canh giờ thôi khách quan mấy năm trước cổ hoang yêu núi trở nên càng thêm nguy nga hùng vĩ trong núi mây mù yêu quái nồng đậm thực chất đem chân núi nhạc phòng tre l ấ p đặt được không chút nào lộ ra phía trên hỏa v â n không nớt rào rạt hỏa liên sáng chói sáng rực như nắng gắt càng có bảng bạc tiếng rít từ trong núi vang vọng hóa thành b ê n h mông khí lãng quét sạch từ phương sau đó vừa vội mau trở về lưu như là hô hấp đồng dạng đem đại lượng có cây bay thạch nuốt vào yêu núi bên trong p h ả n p h ấ t trước mặt không phải một toàn núi cao mà là một đầu ngủ say u y nga cự thú mà tại cổ hoang yêu núi trong vòng hơn mười d ặ n có hơn nguyên bản g i i rất nhiều phường thị trú bốn phía hiện ra pháp trận cường thịnh uy thế như là ngoan thạch đáng n ẩ m không lúc nhích tí nào địa đứng xứng ở bên ngông khí lãng bên trong trấn nguyên thành tốt một tòa tiên thành nhìn qua trên đầu thành sáng trói phát quang ba cái chữ to màu vàng chu bình cũng là liên thanh cảm thán cái này ba chữ to cùng cả tòa tiên thành tất cả pháp trận tướng cấu kết hắn tán phát kinh khủng uy thế cho dù là hóa cơ tu sĩ chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng hắn uy thế chính là một đạo đủ để chấn sát hết thẻ cường địch cường đại sắt chiêu ta cái kia lao tô môn thật đúng là đại thủ b a chu bình không có bước vào trấn nguyên thành dù sao vào thành liền là đem thân g i a tính mệnh đặt ở người khác trong tay hắn tự nhiên là làm không được hắn như vậy tâm lý kỳ thật cũng là tuyệt đại đa số tu sĩ ý nghĩ p h ạ m tổ chức ngươi vậy liền không có tuyệt đối công chính công bằng hắn sở dĩ không làm thủ đoạn cũng chỉ là bởi vì lợi ích còn chưa đủ lớn còn chưa đủ bọn hắn quên hết tất cả thôi cái này trấn nguyên thành chính là thanh vân môn cùng thế lực khắp nơi chỗ trung xê tự nhiên chướng mắt khải linh luyện khí chi l ư u tiểu tu nhưng nếu là hóa cơ tu sĩ tới đây hoặc là xuất hiện cái gì đủ để động nhân tâm bảo vật nơi đây liền muốn coi là chuyện khác Coi như một cơ linh thiếu niên từ đó đi ra hai mắt lại là lấp lóe linh quang nhanh chóng ngắm nhìn một phía nhìn một cái gặp tận nấp thân hình chu bình hắn lập tức định hót dựa vào đến đây tiểu nhân đồng ba bài bối. mà kiến tiền bối. Tiền bối đối núi đến, nếu đường xa yêu là chu ả m t ấ y hứng thú, t i ể nhân nơi này càng tình lại là có kỹ tình báo, không biết tiền bối phải chu bình á o không phải Chu tiền trăng biết bối b cận. đối với đồng ba phát hiện hắn ngược lại là không có nửa điểm kinh ngạc dù sao có thể dùng cái này mưu sinh không có chút bản lĩnh giữ nhà lại thế nào khả năng lập được với lại đ ừ n g nhìn ra hỏa này một bộ tán tu du côn bộ dáng nhưng vụ trộm tám chín phần m ư ờ i liền là thế lực nào đó mưu lợi thủ đoạn nhưng có liên quan tới yêu núi tư liệu chu bình nhà tâm thánh ỏ i còn có nhưng có hóa cơ yêu vật tẩn thân manh mối đồng ba định n ọ cười đến phá lệ sán lạn Tiền bối, chu á i này a i i vật t ể nhân nơi này đều có, nhưng thêm đều có, bình ắ t thạch, tiền bối có thể hay không trước cho tiểu、nhân. Tiền bối yên tâm, tất nhiên vật siêu trồ giá trị, tuyệt sẽ không để tiền bối thất đầu để cần siêu Chu có chức cho linh không nhân. yên nhiên không vọng. bối bối giá bối hay b sẽ khỏe miệng khẽ r u n mặc dù đã sớm đoán được tình báo không rẻ nhưng năm mươi ba linh thạch đắt đỏ giá cả vẫn là để tâm hắn kinh không thôi cái này nếu là đặt ở lập tộc mới bắt đầu đây chính là muốn nhịn ăn nhịn mặc đã nhiều năm mới có thể để giành được đến bất quá m è o có m è o nói chuột có chuột nói có thể mua được giá cao cũng là hắn bàn sự chuyện này cũng không có gì dễ nói chu bình từ trong ngực móc ra một bình tôi linh đan sau đó đem ném cho đồng b a tại không có linh thạch tình h ô n dưới đan dược tự nhiên là tốt nhất cân nhắc vật đồng b a tiếp nhận bình thuốc tinh tế ước lượng một phen nụ cười trên mặt càng sán lạ sau đó từ ống tay áo ở giữa m ó c ra hai sách nhỏ c ù n g kính đệ c h ỉ n h cho chu bình chu bình linh nghiệm tùy theo quét qua liền đem bên trong tình báo thu hết trong lòng đối với nơi này hết thệ cũng là minh bạch không thiếu cái này c ổ hoang yêu núi chính là yêu vương hải cốt lại có rất nhiều cao tu vẫn lạc ở đây vô số đạo thì giao phong va chạm dưới không biết dựng dục nhiều thiếu bảo vật linh tài chỉ sợ hóa cơ bảo vật đều có mà trên phố nghe đồn Cái kêu thanh bây n môn nhất thanh thứ tổ lao v giờ càng là nghe đồn cái tiêu đạo diễn tông cao tu đã nghiên cứu ra đủ để ngăn cách trong núi đạo tắc bảo vật tên là thủ nguyên lệnh nay lệnh có thể bảo vệ hóa cơ phía dưới tu sĩ khiến cho không nhận trong núi đạo tắc xâm hại hóa cơ tu sĩ mặc dù cũng có thể này lệnh tiến vào yêu núi nhưng lại không thể vận dụng đạo tắc trí lực nếu không liền sẽ bị phản vệ cuối cùng dẫn tới trong núi bạo động một bên đồng ba túi đầu cung kính nói tiền bối tiếp qua ba tháng trong thành liền sẽ có thủ nguyên lệnh bán không biết tiền bối chu bình trên mặt không buồn không vui lại là lại ném đi một bình đích khí đan cho đồng ba cái sau lập tức vui vẻ ra mặt vội vàng túi người gật đầu tại thành đông tây phường chỗ có t ố i s ầ m thị tiền bối nếu muốn mua sắm thủ nguyên lệnh nơi đó chính là thích hợp nhất chỗ quả quyết không có bất kỳ ngoại ý m ớ n tiểu nhân sẽ không quay dày tiền bối nói xong đồng ba liền hóa thành lưu quang bay về phía lấy cái khác khu vực hiển nhiên là tiếp tục buôn bán tình báo đi chu bình đều không cần nghĩ liền biết đồng ba nói cái kia phương phương thị liền là thanh vân môn cùng rất nhiều thế lực ở sau lưng đứng đài cái này yêu núi chỉ cho luyện khí tu sĩ tiến vào ngược lại là vô cùng tốt liền là không biết trong đó hung hiểm bao nhiêu nếu là không thế nào hiểm ác ngược lại là có thể cho hy thịnh tới đây nhìn xem nếu như có thể mưu cái hóa cơ bảo vật gia tộc cũng có thể lại thêm một trận chiến lược chương 217, m ư ợ n ngươi tính mệnh dùng một lát chương 217, m ư ợ n ngươi tính mệnh dùng một lát tham dò cổ hoang yêu núi dù sao vẫn là chưa định sự tỉnh Chu bất quá mặc dù có cổ hoang yêu núi che lấp khí thức nhưng có thể tại nhiều như vậy thế lực dưới mí mắt tồn tại những này hóa cơ yêu vật thủ đoạn tất nhiên không đơn giản nghĩ đến là không thể tùy ý lựa chọn miễn c h o k hoang ó m yêu đỉnh núi nga suy minh ngông cuối cao hơn nghìn trượng chu bình bay tứ tung cách xa mấy chục dặm cũng không thấy hắn có nửa điểm biến hóa vẫn như cũng là như vậy nguy nga đứng sừng sững giữa thiên địa rất nhanh Hắn liền tới đến một chỗ rắc rối phức tạp hẻm núi, trong đó lờ m ở khó mà g ặ p mình càng có âm phong hô hô giống như quỷ phiếu. tại hẻm núi chỗ sâu, một đầu ba t r ư ợ n g lớn nhỏ c ự lang say sương ngủ, hắn lông tóc t ố i tăm như mực, trong hơi thở càng có ưu quan g hiện hiện, cùng sơn cốc xuyên tập thanh phong gia o hội tiến tới hóa thành đoạn hồn hàn quốc tâm phong. chu bình tinh tế do xét sơn cốc địa thế, liền phát hiện nhiều chỗ động quật cùng hai bên ngọn núi tương liên, hiển nhiên là không cách nào thi pháp đem giam ở trong đó. trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia bất đắc di tiêu dùng, sau đó từ trong ngực móc ra chu thừa minhuệ chế huyền độc đan các loại độc dược. Ai, ngươi đan dược này ngược lại là phát huy được tác dụng nói xong chu bình đầu ngón tay ánh ngọc lóe lên huyền độc đan những vật này liền tùy theo nổ tung hóa thành cắt bụi rơi vào đáy cốc mặc dù những vật này đối hóa cơ yêu vật hiệu quả quá mức bé nhỏ nhưng nhiều thiếu cũng có thể tăng thêm một điểm phần thắng cái kia phong ảnh lang yêu cái mũi có chút n ú p đ í t sau đó đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra một đôi băng lanh thu mắt nóng nhìn thiên k h u n g chu bình nồng đậm như chất vũ khí tàn phá bừa bãi tư phương nghiêm nghị gà thét nhân loại vì sao đã quáy dày ta hắn tiếng như sấm dậy h n h mình trực kích sinh linh tâm thần hiển nhiên l n chứa trong đó hồn đ hàn âm thanh vừa mới đánh vào chu bình thức hải liền bị rộng rãi hồn t u ẫ n đều ngăn lại căn bản không có gây nên nửa điểm phong ba vận đạo muốn mượn lang vương tính mệnh dùng một lát chu bình khép cười một tiếng quanh thân bộ phát sáng chói ánh ngọc giống như mưa rào nhập vào sân cốc hóa thành điểm điểm trong suốt ánh ngọc chính là sắt chiêu ánh ngọc sáng chói nhân loại người tốt lớn mật phong ả n h lang yêu đại rít gào một tiếng sau đó liền hóa thành lũ quang hướng chu bình hành kích mà đến chu bình lại là không sợ chút nào thân hình cấp tốc hướng phía dưới lao đi t ứ c hải bên trong phá hồn châm không ngừng ngưng tụ nổ bắn ra mà ra mắt nhìn thấy hai bó phong ảnh lang yêu lại là phát ra một tiếng thê thảm chu lên lập tức uy thế đều t á n đi toàn bộ thân hình bỗng nhiên rơi xuống dưới ngao phong ảnh lang yêu khó khăn lắm vững chắc thân hình lại là nổi giận như sấm quanh thân nú quang như viêm h ỏ a chập trần rào rạt nó hướng về phía trước tấn công liền vài trượng lớn lên kinh khủng trào nhận tùy theo bạo tập mà ra chu bình linh nghiệm thời khắc cảm giác tứ phương lại thế nào khả năng bị hắn đánh c h ú n g tâm niệm vừa động liền xuất hiện ở phía xa một đạo trong suất mọc đốt mà cái kia kinh khủng trào nhận đánh vào một bên trên núi lập tức núi lợ vỡ vụn vô số bay thạch mánh địa nổ ra văng khắp nơi đa tạ lang vương tương trợ. chu bình khép cười một tiếng trong lòng bàn tay ánh ngọc lấp lóe những cái kia vẩy ra đi ra cắt đá thổ nham liền bắt đầu rung động nương tụ thành một đạo to lớn cột đá càng là thuận thế trực tiếp đánh tới hướng phong ảnh lang yêu phong ảnh lang yêu đang muốn chém ra chảo nhận đem cột đá chém ỡ lại lần nữa bị phá hồn châm quay đến hồn phách kịch liệt đau nhức trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ trực tiếp bị cột đá nệ đến thất điên bắt đ ả o đợi phong ảnh lang yêu từ đống đá bên trong bọ lên trong mắt hung quang càng cường thịnh u quang bạo động hóa thành vô số lưu quang oanh kích bùiênh hoặc là ngọc thạch thủ đoạn danh sát trong lúc nhất thời phong ảnh lang yêu trốn cũng không phải chiến cũng không địch lại quanh thân càng là xuất hiện tụ huyết vật ô h ế độc hại khí tức càng yếu đuối thở hơi cuối cùng trọn vẹn át chiến hơn một canh giờ toàn bộ sơn cốc đều bị đánh đến vỡ vụn thối nát phong ảnh lang yêu thì là hấp hối địa ngã trên mặt đất bị vô số cột đá đặt ở dưới mặt đất chương hai trăm mười tám man tướng chương hai trăm mười tám man tướng phong ảnh lang yêu mặc dù bị cột đá khóa lại thân thể khí tức thở hơi cuối cùng yếu đ ố i nhưng trong mắt hung quang lại là chưa giảm mẩy vốn là gia tính mười phần trong núi yêu vật k i ệ t ngạo bất tuân cực kỳ lại thế nào khả năng giống nhân tộc như vậy kẻ thức thời mới là tuân kiệt đâu chu bình cũng không nghĩ lấy có thể làm cho lang yêu khuất phục mà là lần nữa ngưng kết mấy chục đạo phá h ồ n t r ầ m đâm vào phong ảnh lang yêu kêu thảm rên dị không ngừng hồn phách rung động tăng ăn dã cuối cùng càng là trực tiếp mất đi trông thấy một màn này chu bình cũng là an tâm không thiếu dù sao hóa cơ yêu vật hồn phách cường hành không kém cỏi chút nào cùng cảnh tu sĩ nhân tộc nếu là không đem suy yếu đến đáy cốc vạn nhất đợi chút nữa hàng phục thời khắc đột nhiên bạo động phạt vệ đây chính là muốn xảy ra vấn đề lớn. Theo tâm đỉnh đầu liền có một đạo hữu ám hư ảnh hiện hiện phương chính thanh minh như là một phương t i ể u tiểu lồng giam trong đó chỉ có một đạo huyền quy tàn ảnh đang ngủ say hắn chính là phụ trạch chu bình đã từng câu ngự qua mấy đầu linh thú như ban sơ đầu kia phụ nước huyền quy phi thiên hổ các loại nhưng theo thời gian trôi qua những linh thú này đều là theo không kịp bước tiến của hắn dần dần biến thành vật vô dụng liền chuyển giao cho chu t h ừ a n g u y ê n đám người chỉ để lại phụ trạch cái này một thú cũng chính là phụ trạch tư chất còn có thể bây giờ mượn nhờ bạch khê sơn linh mạch thủy trạch chi thế tu hành có như vậy một tia thành tự hóa cơ khả năng vừa vãn thích hợp hộ nhà dân tộc nếu không có như thế chu bình cũng sẽ không đem lưu lại câu hồn khôn phách hắn hướng phía phong ảnh lang yêu khẽ quát một tiếng trong tay ngự thú ấn ký liền phát ra cường thịnh uy thế sau một khắc phong ảnh lang yêu thân thể bỗng nhiên rung động sau đó như là một bộ tử thi không n ú c đ í c h mà một đạo ư u ám cự lang hư ảnh thì bị cưỡng ép bắt giữ đi ra cái kia cự lang hư ảnh ảm đạm x ầ m trắng mơ hồ trong đó đều có thể nhìn thấy hắn trên người có rất nhiều nhỏ bé lỗ kim khiến cho hắn chính chậm chạp tan giả bất quá cái này hồn phách cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đến hóa cơ cảnh giới hồn phách nhập thể thân tinh khí chi cung cấp nuôi dưỡng theo đạo tham pháp tắc mà t ă n g tiến tự nhiên không giống phản tục hồn phách yêu ớt như vậy không chịu nổi mà yêu vật mặc dù chưa có người tu đạo nhưng nhục thân lại là cực kỳ c ứ n g hãn cái này cũng khiến cho bọn chúng hồn phách năng lực khôi phục cực kỳ khủng bố yêu hồn vừa xuất hiện tại ngoại giới liền bị trí dương chi khí thiêu đốt đến thất tỉnh đầu tiên là bản năng hướng nhục thân phương hướng bỏ chạy gặp khó mà động đậy liền hướng phía chu bình không ngừng giữ tợn gào thét nhân loại mơ tưởng nộ dịch ta chu bình nhìn như không thấy chỉ là trong tay thi lấy pháp thuật liền tự yêu hồn trên thân c suýt nữa trực tiếp sụp đổ phá diệt phong ngự thú ấn ký hóa thành lồng giam đột nhiên mở ra đem phân ra tới một bộ phận tản hồn câu nhập trong đó cho dù yêu hồn dễ d u ổ i như thế nào cũng vẫn là không làm nên chuyện gì cuối cùng chỉ có thể hóa thành trong lồng thú bị nuốt mà chu bình cũng là lòng có cảm giác tùy thời đều có thể đối phong ảnh lang yêu sinh tử cho đoạn sau này ngươi chính là bần đạo tọa hạ c ư ớ i nói xong chu bình liền đem một bộ phận khác một lần nữa đưa về phong ảnh lang yêu trong cơ thể nguyên bản chết cương bất động thân thể cũng theo đó khôi phục sinh khí bắt đầu bản năng hấp thu bốn phía linh khí chữa thương tự lành c ả m thụ được phong ảnh lang yêu không ngừng tăng trưởng khí tức một bên chu bình cũng là mừng dỡ r ấ t nhiều một tôn hóa cơ chiến l ự c gia tộc sau này cũng có thể càng a n ổn chút nghĩ đến cái này chu bình càng là thích dí thúc làm thuật pháp bóp trương thạch lấy dựa sau đó thoải mái dễ chịu mà ngồi xuống mà đối đại phong ảnh lang yêu khôi phục thương thế nhưng còn không có qua bao lâu chu bình đ ỗ n g nhiên ngồi dậy sắp mặt nghiêm túc vô cùng ở tại trong thức hải ngự thú ấn ký bên trong phong ảnh yêu hồn vẫn là điên cùng rung động càng là càng kịch liệt vẹn vẹn mấy hơi liền xuất hiện sụp đổ pha tán chi thế dọa đến, huyền quy trốn đến nơi hẻo lánh run l ư ờ bảy tại phía xa ở ngoài ngàn dặm phụ trạch cũng là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh sợ hãi dây rồi lấy thân hình khổng lồ quấy đến nước hồ không ngừng kích động thạch man chính ngưng tụ hương hỏa chi khí cảm nhận được trong hồ động tĩnh sau đó khổng lồ cự thủ đấu đá mà xuống liền đem phụ trạch đặt ở đáy hồ nước bùn bên trong mặt cho bằng phụ trạch thi xuất tất cả vừa liếng cũng lại khó khuấy lên nửa điểm động tính đến giang giác ngự t h ú ấn ký lần nữa vỡ nát ra một vết nước toàn bộ như là sắp vỡ vụn búp bê tùy thời đều có thể nổ nát vụn ai thật đúng là thế sự khó toại nguyện a chu bình nhẹ dọn thở dài sau đó liền đem hồn phách từ cái kia yêu hồn vừa thoát ly ấn ký phong cấm tựa như cá bơi vào biển độn trở lại thân thể bên trong khiến cho phong ảnh lang yêu khí tức càng cường thịnh một điểm ẩn ẩn đều có thức tỉnh tư thế muốn nô dịch cùng cảnh yêu vật phương pháp như vậy chúng quy là không quá đủ nhìn chu gia sở dĩ có thể lấy câu hồn ngự thú pháp nô dịch yêu thú là bởi vì có hồn linh nước lớn mạnh hồn phách nội tình khiến cho hồn phách mấy lần mạnh hơn yêu vật mà luyện khí chi cảnh yêu vật hồn phách cùng phản tục cũng giống như nhau tự nhiên khả năng lấy hồn phách nội tình nhiều ít mà nô dịch chi nhưng hóa cơ yêu vật yêu hồn lại không giống nhau hắn đã theo tu vi mà phát sinh hoàn toàn không phải hồn phách nhiều ít liền có thể áp chế nô dịch chỉ có hồn phách từ trên căn bản mạnh hơn yêu vật mới được đây cũng là vì sao chu bình hồn phách nội tình rõ ràng mạnh hơn phong ảnh lang yêu nhưng theo cái s o hồn phách không ngừng khôi phục liền không cách nào nô dịch nguyên nhân bởi vì từ trên căn bản mà nói h ắ n cùng phong ảnh lang yêu hồn phách cường độ cũng không có cái gì tranh lệch chỉ là nội tình nhiều ít thôi trừ phi là nô dịch lao giao loại k i a linh trí thấp chi yêu không phải chỉ dựa vào cái này câu hồn ngự thú pháp chu bình căn bản không có khả năng nô dịch cùng cảnh giới yêu vật cũng không thể một mực không cho phong ảnh lang yêu khôi phục nguyên khí thủy trung ở vào thở như thế coi như nô dịch chỉ sợ còn không có cái luyện khí tu sĩ tác dụng đại khó trách cái kia thanh sơn sẽ nô dịch lão giao loại kia ngốc hàng xem ra hắn nắm giữ ngự thú bí pháp cũng không cao minh cũng là bị buộc bất đắc gì à chu bình tự d ễ u cờ nhạt sau đó liền đem lang yêu hồn phép thu lấy đi ra đã không cách nào ngự chi vậy ta liền thử một chút cái này m a n tướng yêu hồn pháp đến tuột cùng có gì diệu dụng dứt lời chu bình liền dẫn phong ảnh lang yêu thi hải trốn xa sâu dưới lòng đất đơn giản bố trí một chút phong cấm tre chở thủ đoạn hắn liền bắt đầu lĩnh hội công pháp nếu là muốn để từ tôn tu hành pháp môn chu bình tự nhiên không dám qua loa chủ quan lại thêm tu vi tăng tiến đến càng trầm trạp hắn cũng muốn nhìn xem có thể hay không dùng cái này để cao chiến l ự c cũng tốt thông d n g ứng đối thanh gia cùng tư đ ổ ra tính toán thiên ngưng bạn biến ngưng hung thần bạn ngã hồn phách hóa man tướng h à n g yêu c h ấ n ma giả thiên cơ minh bạch thú mệnh làm đạo pháp một phen tìm hiểu ra chu bình đối cái này man tướng yêu hồn pháp, pháp kỳ thật cùng đạo tham pháp không có cái gì hai loại chẳng qua là đem gánh chịu vật xảo diệu đổi lại hóa cơ yêu hồn sở tu lưu phái cũng tức là hồn đạo cũng coi là man liêu cộ quốc đặc sắc hồn đạo hóa cơ pháp mà bởi vì yêu hồn bạo ngược thành tính vì để tránh cho bị yêu hồn ăn mòn tâm thần trong đó liền có một đạo chuyên môn cố hồn b ị pháp tức là hung thần m a n tướng có thể đem tự thân hồn phách cố hóa thành hung thần m a n tướng từ đó đem yêu hồn chấn áp t o a hạ như g n thần ngự chi đây cũng là công pháp danh tự tồn tại trọng yếu nhất chính là chỉ cần đem yêu hồn chấn áp tại man tướng bên trong liền có thể đem yêu vật bệnh pháp hóa thành tự thân thuật pháp bất quá đồng tu là dưới uy lực của nó cũng không bằng yêu vật khi còn sống cường hãn nhưng thắng ở có thể nhiều chấn áp mấy đạo yêu hồn từ đó nhiều đến mấy đạo pháp trong đó lớn nhất khó khăn chính là thủ về chấn áp yêu hồn bất quá đã man liêu cổ quốc có người tu hành phương pháp này. bên kia tất nhiên liền có luyện hồn tráng phách biện pháp cũng là không cần muốn chu ra như vậy lâm nguy khó tìm chu bình cảm thán nói thật sự là tốt d i ệ u pháp à, chỉ là đáng tiếc không biết cái này đến tiếp sau công pháp như thế nào không phải ngược lại là có thể phương pháp này đột phá huyền đan dù sao hóa cơ bảo vật khó kiếm nhưng yêu vật lại là tìm thật kỹ vô cùng liền xem như chỉ có cùng loại yêu vật hồn phách mới có thể tiếp tục tu hành vậy cũng so hóa cơ bảo vật tốt được nhiều hãn đột phá hóa cơ cũng có hơn mười năm liền ngay cả thông linh ngọc đều t u đến bảy thành nhưng cái thứ hai hóa cơ bảo vật vẫn như cũng là xa xa khó bởi Cũng l i ề sau một hồi lâu chỉ nghe thấy một đạo tiếng vang trầm trầm lên tựa như kim cương la hắn tại nổi giận quát lại như là hung thần g rết chóc sau gào thét chu bình hồn phách liền bắt đầu không ngừng biến hóa hắn trong lòng bàn tay phong ảnh lang yêu hồn giống như là cảm giác được cái gì bắt đầu điên cuồng địa giấy r u ộ n lại bị câu hồn thủ đoạn giam cầm khó thoát trong sơn cốc thủng trăm ngàn lỗ khe dính ngàn vạn bốn phía đều là vỡ vụn đất đá cắt bụi thuận thanh phong thổi dương tư tán lại thổi bất động hỗn loạn không chịu nổi phế tích đột nhiên một bóng người từ dưới đất đ ỗ n g nhiên thoát ra một bộ áo đen trường bảo tóc dài tan theo gió nhìn xem cương nghị t u ấ n tú trong cặp mắt lại là bắn ra một cỗ hung man sát ánh sáng tối tăm con ngươi tựa như một đôi mắt sói còn nếu là nhìn kỹ quá khứ hắn trên người áo đen trường bảo không phải cái gì quần áo rõ ràng liền là phong ảnh lang yêu phong sát ảnh khí ngưng tụ biến thành chu bình tâm niệm vừa động quanh thân phong sát ảnh khí liền thu liễm không còn một lần nữa biến trở về bộ dáng ban đầu ở tại trong thượng Hùng thần như thần sắt mà chu bình mình, mà đây chính là hung tại n man tướng. là cường thịnh lạnh thấu xương không thiếu. Mà tại man à tại m tướng dưới thân cái k i a phong ảnh lang yêu hồn tượng như tọa kỵ đồng dạng đem man tướng cao cao nâng lên